chương chín mươi chín diêu đại sư thủ đoạn đây là thi độc chớ tới gần hắn diêu đại sư biến sắc vội vàng đem rơi vào phía sau bảo tiêu cho kéo lại đoàn người liên tiếp lui về phía sau mấy bước mọi người trận to mắt nhìn trên mặt đất cái kêu bảy máu mủ vẻ mặt rất là hoảng hốt lúc trước một người sống sờ sờ đảo mắt liền thi cốt không còn nhất là thẩm sùng sơn phụ tử bọn hắn khi nào thấy qua trường hợp như vậy chỉ cảm giác hai chân của mình đều đang run dày diêu đại sư nhìn t r ò n g t r ọ c vào người áo đen lá hủ mặc dù sống lâu cả tỉnh bất quá lại nghe nói đại lục có người mượn thi khí tới tu luyện cuối cùng lệnh đến toàn thân mình đều là thi độc nói chắc hẳn liền là các hạ a người cái lạo ra hỏa vẫn tính có chút kiến thức người áo đen â m lánh cười một tiếng hắc hắc các người đến rất đúng lúc ta đang cần mấy cái đồ ăn đều lưu lại đi người muốn làm gì thì phản ứng về sau thẩm sùng sơn một mặt nộ khí ta là ba huyện huyện trưởng người dính l i ễ u trộm mộ cổ mộ tội tội giết người có tin ta hay không một chiếc điện thoại là có thể đem ngươi bắt lại còn có cái phần mộ này là ta c ả n g t ỉ n h hào phú đường ra mộ tổ ngươi một mình hủy hoại chờ lấy nửa đời sau đều tại trong lao vượt qua đi đường ninh ngoài mạnh trong hiếu nói nàng cố gắng báo ra bối cảnh tới làm cho đối phương khuất phục đường ra người áo đen lắc đầu cười lạnh nếu là tại bên ngoài có thể ta sẽ sợ các người bất quá tại đây trong mộ ta đem các người giết thử hỏi có ai có thể biết nghe nói như thế thẩm s u n g sơn cùng đường ninh trắng bệnh cả mặt bắt đầu có chút hối hận không nên dạng này ép hắn đ ư ờ n g tiểu thư thẩm chủ t ị c h huyện các ngươi đừng sợ diêu đại sư khẽ lắc đầu đào chắp tay sau lưng t h ả n như nói hôm nay có lao hủ tại đây bên trong bảo đảm các ngươi không có chuyện gì thầm kinh l i ế mắt lao tử thật sự là tin ngươi t a người cái lao già nát rượu trời mới biết ngươi có hay không bản lĩnh thật sự à bớt nói nhiều lời các ngươi nếu tới cũng đừng nghĩ sống sót đi ra người áo đen thâm trầm cười cười trong tay bất ngờ thêm ra một thanh màu đen cờ hắn nhẹ nhàng đối diêu đại sư đám người cơ cơ cờ chỉ thấy cờ đen phía trên trầm rãi tràn ra từng đạo khói đen khói đen vừa ra toàn bộ thạch thất bên trong không khí bỗng nhiên ngồi xuống như là trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ rất là ấm lánh mọi người theo bản năng giật cả mình chỉ cảm thấy lạnh đến tận sức thủy nhìn về phía cái kia nắm cờ đen tầm mắt hoảng sợ không thôi cái tên này thật bất thường chẳng lẽ thật biết cái gì tà thuật thầm kinh hai tay ôm ở cùng một chỗ lạnh đến răng thẳng đánh nhau hắn lời này vừa nói ra, đường ninh sắc mặt lập tức liền trắng không khỏi trốn đến mấy cái bảo tiêu sau lưng tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài nàng c u n g thẩm sùng sơn phụ từ một dạng trước đó cũng không tin trên thế giới tồn tại những vật này càng là đối với diêu đại sư trong miệng âm khí phong thủy loại hình khịt mũi coi thường bây giờ nghĩ lại không tin cũng phải tin các hạ này nắm cờ đen bên trong oán khí trung tiên h chắc hẳn bình thường đã làm nhiều lần thương thiên hại lý sự t ì n h đã như vậy la o hủ hôm nay liền thay trời hành đạo đối mặt đập vào mặt khói đen diêu đại sư quắt to một tiếng sau đó chỉ thấy trên người hắn chậm rãi tản mắt ra một tia nhàn nhạt than khí than khí hội tụ đến đầu ngón tay thấy cảnh này tất cả mọi người cả kinh không ngậm hiểu được t h ầ m kinh mở to hai mắt nhìn kinh hô không thôi ngọ tạo chân đại sư à trên thân thế mà biết phát sáng chẳng lẽ là trong truyền thuyết pháp lực đường ninh cùng t h ầ m sùng sơn đám người cũng không khá hơn chút nào chẳng qua là ngơ ngác nhìn r i ê u đại sư tại thời khắc này bọn hắn chỉ cảm giác thế giới quan h của bản thân triệt để hỏng mất Kết không quyết, đến tay trên không trung tốc một phát ấn. ấn xuống, Riêu ra đại hai chuối đợi độ hạ sư chữ cao bóp toàn bộ thạch thất đột nhiên rung động mấy cái mọi người thật vất vả đứng vững về sau liền cái kia đến khói đen chớp mắt liền bị thanh khí đánh tan mà thanh khí thế đi không giảm đảo mắt liền đánh vào người áo đen phía trên người áo đen kịch một tiếng liền bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi sau nhìn về phía r i ê u đại sư thất thanh kinh hay nói thanh y l i a phái ngươi là thanh y l i a phái truyền nhân không sai lão hủ chính là thanh y l i a phái truyền nhân gia sư chính là thanh y l i a đạo nhân ngươi này chút tà man g o ạ i đạo ở trước mặt ta đơn giản không chịu nổi mức ích r i ê n đại sư không giận tự uy lần nữa đánh ra một đạo thanh khí than hắn tại chỗ mà chết thi thể hóa thành một đám dòng máu mọi người nửa ngày mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng đường ninh lần này nhìn về phía r i ê u đại sư tầm mắt đều trở nên không đồng dạng r i ê u đại sư ngài ngài cũng quá lợi hại đi đúng vậy a r i ê u đại sư vừa rồi trên người ngươi làm sao phát sáng a thầm kinh một mặt t o mò hỏi thầm sùng sơn vội vàng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái sợ hắn vấn đề này đắc tội r i ê u đại sư nên tiếp mọi người tầm mắt r i ê u đại sư vớt dâu cười nói vừa rồi các ngươi chỗ nhìn thấy ánh sáng đó là lao hủ tu luyện ra đường u y ề n khí huyền khí đó là cái gì đường ninh không hiểu diêu đại sư giải thích nói phong thủy huyền thuật phong thủy huyền thuật trước có huyền sau có thuật cái này huyền tự một chốc nói rõ lý do không rõ ràng các ngươi có thể hiểu thành lão hủ có thể vận dụng địa khí là được rồi đa tạ đại sư vừa rồi đã cứu chúng ta một mạng thẩm sùng sơn vô cùng trịnh trọng nói càng tạng dù sao trải qua chuyện này diêu đại sư tại mọi người hình tượng trong lòng trong nháy mắt cất cao không ít thẩm sùng sơn cũng không dám coi hắn là thành giang hồ thần côn đối đãi nghe được diêu đại sư nói rõ lý do một bên diệp thần lắc đầu lập tức giật mình hắn mới vừa rồi còn kém chút dùng vì cái này d i ê u đại sư cũng là người tu c h â n bây giờ nghĩ lại cũng là thầy phong thủy cảm ngộ tự nhiên mà thu được lực lượng hắn này lay động đầu không sao lại bị đường ninh cho bắt được đường ninh trầm mặt nói ngươi lắc đầu là có ý gì xem thường d i ê u đại sư pháp thuật trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía diệp thần tâm mắt trở nên có chút bất thiện dù sao hắn tồn tại liền không lấy vui tất cả mọi người chỉ coi hắn là thành vướng v ĩ u mạ thôi thầm s ù n g sơn tức giận chứng mắt liếc thần kinh nhìn một chút ngươi cái này đồng học còn thể thống ì diệp thần t h ẳ n như nói ta lắc đầu không có ý gì chỉ là đơn thuần lắc đầu không hiểu cũng đừng mù lắc đầu hiểu không vừa rồi nếu không phải diêu đại sư ngươi bây giờ chỉ sợ đã chết đường ninh hử lạnh một tiếng đ u ổ i theo không thả thẩm kinh đứng ra thay diệp thần giải vây được rồi đường tiểu thư l ã o diệp đều nói rồi hắn chỉ là đơn thuần lắc đầu đường tiểu thư được rồi diêu đại sư m ặ t không thay đổi nhìn diệp thần lướt mắt sau đó hướng đi chủ mộ thất bên trong đối với diệp thần này loại người bình thường hắn hoàn toàn là không thèm để ý chút nào đường ninh lạnh lùng trừng trừng diệp thần lúc này mới mang theo người đi theo thẩm kinh lưu lại vỗ vỗ diệp thần bạ vai lao diệp ngươi lừng để trong lòng người nào để người ta diêu đại sư có chút bản lãnh đây nếu như ta nói vừa rồi nếu là ta ra tay một bàn tay liền có thể chụp chết người áo đen kia ngươi tin không diệp thần giống như cười mà không phải cười nói đ ừ n g đ ù a thẩm kinh trực tiếp lường hắn một cái một mặt không tin chỉ coi diệp thần là sau đó tìm cho mình điểm lối thoát cùng lúc đó chủ mộ thất bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn ở và ở giữa quan tài đột nhiên liền nổ tung ngay sau đó từ bên trong nhảy lên ra một đạo lông xù h ắ c ảnh chứ một trăm ba ư ơ ba ngươi nhanh cứu, cứu bọn họ đi tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện hát ảnh giật mình, vội vàng tập trung nhìn vào Chỉ thấy một người mặc khôi giáp, nhưng cao thấy khôi nhưng một mã người giáp, đối ạ tại i niên nam trung đứng bọn hắn. Nam khuôn thai mặt mặt tử trước tử tóc thai bù sủ, khuôn mặt khô quát bụ khô sụ, sẹp, vô số màu đen lông g tơ ố n như g h là kim t é phương từ k i giáp đi Giống. trong bên xuyên thấu đi ra. h Đối phương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hai bên vừa nhọn vừa dài răng nanh từ khoe miệng chẳng ra còn kèm theo một đạo khói đen một đôi thật sâu lõm đi vào con ngươi nhìn về phía mọi người không tốt thi biến nhanh mau lui lại thấy cảnh này r i ê u đại sư toàn thân lông tơ lập tức liền nổ tung vội vàng kéo lại đường ninh liên tiếp lui về phía sau hắn chẳng thể nghĩ tới đường ninh tiên tổ chết đều hơn hai trăm năm không những không có hư thối ngược lại còn sinh ra thì biến thi biến rồi c ư ơ n g thi tại nam tử lộ ra răng nhanh trong nháy mắt đó mọi người giật cả mình dồn dập ngươi đẩy ta đẩy liền hướng phía phương hướng lối ra chạy một cái rơi vào cuối cùng bảo tiêu vừa chạy ra hai bước cũng cảm giác một đầu băng lánh bàn tay lớn t r h ỗ tới hắn vội vàng nhìn lại nên đón hắn là một đôi răng nhanh răng nhanh tử cổ của hắn chỗ cắn đi vào bảo tiêu không khỏi phát ra tiếng kêu thảm đường tiểu thư cứu cứu ta dầm dầm một đạo nốn từ ngụm lớn máu tươi t h a nhâm vang lên bảo tiêu vừa mới dứt lời cả người liền tắt thở thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô q u ắ t xuống mà nam tử nguyên bản khô q u ắ t thân thể cũng theo đó phong phú không ít đường ninh quay đầu thấy cảnh này về sau kém chút không có bị hụ chết không muốn mạng đi theo đám người hướng phương hướng lối ra chạy diệp thần cũng chen lẫn trong đám người bị mọi người đủ loại đẩy ra phía ngoài chẳng qua là tầm mắt lại dừng lại tại cỗ kia cương thi trước ngực h ổ hình vật trang sức phía trên nguyên lai không minh thạch tại đây bên trong a ngoa tạo thật sự có cương thi a nhanh chạy mau a thần kinh dắt lấy chính mình lão cha hận không thể nhiều sinh hai cái chân cho tới bây giờ mọi người mới nhớ tới lên núi trước vị đại thúc kia nói lời thật sự có c ơ n g ty làm sao bọn hắn không tin hiện tại hối hận cũng không kịp không tốt lối ra sập chạy trước tiên một cái bảo tiêu kinh hô một tiếng mọi người lúc này mới phát hiện lúc trước cái kia trộm động hiện tại triệt để không thấy thay vào đó là đủ loại bùn đất cùng đá vụn ngăn chặn lối ra h i ệ n nhiên là r i ê u đại sư mới vừa rồi cùng người áo đen đấu pháp thời điểm dẫn phát địa chấn từ đó dẫn tới trộm đ ộ n g lún có người khóc tại chỗ đi ra làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta cũng không muốn chết ở chỗ này a r i ê n đại sư hiện tại như thế nào cho phải a thầm sùng sơn hối hận ruột đều thành nếu sớm biết là như thế này đừng nói đường tiểu thư liền là hắn bản thân cha ruột tới hắn cũng mặc kệ thầm kinh nuốt ngụm nước bỏ nói đường tiểu thư tên viên là tổ tiên của ngươi ngươi có thể hay không đi cùng hắn thương lượng một chút khiến cho hắn đừng cắn chúng ta đông đông đông một hồi tiếng bước chân nặng nề chuyển đến hiện nhiên là cương thi đã hướng phía bên này chạy tới nó đến đây bảo tiêu tiểu lương gắt gao bảo vệ đường ninh sắc mặt rất là hoảng sợ mọi người đừng h o ả n g diêu đại sư cố giả bộ chấn định nói đường tiểu thư tổ tiên của ngươi đã thi biến hiện tại liền là một bộ cái sắc không hồn nói chuyện với nó nó là nghe không hiểu tương phản bởi vì ngươi là nó trực hệ hậu đại nó có thể n gửi được trên người ngươi huyết mạch sẽ cái thứ nhất cắn ngươi đường ninh thân thể mềm mại lập tức run lên diêu đại sư ngươi không phải đại sư sao mau tới a thẩm kinh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi diêu đại sư cười khổ không thôi lão hủ chẳng qua là thầy phong thủy không phải bắt quỷ đại sư a ngươi nhường lão hủ tầm l o n g điểm huyện còn có khả năng thế nhưng đối mặt cái đồ chơi này hắn hiện tại xem như hiểu rõ lúc trước người áo đen căn bản không phải cái gì cho mộ rõ ràng liền là muốn nắm đường ninh tiên tổ luyện thành cương thi sau đó điều khiển nó vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chờ chết sao thẩm sùng sơn mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói mọi người đừng hoảng hốt nghe ta nói vài câu diêu đại sư hít sâu một hơi nói lối ra bị chặt lại cùng hắn chờ chết chúng ta còn không bằng đoàn kết lại cùng nó liều chết đánh cược một lần mọi người hiện tại tranh thủ thời gian đi trở về cái gì đi trở về người điên rồi thẩm sùng sơn kinh hô một tiếng lắc đầu một vạn cái không mượn ý diêu đại sư nói chúng ta cái không gian này quá nhỏ một lát nữa đợi cương thi đến đây căn bản không có chỗ trốn đến lúc đó thật chính là một con đường chết mặc dù hắn thực sự nói thật có thể mọi người vẫn như cũ có chút không quá nguyện ý bảo tiêu tiểu lương do dự một chút nói diêu đại sư nói đúng nhất định phải trở lại lúc trước chủ mộ thất bên trong nơi đó rộng rãi chúng ta có khả năng mượn nhờ địa lý ưu thế cùng nó đấu ta đi trước tiểu lương đường ninh vô ý thức lắc đầu tiểu lương đáng chát cười một tiếng đường tiểu thư ta lương đem từ nhỏ bị các người đường ra tu h dưỡng đường lao đối ta thân như con cháu nếu như ta có chuyện bất chắc còn hy vọng ngươi ưu đãi vợ ta nói xong tiểu lương đứng dậy dứt khoát bước ra một bước diệp thần nhịu nhữ mày nói kỳ thật các ngươi không cần như thế sợ ta có khả năng n g ư ơ i câm miệng cho ta đường ninh lập tức quát lớn hắn một câu c ư ờ i lạnh nói ngươi có khả năng cái gì ngươi có khả năng bắt cương thi sao lúc trước làm sao lại không có gặp ngươi có bản lanh này đúng đấy người ta diêu đại sư đều không nói gì ngươi chen miệng gì thầm s u n g sơn sụ mặt k h i ế n trách t h ầ m kinh này cái gì đồng hoặc a đến lúc nào rồi còn tại thêm t i ể n lao diệp ngươi bất tranh cãi thần kinh vội vàng kéo diệp thần gấp áo ra hiệu hắn đừng nói lung tùng diệp thần cười cười không nói thêm gì nữa hắn nhưng thật ra là xem tiểu lương hội chủ trung thành không đành lòng hắn sẽ ra chuyện mới dự định ra tay làm sao tất cả mọi người không tin diêu đại sư đi chúng ta trở về nếu như một ít người sợ liền ở chỗ này chở chết đi đường ninh cắn cắn hàm răng dứt khoát đứng dậy ngấm ngầm hại người nhìn xem diệp thần nói diêu đại sư nhẹ gật đầu trước tiên đi tại tiểu lương sau lưng đường ninh thứ hai còn lại ba cái bảo tiêu theo sát phía sau diệp thần cùng thẩm tình đắng người rơi vào cuối cùng không tốt trở về đường cũng bị nó ngăn chặn mọi người mới vừa đi không có mấy bước đã nhìn thấy xa xa cương、thi. đã đem thông hướng chủ mộ thất môn cho chặn lại một nửa đang hướng phía bọn hắn bên này đi tới đúng vậy liền là đi không phải trong phim ảnh giận này mình còn mặc cái gì thanh triều q u a n p h ụ làm sao bây giờ d i ê u đại sư đường ninh gấp d i ê u đại sư đang muốn nói chuyện thời khắc chỉ thấy tiểu lương gầm thét một tiếng theo trên thân móc ra một cây t r ù y thủ liền phóng tới cương thi con mẹ nó chứ liều mạng với ngươi tiểu lương mau trở lại đường ninh k é m chút không có bị hụ chết không ngừng chặn lại nói làm sao tiểu lương giả bộ như nghe không được ỉ vào bản lĩnh tốt vọn tới cương thi trước mặt về sau dùng dao găm không ngừng đầm cương thi thân thể thỉnh thoảng chuyển ra kim thiết giao hưởng thanh âm ngay sau đó động tác của hắn cứng lại tới một đầu thật dài lợi trào từ trước ngực hắn xuyên thủng mà ra giăng n a n h lần nữa đâm vào cổ của hắn bên trong tiểu lương thân thể tùy theo khô u á t xuống liền hút hai người cương thi thân thể triệt để trở nên b ã o mãn nhất là mặt khôi phục bình thường người dáng vẻ chẳng qua là vẻ mặt có chút tạm đạm lại phối hợp vết máu ở khoe miệng nhìn qua không nói ra được dữ tợn tiểu lương đ ư ờ n g ninh bi thống đến như muốn bất tình đi không thể lại để cho hắn hút máu hắn môi hút một người liền sẽ trở nên càng mạnh các người lui ra phía sau lão hủ tới đối phó hắn d i ê u đại sư sắc mặt âu s ầ u chờ đến mọi người lần lượt rời khỏi vài mét về sau trên người hắn lần nữa tản mát ra một đạo ánh sáng xanh Kết kia khí, khí khí không kịp quyết, đến tiếp tay trước, đầu ngón tay tràn một thanh thanh thành trực thi. thi một chảo vỗ tới, trực tiếp đưa hắn thanh khí đập tan, thấy thả tới trước mặt, một tay. ấn. bấm niệm như ngón diện cương Cương hắn phản ứng, chỉ thấy nó đông nhiên thả người nhảy lên liền nhảy Diêu diêu diêu diêu đại hai lưỡi đợi đại đại đại đầu đưa đập chạy sư sư sư sư pháp phía chảo chỉ chảo ra lấy mà cầm là lúc về vỗ sắc mặt quyết tâm trực tiếp đem cánh tay phải của mình bật gãy hướng về sau lăn ra mấy bước chỗ cụt tay không ngừng p h ú n ra ngoài lấy máu tươi lão hủ không có năng lực nhường cương thi làm hại đường tiểu thư là ta hại các người a d i ê u đại sư mặt lộ vẻ tuyệt vọng thẳng nếu không phải là mình nhường đường ninh mang đến xem m ộ tổ cần gì phải sẽ xảy ra chuyện như thế hiện tại liền chết hai người không nói còn liên lụy chính mình một đầu cánh tay hiện tại xem ra bọn hắn những người này là chết chắc xong xong lần này còn xong chúng ta đều phải chết ở chỗ này thầm súng sơn thật chặt bảo vệ thần kinh và môi lạnh còn k ô n g thôi đường ninh nhìn một chút tiểu lương khô cắt thi thể một hàng thanh lệ từ khỏe mắt hạ xuống sau đó tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt đẹp mà đúng lúc này một đạo vô cùng thanh â m non nớt vang lên ba ba n g ư ơ i nhanh cứu cứu bọn họ đi t r ư ơ n g một trăm linh một ta có một kiếm có thể chu trăm vật ma ba ba n g ư ơ i nhanh cứu cứu bọn họ đi cái tiêu đạo giòn tan thanh â m vang lên lần nữa mọi người theo bản năng nhìn lại chỉ thấy diệp thần trong ngực manh manh gắt gao nắm chặt diệp thần g ó cáo một mặt khẩn cầu lông mi thật dài phát sóc không ngừng đứa nhỏ này cũng là thật đáng yêu chẳng qua là đáng tiếc một hồi cũng phải biến thành cường thi đồ ăn đường ninh n m thầm lắc đầu thầm kinh cười khổ rất muốn cho mình hai bàn tay ta này miệng quạ đen a trước khi tới hắn còn cùng tiểu gia hỏa nói đùa hỏi nàng có sợ hay không cương thi tiểu gia hỏa lúc ấy nói không sợ còn nói ba ba sẽ bảo hộ nàng không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện cương thi diệp thân nhẹ nhàng buông xuống tiểu gia hỏa sờ lên đầu của nàng cười nói t ố t ba ba cứu bọn họ cứu chúng ta ngươi có phải điên rồi hay không đường n i n h theo bản năng cười lạnh một tiếng nhưng mà nàng l ờ i vừa nói ra được phân nửa liền mạnh mẽ nuốt trở vào chỉ thấy diệp thân bông u ra tiểu gia hỏa về sau từng bước một hướng phía trước mặt cương thi đi đến động tác không chút hoang mang nhàn nhã như bước hắn muốn làm gì mọi người lúc này ngây ngẩn cả người phản ứng đầu tiên thẩm kinh biến sắc vội và nói n l ã o diệp mau trở lại đ ừ n g đi q u á a hắn mong muốn đứng dậy đi ngăn đón d i ệ p thần lại bị một bên thẩm sùng sơn gắt gao n í u lại đ ừ n g đi thẩm kinh gấp đến độ sắp khóc đi ra thẩm sùng sơn lắc đầu tiểu tử này điên rồi đi t h ẩ m thúc thúc ngươi đừng sợ cha ta rất lợi hại đ â y này nhất định sẽ nắm quái vật kia đánh c ư ớ c ngược lại là tiểu g i a hỏa nháy mắt ta đuổi hắn còn cơ cơ nắm tay nhỏ nếu là những đứa trẻ khác sớm đã bị sợ quá khóc có thể tiểu ra hỏa là gặp qua chính mình tay của ba ba đoạn bởi vậy tại suy nghĩ của nàng bên trong ba ba là trên cái thế giới này lợi hại nhất t h ẩ m kinh hoàn toàn nghe không vào liên tục dẫm chân đường ninh có chút không đành lòng nàng còn kém mắng diệp thần là đồ đần đột không thấy trước mắt cương thi liền liền diêu đại sư cũng không phải là đối thủ của nó sao ngươi một người bình thường đoán chừng đều không phải là tiểu lương đối thủ thế mà còn dám chạy tới ngã trên mặt đất đau đến tỏa ra mồ hôi diêu đại sư miễn cưỡng lên tinh thần khẽ thở dài một hơi dưới loại tình huống này còn biết bảo hộ nữ nhi của mình cũng là một người cha tốt đáng tiếc chỉ là có dũng khí là không đủ còn cần thực lực A. mấy người đang nghĩ ngợi thời điểm diệp thần khoảng cách cương thi đã không đến xa ba mét theo lý thuyết ngươi đi qua hai trăm năm diện hóa có thể thi biến cần được trời ưu hái điều kiện mà lại còn kém một bước liền có thể ngưng tụ thi đan nếu như cho ngươi thêm một cái tốt đẹp điều kiện tu luyện chưa tới tu luyện đến quái vật gây hạn hán cảnh giới đều chưa hẳn không có khả năng nhục thể của ngươi rất mạnh cho dù là đạn đều đánh không thủng móng vuốt cũng hết sức s ắ c bén cắt đá như là cắt đậu hũ nhưng mà ngươi vận khí không tốt gặp ta diệp thần vừa đi vừa lắc đầu đối diện cương thi tựa hồ là nghe hiểu hắn nổi giận gầm lên một tiếng dỗi ra móng tay thật d xong thần kinh không đành lòng nhìn thẳng phản phất là đã thấy diệp thần bị cương thi hút khô máu xuống tràng diệp thần cười nhạt một tiếng giơ tay lên liền làm một bàn tay đập tới đi động tác đơn giản mà lưu loát ẩm đầu kia cương thi trực tiếp bị hắn một bàn tay đập bay ra ngoài ven đường đập bể không ít ngựa đ á thạch tượng cái này cái này sao có thể thấy cảnh này ngã trên mặt đất diêu đại sư lúc này thất thanh kinh h a i nói đường ninh m ô i đỏ hé mở đôi mắt đẹp trận tròn lên có chút đờ đẫn nhìn xem một mặt này trên bộ ngực sữa hạ chập chúng không thôi một bàn tay liền trò có bay này không phải là ảo gia c thẩm sùng sơn trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết tại cùng một chỗ lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ đ á lão đ ồ tử ngươi mau đánh ta một bàn tay ta không phải đang nằm mơ chứ thẩm kinh nghe được tiếng động đội và n g mở mắt ra nhịn không được v ă n tục thẩm sùng sơn không do dự tầm tầm một bàn tay quất vào trên mặt hắn đau đến thẩm kinh thẳng n ế t miệng đau quá không phải nằm mơ à. tất cả mọi người khiếp sợ tại diệp thần một cái t ắ t kia chỉ có manh manh tiểu gia hỏa này đỏ bừng cả khuôn mặt vỗ tay ba ba thật là lợi hạ nhà ba ba đánh tức nó nhìn xem tất cả mọi người không thể tin biểu lộ tiểu gia hỏa hừ lạnh một tiếng rất là ngạo người ta cũng đã sớm nói cha ta có thể là rất lợi hại đ â y này lần này các ngươi tin tưởng đi cùng lúc đó cương thi bị diệp thần một bàn tay đánh bay xa mấy mét về sau thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất đứng lên mọi người liền phát hiện trên người của nó nhiều hơn không ít như là vết nứt lỗ hổng liền cương thi răng đều chặt đứt một khỏa. da to thịt thô đúng không diệp thần khép cười một tiếng đối treo trên tường thanh cổ kiếm kia nhẹ nhàng một chiêu kiếm tới h i u cái kia thanh bảo kiếm giống như là nhận cái gì cảm ứ n g giống như trực tiếp theo trong vỏ kiếm bay ra cuối cùng bay đến trong tay hắn thân kiếm khẽ run không thôi mơ hồ phát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm diệp t h â n nhẹ nắm thân kiếm trong tay cổ kiếm lúc này buộc phát ra trượng dài kim sắc kiếm quang một đạo kinh thiên kiếm ý tại trên đó ngưng tụ mà ra xé rách không khí giống như muốn xé rách phương thiên địa này đầu kia cương thi tựa hồ là cảm giác được cái gì nguy hiểm nổi giận gầm lên một tiếng vậy mà trước tiên lần nữa phát khởi tiến công lần này tốc độ của nó so với t r ư ớ c muốn nhanh hơn gấp đôi không thôi tất cả mọi người không khỏi kinh hô lên diệp thần mảy may không cảm thấy bối rối nắm thân kiếm theo trong miệm nhản nhạt, nhạt phun ra mấy chữ nay kiếm tên là trong nhân thế ta có một、kiếm. có tất h chạm hạ. Ta có một kiếm, có thể khúc thể giết vạn cổ Phật. Ta có một kiếm, có thể chu lành nhân thế. Theo tiếng nói của hắn hạ ể có có càn có có cụ có có cái của vạn một kiếm, một kiếm, một kiếm, trăm ma. kiếm, mở một Một người trong tiên tiên. văn liền dùng này lang trong tiếng nói xuống. giết diệt kiếm Ta Ta Ta Ta t ra.、Tất、cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy con ngươi co r ụ t lại cảnh tượng trước mắt tựa hồ l à biến trong tầm mắt chỉ có một đạo trói mắt kiếm quang kiếm quang giống như một vòng tiêu dương tản mát r a bất khuất cao ngạo bệ nghệ khí thế kiếm quang sẽ rách không khí mang theo thanh âm xé do trực tiếp xuyên qua cương thi đầu gian giắc chỉ nghe được một tiếng v a n giòn đầu kia cương thi đầu trực tiếp lăn đến trên mặt đất mà hắn đầu trở xuống thân thể còn duy trì lúc trước quán tính lao đến chỉ là vừa đi ra không có mấy bước thân thể phịch một tiếng trong chớp mắt liền hóa thành đầy đất mảnh vụn phai mở trong không khí trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hổ hình mặt dây chuyền giờ khắc này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này phảng phất hóa đá chỉ một k i ế m lúc trước còn gặp người liền cắn liền liền diêu đại sư lấy nó cũng không có cách nào cương thi cứ như vậy không có diêu đại sư mở môi kịch liệt rung động chỉ cảm thấy hầu ngọn ngọn cái này cái này cái này ta đi kiếm thần tây môn suy tuyết phụ thể đi t h ầ m kinh trong mắt kém chút không có bông xuất hiện thẩm sùng sơn khỏe miệng hung hăng giật mạnh kinh hãi trong lòng khó mà kèm theo hán h á n thật t h ầ m kinh đồng học không phải kiếm t i ê n hạ phàm trong mọi người cảm xúc phức tạp nhất không gì bằng đường linh thời k h ắ c này nàng khuôn mặt liền cùng mở s ư ở n g nhộn giống như không ngừng biến đổi đủ loại màu sắc k i n h thường xem thường khinh miệt tuyệt vọng khiếp sợ run sợ mừng như điên hối hận muôn bản suy nghĩ trùng kích phía dưới nàng phun vun một mù máu chương một trăm linh hai h á tới gọn sóng trên sông lao giả đạm xông tới bờ sông hết thể du khách đều ngơ ngác nhìn một màn này diệp văn cùng âu lam bất ngờ ở trong đó chờ đến lao giả đến gần về sau hết thể người mới thấy rõ đối phương tướng mạo đó là một cái đường trang láo giả sáu bảy mươi tuổi đứng chắc tay hắn thoạt nhìn có chút c ò n xuống cùng g i à n mua có thể khí thế trên người lại là cực kỳ kinh người muốn phá diệt hết thảy mà đúng lúc này mọi người nghe được sau lưng chuyển đến một hồi tiếng thang xe nhìn lại chỉ thấy bờ sông trên đường cái ngừng lại mấy chục chiếc xe kiệu b ã i thành hẳn dài theo cửa xe mở ra trên trăm vị thân mang tây trang nam tử từ trong xe đi ra dẫn đầu là một người đầu trọc hán tử tất cả mọi người bước chân thống nhất hướng đi bờ sông không ai dám kêu gọi rất là lo sợ bất an g ã đại hán đầu chọc dẫn người đi đến bờ sông đối đạp sông mà đến lao giả ôm quyền k h ô n g người gặp qua viên gia gặp qua viên gia phía sau hắn hơn mười người cùng nhau ôm quyền k h ô n g người thanh â m đều nhịp sắc mặt vô cùng nghiêm nghị lao giả thân hình mày lên từ trên sông bước ra một bước cuối cùng cuối cùng đứng ở bờ sông đảo chắp tay sau l ư n g cười nói tiểu phong nhường ngươi như vậy tốn công tốn sức tới đón tiếp lao giả ta có lòng gá đại hán đầu chọc tinh thần chấn động vội và nói viên ra lời này thật sự là gây sát ta năm đó nếu không phải lời của ngài Ta k hồi ả giả hoảng năng nhẹ bốn khủng không thay đổi nói, Lao phu nhường người tình nào. thăm gật đã đầu, đổi sớm sự mắt mắt mặt chết. liếc khách, phía thay phu hỏi thế h quét rất Lao là Lao du viên ra giết chết cổ đại ca người gọi diệp thần lại tên diệp đại sư lâm thành người địa phương ba mươi tuổi phụ mẫu khỏe mạnh có một đứa con gái gã đại hán đầu chọc cung kính nói năm năm trước cái này người ly kỳ biến mất hơn một tháng trước mới trở về có được một phen kinh người năng lực không nói còn cùng lâm thái cái này địa đầu xả cùng với hào phú cố ra rất thân cận không có người chú ý tới chính là đang nghe diệp thần hai chữ xa xa diệp thần cùng â u làm cùng nhau biến sắc lão giả nhịu nhữ mày tựa hồ là có chút không vui lão phu không muốn biết này chút lão phu chỉ muốn biết người khác ở nơi nào cái này diệp đại sư trước mắt người không tại lâm thành ta đã tại phái người nghe nóng gã đại hán đầu chọc lau mồ hôi hết lời lại thận trọng nói viên lên ra ngài nói có phải hay không là hắn sớm biết ngài biết đến cho nên chạy trốn rồi chạy trốn rồi lão giả sờ mặt lại dường như thất vọng ngươi nhường cố ra chuyển cáo cái này người liền nói ta viên bất phá tới ba ngày sau gọn sóng trên sông đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử nếu không lão phu không ngại tự mình vào thành c hai mươi ra ra ta năm dòng giã hai mươi năm hai mươi năm trước hắn cũng đã là tiên thiên cảnh giới sừng sững tại hoa quốc đỉnh phong võ đạo tông sư danh liệt đông n đạo tây tuyệt nam đổ bát sát bên trong hỏi kiếm năm đại cao thủ một trong nhưng mà lại bị một cái nông dân khiêng cái quốc đổi u ba ngày ba đêm cuối cùng bất đắc di trốn thập vạn đại sơn bên trong trong hai mươi năm chỉ cần mình một thoáng núi đối phương cái k i a cây quốc sẽ xuất hiện xem ra thế nhân đã quên đi tà viên b ấ t phá cũng được lần xuống núi này liền dùng vị kia diệp đại sư máu tươi tới hướng về thiên hạ nhân chứng sáng hai mươi năm ẩn nhẫn ta viên nam đổ ba chữ cũng không có theo thời gian trôi qua mà trở nên nằm đạm còn có năm đó người nông dân kia cái k i a cây quốc quả thực đáng hận lao phu không sớm thì m u ộ n muốn tìm tới ngươi lao giả đón do mà đứng thân bên trên tán phát ra nghiêm nghị u y áp sau lưng nước sông tựa hồ cũng vì đó sôi trào khiến cho đến một bên gã đại hán đầu chọc đám người như muốn quỷ xuống đất quỳ gối chờ đến lao giả đoàn người lên xe sau khi rời đi diệp văn cùng âu lam mới khôi phục tự do diệp văn hít sâu một hơi âu lam tỉ ngươi nghe gặp bọn họ vừa rồi nói người kia là ai sao không quá khẳng định âu lam nắm chặt n ắ m đấm lắp ba lắp bắp hỏi nói diệp thần n g u y ê n lai những người này muốn tìm người lại có thể là diệp tiên h sinh còn có lao giả kia vậy mà có thể đạp sông mà đi diệp tiên sinh a diệp tiên sinh ngươi đến cùng làm cái gì diệp văn do dự một chút sau đó khẽ cắn h ẳ n rằng không được ta phải đi thông chi ta đường ca khiến cho hắn chạy mau âu lam tỉ ngươi trở về đi chuyện này với ngươi không quan hệ hết lời nàng không đợi âu lam đáp lại quay đầu liền chạy vào nhà rất là lo lắng nàng đã bỏ qua rất nhiều lần lần này không thể lại sai văn văn chờ một chút ta đi chung với ngươi âu lam hít một hơi thật sâu vội vàng bắt kịp cùng lúc đó cố ra cố h anh ánh, ánh c ù n g cố lạo ra t ử ngồi đối diện nhau lạo ra t ử một mặt tâm trầm hai đầu lông mày đều là hào sắc ra ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì cố anh không hiểu hỏi tại trong trí nhớ của nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chính mình ra ra sẽ như hôm nay thất thố như vậy người kia tới lao gia tử thở dài c ố á n h á n h càng ngày càng không hiểu ai vậy vậy mà lại n h ư ờ n g ngại khẩn trương như vậy lao gia tử vô cùng trầm trọng theo trong miệng phun ra mấy chữ thiên nam đệ nhất nhân viên bất phá cái gì c ố á n h á n h sắc mặt cũng đi theo biến h í t vào một ngụm khí lạnh chính là chúng ta thiên nam ba tỉnh duy nhất vị kia võ đạo t ô n g sư không sai lao tử đăng c h ắ t cười một tiếng vừa rồi ta tiếp đến một cái nặc danh điện thoại đối phương nói viên bất phá đã tới hơn nữa còn là làm đệ tử báo thủ chỉ mặt gọi tên hướng diệp đại sư phát ra khiêu chiến ba ngày sau gọn sóng trên sông không chết không thôi viên bất phá sớm tại hai mươi năm trước chính là thành danh uy tín lâu năm võ đạo tông sư diệp tiên sinh như thế nào là đối thủ của hắn ra ra có phải hay không là người khác trò đùa dai a cố gánh đánh khuôn mặt trầm trọng nói lão gia t ử lắc đầu quả quyết không có khả năng lại không nói không nhiều người biết viên bất phá cái này người liền l à biết cũng không dám cầm một cái tông sư tới nói đùa h u n g hộ diệp đại sư liên sát viên bất phá hai cái đệ tử đội thành bất luận cái gì người cũng sẽ không ngồi được vững vậy làm sao bây giờ nha cố h à n h á n h đứng dậy trong phòng khách đi tới đi lui tựa hồ là nghĩ đến cái gì nếu không nhường cục thành phố t i ế u thúc thúc phái ra cảnh lực tên đầy đủ tìm tòi thừa dịp bọn hắn trước khi quyết chiến đem viên bắt phá bắt lại bắt làm sao bắt nha đầu a ngươi còn là xem thường một cái võ đạo t ô n g sư khủng bố l a o r a tử thở gấp m à c ư ờ i ngươi t i ế u thúc thúc thủ hạ những cái kia tinh anh đối phó người bình thường còn có khả năng có thể ở trong mắt võ đạo t ô n g sư một trưởng liền có thể hủy diệt hơn trăm người ngoại trừ đại đường tính vũ khí cùng với trọng pháo bên ngoài căn bản không gây thương tồn được hắn hắn kỳ thật còn có câu nói không có nói đúng、lắm. nếu vị viên b ấ t phá một người mà khiến cho toàn trình đại loạn nhỏ giống như căn bản làm không được phía trên cũng sẽ không cho phép nghĩ tới đây lão gia tử trầm giọng nói nha đầu ngươi trước liên hệ diệp đại sư nói với hắn sáng tình huống ta lại nghĩ biện pháp liên lạc một chút võ minh ra loại sự tình này bọn hắn nhất định phải quản Trước Thẩm tử, tại tầm mắt thỉnh thoảng riêu ra đường sư người người hướ với chiến, chiến. khách cùng cửa hắn huyện, phụ ninh, muốn liên sạn Sùng Sơn đứng Kim đám mấy đại vậy vào, Ba Đô. lúc à vào vào nào m lắm, mình cho khách sạn nhân viên công tác kinh ngạc cửa cũng cùng nhân kinh không thôi. Khá phe thì cũng thôi、đi. huyện sạn tại viên ngừng trưởng nên người, quán đến tiến người di đi, tiếp tự từ l da ra ra rượu đều ở này thẩm kinh tức giận ta nói lao đầu tử ngươi có thể hay không đừng ở trước mắt ta lung lay sáng rõ đầu ta đều ngất ta có thể không hoảng hốt sao diệp đại sư đến bây giờ đều không đi ra thẩm sùng sơn dừng bước lại nhìn về phía khách sạn bên trong thở dài thàng danh con ngươi nói diệp đại sư có phải hay không là bởi vì g i ậ n ta cho nên đi rồi tại lúc nói lời này hắn trong lòng n ơ m nớp lo sợ tại đường ra phần mộ phía dưới diệp thân một kiếm c h ạ m thi một m à n kia thật sự là cho hắn rung động thật lớn có thể xương thần nhân cũng không đủ một k h ắ c này hắn mới biết được chính mình nhi tử cái này b ạ o không xuất chúng đồng học mới thật sự là cao nhân a thua thiệt chính mình trước đó còn đối với hắn không ưa trong lời nói rất là lạnh lùng nghĩ đến đây hắn liền mồ hôi lạnh tỏa ra đừng nhìn chính mình là h u y ệ n trưởng nhưng tại đường ra trong mắt liền cùng thôn quan mà không có gì khác biệt bởi vậy lúc trước hắn mới không ngừng định bợ định nọt đường ninh đám người mà đường ninh lại muốn định bợ riêu đại sư mà diệp thần lại lợi đại hại với riêu muốn so sư v trước phần, phải nhân như hắn thực không không Thầm kinh như không thể không hổ thẹn một điểm không.、Diệp、thần đầu nước ăn ngủ yên. giống nói, ngươi đắc cơm cười cười có tội một vật tử, một t lại điểm Diệp mà mà vậy, vào, quả là lao đó bên trên nhà chúng ta thời điểm ngươi xa cách còn bày cái gì q u a n uy hiện tại biết người ta lợi hại liền hối hận rồi lại thế nào vô s ỉ ta cũng là lao tử ngươi thầm sùng sơn lúc này mặt mo đỏ ửng ác t r ừ n g mắt liếc hắn một cái còn có tiểu tử ngươi không cần mở miệng một tiếng gọi diệp đại sư tục danh biết không người ta diệp đại sư đó là cao nhân mặc dù hắn thật là của ngươi đ ồ n g học ngươi cũng không thể làm thật hắn sống lâu q u a n trường đối với này chút con con lượn quanh lượn quanh rất rõ ràng thân phận quyết định địa vị cái kia không thể ngươi cho rằng diệp thần là cái loại người này à? thẩm kinh tùy tiện nói một câu nói thì nói như thế nhưng hắn trong lòng cũng có chút chưa nghĩ tới diệp thần có thân thủ lợi hại như vậy còn nắm không đem mình làm bằng hữu thật đúng là không nhất định thẩm sùng sơn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài một bên đường ninh cùng diêu đại sư đem phụ tử đối thoại của hai người yên lặng nhìn ở trong mắt tâm tình rất là phức tạp nhất là đường ninh nàng vĩnh v i ê n cũng không quên được tại trong h u y ề n mộ vị k i a cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm b ệ nghệ hết thệ thanh niên dùng tiên nhân đến hình dung cũng không đủ ngươi nếu lợi hại như vậy vì cái gì ngay từ đầu không nói ra còn làm hại ta chết mất hai cái thủ hạng liền liền tiểu lương cũng đi theo đường ninh khai tắn h à m răng nhìn về phía khách sạn đôi mắt đẹp lóe lên một tia h o á n khí cùng phẫn nộ lúc này cửa khách sạn đi ra một thanh niên thanh niên trong ngực ô m một cái bốn năm tuổi cầm trong tay kẹo que cô bé thầm sùng sơn giật cả mình lúc này cười dạng dỡ nên đón tiếp lấy diệm đại sư ngươi cuối cùng đi ra đây là diệp thần nhữ m à đối với nhiệt tình của hắn có chút không thích ứng thầm sùng sơn vội và nói g n trầm mộ nghĩ muốn đích thân cảm tạ diệp đại sư tại trong h u y ệ t mộ ân cứu mạng à nếu không phải lời của ngươi cha con chúng ta chỉ sợ sớm đã chết rồi ngài đại ân đại đức ta không cần hắn lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy diệp thần dương mắt đánh giá liếc mắt bên cạnh đường ninh cùng diêu đại sư tầm mắt cuối cùng rơi vào thẩm kinh trên thân trên mặt lãnh đ ạ m nhiều hơn vẻ tôi cười thẩm kinh chúng ta cha con dự định trở về không minh thạch lấy được cần phải trở về trọng yếu nhất chính là trong cõi u minh hắn cảm ứng được có chuyện gì sắp phát sinh đây là thân là người tu chân trực giác lao diệp nhanh như vậy muốn đi à? chúng ta thật vất vả mới gặp một lần muốn không lưu lại tới chơi nhiều mà mấy ngày thẩm kinh có chút không bỏ nghe được chính mình nhi t ử gọi thẳng diệp thần đại danh thẩm sùng sơn không để lại dấu vết t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lao diệp tên khốn này đồ vật nước đổ đầu vịt diệp thần cười nói không có việc gì ta ngay tại lâm thành ngươi tùy thời có thể dùng tới tìm ta uống rượu dĩ nhiên ngươi nếu là có khó khăn gì lời cũng có thể tìm ta ngay vậy thẩm sùng sơn cười đoạt trước đáp ứng xuống cái kia liền đa tạ diệp đại sư về sau có cơ hội chúng ta nhất định đi tìm n g i thầm kinh diệp thần nhẹ gật đầu diệu đại sư tiến lên một bước ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái không người bái thật sâu lao hủ cảm tạ diệp đại sư ân cứu mạng lao hủ nhất định khắc trong tâm k h ả m những lời này hắn hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm tại mộ huyệt loại kia sinh tử tồn vòng trước mắt nếu không phải diệp thần cường thế ra tay khả năng tất cả mọi người muốn chết ở bên trong hắn càng thêm không dám ủy vào chính mình lớn tại diệp thần trước mặt cậy ra lên mặt đành phải âm thầm cảm khái giang sơn đời nào cũng có tài tử ra chỉ bằng diệp thần một kiếm kia cho dù là hắn sư công tại thế cũng chỉ có thể n ư ỡ n vọng yêu nghiệt như thế hạng người đã định trước quân lâm thiên hạng thua diệp thân nhàn nhạt nhẹ gật đầu khách khí một bên đường ninh sắc mặt biến đổi không ngừng t ắ n môi đột n h i ê nói n họ diệp ta hỏi ngươi trước đó ngươi vì cái gì không sớm một chút ra tay nàng này vừa nói diêu đại sư cùng thẩm sùng sơn sắc mặt lúc này biến đường ninh không hề hay biết chỉ diệp thân mũi giận mắng liên tục ngươi nếu lợi hại như vậy tại sao phải nhìn xem thủ hạ của ta đi chịu chết hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo bàn giao diệp thân ồ một tiếng không hề bận tâm mà nói không biết ngươi muốn cái gì bàn giao ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần bản sự liền không đem ta để vào mắt không sợ nói cho ngươi ngươi này chút vốn liếng tại ta đường ra trong mắt căn bản giá trị nhấc lên ta đường ra có một loại biện pháp có thể giết chết ngươi đường ninh hung tợn chừng mắt diệp thần chỉ cảm giác mình càng nói càng t ứ c đệ nén tại phẫn nộ trong lòng một mạch phát tiết đi ra diệu đại sư biến sắc thầm nghĩ xong đường tiểu thư ngươi điên rồi lại dám nói ra nếu như vậy tại diệp đại sư cao nhân như vậy trong tay thế tục quyền thế cùng của cải đều là không chung lâu các quả nhiên theo đường ninh tiếng nói vừa ra diệp thần khí thế trên người đột nhiên nhắc biến trong mắt lóe lên một vệ t ắ n khốc đưa tay trộm một cái cách hắn có bốn năm bước xa đường ninh cả người bay chạy tới trực tiếp bị hắn bóp lấy cổ d ơ lên đường ninh theo bản năng mong muốn dây d ụ a bên hai lập tức chuyển đến một đạo băng lánh đến cực điểm lời ngươi có dám nói lại lần nữa xem đạo thanh em này băng hàn đến cực điểm phản phất làm cho không khí bốn phía cũng vì đó đ ỗ n g nhiên giảm xuống mấy chục độ đường ninh cuối cùng luôn cuống bởi vì nàng theo diệp thần trong mắt thấy sắc cơ không che giấu chút nào sắc cơ nếu như mình còn dám nói nhiều một câu hôm nay rất có thể chết ở chỗ này phù phù diệu đại sư tầng tầng quỳ gối diệp thần trước mặt dập đầu như b ằ n tỏi mong rằng diệp đại sư hạ thủ lưu tình không muốn cùng đường tiểu thư so đo nàng vừa rồi lời kia là vô tâm thuần túy là nói nhảm nếu như đường linh thật đã chết rồi như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới c ả n g tình động đất sự tình liền triệt để nào lớn đúng vậy a lao diệp được rồi nữ nhân này ta một đã sớm nhìn ra điển hình ngực to mà không có não thầm kinh gấp vội vàng khuyết n ụ thầm sùng sơn theo trên mặt gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn diệp đại sư có lời thật tốt nói tuyệt đối đừng làm loạn bằng không ta rất khó làm không bao lâu diêu đại sư cái chắn đã đập đổ máu vẫn tại đau khổ cầu khẩn diệp t h â n l ệ n h lùng quét mắt đường ninh l i ế mắt đem nàng ném trên mặt đất thanh âm đạm mạc đến c ự c điểm n g ư ơ i nếu không phục cứ việc trở về nhường đường ra trả thủ ta thử xem nhưng p h ẳ n có một chút ngày khác ta nhất định rút kiếm thân phó cảm t ỉ n h đồ ngươi đường ra cả nhà chó gà không tha nói xong lời này hắn ôm tiểu ra hỏa cũng không quay đầu lại hướng nhà gà phương hướng đi đến mà lúc này điện thoại di động của hắn văng lên là cố o á n h oanh đánh tới chờ nghe xong nàng về sau diệp t h â n khỏe miệm phát ra một vệ k cười rốt cuộc đã đến phải không hắn muốn chiến vậy liên chiến phái máy bay trực thăng tới đón ta làm trên trời buổi trưa diệp thần ngồi cố ra phái tới máy bay trực thăng về tới lâm thành hắn trực tiếp đi cố ra lão gia tử thật sớm liền chờ ở cửa đem manh manh tiểu ra hỏa này giao cho cố a n h a n h chiếu khán sau đó đi theo lão gia tử đi vào đoàn người đến phòng khách về sau chỉ gặp khách sảnh bên trong ngồi một người mặc áo bảo xanh nam tử trung n i ê n đối phương nhìn không chớp mắt tự mình uống t r à diệp thần không khỏi nhìn hắn một cái t h ô n g mạch cảnh cái này người lại là t h ô n g mạch cảnh là tu vi võ đạo cùng trước đó chết ở trên tay hắn cổ phà một dạng cố ra lúc nào nhiều hơn dạng này người tựa hồ là đã nhận ra hắn nghi hoặc lục à ngài này o cho Gia giới giới cười thiệu nói, Diệp Đại sư, ta tới cấp cho ngài giới thiệu ta Tử một chút, cấp Sư, vị này là l thông Lục đ ư ờ nghe c ủ chủ, Chủ, là Lục liền là Lục này Võ vị Minh nam giữ thiên Diệp Đại đóng đường Đường Thông n h g Sư. vậy lúc này mới n g n g đầu nhàn nhạt quét mắt diệp thần liếp mắt vẻ mặt rất là lãnh đ ạ m cái này là cái gọi là diệp đại sư trên thân hào không một chút tu vi ha ha xem ra bên ngoài đối với hắn lan t r u y ề n quá khuyết đại diệp thần nhịu nhữ như mày võ minh diệp đại sư võ minh liền là cổ võ giả liên minh là một cái thuộc về cổ võ giả dân gian tổ chức bất quá lại chịu quân bộ trực tiếp còn hạn lão gia tử giải thích nói võ minh áp đảo hết t hệ cổ võ giả phía trên cũng là quân bộ dùng tới ổn định cổ võ giả một tổ chức nhưng phạm là cổ võ giả ở giữa sự t ì n h võ minh đều có quyền lực đ h ú n g tay diệp thần lúc này mới chợt hiểu lại nghe lão gia tử nói ra diệp đại sư tin tưởng tình huống ngài đã rõ ràng bây giờ viên bất phá đạp xuống tới chỉ mặt gọi tên muốn cùng ngài ước chiến cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mời gia lục đường chủ hy vọng hắn theo bên trong chu toàn một thoáng ý của lão gia tử rất đơn giản viên bất phá dù sao cũng là thiên nam đệ nhất nhân lại là thành danh nhiều năm võ đạo tâm sư diệp thần không thể nào là đối thủ của hắn đã như vậy chỉ có thỉnh võ minh ra mặt can thiệp t ậ n lực tránh cho lần này quyết chiến tin tưởng viên bất phá còn không dám vi phạm võ minh mệnh lệnh dù sao võ minh bên trong cũng có không kém gì hắn cừng giả nói đến đây lão gia tử không khỏi nhìn về phía lục thông lục đường chủ bây giờ diệp đại sư trở về ngài xem chuyện này xử trí như thế nào tương đối tốt lục thông cười lệnh vị này diệp đại sư giết viên bất phá hai cái đồ đệ sớm đã là không chết không thôi cục diện thú chi viên bất phá đã hướng võ minh xin võ minh giấy s i n tử cái gì võ minh giấy s i n tử lão gia tử không khỏi kinh hô một tiếng không sai liền là võ minh giấy s i n tử lục thông gật đầu nói cái gọi là võ minh giấy sinh tử là đặc biệt nhằm vào cổ võ giả nếu như hai bên cựu hận thật sự là vô phương thời gian là có thể tại võ minh giấy sinh tử thượng thăm tranh chữ áp về sau chính là sinh tử có mệnh cho dù là quân bộ cũng chấp nhận vậy làm sao bây giờ mới tốt lao ra t ử tâm lập tức chìm xuống dưới lục thông hiếp mắt đánh giá diệp t h ầ n liếp mắt một mặt tiêu căng hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường một là tiếp nhận viên bất phá khiêu chiến ký giấy sinh tử hai là tự tuyệt chỉ cần không ra khỏi thành liền không có việc gì nói thì nói như thế nhưng hắn trong lòng lại là cười nhạo không thôi thật sự là một cái r ố t nát tiểu bối ỷ vào chính mình có chút bản lãnh liền không biết trời cao đất rộng đi t r e o chọc viên bất phá thật tình không biết liền ngay cả ta võ minh bên trong tông sư đều đối viên bất phá kiên kỵ và phần thống chi là ngươi còn nữa ta võ minh lại làm sao có thể vì ngươi một tên tiểu bối đi đắc tội viên bất phá lao gia tử không yên tâm hỏi nếu như c ự tuyệt một phần vạn viên bất phá trả thủ diệm đại sư người nhà đâu cái k i a chính là cảnh sát sự tình lục thông mạc không thay đổi nói nếu như viên bất phá thật ra tay rồi tự nhiên sẽ xúc phạm pháp luật cảnh sát thế tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mà chúng ta võ minh cũng sẽ phối hợp cảnh sát ra tay đối phó、Hán. diệp thân m i ế t miệng cười một tiếng gàn từng chữ một ý của ngươi là muốn chờ người nhà của ta xảy ra chuyện các người võ minh mới có thể nhúng tay dĩ nhiên lục thông mơ hồ hơi không kiên nhẫn diệp thân thản như nói đã như vậy các người võ minh hảo ý ta không chịu nổi con người của ta tương đối bảo thủ vẫn cảm thấy đem nguy hiểm triệt để bóp chết mới tính an toàn ý của ngươi là ngươi phải tiếp nhận viên bất phá khiêu chiến chỉ bằng ngươi lục thông còn cho là mình ngay lầm tiếp theo khinh thường cười một tiếng người trẻ tuổi ta khuyên ngươi một câu mau trốn đi có bao xa trốn bao xa viên bất phá khủng bố đến mức nào không phải ngươi có thể tưởng tượng diệp thần cười nói thật sao ta ngược lại thật ra không cảm thấy đã ngơi ư chính mình muốn tìm chết ta đây mặc kệ lục thông sắc mặt triệt để c h ầ m xuống hất lên ống tay áo nghênh ngang rời đi một bên cố lao gia tử liên tục c ư ờ i khổ lao gia tử ngươi không cần q u ê n nữa diệp thần không hề bị lay động nội tâm chiến y càng ngày càng nghiêm trọng hắn s ở lấy chén trà trong tay khẽ cười một tiếng nam nhi làm giết người không quan trọng một cái viên b ấ t phá ta một tay liền có thể thất bại tiếng nói vừa ra trong tay hắn chăn mềm trong nháy mắt hóa thành bụi trong hai ngày sau đó diệp thần đều ở nhà bồi gia đình mặt với bên ngoài tiếng gió thổi mắt đít thai ngơ Cùng lúc đó toàn bộ hoa quốc cổ v õ giới cũng bởi vì này một trận chiến mà vì đó sôi trào lên cái gì hai mươi năm trước liền thành tên viên bất phá lại lần nữa rời núi rồi con ước chiến d i ệ p đại sư chẳng qua là cái này d i ệ p đại sư là ai cái này ngươi không biết đâu ta nghe nói cái này d i ệ p đại sư là một cái pháp thuật thông thần cao thủ có người đoạn thời gian trước từng gặp cái này người có thể khống chế thần lôi còn tại thiên nam hội vũ phía trên chém giết viên bất phá đệ tử được tôn sùng là thiên nam c h i chủ khống chế thần lôi ngươi liền thổi a mặc kệ cái này diệm đại sư rốt cuộc là ai tóm lại hắn lần nguy hiểm này phải biết viên bất phá có thể là được vinh dự viên nam đồ cho dù là mặt khác bốn đại cao thủ cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn không sai viên bất phá hai mươi năm trước chính là võ đạo tông sư bây giờ hai mươi năm trôi qua thực lực đoán chừng so dĩ vãng càng khủng bố hơn mặc kệ ai thua ai thắng ngược lại chờ ba ngày kỳ hạn vừa đến ta khẳng định sẽ đích thân đi tham quan đây chính là tông sư cuộc chiến a hai mươi năm khó gặp một lần cùng đi cùng đi vô số người rung động liên tục n g h ị không ra yên lặng hai mươi năm hoa quốc cổ vào giới gần một tháng đến nay thật sự là một lớp đã xa bằng một lớp khác lại khởi đầu tiên là thiếu niên áo trăng kiếm vô song chống rông xuất hiện mang đoạn kiếm liên tục khiêu chiến các lộ cao thủ thậm chí là hướng kiếm thần mạc v ấ n kiếm phát ra ba tháng kỳ hạn khiêu chiến sau đó lại là viên bất phá cường thế xuất thế lần này tình cảnh chỉ sợ cũng chỉ có hai mươi năm trước danh sưng bên trong nam hải quần phu tần khiếu trời cao điều hiền thế lấy một đĩ ba treo lên đánh ba cái hải ngoại võ đạo tông sư mới có thể so sánh ngày thứ ba buổi sáng diệp thần nhìn thoáng qua ngủ ở bên cạnh mình tiểu g i a hỏa đem mặt tiến tới hôn nàng một thoáng nữ nhi ngoan thật tốt ngủ đi chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ cái thế giới này liền an tĩnh ba ba làm hết t h ể cũng là vì các ngươi không bao lâu ba ba là có thể dẫn ngươi đi thấy mụ mụ nữ nhi là người miệng hơi b i ể u hai đầu tuyết trắng bắp chân mà vô ý thức đạp ba ba đánh cất cái kia bại hoại diệp t h â n n u hòa cười một tiếng lúc này mới đ ả o mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất hoàng tuyến lao tổ trầm giọng nói bảo vệ tốt nàng cái kia nhất định a hoàng tuyến lao tổ không ngừng n g m ắ g o ắ t cái đôi nếp miệng cười không ngừng cái kia ông chủ ngày hồi trở lại sau khi đến nhớ ký lại mang ta đi một chuyến hội sở diệp thần vẹ mặt tối đen mặc quần áo tử tế sau trực tiếp ra cửa thẳng đến gợn song, song viên bất phá ta lá nam cùng đến rồi ngươi cũng không nên quá khiến ta thất vọng a t r ư ơ n một trăm linh năm gọn sóng trên sông sóng c u ộ n c u ộ n hơn nửa canh giờ diệp thần chạy tới gọn sóng bờ sông chỉ thấy bờ sông lần trước khác tụ tập không ít người mà trên mặt sông đặt lấy không ít đội thuyền có du thuyền cano thuyền gỗ thuyền rồng cộng lại nhiều đến hai ba mươi chiếc một chút du thuyền phía trên đứng đầy người lúc này đang hướng phía lòng sông phương hướng mở đi ra mà nước sông khuấy động không thôi nhấc lên trận trận bọc nước nơi này làm sao sẽ nhiều như thế người diệp thần nhữ mày đang âm thầm kỳ quái thời điểm đột nhiên nghe được sau l ư n g chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc Và、người tốt rất nhiều thuyền a hắn nhìn lại chỉ thấy mấy cái thanh niên nam nữ đang hướng phía hắn bên này đi tới dẫn đầu là một cái âu phục thanh niên dung nhan cực kỳ xuất khí một thân hàng hiệu bị người đứng phía sau tiền hô hậu ủ n g chờ thấy thanh niên sau lưng người kia về sau diệp thần không khỏi thấy bên ngoài vô cùng lại có thể là lưu phong mà lưu phong người đứng phía sau vẫn như cũng là cái kia mấy khuôn mặt quen thuộc tỷ như trước lệ triệu tiến chu khải lưu phong đối trước mặt thanh niên cười rạng rỡ khi nhìn đến diệp thần về sau nụ cười trên mặt lập tức cứng đở tại sao là ngươi lời này vừa nói ra phía sau hắn triệu tiến đám người cũng nhìn thấy diệp thần mấy người vẻ mặt lần lượt biến không ngừng h i ệ n nhiên là không nghĩ tới lại ở gặp phải thật đúng là h o à n g i a ngõ hẹp a ta làm sao lại không thể tại đây bên trong diệp t h ầ n t h ẳ n g như nói không có chút nào bởi vì mấy người kia xuất hiện mà ảnh hưởng tâm tình hắn là ai người thanh niên kế h ỏ i lưu phong cười lạnh vương thiếu gia hắn chính là ta trước đó nói cho người người kia lúc trước hắn đối với diệp thần khai trừ chính mình tràn đầy oán hận đồng thời cũng kiên kỵ diệp thần thân phận bất quá bây giờ không đồng dạng rời đi diệp thần công ty về sau hắn liền theo vương thiếu gia vương thiếu gia có thể là người của vương gia a thân phận cao quý vô cùng ngươi diệp thần cho dù là công ty tổng giám đốc lại như thế nào tại vương thiếu gia trong mắt cái g i á m cũng không bằng hắn liền là ngươi trước kia ông chủ vương thiếu gia đánh giá diệp thần một phen vẻ mặt rất là xem thường ăn mặc như thế thổ đoán chừng h ắ n cái kia công ty cũng không khá hơn chút nào lưu phong các ngươi đi theo ta là sáng suốt hành vi đúng thế ta lưu phong đời này may mắn lớn nhất liền là gặp vương thiếu gia lưu phong lập tức đ ị n h nọ t cười nói triệu tiến đám người vội vàng đi theo phụ họa vương thiếu gia một ít người cùng ngươi so ra kem xa liền cùng ngươi liếm dày tư cách đều không có bị mọi người như thế thổi nâng vương thiếu gia càng ngày càng tiêu căng đối diệp thần vây vây tay nói vậy ai lưu phong hiện tại là người của bùi thiếu xét thấy t r ư ớ c ngươi đắc tội qua hắn cho ngươi một cái cơ hội cút nhanh lên tới nói xin lỗi Cút! diệp thần đạo mạc vô cùng nhìn hắn một cái vương thiếu gia bị hắn như thế vừa hống không khỏi bị giật này mình đang chuẩn bị phát tác thời điểm một bên truyền đến một đạo tiếng cười các ngươi đều là đến xem trận này quyết chiến a mọi người theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy bờ sông ngừng lại một đầu thuyền gỗ trên thuyền gỗ đứng đấy một cái kiểu áo tôn trùng sơn láo giả cùng với một vị trang điểm nữ tử nữ tử thân mang quần áo luyện công màu đen tướng mạo cực kỳ thanh thuần. mà lão giả khuôn mặt mặc dù có chút g i à n mua bất quá thân thể lại là vô cùng c ứ n g rắn diệp thân sắc mặt ngưng tụ bởi vì hắn vậy mà theo kiểu áo tôn trung sơn trên người lão giả cảm nhận được một cô không nhỏ lực lượng cô lực lượng này so với chính mình trước đó thấy qua lục thông còn mạnh hơn đến mức trang điểm nữ tử phải yếu hơn không ít hết sức rõ ràng hai người này đều là cổ võ giả những người này tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ là đặc biệt đến xem ta cùng viên bất phá một trận chiến diệp thân ánh mắt lấp lánh không ngừng vừa nhìn thấy trang điểm nữ tử vương thiếu ra trong lòng oán khí lập tức liền đi, tiến lên bước đi đến thuyền một bên bộ dáng như vậy vị này l o bá ngươi mới vừa nói cái gì quyết chiến tới nói thì nói như thế có thể ánh mắt của hắn lại là một mực dừng lại tại lao giả bên cạnh vị kia trang điểm trên người nữ tử trang điểm nữ tử cực kỳ chán ghét nhìn hắn một cái thư lạnh một tiếng sau liền đem đầu phiếc tới đúng vậy a lao bá ngươi nói quyết chiến là có ý gì còn có hôm nay bên này làm sao nhiều người như vậy a lưu phong đám người đồng dạng tò mò không thôi tiểu áo tôn trung sơn lão giả đánh giá mấy người lướp mắt khẽ lắc đầu xem ra các ngươi không phải cổ võ giới người nói với các ngươi các ngươi cũng không hiểu các ngươi không phải tò mò cái gì là quyết chiến sao nếu có gan ta có khả năng mang các ngươi đi hết lời hắn còn dối ngón tay một thoáng lòng sông phương hướng vương thiếu ra có chút chần chờ dù sao hắn lần này đi ra ngoài là có chuyện quan trọng khác bất quá tại phát hiện lưu phong đám người trong mắt kích động về sau hắn vẫn là đáp ứng t ố t chúng ta đi theo ngươi nói xong hắn liền kêu gọi mấy người lên kiểu áo tôn t r ú n g sơn lão giả trước kia thuyền kiểu áo tôn t r ú n g sơn lão giả d ư ơ n g mắt nhìn về phía còn sót lại diệp thần thế nào tiểu huynh đệ ngươi có đi hay không hắn đoán chừng không dám đi, đi. lao bá chúng ta đừng để ý tới hắn lưu phong lúc này cười nhạo nói diệp thân thản như nói đi tại sao không đi hắn liền là chuyển tới dứt lời hắn cũng tới tiểu áo tôn trung sơn láo giả thuyền tiểu áo tôn trung sơn láo giả gào to một tiếng về sau vạch lên thuyền mái trèo trực tiếp hướng phía lòng sông phương hướng chạy tới hắn một bên vẽ một bên cười nói các ngươi không cần mở miệng một tiếng gọi ta lao bá ta gọi nhạc cựu trọng vị này là tôn nữ của ta nhạc tố tố theo thuyền khoảng cách lòng sông càng ngày càng gần mọi người phát hiện đội thuyền càng ngày càng nhiều liền cùng đi chợ giống như lưu phong cũng nhìn không được nữa tò mò nhạc lão đến cùng chuyện gì xảy ra、à? làm sao sẽ nhiều như thế người hôm nay cũng không phải tiết đoan ngọa nhạc cựu trọng nhìn một chút lòng sông bên kia mặt lộ vẻ hôm nay tại gọn sóng trên sông sẽ có hai cái võ đạo cao thủ quyết nhất từ chiến những người này đều là đến xem trận này mười năm khó gặp thỉnh hội võ đạo cao thủ quyết nhất từ chiến vương thiếu gia phốc phốc một thoáng mật cười nhạc lão ngươi xác định ngươi không phải phim đã thấy nhiều lão già này thật sự là có bệnh chẳng lẽ là trong tiểu thuyết loại kia võ lâm cao thủ lưu phong cố nín cởi ý mặt mũi tràn đầy trêu tức nhạc cựu trọng nhẹ gật đầu không kém bao nhiêu đâu được rồi nhạc lão trên đời này nào có cái gì võ đạo cao thủ vương thiếu gia cười lạnh một tiếng cự ý khoe khoang kiến thức của mình nếu quả thật có cái gì võ đạo cao thủ vậy khẳng định đài quyền đạo loại hình vật lộn đại sư ngu xuẩn nhạc cựu trọng hư lệnh nói không quan trọng hải ngoại man di chi thuật cũng xứng cùng ta hoa quốc võ đạo chuyển thừa đánh đồng cái gọi là đài quyền đạo bất quá là chủ nghĩa hình thức thôi ta hoa quốc võ đạo mới là kỹ thuật giết người ví như đi đến t ô n g sư t r i cảnh hái hoa bay lá đều có thể đả thương người vương thiếu gia cùng lưu phong đám người cười ha ha một mặt xem t h ư ờ n g còn tưởng rằng hắn là đang k h ó lác cái gì hái hoa bay lá đều có thể đả thương người cái tia thuần tí là dọa người đồ vật chân chính hiện thực vẫn là đài quyền đạo đài quyền đạo huấn luyện viên một cướp có thể đá tựa hồ là phát giác được bọn hắn không tin nhạc cựu trọng n h u n h u mày đang muốn nói chuyện lúc g i a g i a của ta nói không sai một bên một mực giữ im lặng thanh thuần nữ tử nhạc tố tố đột nhiên mở miệng chân chính v õ đạo cao thủ đừng nói vỡ biên nước đá cho dù là vắt ngang sắt thép cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay các ngươi sở dĩ không tin là bởi vì các ngươi quá dốt nát nói thật giống như ngươi gặp q u a giống như t r ư n g lệ âm dương quái khí ép buộc nàng một câu không vì cái gì khác đơn giản là vừa lên t u y ề n lưu phong cùng vương thiếu ra xác bị mị, mị tầm mắt thủy trung dừng lại ở trên người nàng nhạc tố tố cười ha ha nàng do dự một chút sau đó trước mặt của mọi người trực tiếp theo trên thuyền nhảy tới trong nước khi mọi người cho là nàng nghĩ quẩn đang muốn mở lời an ủi thời điểm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền đọng lại xuống tới chỉ thấy nhạc tố tố nhảy vào trong nước về sau cũng không có như cùng mọi người trong tưởng tượng như vậy chìm vào trong nước mà làm ũ i chân điểm nhẹ mu bàn chân cả người trực tiếp nhảy ra cách xa hơn một trượng đợi đến hai chân sau khi rơi xuống đất lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên lại nhảy ra cách xa hơn một trượng tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt liền nhìn thẳng vẻ mặt kinh hại không thôi chương một trăm linh sáu lão phu chờ ngươi lâu nay tại tất cả mọi người tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy nhạc tố tố người nhẹ như yến liên tục tại trên mặt sông nhảy ra hơn mấy trượng xa như giẫm trên đất bằng không có chút nào rơi vào trong nước nhạc tố tố trở lại trên thuyền về sau khẽ kêu một tiếng đối mặt sông đánh ra một quyển theo một tiếng vang thật lớn mặt sông trong nháy mắt liền nổ tung nhấc lên một đầu sóng lớn trong lúc nhất thời trên thuyền ăn tĩnh đến đáng sợ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tất cả những thứ này vừa rồi tình cảnh bất ngờ cùng huyền huyễn tiểu thuyết không có gì khác biệt nhưng mà lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy chỉ có diệm thường đối với tất cả những thứ này cũng không cảm thấy giật mình chờ đến kịp phản ứng về sau vương thiếu ra cùng lưu phong rụt cổ một cái lần này cũng không dám lại s ắ c mị mị nhìn chằm chằm nàng không ngừng nhìn nếu là chọc giận nàng vừa rồi một q u y ề n tia đánh vào nhóm người mình trên thân hậu quả khó mà lường được nhạc tố tố đem vẻ mặt của mọi người từng cái nhìn ở trong mắt trong mắt đẹp sen lẫn kinh thường thế nào hiện tại các ngươi cuối cùng là tin tưởng ta lời của ra ra đi một đám mít ngồi đè giếng hôm nay các ngươi có thể nhìn thấy ta cùng ra ra tính là các ngươi cả đời này may mắn lớn nhất làm ánh mắt của nàng quét qua diệp thần thời điểm khuôn mặt không khỏi trầm xuống bởi vì diệp thần chẳng những không có nửa điểm v ẻ khiếp sợ ngược lại lộ ra một bộ không hứng lắm dáng vẻ này làm cho có ý khoe khoang nhạc tố tố cùng trong cổ họng thẻ xương cá một dạng khó chịu tố tố ngươi vừa rồi dùng kinh khí đập nghệ mặt sông một chiều kia cực kỳ tốt nhạc cựu trọng một mặt hiền hòa nhìn xem nhạc tố tố cười nói trong vòng ba tháng ngươi hẳn là có thể bước vào nội kinh kỳ vậy cũng so ra kém ra ra nha nhạc tố tố lần nữa g i á n ra nụ cười vô cùng k i n h m ệ t nhìn một chút mọi người tầm mắt trọng điểm đặc ở diệp thần trên thân ngạo n g â nói ta vừa rồi đó bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi da da của ta mới là cao thủ ta tại tay hắn bên trên liền một chiêu đều sống không qua hắn đã từng vẫn là khu khu khu nhạc c ử u trọng vội vàng h ò khan tiếng nhạc tố tố này mới dừng miệng không khỏi đ ắ c ý nói tóm lại cái thế giới này vượt quá tưởng tượng của các ngươi đừng tưởng rằng chưa thấy qua liền không tồn tại đó chỉ có thể nói các ngươi kiến thức nông cạn tiếng nói vừa ra mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía nhạc c ử u trọng chỉ cảm thấy lần nữa bị k h i ế p sợ đoàn người vốn cho là nhạc c ử u trọng chẳng qua là một cái lao da nát rượu ai có thể nghĩ đến lại có thể là cao thủ vương thiếu ra trong mắt chuyển động một mặt định nọt mà nói nhạc lão ngài còn thu đồ đệ đệ không ngài nhìn một chút ta tiểu gì đúng vậy ai nhạc lao ngài thiếu cái g i ặ t quần áo nấu cơm trải giường chiếu xếp chăn tùy thân bảo m ẫ u không triệu thiến cùng trương lệ như ong vỡ tổ đầy ra nhạc cựu trọng bên người đủ loại đại hiến ân cần nhạc tố tố h ừ l ạ n h một tiếng có chút ít xem thường dừng lại các ngươi đã bỏ qua luyện võ tốt nhất tuổi tác việc này đừng muốn nhắc lại nhạc cựu trọng dợ khóc dợ cười lắc đầu cự tuyệt rất kiên quyết mọi người không khỏi thất vọng vương thiếu gia đành phải lùi lại mà cầu việc khác mà nói nhạc lao ngài mới vừa nói một hồi có hai cái võ đạo cao thụ tại trên sông quyết chiến bọn hắn cùng ngươi so ra thế、nào? lao giả ta làm sao có thể cùng bọn hắn so nhạc cựu trọng chứng trạc đàng hoàng lắc đầu trong đó một vị là thành danh đã lâu võ đạo t ô n g sư một vị khác lại là thuật pháp thông thần diệp đại sư nhạc tố tố nghe vậy không khỏi nhất miệng có chút không phục nói ra ra ngươi lại tự coi nhẹ mình muốn ta nói vị k i a viên bất phá mới thật sự là cao thủ đến mức vị k i a diệp đại sư nghĩ đến là bị người thổi quá mức nói không chừng còn không phải là đối thủ của ta đây diệp thân nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc không thể nhạc cựu trọng chừng nàng liếp mắt khiêu chiến nghĩ đến cũng là thực lực cao thâm chớ hàng người há có thể đối với hắn vô lễ nhạc tố tố im lặng mặt m ũ i tràn đầy k h n m phục vương thiếu ra không khỏi càng ngày càng tò mò mỹ nữ nói cách khác hôm nay muốn quyết chiến hai người cao thủ một cái gọi viên bất phá một cái gọi diệp đại sư không sai nhạc tố tố gật một cái c á i cảm viên bất phá sớm tại hai mươi năm trước liền là võ đạo t ô n g sư võ đạo t ô n g sư nói các ngươi cũng không hiểu ngược lại hắn lần này trở về liền là tìm một cái gọi diệp đại sư ra h ỏ a báo thủ nàng ngưng tạm lại nói nhắc tới cũng là cái này diệp đại sư có bệnh thật tốt nhất định phải giết người ta đồ đệ còn liền giết hai cái quả thực là nắm viên bất phá đồ đ ệ cho hết giết sạch người ta không tìm tới cửa báo thủ mới là lạ vậy ý của ngươi là cái này diệp đại sư không phải viên bất phá đối thủ lưu phong đại khái là nghe rõ vậy khẳng định a nhạc tố tố gật đầu nói cái này diệp đại sư giống như là cổ võ giới người mới nghe nói không đến ba mươi tuổi dù cho hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không phải viên bất phá đối thủ dù sao viên bất phá so với hắn ngốc già này ba mươi tuổi cho nên nói hắn chết chắc phốc phốc nghe nghe một bên diệp thần thật sự là nhịn không được bật cười người cười cái gì nhạc tố, tố nắm mặt chấm xuống tầm mắt rất là bất thiện ngươi thật giống như không phải hết sức tán đồng lời nói của ta họ diệp ngươi cái gì cũng đều không hiểu loạn c ư ờ i cái gì lưu phong nắm lấy cơ hội dễ ức nói n nếu là chọc giận ngọn núi đại mỹ nữ người ta một trưởng liền có thể đập chết ngươi không có ngươi tiếp tục tiếp tục diệp thần cười khoát tay á o khoe miệng phát ra một vệt kỳ dị đường cong nhạc cựu trọng lúc này thở dài một hơi tố tố ngươi quên ta bình thường cùng lời của ngươi nói võ đạo giới không lấy tuổi tác luận cao thấp chỉ nói cứu người thành đạt vi sư chẳng lẽ ngươi quên hai mươi năm trước ra ra gặp phải người kia ra ra không phải ai đều nghĩ kia một dạng yêu nghiệt vô cùng nhạc tố tố khuôn mặt ngưng trọng nói hai mươi năm trước nhạc cựu trọng cũng là võ đạo tông sư bị bằng hưu thỉnh đi trợ quyền ba đ á n một phe mình ba đại cao thủ vây công một cái hai bốn hai năm tuổi thanh niên cuối cùng kết cục vậy mà phe mình hai chết một thương nhạc cựu trọng may mắn sống tiếp được dù là như thế cảnh giới cũng theo đó rơi xuống bỏ ra hai mươi năm cũng còn không có c h ữ a khỏi vết thương nhạc cựu trọng thở giải không nói nữa vương thiếu gia cười lạnh nói nói như vậy cái k i a gọi diệp đại sư lần này chết chắc ỷ vào chính mình có chút bản lánh liền giết người ta đồ đệ thuần túy là chết chưa hết tội đáng l ờ đúng đấy bất quá không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta một mực yên lặng xem kịch chính là lưu phong phụ hòa nói bọn hắn không có phát hiện diệp thần biểu lộ rất là kinh ngạc này đều không bắt đầu đánh đâu làm sao đều cảm giác mình chết chắc mấy người đang nói thời điểm nghe được sau lưng chuyển đến một hồi vỡ nước âm thanh vội vàng nhìn lại chỉ thấy một cái đầu mang mũ mềm tay cầm t r ú c trượng nam tử tại trên bàn chân bước đi như bay hướng thẳng đến lòng sông chạy đi lại có một cái áo xanh nam tử trung niên đào chắp tay sau lưng hai chân đạp ở một khối trên ván gỗ khối t i ê tấm ván gỗ di chuyển nhanh chóng mọi người không khỏi xem n g â người ta thiên. vừa rồi chụp mũ cái kia thế mà có thể ở trên mặt nước chạy hắn sẽ không té xuống sao còn có dẫm lên tấm ván gỗ cái kia khối kia tấm ván gỗ thế mà có thể tiếp nhận một mình hắn thể trọng mà lại tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực tình h u n g d ư ớ i thế mà sẽ tự mình động đúng vậy a liền cùng trang động cơ một dạng vương thiếu ra đám người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân triệt để sụp đổ liên liên lúc trước còn vô cùng ngạo kiểu nhạc tố, tố cũng không nhịn được lộ ra thần sắc khát h a o trên đường đi mọi người kinh hô liên tục liền cảm giác đoàn người mình tiến nhập một cái không biết thế giới không bao lâu Nhạc cựu trong lúc nhất thời vô số đạo vô cùng lửa nóng tầm mắt nhìn về phía lao giả hắn liền là viên bứt phá nghị không ra hai mươi năm trước đi qua khi tức của hắn càng ngày càng kinh khủng trải qua trận này viên bất phá danh vọng chắc chắn đè lên mặt khác bốn đại cao thủ lại có người cảm khái liên tục vương thiếu ra cùng lưu phong đám người sớm đã cả kinh nói không ra lời trong mắt kém chút không có đ ô n g xuất hiện nhạc cựu trọng ngừng thuyền tốt về sau sắc mặt hơi chầm xuống nhìn về phía lòng sông cái kia láo giả trầm giọng nói hắn liền là viên bất phá quả thực là thần nam nhân ta quyết định dù như thế nào cũng phải b á i hắn làm thầy vương thiếu ra mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng sùng bãi nói lưu phong đám người cũng không khá hơn chút nào nhạc tố, tố cười lạnh nói bãi hắn làm thầy các ngươi liền đừng có năng động nếu không muốn chết một hồi đừng nói lung tung càng đừng cầm điện thoại máy, ảnh, chụp ảnh. diệp thần hai mắt hiếp lại nhìn xem láo giả trong lòng hiện ra một c ô mánh liệt h i ế n ý hắn liền là viên bất phá sao rất tốt có chút thực lực cùng lúc đó lòng sông chỗ viên bất phá tựa hồ là cảm ứng được cái gì quên mở mắt ra như chim ưng tầm mắt quét nhìn toàn bộ mặt sông thiếm như hồng trung đại lữ diệp đại sư nếu tới liền nhanh chóng hiện thân đi lao phu chờ ngươi lâu nay c h ư n một trăm lẻ bảy ngươi là diệp đại sư theo viên bất phá tiếng nói vừa ra toàn bộ mặt sông lập tức vì đó sôi trào hùng hậu sóng âm chấn động đến nước sông gầm khét liên tục cái gì diệp đại sư làm thật tới người đang ở đâu trong a làm s t lúc nhất thời không ít thanh niên biến sắc không thôi sợ mình bị người xem như cái gọi là diệp đại sư diệp thân chỗ trên thuyền nhạc cựu trọng thất vọng vẻ mặt rất là ngưng trọng nói vị tia diệp đại sư cũng nhanh đi ra mọi người nhớ lây không cần nói càng không muốn chụp ảnh cùng thu hình lại tông sư khí thế là rất mạnh mẽ một khi cảm ứng được hậu quả khó mà lường được mọi người gấp vội vàng gật đầu câm như hến dù là như thế vẫn như cũ không thể ngăn cản trong lòng bọn họ tò mò dồn dập d ư ơ n g mắt đánh giá b ộ n phía diệp thần đang muốn xuống thuyền thời điểm một bên vương thiếu ra nhịn không được hỏi nhạc lão cái này diệp đại sư đến cùng ở đâu à chúng ta đều không nhìn thấy ra ra ngươi nói có phải hay không là cái này diệp đại sư kiên kỵ viên bất phá h o a i cho nên e sợ chiến không dám tới nhạc tố, tố nhiễu mày nhạc cựu trọng sắc mặt biến hóa lúc này trầm giọng nói chớ có nói bậy yên lặng theo dõi k ỳ biến là được nhạc tố tố thẻ lưới không nói thêm gì nữa chẳng qua là trên gương mặt lại là không để ý cùng lúc đó một chiếc cano phía trên thân là võ minh chú thiên nam đường đường chủ lục thông đứng tại thuyền một bên hắn đứng chắp tay đánh ra tất cả mọi người không khỏi cười lạnh liên tục quả nhiên không ngoài sở liệu của ta xem ra cái này d i ệ p đại sư thật é、e、sợ chiến ha ha không quan trọng một cái phế vật cũng xứng làm d i ệ p đại sư lòng xuống chỗ viên bất phá một đôi ánh mắt sắc bén quét mắt đám người lần nữa lên tiếng nói diệm đại sư lao phu biết người đến, đến rồi ta cái k i a hai cái không hăng hái đệ tử chết tại trên tay ngươi chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người ta cái này làm sư phó nên vì bọn họ đòi lại một cái công đạo cho nên ta viên bất phá vượt ngang mấy ngàn dặm tới liền là nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi từ đâu tới lực lượng giám giết lao phu đệ tử mắt thấy đối phương tự hồ là hơi không kiên nhẫn diệp thân lắc đầu bước về phía trước một bước liền muốn nhảy đến trên mặt sông ngươi làm gì chứ người ta kêu là diệp đại sư cũng không phải gọi ngươi không muốn chết cũng đừng đậu nhắc tố tố khuôn mặt nhật biến vội vàng q u ấ lớn đồ lần độn một cái không có nhìn thấy bây giờ là tình huống như thế nào sao ở đây rất nhiều cao thủ đều không dám động đậy liên n g ư ơ i một người bình thường còn dám đi khắp nơi động quả thực là đang tìm cái chết nhạc c ử u trọng cũng lắc đầu khuyên n ủ đúng vậy a tiểu hưng đệ chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem là được rồi không thể lại hướng phía trước hắn còn tưởng rằng diệp thần là ngại nơi này khoảng cách lòng sông có chút xa mong muốn đến gần đi xem thật tình không biết hai bên một khi đại chiến liên lụy phạm vi sẽ rất rộng diệp thần sờ lên m ũ i dợ khóc dợ cười nói hắn người gọi chính là ta a người là diệp đại sư nhạc tố, tố đầu tiên là giật mình tiếp theo cười lạnh nói ngươi điên rồi đi trang bức cũng phải nhìn trường hợp mặc dù ta không thế nào xem trọng vị kia diệp đại sư bất quá ngươi làm sao lại là hắn tại thời khắc này nàng càng ngày càng phản cảm diệp thần thậm chí là cảm thấy hắn có bệnh tâm thần không chỉ nàng như thế liền liền vương thiếu ra mấy người cũng r ồ n r ậ p bật cười vương thiếu ra chỉ diệp thần trực tiếp cười phước l u n ra liền ngươi diệp đại sư thật rơi hạ cười chết ta rồi diệp thần đừng tưởng rằng ngươi cũng họ diệp liền là diệp đại sư làm n g ư ơ i vẫn là đến có chút tự mình hiểu lấy lưu phong cùng triệu khiến đám người cười đến không ngầm nhận được ngươi cùng vị kia diệp đại sư sách dày cũng không xứng đối mặt mọi người trào phúng diệp thân mỉm cười bước ra một bước cả người trực tiếp theo trên thuyền nhảy xuống mọi người lúc này kinh hô lên hắn thế mà nhảy xuống hắn là điên thật rồi sao thật sự coi chính mình là nhạc tố tô, tô a có thể tại trên mặt sông khiêu vũ đây chính là nước a người bình thường người nhảy đi xuống sẽ rơi xuống nhạc cựu trọng lập tức giật mình đứng dậy đi đến thuyền một bên theo bản năng liền muốn cứu người nhưng mà sau một khắc nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết chỉ thấy sóng cả mãnh liệt trên mặt sông một đạo thân ảnh g ầ y gò lặng lặng đứng thẳng hắn cũng không phải là đang bơi lội cũng không phải trong nước đủ loại dãy r u ộ mà là chân thực đứng ở trên mặt nước hai chân dán vào mặt nước mặc cho dưới chân s ó n g cả như thế nào mãnh liệt cả người hắn vẫn như cũ tựa như núi cao đ ổ sộ bất động vào thời khắc ấy nhạc cửu trọng sợ ngây người nhạc tố tố sợ ngây người vương thiếu ra cùng lưu phong đám người càng là lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ cái này sao có thể thật sự là diệp thần cho bọn hắn rung động thật lớn nhạc cửu trọng v ẫ n đục trong ánh mắt lóe lên một vệ kinh h ả i hắn nhìn xem diệp thần bóng lưng khan giọng nói là mắt của ta kém cỏi cái gọi là diệp đại sư liền ở tại chúng ta trước mặt lại nhận không ra hắn hắn thật diệp đại sư nhạc tố, tố thật chặt bưng bít lấy môi đỏ trong m k h ó trách đối phương trước đó thấy ta dùng k ì n h khí đập n g ệ n mặt trong lúc cũng không có lộ ra bao lớn kinh ngạc bởi vì người ta là diệp đại sư a viên bất phá chỉ mặt gọi tên ước chiến diệp đại sư a diệp thần không để ý đến người sau lưng ý nghĩ đ ạ p lên vận sóng từng bước một hướng đi lòng sông chỗ lướt sóng mà đi đối với một tu chân giả tới nói không tính là gì lại không nói có thể thi triển khinh thân thuật chỉ bằng vào diệp thần đã thành thánh thân thể là đủ ngồi vào cử trọng được khinh bên trên thiện nhược thủy mức độ cùng lúc đó toàn bộ trên mặt sông từng kia ánh mắt cùng nhau nhìn về phía diệp thần đều không ngoại lệ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy cực hạn r u n động một cái ba mươi tuổi không đến thanh niên lướt sóng mà đi nhàn nhã như bước không chút hoang mang mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn liền là diệp đại sư quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng cái này người làm thật không đến ba mươi tuổi a việc này không yêu a cái này người quả nhiên là yêu nghiệt vô song tuổi còn trẻ chính là võ đạo t ô n g sư tại khí độ bên trên hoàn toàn không thuộc về viên bất phá chẳng qua là không biết hai người a i mạnh ai yếu lòng sông chỗ viên bất phá cũng chú ý tới diệp thần ánh mắt của hắn lập tức đ ọ c lại dàn n u ô trên khuôn mặt lóe lên một vệ khiếp sợ thật sự là diệp thần quá mức trẻ tuổi trẻ đến hắn đều không thể tin được theo diệp thần từng bước một đ ặ t đến viên bất phá khí thế trên người đột nhiên ngưng tụ quát to một tiếng giống như mánh hổ hạ sơn khiến cho đến tất cả mọi người r ồ n r ậ p biến s á c các hạ liền là diệp đại sư gió biển đập vào mặt đem diệp thần quần áo thổi đến bay phất phới nhưng hắn lại là không hề bị lay động hơi lộ ra thân ảnh gầy gò ngạo nghệ đứng thẳng giữa thiên địa diệp thần cười nhạt một tiếng đạo mạc vô cùng thanh â m vang lên theo không sót một chữ truyền đến tất cả mọi người trong h a i viên bất phá ngươi cái, cái không ra hồn đệ từ gan g á m mạo phạt ta thuần túy là chết chưa hết tội ta biết ngươi sẽ đến báo thủ ta chờ một ngày đã rất lâu rồi cho nên đặc biệt đổi đến tiễn ngươi sư đồ ba người ở phía dưới đoàn tụ chương một trăm linh tám nhất chỉ phá thương lan diệp thần vừa mới dứt lời một bên khác nhạc tố tố đôi mắt đẹp hơi co lại nhịn không được hỏi ra ra ngươi nói cái này diệp đại sư vì sao vừa mở miệng liền đem đường lui của mình chắn chết rồi dù sao cũng là sinh tử chi chiến a chẳng lẽ không hẳn là hảo nôn g trò chuyện với nhau sao đứng đốc ngươi không hiểu nhạc cựu trọng lắc đầu nhưng phạm là cơn giả g đều phải tôn nghiêm của mình tông sư không thể n ụ viên bất phán ế u mời diệp đại sư vu giang bên trên một trận chiến ngay từ đầu liền làm xong không chết không thôi chuẩy bị hắn ngưng tạm lại nói ngược lại diệp đại sư giết viên bất phá đệ tử chẳng khác gì là đánh viên bất phá mặt viên bất phá không có khả năng giả bộ như không biết rõ tình hình bằng không liền sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn về công v ề tư hai người thế tất chỉ có thể sống một cái nhạc tố tố nhẹ gật đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía diệp thần mặc dù ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi không tệ bất quá thật sự là quá mức tự đại thật tình không biết cứng quá dễ gãy viên bất phá khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng một bên lưu phong thật vất và tiếp nhận hiện thực về sau hỏi nhạc lão ngài bảo hôm nay hai người này người nào có thể còn sống sót hắn dĩ nhiên nước gì chết là di Đây Đương còn nói nhiên phải sao? l ở vào bờ sông một cỗ phòng xa bên trong cố lao gia tử c ù n g cố ánh á n h hai người mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m máy tính cảnh tượng bên trong rõ ràng là diệp thần chỗ tại đối mặt viên bất phá màn ảnh cố ánh á n h thật chặt nắm chặt n ắ m đấm ra ra ngài nói diệp đại sư hà ắ n hắn nếu bị thua làm sao bây giờ lao gia tử yên lặng mấy giây v ờ m ô i khẽ động nói diệp đại sư nếu bị thua chúng ta cố ra chỉ có thể bảo đảm nhà hắn người nhất thế phú quý cùng lúc đó theo diệp thần tiếng nói vừa ra tất cả mọi người cùng nhau biến sắc cái này diệp đại sư thật đúng là không phải bình thường của a đối mặt viên bất phá vị này thành danh nhiều năm thông sư không sợ chút nào thì cũng thôi đi còn dám nói ra như vậy đây là quyết tâm muốn chọc giận viên bất phá a quả nhiên viên bất phá giống như là nghe được chuyện gì b u ồ n cười cười giận dữ liên tục t u ổ i không lớn lắm khẩu khí cũng là thật lớn cũng được hôm nay liền để lão phu tới dạy dấu ngươi cái gì là trời cao đất rộng nói đến đây hắn hít sâu một hơi sắc ý nghiêm nghị hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trong lòng mọi người chấn động viên bất phá cuối cùng nổi giận một đầu yên lặng hai mươi năm mánh hổ cuối cùng nổi giận diệp thân lại là vẻ mặt như thường sờ lấy trên tay một chiếc nhẫn cười nhạt một tiếng lời ấy chính hợp ý ta hôm nay ngươi ta đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử này vừa nói từ trên người hắn b ộ c phát ra một cỗ khí thế k i n h người như là một thanh x u ấ t khiếu thần kiếm muốn chạm diện sao trời hai người khí thế trong nháy mắt liền giao phong ở cùng nhau khí thế va chạm phía dưới làm cho tất cả mọi người dưới chân nước sông càng ngày càng sôi trào máy liệt không ít cách cách gần đó người tại cảm nhận được lần này khí thế về sau không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng rời khỏi xa mười mấy mét trên mặt cùng nhau hiện ra thần sắc kinh hãi nghĩ không ra thực lực của hai người mạnh như vậy chỉ là khí thế liền để, để bọn hắn không chịu nổi cho lão phu chết viên b ấ t phá h é t lớn một tiếng chỉ thấy bên cạnh hắn nước sông chuyển đến trận trận tiếng nổ một đạo cao hơn mười t r ư ợ n g sóng nước đột nhiên nhấc lên vô số tứ tán bọn nước trên không trung toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ giống như một đầu cự long tốc độ cao đánh út về phía d i ệ p thần mang theo kinh khủng lực trùng kích cùng khí thế đây là lấy khí ngự vật có người hít vào một n g ụ m khí lạnh trên mặt đều là vẻ kinh hãi viên b ấ t phá chiêu này chẳng khác gì là đem chân khí quán chú đến sóng nước bên trong ẩn chứa lớn lao uy lực đừng nói là một người cái nào sợ sẽ là một tỏa tường cũng phải bị sóng nước sông lên mà bại bên tiêu nhạc tố, tố trên bộ ngực sữa hạ chập trùng không、thôi. Khuôn m ặ trong một mảnh t bệnh, nàng hôm tính lúc h nhất í n h h t thời tất cả mọi người dồn dập ní thở sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết chúc tài mà thôi diệp thần khép cười một tiếng không có chút nào nửa điểm bối rối c h i sắc mà là chậm rãi rội ra một ngón tay không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác、Soạn. toàn bộ mặt sông lập tức một hồi xôn xao hắn bị điên rồi hả vậy mà dùng một đầu ngón tay đi đón có người kinh hô một tiếng viên bất phá cười lạnh lấy trứng t r ọ i đá nhưng mà một màn kế tiếp lại là làm cho mọi người rung động không thôi chỉ thấy diệp thần ngón tay vừa mới chạm đến cái kia đạo thủy sóng thời khắc sóng nước lập tức ngừng ở giữa không trung không núp đ í c h bạo diệp thần hư lạnh một tiếng cái kia đạo cao tới hơn mười triệu sóng nước trực tiếp ứng tiếng nổ tung hóa thành tràn đầy thiên vũ thủy vẫy hướng m ộ n phía không ít nước mưa đập vào một chiếc cano phía trên trực tiếp đem cano ném ra vô số động nhỏ nhìn xem dưới chân cùng cái dây giống như bong thuyền lục thông tầm mắt một mảnh ngốc trệ hắn dầm nuốt ngụm nước bọt cái này sao có thể viên b ấ t phá nụ cười trên mặt lập tức vì đó cứng đờ sau đó lộ ra khó có thể tin vẻ mặt phải biết vừa rồi cái kia một đạo sóng nước có thể là ẩn chứa hắn năm thành lực lượng a cho dù là mặt khác võ đạo tông sư cũng không dám đón đỡ nhưng mà lại bị diệp thần một đầu ngón tay đâm thủng toàn bộ mặt sông hoàn toàn yên tĩnh mỗi người đều mở to hai mắt nhìn trong ánh m tuy nói bọn hắn một đã sớm biết diệp thần thực lực không yếu có thể cũng không cần lợi hại đến loại trình độ này à vẹn vẹn nhất chỉ, liền đâm thủng người ta viên bất phá xúc thế nhất kích nhạc tố tố kinh hô một tiếng đặt mông ngã ngồi trên thuyền tiểu nhan phía trên tràn đầy rung động hắn hắn đã vậy còn quá lợi hại nhạc i ự u trọng p h u n ra một ngụm trọc khí đặt ở đưa tay hai tay không ngừng run r ậ y khó mà che giấu kinh hại trong lòng kẻ này thật là yêu nghiệt ví như hôm nay bất tử đợi một thời gian chắc chắn đứng tại hoa quốc võ đạo đình mà vương thiếu ra cùng lưu phong đám người thì là ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này giống như hoa đá tại tất cả mọi người trong ánh mắt, diệp thần dương mắt nhìn về phía sắc mặt đại biến viên bất phá mang theo thất vọng viên bất phá tại cùng ngươi giao thủ trước đó ta còn đối thực lực của ngươi ôm lấy một tiêu mong đợi cảm thấy ta rốt cuộc tìm được một cái đối thủ nhưng mà sự thật chứng minh là ta diệp thần quá mức đánh giá cao ngươi thiên nam đệ nhất nhân mấy chữ này thuần túy là chỉ là hư danh diệp thần một bên nói một bên lắc đầu chỉ bằng ngươi phế vật như vậy diệp ngươi chỉ cần một tay diệp thần vừa mới dứt lời lập tức tại toàn bộ mặt sông nhấc lên một hồi xôn xao mọi người dồn dập mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ lúc này mới tiếp nhận viên bất phá nhất kích liền đã b ả n h trướng đến tình trạng như thế sao tốt rất tốt là lao phu xem thường ngươi giống ngươi dạng này thiên tài nhìn chung toàn bộ hoa quốc là đủ cùng ngươi sánh ngang bất quá một tay số lượng đáng tiếc ngươi hôm nay vẫn như c ũ muốn chết viên bất phá sắc mặt âm trầm như nước nói liên tục ba tiếng tốt ngựa khí dường như tán thưởng lại ẩn chứa sát ý ngọc trời diệp thân tuổi còn trẻ liền có thể làm đến mức này nếu như lại cho hắn thời gian hai mươi năm không biết sẽ trở nên khủng bố đến mức nào thiên nam chỉ có thể có một cái viên bất phá lao phu tuyệt không cho phép có người áp đảo trên đầu ta nghĩ tới đây viên bất phá đột nhiên dậm chân một cái theo một tiếng vang thật lớn chỉ thấy dưới chân hắn mặt sông phương viên mười mét phạm vi trong nháy mắt l õ m lún x u ố n g dưới sau một khắc cả người hắn bay lên trời một quyền đánh ra thẳng đến diệp thần như là thiên thạch rơi xuống nhấc lên một hồi b à i sơn đảo hải khí thế cùng lúc đó từ trên người hắn tán phát ra trận trận màu đen hư ảnh hát ảnh giống như nao kiếm lại như s ắ c khí nhìn qua cho người ta một loại không nói ra được yêu dị cảm giác gió biển tại gào thét nước sông đang quay cuồng giờ khác này viên bất phá ngang qua trời cao tóc dài đón gió tùy ý bay lượn cuốn theo lấy to lớn quyền tình phảng phất muốn đem trên mặt sông nhạc cựu trọng hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt đại biến cái này đây là vương đạo sát quyền ra ra cái gì là vương đạo sát quyền a một bên nhạc tố tố cố nén rung động hỏi nhạc cựu trọng tràn đầy kinh hai nói cái gọi là vương đạo sát quyền là viên bất phá bế quan hai mươi năm mới tìm hiểu ra tới đại biểu viên bất phá ý chí hắn đi là vương đạo mang ý nghĩa không gì không phá không có gì không phá cưng manh thẳng tiến vào dưới tình huống như vậy viên bất phá lực lượng sẽ tăng lên dữ dội gấp hai những cái kêu màu đen đồ vật là cái gì vương thiếu ra một mặt hoảng hốt nói đó là vương đạo sát quyền thực chất hóa quyền ý người thường nếu là tiềm n h i ệ m đến một kia lập tức liền sẽ thịt nát s ư ơ n g tan C. Nhạc nhúc ních, chẳng khác không khỏi theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần, lại phát hiện、Diệp、Thần đứng đấy không phản tròn váng.、Đồ、đấn đột, tránh mau A. Tà Thiên, chẳng lẽ hắn là dự định đón đỡ viên bất phá vương đạo sát quyền? Điên rồi, điên rồi, hắn đúng là điên. Mắt thấy Diệp Thần không hề bị lây động, giờ khác này, hồi, khỏi theo phía phát phất phá thấy hề dại lại đạo tố tố trở tê một đột, Tà bất sát Mắt ra rồi, mau A. đầu đấy Đồ đỡ Diệp Diệp dự Diệp rồi, giờ bị bị về là lẽ là là lây sợ ta không thể không đội phục thiên tư của ngươi càng thêm đội phục dũng khí của ngươi chỉ tiếc ngươi là sinh mệnh dừng ở đây rồi đây là lao phu bế quan lĩnh hội hai mươi năm đi ra tệ u y t kỹ vương đạo sát quyền lao phu ngay từ đầu dự định lưu lại đối phó hắn bốn cái khác cao thủ là ngươi bước ta có thể chết tại lao phu vương đạo sát quyền phía dưới ngươi là đủ cười chứa cựu tuyển viên bất phá chạy như bay đến sát ý lăng nhiên nhìn xem diệp thần ngoài cười nhưng t r o n g không cười tất cả mọi người âm thầm lắc đầu trên mặt tiếp hận diệp đại sư xong đáng tiếc một đời thiên tiêu nguyên vốn có thể trưởng thành là đại thụ che、trời. hôm nay nhưng bởi vì tự tin của hắn cùng vượt quá giới hạn bành trướng mà giao ra cái giá bằng cả mạng sống lưu phong đã vô phương che giấu trên mặt cười lạnh chết đi đi chết đi diệp thần cho dù là cường đại đến để cho ta ngưỡng vọng thì thế nào sự thật chứng minh ta sống đến so người lâu sau một khắc viên bất phá nắm đấm tới gần chuẩn xác không sai đánh vào diệp thần trên thân chỉ nghe được ken một tiếng vang thật lớn một hồi tia lửa vang khắp nơi mọi người kinh hãi phát hiện viên bất phá một quyển kia cũng không có đem diệp thần đánh nổ tương phản diệp thần vẫn đứng tại chỗ giống như một viên định hải thần trâm thiên hắn thế mà thật vững vàng đón đỡ lấy tới nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết ta cũng không tin à diệp đại sư bằng vào thể xác đón đỡ viên bất phá vương đạo sát quyền cái k i a thân thể đến khủng bố đến mức nào cái thế giới này quá điên cuồng nhạc cựu trọng cả kinh trực tiếp đứng lại con ngươi kịch liệt co r ụ t lại tràn đầy kinh hãi sau đó đắng chắt cười một tiếng lao phu lại nhìn lầm hậu sinh khả hủy hậu sinh khả hủy a lưu phong thân thể run lên kinh h ã i đến như muốn nghe thở kinh hãi nhất không gì bằng viên bất phá chính mình một quyền này đừng nói k i n thiết cho dù là trên thế giới lại vật cứng cũng đủ để trực tiếp đánh xuyên qua nhưng mà cái này người lại mảy may không có việc gì không có khả năng hắn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa vung ra một q u y ề n đánh vào diệp thần trên thân lại là ken một tiếng lần này cả người hắn trực tiếp bị đánh bay hơn mười trượng xa cả người tại trên mặt sông rút lui liên tục hắn thật vất vả ngừng lại thân hình về sau khỏe miệng tràn ra một vệt máu sắc mặt vô cùng rốn sợ người rốt cuộc là ai vì sao thân thể mạnh như thế nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn đọc ngược tại sao l ư n g tay phải kịch liệt không ngừng rung dậy hắn dùng vương đạo sát quyền đ á n h kích diệp thần diệp thần không những không có việc gì ngược lại đem tay của hắn cho chấn gãy xương đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt hắn lại là không biết diệp thần thân thể sớm đã thành thánh. cho dù là bởi vì lúc trước trở về địa cầu vượt qua hư không lúc nhận tổn thương vẫn như cũ không phải không quan trọng vương đạo sắt quyền liền có thể tổn thương đến nên tiếp tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn diệp thần đứng chắc tay quần áo vũ động ta là người như thế nào đương nhiên là người giết người viên b ấ t phá nếu như bản lãnh của người giới hạn ở đây lời như vậy hết thể đều kết thúc tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ bảy phần thiên trưởng tiếng nói vừa ra diệp thần nắm chắc nắm tay phải phía trên quyền toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng như hỏa thần chi thủ sau một khắc năm ngón tay hơi ruồi biến quyền làm trường toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao bọc mà không khí bốn phía đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sóng gió nổi lên phảng phất là không thể chịu đựng được nhiệt độ cao đó là cái gì giờ k h ắ c này toàn bộ trên mặt sông tất cả mọi người giống như đ ọ c lại ngơ ngác nhìn diệp thần cái tay kia cái này đây là ma thuật nhạc tố tố đôi mắt đẹp ngốc trệ chỉ cảm thấy tay của người sống lăng không toát giá hỏa diễm rất là hoang đường nhạc cựu trọng hít một hơi hung hăng nuốt nước bọn không, không phải ma thuật này là chân khí diện hóa hỏa nghĩ không g a vị này diệp đại sư vậy mà có thể làm đến mức này cho dù là cách xa như vậy hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái tay kia phía trên chuyển đến nhiệt độ nóng bỏng viên b ấ t phá vẻ mặt c ử biến thân hình cấp tốc nhanh gửi lại bởi vì hắn theo diệp thần trên tay phải cảm nhận được một kia uy hiếp khí t ứ c là đủ trí mạng khí t ứ c bây giờ mới b i ế t chạy không cảm thấy trễ rồi hả diệp thần khép cười một tiếng một trưởng vô gia một đạo do hỏa diễm ngưng tụ mà thành lớn đại trưởng ấn vụt lên từ mặt đất toàn bộ bầu trời phán g phất đều bị đạo trưởng ấn này bao phủ cùng lúc đó dù diệp thần làm trung tâm phương viên số trong vòng trăm thước tất cả nước sông trong nháy mắt bốc hơi hóa thành bừng bừng hơi nóng. chương một trăm một mươi thương hải luộc thành rượu một kiếm rượu c ự u châu theo diệp thần một t r ư ờ n g v u ố gia thân bị phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong nước sông sôi trả quần q u ộ n lập tức bị bốc hơi hết sạch một t r ư ờ n g phía dưới đám mây tốc độ cao biến đỏ tựa như toàn bộ mặt sông cùng bầu trời đều bị đốt cháy phân thiên t r ư ờ n g một t r ư ờ n g liền có thể phân thiên cho dù là hắn bây giờ tụ vi không còn đ ỉ n h p h o n g có thể thi triển ra uy lực vẫn như cũ phi phạm bốn phía người quan chiến không khỏi mồ hôi nóng liên tục trong đầu cùng nhau hiện ra mấy chữ thương hải luộc thành rượu không sai chỉ có mấy chữ này mới có thể hình dung rung động trong lòng bọn họ t r ớ c mắt một mặt này bọn hắn cả đời này khả năng đều không thể quên thần kỹ có thể xưng thần kỹ a nhạc cựu trọng hai mắt trừng trừng run run miệng môi d ư ớ i diệp thần trong lòng hắn hình ảnh lần nữa cất cao một đoạn d à i giống như thần nhân cùng lúc đó trên không cái tia đạo c ự đại trưởng ấn thẳng đến tốc độ cao chạy như điên viên bất phá cảm nhận được sau l ư n g truyền đến nóng bỏng lên cho ta viên bất phá một quyền đánh về phía dưới chân mặt sông theo nổ vang chung quanh hắn trong nháy mắt nổ lên hơn mười đạo hơn mười triệu sóng lớn sóng lớn cùng nhau đón lấy cái tia đạo trưởng ấn sau một khắc viên bất phá trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. bởi vì hắn phát hiện cái kia hơn mười đạo sóng lớn còn không tiếp xúc đến trường ấn liền trực tiếp bay hơi thành bừng bừng hơi nóng viên bất phá toàn thân lông tơ đều vào thời khắc ấy t r ợ t dựng đứng lên lịch giống một tiếng không ẩm cái kia đạo trường ấn tầng tầng đánh vào trên người hắn hắn phun một m ù m máu thân thể bay rớt ra ngoài vài trăm mét xa cuối cùng giống như l à n h ư đạn pháo nện vào đại sông mà hắn rơi vào vị trí kia tùy theo sôi trào lên lộc cộc lộc cộc b ú c lên bọc khí nhấc lên trận trận nóng bỏng sóng bạc mặt sông hoàn toàn tính mịch trên mặt của mỗi người đều viết đầy nồng đậm kinh hãi cùng r u n động bại. Viên bất phá bại. vị này thành danh nhiều năm uy tín lâu năm thông sư được mọi người ký thác kỳ vọng võ đạo cao thủ cứ như vậy bại hơn nữa còn là bị diệp đại sư một chiêu hạ gục giờ khắc này tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía diệp thần xôi trào trên mặt sông cái k i a một bóng người đứng chắc tay ống tay h á o bay lên giống như trói mắt kiêu dương làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn lại vậy mà thắng nhạc tố tố thật chặt cắn môi khuôn mặt cực kỳ chấn động lưu phong tròng mắt chừng đến t r ọ n t r i ệ rất là khó mà tiếp nhận không có khả năng không có khả năng vương thiếu gia ngồi dưới đất run lệ bảy vừa nghĩ tới chính mình vậy mà n ụ c mạ diệp thần là đồ nhà quê đồng thời còn khiến cho hắn cho lưu phong nói xin lỗi hắn liền không khỏi thấy một hồi trời đất quay cuồng khu khu cụ lúc này một đạo tiếng ho khan kịch liệt đem mọi người bừng tỉnh theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy một cái trần trụi thân thể đen xì bóng người theo trên mặt sông toát ra đầu đối phương nửa người cháy đen một mảnh rất là thê thảm Hắn. phá. Hắn chưa có chết. Không đám người kịp phản、ứng. Chỉ thấy hắc Viên còn người ứng. bất kịp đám có đường đường võ đạo tông sư thế mà lựa chọn chạy trốn một màn này làm bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được viên bất phá ngươi không trốn khỏi hôm nay này gợn sóng sông chính là ngươi nơi trông thây diệp thần thân hình k h ẽ động cất bước tại trên mặt sông tốc độ cao đuổi theo thanh âm dị thường tự tin cảm nhận được chuyển đến thanh âm x é gió viên bất phá hoảng hốt đến như muốn sắp nứt cả tim gan liền đầu đều không dám h ồ i trở lại toàn lực vong mạng chạy như điên ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở diệp thần thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở viên bất phá sau lưng viên bất phá muốn rách cả mỹ mắt quay đầu đột nhiên đánh ra một quyền diệp thần đồng dạng vung ra một quyền. hai quyền va chạm về sau viên bất phá cánh tay phải ứng tiếng mà đức còn không đợi khi hắn phản ứng kịp cả người liền bị diệp thần nâng lên giữa không trung diệp đại sư vung tha ta viên bất phá mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn xem hắn c h u y ệ n hôm nay coi như là lao phu sai ngươi thả lao phu một ngựa vừa v ẫ n rất tốt đệ tử ta chết vào tay ngươi bên trên sự t ì n h lao phu không quan tâm đồng thời còn sẽ đem suốt đời tích xúc tặng của ngươi tiếng nói vừa ra toàn bộ mặt sông lập tức một hồi xôn s a o một vị tại hai mươi năm trước liền danh chấn hoa quốc võ đạo tâm sư bây giờ vậy mà nói ra nếu như vậy để bọn hắn khinh thường sau khi cũng có loại thọ tử h ta nói qua chỉ bằng ngươi phê vật như vậy ta một tay liền có thể g i ế t ngươi diệp thân lắc đầu vẻ mặt đ ạ m mạc đến diêm vương điện phải tất yếu nhớ kỹ g i ế t người người là ta diệp n à m g cùng ngay tại hắn liền muốn bóp gãy viên bất phá xương cổ thời điểm một đạo vô cùng thanh â m lo lắng chuyển đến chậm đã đạo thanh â m này từ xa mà đến gần mọi người không khỏi nhìn lại chỉ thấy xa xa trên mặt sông tốc độ cao lướt đến một bóng người thân ảnh càng ngày càng gần cuối cùng triệt để hiện lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong là một cái áo đen láo giả vẻ mặt có chút tâm công trọng yếu nhất chính là trước ngực hắn khắc lấy một thanh kim sắc đao và kiếm đan sen đồ、án. là võ minh người có người biến sắc lúc này nhận ra được cùng lúc đó một chiếc ca n o phía trên lục thông vẻ mặt lúc này vui vẻ là phùng trưởng lão phùng trưởng lao đến rồi đối mặt tất cả mọi người ánh mắt kính sợ lão giả không nói một lời cấp tốc cấp đến khoảng cách diệp thần không đến năm mươi m khoảng cách sau n g ừ n g lại n h ì n không được nhìn về phía bị diệp thần đề giữa không trung viên b ấ t phá sư minh cứu ta ta không muốn chết ta viên b ấ t phá phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng lão giả hư lạnh một tiếng lúc này mới nhìn về phía diệp thần trầm giọng nói diệp đại sư kẻ hẹn phùng phát hải chính là võ minh trưởng lão viên bất phá là sư đệ ta còn hy vọng ngươi cho ta một lần mặt mũi thả hắn theo tiếng nói của hắn hạ xuống tất cả mọi người cùng nhau kinh hô lên một là khiếp sợ tại lao giả lại là võ minh trưởng lao hai là đối phương lại là viên bất phá sư huynh một môn hai tông sư đơn giản khủng bố như vậy nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía diệp thần âm thầm lắc đầu võ minh ra mặt can thiệp còn tới một cái v õ đạo tông sư diệp đại sư nghĩ đến là không dám giết viên bất phá đi nhưng mà diệp thần lại là bậc cười cho ngươi một lần mặt mũi không sai chỉ cần ngươi phùng khoát hải gật đầu đang muốn nói chuyện thời khắc đột nhiên nghe được răng dắt một tiếng đó là sương vỡ vụn thanh âm hắn vội vàng xem xét phát hiện viên bất phá xương cổ đã bị diệp thần trực tiếp bốc gãy phùng khoát hải đột nhiên giận dữ ngươi chính mình cũng báo ra thân phận đối phương lại còn dám giết mình s ư đệ quả thực là lẽ nào lại như vậy tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ dồn dập rủi rủi mắt còn cho là mình n h ì n lầm diệp thần một thanh ném mất viên bất phá thi thể sờ lấy trên tay chiếc nhận nết miệng cười một tiếng giết thì đã có sao ngươi Ngươi. phùng khoát hải sắc mặt âm trầm như nước thân bên trên tán phát ra một đạo sắc cơ diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu đã ngươi mong muốn xen vào việc của người khác vậy liền tiếp ta một kiếm đi tiếng nói vừa ra hắn trên tay phải bỗng nhiên nhiều hơn một thanh cổ kiếm rõ ràng là tại đường ra tổ mộ chi ở bên trong lấy được thanh cổ kiếm kia một kiếm chạm ra kiếm quang như điện tại mọi người đờ đ ẫ n vẻ mặt chỉ thấy một đạo phóng lên tận trời kim sắc kiếm quang gạch phá bầu trời trực tiếp đem trọn cái mặt sông một phân thành hai gào thét kiếm ý lần lượt một đầu lộ ra đầu cá mập vòng quanh cùng phong cùng sóng lớn tốc độ cao đánh út về phía phùng k h o á t hải lúc này lão phu không quan tâm phùng k h o á t hải biến sắc hít vào một n g ụ n khí lạnh về sau vậy mà quay đầu liền chạy hận không thể nhiều sinh hai cái chân giờ khắc này tất cả mọi người lần lượt nhí th thứ n g kia á hai về sau thiên ta diệp nam cùng t h ư ơ n g một trăm mười một nam cùng tên trấn bắt phương trên thuyền gỗ tật ố tố đám người đứng chết chân tại chỗ chỉ cảm thấy cái tia đạo ngạo nghệ thân ảnh làm sao cũng vung đi không được nhạc cựu trọng lấy người rất lâu kịp phản ứng về sau vợ môi khe run tầm tầm phun ra một câu kể từ hôm nay diệp nam cùng tên làm uy c h ấ n bắt phương chúng ta b á i kiến diệp đại sư trên mặt sông không biết là người nào hô một câu tiếp theo dẫn phát một chuôi chỉnh tề mà hùng hồn thanh â m chúng ta b á i kiến diệp đại sư giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy hoảng sợ rung động k í n h sợ sùng bái uy tín lâu năm tông sư viên bất phá yên lặng hai mươi năm cường thế tái xuất kết quả lại bị diệp thần một trưởng đánh cho tàn phế cho dù là hắn sư minh ra mặt ngăn lại cũng bị diệp thần một kiếm kinh sợ t ố i lui thử hỏi trước lúc này ai có thể nghĩ tới kết cục lại là dạng này xứng đáng gọi diệp nam c ủ nga người cũng như tên không phải bình thường cuồng nói một tay diệt viên b ấ t phá liền một tay diệt viên b ấ t phá cùng đến thậm chí là trực tiếp không cho võ minh trưởng lao phùng khoát hải mặt mũi ngược lại còn chủ động ra tay với hắn cùng đến có thực lực dù sao có thể chém giết một tên võ đạo tông sư đã đặt vương hắn bá chủ vị trí chỉ sợ là mặt khác võ đạo tông sư cũng làm không được có người nhịn không được hít một hơi thật sâu nói năm gần ba mươi tuổi liền trở thành võ đạo tông sư còn một tay chém giết viên b ấ t phá quả thực khủng bố từ nay về sau hắn liền là thiên nam người thứ nhất toàn bộ thiên nam không người lại có thể che đậy kỷ phong man những người khác lần lượt đầu nam đồ đã chết Nam Củng t nam diệp, nam diệp đại n n sư diệp nam cuồng nguyên lai lợi hại như vậy thua thiệt lúc trước hắn còn ỉ vào chính mình là võ minh đường chủ thân phận tại cố ra đối diệp thần không ai bị nổi thậm chí là mở miệng trào phúng hắn tiếp nhận viên bất phá khiêu chiến thuần túy là muốn chết hắn giật cả mình thúc giục người mở ra ca n o lặng yên rời đi không dám đợi t h ê m nữa vờ xông một cỗ phòng trên xe cố hénh ánh nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính phía trên đạo thân ảnh kia chỉnh khuôn mặt tươi cười mà vô cùng kích động ra ra diệp đại sư thắng h ắ n thắng diệp đại sư quả nhiên là nhân trung long phượng ta cố ra này một thanh áp đúng rồi cố lao ra t ử sắc mặt thử hồng cảm khái nói cố ra làm hưng hồng thái hội sở lâm thái cười ha ha hai đầu lông mày đều là hư p ấ n tôn chủ thắng ta lâm thái quả nhiên không có cùng lúc này một l người từ bên ngoài tiền đến đi đến lao giả bên cạnh thấp giọng nói vài câu lao giả động tác cứng nở trên mặt lóe lên một vệ kinh ngạc sau đó giương mắt nhìn về phía bên cạnh thanh niên cười nói ha ha ha khiếu thiên ta và ngươi trước đó đánh tử thắng vị tiêu họ diệp người trẻ tử thắng hơn nữa còn thắng được rất xinh đẹp tư lệnh mắt sáng như b ư c khiếu thiên tự nhiên là không bằng âu phục thanh niên chất p h á t cười một tiếng lao giả giống như cười mà không phải cười mà nói ngươi cảm thấy hắn thế nào tạm được thanh niên gãi đầu một cái lại ngu ngơ nói ra bất quá tư lệnh ta không thích đánh nhau cũng không biết đánh nhau ha ha ha lao giả nhịn không được cười lên tiểu tử ngươi lúc nào cũng biến thành dối trá như vậy ngươi nếu là không biết đánh nhau năm đó cái k i a ba vị làm sao giống chó nhà có tang một dạng bị ngươi đổi lấy chạy nhờ người phía dưới quan tâm kỹ càng một thoáng người trẻ tuổi kia nếu như tiềm lực không sai trực tiếp khiến cho hắn tiến vào thần cơ doanh đi một cái xa xôi sơn thôn nhỏ một lao nông ngồi tại bờ ruộng bên cạnh cuốn cuốn tràn đầy bùn đất ba ố n g quần sau đó theo trên thân xuất ra một cái khói nổi cộp cộp hút lúc này cái kia khoản lao nhân cơ điện báo tiếng trung vang lên chi dầu bảo tới sổ năm trăm vạn có ý tứ chết một cái nam nổ lại thêm ra một cái nam cuồng lao nông c ú p điện thoại nổ một ngụm vòng khói tiếp lấy hắn tự a hồ là vang lên cái gì biến sắc a ta cái kia cây c ố c đâu đây chính là lão như ta dùng tới đảo phân đỏ à, trời đánh viên b ấ t phá lần này lão như ta lại muốn tìm ba mươi khối tiền mua năm mới gợn sóng trên sông ngươi khi còn sống tốt xấu cũng tính một cơn giả nhường ngươi vứt sắc biển cả không khỏi không quá phù hợp diệp thần nhìn thoáng qua viên bất phá lơ lửng ở trên mặt sông thi thể một trưởng vô g i ớ i thi thể của hắn trong nháy mắt hóa thành cho cốt tản mát tại trong nước sông sau đó hắn tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong trực tiếp nhảy đến lúc trước trên thuyền gỗ nhạc tố tố giật cả mình còn tưởng rằng diệp đại sư t h ê n diện m ụ mong rằng chờ trách nhạc cựu trọng đối diệp thần không người cúi đầu sau đó kéo nhạc tố tố gốc áo nhạc tố tố như mộng như tỉnh vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi nói, lá diệp đại sư luôn luôn ngạo kiểu tự cao tự đại nàng giờ khắc này ở diệp thần trước mặt ngay cả lời đều nói không rõ ràng diệp thần lắc đầu đối một bên nhạc cựu trọng cười nói nhạc lão đã làm phiên ngươi hơi ta trở về t ố t t ố t t ố t nhạc cựu trọng gấp vội vàng gật đầu một hồi rợ khóc rợ cười thầm nghĩ ngươi cũng có thể đạp sông mà đi tại sao tới hồi trở lại đều phải ngồi thuyền hơn nữa còn là ta đầu này thuyền hỏng hắn không biết là diệp thần là ngại phiền phức dù sao có thuyền ngồi cần gì phải muốn lãng phí pháp lực ẩm lưu phong trực tiếp quỳ gối diệp thần trước mặt vẻ mặt trắng bệnh trắng bệnh diệp thần diệp đại sư nhỏ trước kia có mắt như mù thường xuyên cùng ngươi không q u a được còn hy vọng ngươi xem ở diệp văn trên mặt mũi tha ta một mạng hắn hối hận phát điên nếu sớm biết diệp thần có lợi hại như vậy từ vừa mới bắt đầu đánh chết hắn đều sẽ không năm lần bảy lượt cùng diệp thần đối l ị c h theo hắn như thế một quỳ vương thiếu gia triệu tiến trương lệ chu khải chờ người tề tựu tề đi theo quỳ xuống vương thiếu gia trực tiếp kéo lên cái tắt vào mặt mình một bên rút một bên khóc thắng nói diệp đại sư là ta mắt chó coi thường người khác ta đang chết ngài liền coi ta là cái dám thả đi vương gia tại lâm thành cũng xem như hào phú bất quá hắn còn không có ngu đến mức tự cho là vương ra dám t r e o chọc một cái võ đạo t ô n g sư nhìn xem quỳ trên thuyền một nhóm người tật ô tô âm thầm vui mừng không thôi vui mừng chính mình từ vừa mới bắt đầu chẳng qua là đối diệp thần lòng sinh bất mãn cũng không có làm ra cái gì quá phận cử động diệp thần nhữ nhữ mày đều đứng lên đi chuyện quá khứ cứ tính như vậy chỉ muốn các ngươi về sau không t r e o chọc ta là được rồi lưu phong đám người lúc này đủ loại nguyện ruột h ể diệp thần không nữa phản ứng đến hắn nóng âm thầm điều trị lấy tiêu hao pháp lực hắn không nói lời nào những người khác cũng không dám nói lời nào chỉ có nhạc cựu trọng nhịn không được nói chờ đến cuộc chiến hôm nay chuyển ra. diệp đại sư chắc chắn có thể đi vào thiên bảng thiên bảng diệp thần kinh ngạc nói c h ư một trăm mười hai võ minh trả thù không sai liền là thiên bảng nhạc cựu trọng gật đầu nói cái gọi là thiên bảng là từ võ minh ban bố đi ra một cái bảng xếp hạng bao gồm hoa quốc hết thạy võ đạo t ô n g sư bảng danh sách căn cứ bọn hắn thực lực tiến hành bài danh diệp thần giật mình bất quá hắn cũng không quan tâm cái này một tu chân giả làm sao có thể để ý cổ võ giả bảng danh sách ngược lại là một bên nhạc tố, tố tò mò mà nói ra ra ngài nói diệp đại sư sau trận chiến này có thể xếp tới nhiều ít tên có thể đi vào hai mươi vị trí đầu sau có lúc trước nói xin lỗi nàng hiện tại tâm tình buông l ò n g rất nhiều hai mươi vị trí đầu nhạc cựu trọng hơi ngẩn ra chật dở khóc dở cười nói nha đầu ngươi không khỏi cũng quá xem thường diệp đại sư viên bất phá sớm tại hai mươi năm trước chính là thiên bảng mười tám hai mươi năm sau thực lực chắc chắn có một phen tiến bộ nhưng mà vẫn như cũng bị diệp đại sư chém giết hắn dừng một chút cho nên theo ta thời đến diệp đại sư ít nhất có thể đi vào thiên bảng mười vị trí đầu năm mười vị trí đầu năm nhạc tố, tố môi đỏ hé mở rất là khiếp sợ một đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý đánh giá diệp thần diệp thần cái kia tờ bình thường gương mặt nếu như là đổi lại trước kia nàng căn bản khinh thường một chú ý bất quá giờ phút này dưới cái nhìn của nàng lại là nhiều hơn một cỗ thành thục khí tức chuẩn sắc mà nói là mị lực cái tên này kỳ thật cũng thật đẹp trai nha nghĩ đi nghĩ lại mặt của nàng không khỏi đỏ lên duy nhất làm nàng thất vọng chính là theo lên thuyền đến bây giờ diệp thần thế mà không có nhìn qua nàng l ư ớ t mắt này làm cho nhạc tố tố không khỏi đối mỹ mạo của mình sinh ra một vẻ hoài nghi nhịn không được lẩm bẩm một câu cái tên này vì cái gì vẫn luôn là một bộ lệnh như băng không có tình người dám vẻ nữ nhân liền là như thế một loại loài động vật kỳ quái khi nàng chán ghét một người lúc dù cho đối phương ăn mặc trên đời nhất chiều quần áo vẫn như c ũ khó coi trái lại đối phương dù cho mặc một thân hàng vỉa hè hàng đều cảm thấy rất có phẩm vị rất nhanh nhạc cửu trọng liền đem thuyền b ạ c h đến bên bờ diệp thần nói một tiếng cảm ơn liền hướng phía trong nhà tiến đến ngược lại là vương thiếu ra đám người tận lực rơi ở phía sau mấy bước không dám cùng hắn tiến tới cùng nhau đoàn người phân biệt về sau lưu phong đang muốn mang theo người lúc trở về hai bóng người đẹp đẽ thở hổn hển chạy tới chính là diệp văn cùng âu lam khi nhìn đến lưu phong một khắc này diệp văn đầu tiên là xưng sở sau đó mặt mũi tràn đầy lo l các ngươi cũng là đến xem kia là cái gì quyết chiến lưu phong ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu vậy các ngươi có thấy diệp thần a hắn thế nào âu lam đánh ra b ố n phía nhịn không được hỏi sáng sớm hôm nay các nàng ban đầu liền định tới ai biết diệp văn mẫu thân dương tuệ đột nhiên ngã sấp xuống tiến vào bệnh viện như thế một chỉ hoán liền bỏ qua lưu phong sắc mặt mất tự nhiên nói hắn đi đi rồi nghe vậy diệp văn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhuận khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước đường ca chết rồi âu lam khuôn mặt cũng đi theo nhất biến ngươi nói là diệp thần tại kia là cái gì quyết chiến bên trong chết rồi không phải ý tứ của ta đó là diệp đại sư hắn đánh xong khung liền đi về nhà một nhìn các nàng h i ể u lầm lưu phong vội vàng giải thích nói diệp văn hơi ngẩn ra vui đến phát khóc nói nói cách khác ta ta đường ca không có việc gì đúng a có việc chính là cái kia họ viên thi quất không còn lưu phong trong lòng hết sức cảm giác khó chịu bạn gái trước ở ngay trước mặt chính mình quan tâm nam nhân khác cứ việc nam nhân này là nàng đường ca hai nữ lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi âu lam tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi người này có biết nói chuyện hay không a cái gì gọi là hắn đi rồi không biết còn tưởng rằng hắn làm sao vậy đây lưu phong k é m chút không có bắn ra một n g ụ m lao huyết hóa ra các ngươi năng lực phân tích có vấn đề còn lại ta ta ngược lại thật ra ước gì chết là họ diệp diệp văn hít sâu một hơi không hiểu hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao lưu phong do dự một chút vẫn là đem diệp thần cùng viên bất phá đại chiến quá trình nói ra lúc trước hắn là làm tiêu thụ một mép tự nhiên rất là cao minh bị hắn như thế thổi diệp thần bất ngờ thành thần tiên một người như vậy vật nghe được diệp văn cùng âu làm khiếp sợ không thôi dĩ nhiên bản thân hắn cũng thổi đến rất đã sau khi nghe xong cùng lúc đó diệp thần cùng viên bứt phá trên sông một trận chiến đồng thời còn đánh bại viên bứt phá tin tức giống như là đã mọc cánh giống như một chuyển mười một chuyển trăm hướng hoa quốc k h ắ nơi tắm đi trong lúc nhất thời toàn bộ hoa quốc cổ võ giới vì đó xôi trào diệp nam cùng tên thành rất nhiều người tranh nhau hiếu kỳ đối tượng tất cả mọi người khó có thể tin sau khi lại đối diệp thần thân phận cùng với khung cảnh chiến đấu tò mò không thôi làm sao lúc ấy hai người là tại trên sông chiến đấu không có giám sát thiết bị mà người vây xem đều không dám cầm điện thoại chụp ảnh cùng quay phim đương nhiên sẽ không có nửa điểm hình ảnh thoát ra đi cổ võ giới x ô i trào sau khi lại có hung hăng nổ tin tức chuyên r a cái k i a chính là thiên bảng lần nữa đổi mới thiên bảng do võ minh sáng tạo người biết phần lớn đều là thực lực phi phạm cổ võ giả mà có thể lên bảng không khỏi là võ đạo t ô n g sư bản g danh sách danh n lạch chỉ có năm mươi cái hoa quốc cổ võ giả đến hàng vạn m à tính bởi vậy rõ ràng có thể lên bảng người là bực nào siêu phàm mà thiên bảng đã có gần hai mươi năm không có thay mới qua mỗi lần thay mới đều sẽ dẫn phát chấn động trước mặt mọi người nhiều cổ võ giả bật máy tính lên ghi tên năm cấp mã hóa cổ võ giới diễn đàn lúc lập tức thấy diễn đàn trang đầu phía trên vị trí treo mấy cái màu vàng to thêm kiểu chữ hoa quốc thiên bảng mọi người theo bản năng nuốt ngụm nước b ọ t trong ánh mắt lóe lên một vệ thường n ự c dung tay điểm đi vào thiên bảng thứ năm mươi tên dân tộc tạng cách t ă n g đấng hóa tuổi tác năm mươi ba tuổi cảnh giới võ đạo thông sư thở nhỏ bị nhốt ở trong lồng cùng chó ngao tây tạm vật lộn mười sáu tuổi năm đó tay không tấc sắt đánh chết một đầu ngao vương sau đó đi theo mật tông lạt ma tu luyện am hiệu phật môn s thiên bảng thứ bốn mươi chín tên đại mạc đao khách quan triệu nguyên tuổi tác bốn mươi tám tuổi cảnh giới võ đạo tông sư hai mươi năm trước dùng một tay vô cực đao pháp khiếp sợ thiên hạ đao pháp linh hoạt đa dạng không có thể bắt sau bại vào viên bất phá tay thiên bảng thứ bốn mươi tám tên kim lăng tiếu duy khánh thiên bảng thứ một ư ơ i tám tên thiên nam viên bất phá tuổi tác năm mươi chín tuổi cảnh giới võ đạo tông sư hai mươi năm trước liên tục khiêu chiến thiên bảng năm vị cao thủ một đường tấn thăng đến một ư ơ i tám tên tại gần đây chết bởiệp d i nam cùng tay tùy ý xóa tên thiên bảng thứ m ư ơ i hai tên kiếm điên vô xong tuổi tác không biết h ư hư thực thực chỉ có mười sáu tuổi cảnh giới không biết cái này người tại một tháng trước đột nhiên hiện thế liên tục khiêu chiến trên thiên bảng cao thủ sử dụng kiếm lại chiến lại thắng chưa bại một lần sau hướng kiếm thần mạc vẫn kiếm phát ra khiêu chiến khiêu chiến này hai tháng về sau thiên bảng thứ mười một tên thiên nam diệp nam cuồng tuổi tác ba mươi tuổi cảnh giới không biết h ư hư thực thực võ đạo t ô n g sư cái này người cũng là đột nhiên hiện thế tại gọn sóng trên sông cùng viên bất phá kinh tiên một trận chiến một tay chém giết viên bất phá tự xưng ơ diệp nam cuồng bản danh sách đến nơi này liền không có đến mức hạng mười đến tên thứ nhất y theo võ minh lệ cũng bị ẩn giấu không công bố ra ngoài thật vất vả sau khi xem xong mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghĩ không ra diệp nam cùng vẹn vẹn một trận chiến liền v ọ t cư đến tên thứ mười một cái này sao có thể diệp nam cùng mặc dù chém giết viên bất phá khắc cũng không đến mức có thể xếp vào trước mười một tên a ta cảm thấy rất bình thường a các ngươi đừng quên viên bất phá là chết như thế nào diệp nam cùng vẹn vẹn một trưởng liền đem h ắ n chém giết h i ệ n nhiên là không có phát huy ra toàn bộ thực lực có ý tư a các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trước đó thiên bảng thứ mười một tên là cái kia kiếm điên vô song sao kết quả hiện tại thế mà bị diệp nam cùng cho đẩy ra mười hai tên mọi người khiếp sợ sau khi cũng phát hiện không thích hợp võ minh cử động lần này chẳng khác gì là cho diệp nam cùng kéo một đợt c ứ u hận a phải biết kiếm điên là chiến tích so diệp nam cùng càng thêm sáng trói theo xuất thế đến bây giờ chưa bại một lần một bộ phận người lại bật cười chuyên môn diệp nam cùng từng tại gợn sóng trên sông một kiếm bức lụi võ minh trưởng l á o phùng khoát hải sẽ liên lạc lại bên trên hiện tại bảng danh sách không khó coi ra võ minh này là cố ý trả thù diệp nam cùng cho hắn kéo một đợt cửu hận nghe đồn diệp nam cùng cũng sẽ dùng kiếm mà kiếm vô xong chuyên môn khiêu chiến cao thủ sử dụng kiếm đến lúc đó kiếm vô xong có trò hay để nhìn c h ư ơ một trăm mười ba chúng ta gặp qua tôn chủ lúc đêm khuya tụ phúc trang khách sạn một cái trang trí dị thường xa hoa trong phòng t r u n g giờ phút này lại là ngồi đầy không ít người nếu có người ngoài thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh hai đến nói không ra lời bởi vì người ở chỗ này tất cả đều là toàn bộ thiên nam h ả o phú đại lão có kiềm nam cố gia láo gia tử có điền nam triều thiên bá triệu kim minh chẳng qua là những đại lão này giờ phút này lại là mang ngồi cùng một chỗ cái mông chỉ ngồi nửa bên vẻ mặt cung kính nhìn về phía ngồi tại chủ vị một vị thanh niên thanh niên trong ngực ôm một cái bốn năm tuổi cô bé đ ba ba, tiểu với m gia hỏa xoa n g xoa tay một bên ư c ăn đ như gió l quấn g một bên mặt n mũi tràn đầy ngây thơ nhìn xem người ở chỗ này thúc thúc ba b à nhóm các ngươi mo ăn nhau manh, manh một người ăn không được nhiều như vậy mọi người lập tức lắc tức đầu biểu tiên h không ị n ó bụng. thân khăn nàng miệng, này dương nhìn người. nay người đến, tặng người. người giấy giúp gọi Diệp mới mọi Mọi i phía rút tờ mắt một tốt tốt. t hôm chỗ cho Chỗ lúc lau đầu Các các có cọc các về vị, là xứng sở sau đó riêng phần mình liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ ngờ vực diệp đại sư có lời cứ nói đừng n g ạ i cố lao ra từ ho khan âm thanh chủ động mở miệng nói ra bên cạnh hắn triều tiên h bá lập tức gật đầu đúng vậy à diệp đại sư ngài nếu là có dặn dò gì cứ việc phân công diệp thân đối đứng tại bên cạnh mình lâm thái nhẹ gật đầu lâm thái lúc này theo trên thân lấy ra một cái bình ngọc màu trắng ước chừng to bằng n ắ m đấm trẻ con trong lúc nhất thời tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau tụ tập đến cái k i a màu trắng ngọc trên mình tò mò không hiểu nghi hoặc đây là cái gì chỉ có lạo ra t ử tựa hồ là nghĩ đến cái gì sắc mặt tử hồng mà nói diệp đại sư đây chẳng lẽ là khi nhìn đến bình ngọc trong n g a y mắt hắn liền nhớ tới chính mình lần trước đ ế m qua đan dược liền là viên đan dược kia khiến cho hắn tóc trắng biến thành đan dược kia khiến cho hắn tóc t r ắ n i ế n thương cũng bị chữa khỏi diệp thân nhẹ gật đầu, nhường lâm thái đổ ra mười mấy viên đen xì anh đào lớn nhỏ đang ăn dược mọi người càng ngày càng không hiểu đây là đan dược nghĩ tới đây trên mặt của bọn hắn không khỏi lõe lên một vệ kinh ngạc thầm nghĩ diệp đại sư này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì bọn hắn trung quy là phạm nhân cũng tự nhận tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng đối với đan dược loại hình thuần túy là khịt mũi coi thường chẳng qua là trở ngại diệp thần uy nghiêm không ai dám nói ra cuối cùng là triệu kim minh nhịn không được diệp đại sư đây là đan dược không sai diệp thần cười nhạt một tiếng đây là ta luyện chế ra tới bồi n g u đan các ngươi có khả năng nếm một thoáng mùi diệp đại sư lại còn biết luyện chế đan dược có thể tiếp lấy mặt của bọn hắn liền tái rồi này đen x ì đổ vật hai d á m đếm a một phần vạn ăn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ tựa hồ là đã nhận ra mọi người không tin cố lao g i a tử đứng lên nói các vị diệp đại sư luyện chế đan dược thật vô cùng thần kỳ lao già ta nguyên bản có mái đầu bạc trắng có thể từ lần trước ăn diệp đại sư đan dược về sau tóc trắng trong nháy mắt liền biến thành tóc đen mắt thấy mọi người vẫn như cũ không tin diệp thần không khỏi nhìn về phía một bên lâm thái lâm thái lúc này cầm lấy một hạt bồi nguyên đan không chút do dự trước mặt của mọi người li Hắn đôi Diệp t lần này n h mọi người nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh trên mặt mang theo vẻ khó tin tấm mắt vô cùng lửa nóng nhìn xem cái kia mười mấy hạt đan dược cố lao ra tử một mặt nặng h ế ta cũng đã sớm nói các ngươi không nghe hiện tại tin a diệm đại sư cái này đang dược bán thế nào triều tiên h ba tầng tầng nuốt nước miếng một cái mọi người không khỏi hô hấp dồn dập nhìn về phía diệp thần diệp thần cười nhạt một tiếng tặng cho các người dĩ nhiên mỗi người giới hạn một hạt cái gì t ặ n g không mọi người n g ẩ người n còn cho là mình nghe lầm triệu kim minh trực tiếp nói ngay vào điểm chính không biết diệp đại sư có điều kiện gì bọn hắn rất rõ ràng trên trời sẽ không rất đ i ệ u bánh húng chi còn là trước mắt này chút tiên đan diệp thần tán thưởng giống như nhìn hắn một cái cười nói ta dự định đem ta dưới cờ đồ trang điểm công ty truyền hình chuyên môn sản xuất trên bản những vật này ngài nói cái gì n à y loại thần đ a n có khả năng sản xuất hàng loạt cố lao ra tử cũng ngăn không được khiếp sợ diệp thần lắc đầu cũng không thể nói sản xuất hàng loạt chỉ có thể nói có khả năng tại sản phẩm bên trong thêm tiến vào một chút thứ này kể từ đó hiệu quả tự nhiên so mặt khác sản phẩm tốt hơn gấp trăm lần địa cầu linh khí thiếu thốn thiên tài địa b ả o thiếu sót sản xuất hàng loạt cũng không phải ở chỗ bất quá cũng là pha loãng đan dược phương pháp phối chế đem nó gia nhập sản phẩm bên trong t h như đồ trang điểm dựa theo chú nhan đan phương pháp phối chế tới làm dù làm ọ i người nghe được không năng lượng sinh vẫn như c ũ hưng phấn không thôi dù sao chư vị ngồi ở đây đều là chúa tể mập phương ánh mắt cùng đầu não tự nhiên khác hẳn với người thường liếc mắt liền thấy bên trong quần quận bạo lợi cùng cơ hội buôn bán diệp đại sư vậy chúng ta có thể làm cái gì một cái lao giả tóc hoa dâm cố nén xúc động diệp thân cười nói rất đơn giản ta muốn các ngươi nhập cổ phần đến ta công ty mới tụ tập toàn bộ thiên nam tất cả tài nguyên tới vận động đó cổ phần chính ta chiếm tám mươi năm các ngươi m ộ ư ơ i năm người, người chia đều còn lại đây là hắn trước kia liền muốn tốt tu chân chú trọng tài lữ p h á p địa tài từ chiếm thứ nhất mà thân thể của hắn tình huống là linh l ư c khốc kiệt chỉ cần có đầy đủ tăng cao tu vi linh đ n trong vòng một đêm trở lại tiên tôn tu vi cũng không phải là không được đương nhiên vậy cần rất nhiều dược liệu quý giá cũng cần cao phẩm cấp đ ă n g dược tỷ như chân chính tiên đan ngay vậy mọi người cùng nhau liếc nhau một cái tựa hồ là có chút lưỡng lự dù sao diệp thần một người chiếm cứ cổ phần nhiều lắm ta cố ra không có vấn đề ngược lại là cố lao ra từ cái thứ nhất mở miệng bọn hắn cố ra đã sớm cùng diệp thần buộc chặt ở cùng nhau t r i ề u thiên ba hít một hơi thật sâu nói theo ta t r i ề u ra cũng không thành vấn đề có hai người đại biểu những người khác cũng lần lượt đáp ứng xuống tốt những đan dược này về các ngươi diệp thần gật đầu cười vừa dứt lời mười mấy người tranh nhau chen lấn đem trên bàn bồi nguyên đan toàn bộ lấy sạch sợ bị người khác đoạt trước một bước sau đó không chút giò dự nuốt xuống diệp thần yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này thản nhiên nói các ngươi phải biết các ngươi hiện tại có hết thể đều là ta ban cho chỉ cần ta nghĩ tùy thời đều có thể thu hồi thiên nam chỉ có thể có một thanh âm lời này vừa nói ra lâm t h á i trước tiên quỳ m ọ p xuống đất vô cùng cung kính nói chúng ta gặp qua tôn chủ chúng ta gặp qua tôn chủ tất cả mọi người cùng nhau ô m quyền không người thanh âm dị thường thống nhất nếu như nói diệp thần tại thiên nam hội vũ phía trên chém giết cổ phạm nắm lấy số một mọi người chẳng qua là trở ngại dâm vi bị ép thần phục với hắn như vậy tại diệp thần chém giết viên bất phá thủ đoạn thiết huyết tiếp lấy lại thấy được trước mắt bồi nguyên đan hiệu dụng về sau thiên nam hết thể hào phú đều quy tâm mà diệp thần thành danh phủ kỳ thực thiên nam đệ nhất nhân hắc bạch hai đạo để cho hắn sử dụng mà đúng lúc này đang ở ăn cái gì tiểu ra hỏa xoa xoa tay mở to hai mắt nhìn nói ba ba cái này đ a n dược chân quý như vậy sao mọi người theo bản năng nhẹ gật đầu nói đùa có thể sinh tóc trắng phản lão hoạt thậm chí là chị bách bệnh đan dược có thể không chân quý sao t u y tiện một k h o a thả đi ra bên ngoài đều là có tiền mà không mua được tiểu gia hỏa theo trên thân lấy ra một k h o a màu đỏ đan dược lập tức liền ném tới trong miệng một bên ngay một bên mơ hồ không rõ mà nói có thể là ba ba bình thường đều đưa cho manh manh làm kẹo ăn đây mọi người tiểu gia hỏa tự a hồ là không có chú ý tới nét mặt của bọn hắn nếu m ô i nhỏ giọng nói thật là khó ăn đây này manh manh thừa dịp ba ba không chú ý thời điểm vụ trộm đút cho nhị cậu tự ăn diễm thần cùng lúc đó bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào tự h ồ là có người nào tại cãi lộn diệp văn nói xin lỗi tụi phúc trang cổng diệp thần cắn ngôi vẻ mặt phức tạp nhìn xem cạn ở trước mặt mình bảo an làm phiền ngươi thông báo một chút liền nói ta muốn gặp diệp thần hắn là ta đường ca ngươi nói diệp đại sư là ngươi đường ca bảo an nhịn không được cười lên lắc đầu vị nữ sĩ này ngươi trở về đi diệp đại sư không phải là cái gì người đều có thể gặp từ khi có lần trước diệp thần bị ngăn ở khách sạn miệng đầy sự tình về sau thân là khách sạn người tổng phụ trách p h ù mập mạp một lần nữa thay đổi một nhóm cao tư chất nhân viên phục vụ thậm chí là còn đem diệp thần ảnh trụ phát cho mỗi cái nhân viên để bọn hắn vô cùng phải nhớ ngàn vạn không thể có bất kỳ va chạm bởi vậy đối với tụ phúc trang tất cả mọi người tới nói có thể không biết thị trưởng là ai thế nhưng phải tất yếu biết diệp đại sư là ai gặp hắn không tin diệp văn có chút vô lực trọng thân một lần diệp đại sư thật chính là ta đường ca chỉ cần ngươi đi nói với hắn một thoáng tên của ta hắn liền biết từ lần trước đi diệp thần nhà cùng nàng gặp qua một lần cuối cùng mặt về sau diệp văn đến bây giờ một mực chưa từng thấy diệp thần mỗi lần đi nhà hắn cũng không tìm tới nàng rất thầm nghĩ xin lỗi tự mình cùng diệp thần nói xin lỗi nhưng mà liền một cơ hội đều không có ngượng ngủ bảo an cô chất nói ta mới vừa nói diệp đại sư tiểu điểm chúng ta quý khách không phải là cái gì người đều có thể gặp nếu như hắn thật là n g ư ờ i đường ca ngươi có khả năng cứ gọi điện thoại cho hắn diệp văn lập tức hơi ngưng lại nàng căn bản không có diệp thần điện thoại tuy nói hai người ở chúng qua một đoạn thời gian có thể khi đó nàng phản cảm diệp thần cũng không kịp như thế nào lại nhớ số điện thoại được rồi nàng đắng chát cười một tiếng nhìn thật sâu liếc mắt khách sạn về sau quay người liền muốn rời khỏi từng có lúc chính mình xem thường đường ca bây giờ thành khách sạn năm sao khách quý liền giữ cửa bảo an đều biết mà nàng lại ngay cả môn còn không thể nào vào được này sao lại không phải một loại trào phúng tại diệp văn xoay người trong nháy mắt đó bảo an trong đầu vang lên diệp thần thanh âm nắm nàng dẫn tới diệp đại sư thanh âm bảo an là người sau đó cùng gặp quỷ giống như khắp nơi giò xét vẻ mặt run sợ không thôi diệp đại sư rõ ràng không có ở bên cạnh ta vì cái gì ta lại có thể nghe được hắn bất quá hắn nhưng cũng không dám chần chờ đành phải đẻ nén trong lòng khiếp sợ gọi lại diệp văn chờ một chút diệp đại sư muốn gặp ngươi diệp văn không kìm được vui mừng đi theo hắn đi vào quán rượu đi thẳng đến diệp thần chỗ phòng làm thấy người ở chỗ này đều là toàn bộ thiên nam đại lao về sau diệp văn biến sắc vội vàng đem đầu thắt xuống hai tay vận tải cùng một chỗ trong lòng khiếp sợ không thôi thế mà có nhiều như vậy thường xuyên lên tivi đại l a o hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như đ ố i đường ca tôn kính không thôi chờ đến bảo an đóng cửa lại sau khi rời đi diệp thần mặt không thay đổi nhìn nàng một cái ngươi tìm ta có việc sao ngữ khí của hắn lãnh đạo giống như là tại đối một người xa lạ nói chuyện diệp văn lấy dũng khí nhìn một chút người ở chỗ này một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cố lao ra tử giật mình cười một tiếng diệp đại sư nếu sự tình đều thương lượng đến không sai bị lắm vậy chúng ta liền cáo từ trước hắn đi lần này những người khác cũng đi theo rời đi đem không gian để lại cho diệp thần cùng diệp văn nói đi diệp thần thản nhiên nói diệp văn ngừng đầu đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về phía diệp thần tham thảm hỏi ca đêm hôm đó tại cái kia trong hẻm nhỏ là ngươi cứu ta sao phải hay không phải có trọng yếu không diệp thần hơi hơi trầm âm đắp phi sợ v ừ n nói ngược lại là đối nàng sưng hô hơi kinh ngạc ta biết đáp án diệp văn đau thương cười một tiếng đ ỗ n g nhiên ôm chân ngồi trên mặt đất nước mắt cộp cộp chảy ra diệp thần ca thật xin lỗi thật rất xin lỗi ta trước đó không nên đối ngươi như vậy nàng khóc đến rất là lợi hại từ nhỏ đến lớn nàng và diệp thần không có gì gặp nhau bởi vì lão mụ không ngừng nói diệp thần một nhà nói xấu mưa dầm thấm đất nàng tự nhiên là đối diệp thần một nhà không có hào cảm bởi vậy làm thấy diệp thần cùng diệp hải đến nhà mình làm khách thời điểm nàng còn tưởng là diệp thần một nhà là tới cùng với các nàng vay tiền rất là phản cảm lão ba diệp minh hào tâm cho diệp thần a n bài công tác nàng càng là ngầm đồng ý lưu phong đám đồng nghiệp nhằm vào diệp thần khắp nơi cảm thấy diệp thần cùng với nàng mất mặt cho dù là lưu phong muốn khai trừ diệp thần thời điểm nàng chẳng những không có nửa điểm đồng tình ngược lại còn có như vậy một tia trả thù thoải má kết quả diệp thần l ắ c mình biến hóa thành công ty chủ tịch nàng không tiếp thu được hận dỗi nhường diệp thần năm chính mình khai trừ sau đó hận diệp thần rất lâu diệp thần đem bộ kia chân quý chỗi vòng tay mà đưa cho nàng làm quà sinh nhật chính mình lại thổ đủ loại g h é t bỏ thậm chí là cảm thấy cái này đường ca keo kiệt keo kiệt nhưng mà cái kia thiên nếu là không có cái kia chỗi vòng tay phát huy chỉ sợ chính mình đã sớm chết ai có thể nghĩ đến chính mình lưu luyến không quên ân nhân cứu mạng chính là mình lúc ấy chán ghét đường ca thẳng đến về sau chính mình cái này đường ca không chỉ đoạt được thiên nam hội vũ thứ nhất thành hào phú tranh nhau kết giao diệp đại sư càng là một cái thực lực cao thâm c chém g i ế tiểu v ê n Nghĩ đi nghĩ、lại. Nàng lặn dấu ở trong lòng bất dấu triệt phá. đi đ lại. ở cảm xúc triệt để phóng thích ra ngoài. t ra Ba ba, i ể cô cô tại sao khóc tại Tiểu sao nha? gia hỏa hướng diệp thần trong ngực rụt rụt đỏ lên hai mắt nhìn về phía nàng tiểu cô cô ngươi đừng khóc có được hay không ngươi vừa khóc manh manh cũng muốn khóc đâu nếu là có người khi dễ lời của ngươi liền cùng cha ta nói cha ta có thể lợi hại diệp văn khóc đến càng ngày càng lợi hại tiểu gia hỏa phun một thoáng cũng đi theo khóc giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như ôm diệp thần cổ thẳng gật lệ ba ba người ta nhớ mụ mụ tốt nhớ mụ, mụ. trong lúc nhất thời trong phòng liền cùng có hai cái tôn hầu tự đại náo tiên h cung giống như diệp thần không khỏi nhức đầu không thôi rút một tờ giấy b ă n g tiểu ra hỏa lau nước mắt ngẩng đầu đối diệp và nói được rồi ngươi chớ khóc chuyện đã qua liền để nó đi qua đi yến kinh một chỗ xa hoa trang viên bên trong hai cái thanh niên ngồi đối diện nhau tại trước mặt bọn hắn trưng bày một bàn cờ cụt cắt chấp hát bạch cầm cờ đen thanh niên nhìn chằm chằm bàn cờ nghe nói thiên nam gần nhất ra một cái diệp nam cuồng thế mà nắm viên bất phá đều giết đi ngươi đang lo lắng cái gì cầm cờ trắng thanh niên yên lặng rơi xuống một con cũng không ngẩng đầu lên nói không phải lo lắng cái gì mà cảm muốn là là luôn loại ta nhất phát gần giống gì như chuyện xấu, có có dự suy i niên trầm giọng nói, kia giống diệp, biết phải n dạng. đen thanh năm đó bị ta xem như sông tên như cũng không không trùng h chó chết chìm phế họ hay hợp. một Cầm trầm xem ta vật cờ có đó bị s là nghĩ nhiều nếu thật là hắn hắn chỉ sợ sớm đã đã đợi không kịp chẳng qua trước mắt hoa quốc thế cục có chút hỗn loạn đầu tiên là một cái kiếm vô song đại náo tây bắc sau đó lại một cái diệp nam cùng đem thiên nam quấy đến l o n g trời lở đất cầm cờ trắng thanh niên nhữ nhữ mày ta vẫn có chút không yên lòng xem ra cần phải phái người đi cái này sờ một cái diệp nam cùng đáy Thôi tiện nhìn lại một chút tên tiểu tiện kia thế nào, 3 tháng thể xuất. ta. nhìn chúng hạn nhanh không lại kia nào, đến, nửa không điểm có sau kỳ sơ trở âu lam liền từng nói qua nữ nhi nguyện vọng muốn đi đại thảo nguyên vẽ tranh bởi vì dạng này có thể khoảng cách gần thấy ngôi sao bởi vì tiểu gia hỏa nghe nói ở địa cầu bên trên biến mất người lại biến thành trên trời ngôi sao khoảng cách gần năm sao liền có thể thấy ba ba tuy nói diệp thần bây giờ cũng bay về rồi bất quá thừa dịp tiểu gia h ò a nghỉ ngơi vẫn là có ý định thay nàng tròn này một giấc mộng cân nhắc đến đi xa lời phụ mẫu không yên lòng diệp thần chỉ có thể lựa chọn tại k i ể m nam được vinh dự sườn núi bên trên thảo nguyên vu được thảo nguyên nghe nói nơi này độ cao so với mặt biển tại 2 0 0 0 mét trở lên có thể thấy b ư ớ c lên biển mây cùng mơ hồ thoáng hiện v h ậ t quang hai cha con đều là quần áo nhẹ ra cửa ngồi xe lửa đổ dọc đường mỗi tòa thành thị đều sẽ dừng lại nhìn một chút cũng xem như nhường tiểu gia hỏa mở mang kiến thức một chút các nơi nhân văn phong cảnh tiểu gia hỏa có một khối còn cao đều sẽ có hai cha con trên a t đường đi qua thiên kiểu một nhà bột gạo bảy lúc tiểu gia hỏa nắm chặt diệp thần gốc ạ o mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ba ba người ta muốn ăn cái kia tiểu gia hỏa một bên nói một bên chạy nước miếng làm ra một bộ diệp thần không đáp ứng nàng liền không đi tư thế diệp thần đành phải dở khóc dở cười nắm tiểu gia hỏa ngồi xuống điểm hai bắt bột gạo bột gạo bầy ông chủ là cái bao lấy khăn trùm đầu láo giả một mặt từ thiện người ha h à nói tiểu huynh đệ cha con các người hai có thể ăn rau t h ơ m sao giống bọn hắn này loại bày quậy bán hàng vô cùng chiếu cố khách k hứa khẩu vị có người không ăn cương có không nổi tiếng món ăn có người chọn khẩu vị không c a y không vui bởi vậy, vậy đều phải hỏi rõ ràng diệp thân gật đầu nói không có ăn kiêng lao ra ra người ta nghĩ thêm một cái trứng luộc nước trà không thêm hai cái muốn lột tốt cái chủng loại kia nha tiểu ra hỏa rỗi ra hai ngón tay mãi thanh mãi khi nói tốt lập tức cho các ngươi nóng ha ông chủ vẻ mặt tươi cởi trở lại xe trước sạp bắt đầu chơi bửa diệp thần có chút cầm nàng không có cách n h à đầu này từ khi ăn đan dược về sau tiêu hóa năng lực đặc biệt mạnh hai giờ trước mới nếm qua một bữa cơm hiện tại liền đói bụng hơn nữa còn ăn nhiều như vậy đang nghĩ ngợi thời điểm chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử dịu lấy một cái lao giả hướng bên này đi tới lao giả ước chừng ngoài năm mươi tuổi khuôn mặt có chút kiên nghị ăn mặc một thân đường trang đến mức nữ tử thì là một bộ màu xanh s ư n s á m đem linh lung tư thái câu l ạ c đắt tràn trề đẹp đẽ thư huyên muốn không ở nơi này ăn xong bột gạo đi lao giả đặc mông ngồi ở diệp thần bên cạnh trên bàn kia có chút khẩn cầu nhìn xem nữ、tử. g i a g i a nếu không chúng ta đổi một nhà đi tên là tử huyên nữ tử nhự nhữ mày có chút ghét bỏ nhìn một chút nhà này b à không xe bảy đi lý tiên sinh ăn cũng được một phần vạn n g ư ờ i tại đây bên trong ăn xảy ra vấn đề gì nữ hoa hoa ta chỗ này mặc dù chỉ là một cái xe bảy thế nhưng tốt xấu kinh doanh năm năm tuyệt đối có thể bảo chứng tài liệu chân thực hơn nữa còn vệ sinh một bên đang ở hâm phấn ông chủ nghe nói như thế lập tức có chút không vui các ngươi nếu là ăn xảy ra vấn đề ta phụ trách ngươi phụ trách nội sao tử huyên cười lạnh đang muốn nói chuyện thời điểm lão giả khoát tay á o được rồi ra ra quyết định ngay ở chỗ này ăn Trước đúng ó vậy i n ông chủ đón một tiếng đem nóng tốt hai đêm một gạo bưng đến diệp thần trên mặt bàn cười nói trên bàn có giấm cùng xì dầu chính các ngươi thêm ha thật cảm tạ lao ra ra tiểu gia hỏa lễ phép tính nói một câu tạng cầm lấy đuối liền xuyên một cái lột trà ngon lá trứng bắt đầu ăn an từ từ đừng nóng đến lại không ai dành với ngươi diệp thần không yên lòng nhắc nhở cùng lúc đó tử huyên sau khi ngồi xuống tầm mắt trước tiên thấy được đối diện diệp thần cha con làm thấy manh manh tiểu gia hỏa này lang thôn hổ hết thời điểm âm thầm lắc đầu này t ư ớ n g ăn quỷ chết đói đầu thai sao lại do xét diệp thần gặp hắn ăn mặc về sau tử huyên theo bản năng liền đem bọn hắn cha con quy về bần nhà nghèo lắc đầu không nữa quan tâm quá nhiều không bao lâu lao giả chén kia bột gạo cũng bị mang đến đây ăn ngon lao giả ăn một miếng vẻ mặt có chút nhớ lại loại vị đạo này lao giả ta đã có hơn ba mươi năm không có trải nghiệm qua đến hắn cái địa vị này sơn chân hải vị sớm đã chán ăn còn không bằng ăn mấy cái món ăn hàng ngày có mùi vị thử huyên không khỏi l ư ớ t mắt một bắt bột gạo mà thôi cần phải như thế à? mắt thấy tiểu gia hỏa giải quyết xong một cái trứng luộc nước trà về sau diệp thần rút tờ khăn giấy liền muốn thay nàng l o n miệng đống nhiên hắn giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bóng đêm ẩm một cái hòn đá lớn chừng quả đấm mang theo tiếng x é gió hướng thẳng đến bên này bay tới chuẩn xác mà nói là bay về phía đang ở an đạo phấn lão giả hai ông cháu lão giả cũng đã nhận ra biến sắc đứng dậy mánh liệt thò tay vừa tiếp xúc với tiếp là tiếp nhận có thể cả người lại liên tục rút lui mấy bước thử huyên khuôn mặt nhất biến ra, ra làm sao vậy lão giả không nói một lời sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía xa xa bóng đêm không bao lâu chỉ thấy ba cái thân mang màu đen trang phục sắc mặt â m công nam tử trung niên đi tới ba người giống nhau như lúc rõ ràng là tam bảo thai một gạo bày ông chủ vội vàng nên đón tiếp lấy cười nói vài vị là m u ố n ă n gạo phân sao dẫn đầu nam tử trung niên một cước liền đem ông chủ đạp bay ra ngoài liên tục nện đ ả o không ít cái bản cả kinh khách nhân khác đứng dậy liền chạy liền tiền đều không lo lắng giao lão giả trầm giọng nói các ngươi là ai h ư ớ n minh lâu hơn ba mươi năm không thấy liền không nhận ra ba huynh đệ chúng ta a dẫn đầu nam tử âm lánh cười một tiếng lão giả hít sâu một hơi các ngươi là lĩnh nam tam sát ra ra cái gì là lĩnh nam tam sát ta thử huyên khuôn mặt khẽ biến nhỏ giọng hỏi lão giả khan giọng nói liền là tại lĩnh nam chuyển động ba người đều là cổ võ giả mà lại thực lực không thấp tụ tập một đám kẻ liều mạng cùng nơi đó c h ấ n phủ đ ố i n ị c h ba huynh đệ bên trong lão nhị cười giận d ữ nói hướng minh lâu ba mươi năm trước ngươi đầu tiên là phái binh vây quét phụ thân ta không thành lại dùng mẫu thân của ta làm con tin dẫn dụ phụ thân ta xuống núi cuối cùng dẫn đến phụ thân ta bị một thương đánh chết mẫu thân của ta càng là sầu não hất không nghĩ tới a không nghĩ tới thế mà để cho chúng ta tại đây bên trong gặp được ngươi phụ thân ngươi chiếm núi làm vua làm được tất cả đều là giết người phóng hỏa thủ đoạn thuần túy là chết chưa hết tội lão giả đột nhiên giận dữ lại nói mẫu thân ngươi là tự nguyện lên núi chiêu hàng phụ thân ngươi nhưng mà phụ thân ngươi vậy mà nghị cương ép ta chạy trốn bị ta cảnh vệ một phát súng bắn chết này có thể trách hay ba mươi năm trước lính nam một vùng náo nạn trộm cướp trong đó lớn nhất thổ phỉ đầu l í n h gọi trần báo lúc ấy hướng minh lâu mang theo một cái danh t i ế n đến tiêu phỉ trần báo n ư ợ n nhờ ngọn núi ưu thế để bọn hắn thương vong tham trọng thời điểm then chốt doanh tham lưu trưởng đề xướng công tâm là thượng sách lợi dụng thổ phỉ dưới chân núi người nhà tới khuyên hàng bọn hắn trần báo cũng là bên trong một cái sau khi xuống núi mong muốn cưỡng ép hướng minh lâu chạy trốn kết quả chết tại loạn thương phía dưới thù giết cha không đội trời chung nếu nhường ba huynh đệ chúng ta tại đây bên trong gặp n g ư ờ i các ngươi liền đem mệnh lưu lại đi trần thị lao đại liếm miệng một cái bờ môi một mặt s ắ c khí nói xong lời này trước tiên một trưởng đánh ra thẳng đến hướng minh lâu quyền phong hiền hách thử huyên người tránh ra hướng minh lâu đẩy một cái tôn ữ tốc độ cao đón lấy trần thị lao đại một trưởng kia hai trưởng tướng đụng về sau, trần thị đứng sau lưng hắn hai người thấy tình thế không đúng hiện lên giáp công trái phải chi thế công hướng hướng minh lâu hướng minh lâu trực tiếp lăn ra ngoài đến mấy mét xa tầng tầng phun ra một ngụm máu tươi ra ra ngươi không sao chứ từ huyên vội vàng chạy tới đưa hắn đỡ lên trên gương mặt tràn đầy vẻ khẩn trương hướng minh lâu đứng thẳng người về sau nhìn về phía trần thị ba huynh đệ ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ nghĩ không ra các ngươi vậy mà đột phá đến nội kình kỳ bản thân hắn cũng là nội kình kỳ tu vi nếu như đơn độc đối đầu bên trong một cái hoàn toàn sẽ không rơi với hạ phòng có thể đồng thời đối mặt ba người có ý mà vô lực trong lúc nhất thời tim của hắn không khỏi chìm xuống dưới chính mình ông cháu hai người hôm nay rất có thể sẽ viết gì trúc ở đây rồi tử huyên theo bản năng ngăn ở hướng minh lâu trước người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nói muốn g i ế t cứ g i ế t ta đ ừ n g g i ế t ra già của ta nói thì nói như thế có thể ánh mắt của nàng lại là vô tình hay cố ý đánh giá b ố n phía tốc độ cao n g h ị đến có hay không chạy trốn biện pháp kết quả nàng lại phát hiện một bên trên mặt bàn d i ệ p thần cha còn đang say sưa ngon lành ăn bột gạo tựa hồ là không thấy tình huống hiện trường ác liệt mà mặt khác người đã s ố n chạy t ử huyên âm thầm n h ũ mày nay đồ đần độn nay đến lúc nào rồi không biết đỏi mệnh thế mà còn có tâm tình ăn mì hướng minh lâu cũng chú ý tới diệp thần cha con đắng chát cười một tiếng chợt nhìn về phía trần thị ba huynh đệ lao già ta hôm nay nhận thua phụ thân các ngươi chết chỉ cùng ta một người có quan hệ chỉ muốn các ngươi nguyện ý thả tôn nữ của ta cùng cái kia vị tiểu huynh đệ hai cha con lao già ta mặc cho các ngươi xử trí hắn này vừa nói trần thị ba huynh đệ cười lạnh một tiếng đang muốn tự tuyển một bên diệp thần ăn khẩu bột gạo mơ hồ không rõ mà nói các ngươi đánh các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta c h ư n một trăm mười sáu biến thái tiểu gia hỏa các ngươi đánh các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta tiếng nói vừa ra Bao quát lúc này tiểu gia hỏa nhìn xem còn lại nửa bên trứng mặt xinh đẹp t h n lưỡi ba ba cái này chứng người ta ăn không hết n g ư ờ i giúp người ta ăn có được hay không nha ai bảo ngươi duy nhất một lần thêm hai cái diệp thần tức giận trợn nhìn nhìn hắn lên mắt bất quá vẫn là dùng đ ũ a đưa nàng trong chen trứng chen lẫn đi qua bỏ vào trong miệng mảy may không chê hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người nhìn chỉ lo ăn m ì hai cha con đầu góc trong lúc nhất thời lại có chút c h ở mạch chúng ta tại đây bên trong quyết đấu sinh tử náo ra động tĩnh lớn như vậy các ngươi tuyệt không sợ thì cũng tôi đi thế mà còn nói luận ăn t r ứ n g vấn đề hướng minh lâu hơn lần ra trợn nhìn xem tử huyên cười khổ nói tử huyên ra ra liều mạng ngăn chặn bọn hắn một hồi ngươi tranh thủ thời gian mang theo tiểu h u n h đệ hai cha con đi nói xong trên mặt hắn lóe lên một vện dứt khoát tri sắc mà lúc này lại là một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến ta đã nói rồi không cần phải để ý đến chúng ta các ngươi cứ việc đánh chính mình chính là hôn đàn này t h ử huyên lập tức vì đó chán nản ra ra l i ề u mạng cho nhóm người mình sáng tạo cơ hội chạy trốn kết quả cái tên này không lĩnh tình thì cũng thôi đi còn để bọn hắn một mực đánh chính mình ngươi là tính s ẵ n rồi tây bắc tam s á t không sẽ giết cha con các người hai diệt khẩu sao quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm cùng lúc đó trần thị ba huynh đệ cũng phản ứng lại trần thị lao tam chế nạo cười một tiếng trên mặt đều là dữ t ợ lao đại tiểu tử này giống như không sợ chúng ta việc này không nên chậm trễ lao tam người đi giết bọn hắn hai cha con ta cùng lão nhị quân lấy lao ra hòa này trần thị lão đại không cần suy nghĩ nói tất cả mọi người ở đây bên trong liền hướng minh lâu là nội kính cao thủ hướng tử huyên vừa qua khỏi minh kính kỳ đến mức diệp thần cha con xem xét liền là người bình thường chính mình ba huynh đệ nghị muốn giết bọn hắn quả thực là dễ dàng trần thị lao tam âm lánh cười một tiếng nhanh chân đi hướng diệp thần cha con vị trí hướng minh lâu b i ế n sắc theo bản năng mong muốn đi ngăn cản hắn lại bị trần thị lão nhị cùng trần thị lao tam quấn đến x í c sao mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đang muốn thúc giục tử huyên rời đi l một đạo loại thanh mãi k h í thanh âm vang lên xấu thúc thúc cha ta rất lợi hại ngươi nếu là nếu không chạy hậu quả rất nghiêm trọng nha không phải manh manh tiểu gia hỏa này là ai trần thị lao tam thấy tiểu gia hỏa vậy mà đối với mình lộ ra gian xảo vẻ mặt không khỏi nộ theo tâm lên ta ngược lại muốn xem xem hậu quả làm sao cái nghiêm trọng pháp tiếng nói vừa ra hắn h ừ lạnh một tiếng một quyền đánh ra chỉ thấy một đạo màu xanh quyền h n h tốc độ cao chạy về phía diệp thần cha con vốn cho rằng diệp thần cha con sẽ biết sợ đến k ê đi ra ai biết manh manh tiểu gia hỏa này vậy mà đưa tay đón cái kêu đạo quyền ảnh một chết trần thị lao tam thấy thế cười lạnh liên tục hắn một kích tia ẩn chứa nội k ì n h võ giả kinh khí một quyền có thể đem thép tấm đánh lõm cho dù là luyện hơn nửa đời người võ công hướng minh lâu đều không d á m tiếp không quan trọng một cái bốn năm tuổi cô bé vậy mà đi đón không là muốn m chết lại là cái gì trần thị lao tam phảng phất đã thấy cái tia tiểu nữ nhi hai tay nổ đoạn xuống tràng nhưng mà sau một khắc chỉ thấy tiểu gia hỏa cái tia đạo quyền ảnh quyền ảnh trong nháy mắt liền tiêu tán mà nàng cả người một chút việt đều không có làm sao có thể trần thị lao tam trong nháy mắt liền tiêu tán mà n à n ả n một chút v i t đều h ô n g có l thể t n thị t trong nháy mắt liền trợn t r n h ú t i ể u gia hỏa không ngừng vô tay vui lòng khanh khách cười không ngừng một cái tiểu nữ h à i nhi tay không tiếp nhận một cái nội kình kỳ võ giả nhất kích này nghe liền rất là kinh thế hai tục không riêng gì trần thị lao tam như thế liền liền những người khác cũng ngây ngẩn cả người trên mặt bày biện ra một cô rất là hoang đường biểu lộ hướng tử huyên nhẹ che miệng ngôi khuôn mặt khiếp sợ chẳng lẽ hai người này là hướng minh lâu mặt mũi giàn mua bên trên lóe lên một vệ kinh hãi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó trần thị lao đại hét lớn một tiếng đánh cho hướng minh lâu liên tục bại lui lao nhị tốc độ giải quyết lao gia hỏa này sau đó đi giúp lao tam điều đó không có khả năng theo a k ô n hét thảm một tiếng chỉ thấy trần thị lao tam thân thể tầng tầng bay ngược ra ngoài cuối cùng treo ở trên tiên kiểu trên một thân tây mà hắn tay trái trực tiếp bị một chiếc đua đính trên tầng tây mọi người vô cùng kinh hãi nhìn xem tất cả những thứ này trần thị lao đại cuối cùng phản ứng lại nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ k i ê n g rẻ tiểu tử người rốt cuộc là ai trong lòng của hắn dần dần có một tia dự cảm bất tưởng lão tam thực lực so với chính mình không kém là bao nhiêu nhưng mà cũng còn không có tới gần thân thể của đối phương liền bị một chiếc đua đ í n h bay ra ngoài này duy nhất có thể giải thích chính là diệp thần tu vi vô cùng có khả năng còn cao hơn bọn họ mà bọn hắn hôm nay hiển nhiên là đá vào tấm sắt diệp thần ôm lấy tiểu gia h ò a đứng dậy t ầ m mắt rơi vào trên người mấy người lắc đầu nói ta nói các người đánh các người không cần phải để ý đến chúng ta thế nhưng tại sao phải quái dày chúng ta trà con ăn cái gì đã như vậy vậy cũng chớ đi lão nhị chạy chạy mau trần thị lão đại toàn thân hô lông tơ đều trong khoảnh khắc đó cùng nhau trợt dựng đứng lên không nói hai lời quay đầu liền chạy đáng chết tây bắc này địa phương cất chim cũng không có làm sao lại xuất hiện cao thủ như vậy trần thị lão nhị cuối cùng ý thức được không thích hợp không dám chần chờ vội vàng bắt kịp hận không thể nhiều sinh hai cái c h â n thấy cảnh này hướng tử huyên một hồi trận mắt h ố mồm tiếng tăm lừng lấy tây bắc tam sát h ế mà bị người hủ chạy diệm thân vũ mặt bàn đũa ống bên trong mấy chục cái đũa cùng nhau bay ra hướng minh lâu cùng hướng tử huyên chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt lại xem xét đã nơi xa mấy chục b ư ớ c có hơn trần thị hai huynh đệ không nhúc ních giống như hoa đá mà tại bọn hắn trên đầu cắm đầy đũa từng tiêu máu đỏ tươi dấu vết chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất ẩm hai bộ thi thể tầng tầng đập xuống đất cái này đây là cách không ngự vật hướng minh lâu hai mắt trừng trừng d a n mua trên khuôn mặt b ả y biện ra một vệt nồng đậm kinh hãi hướng tử huyên miệng nhỏ đã trương thành nhỏ hình ngạo nhân vòng một theo nàng gấp rút hô hấp mà lên hạ chập chúng không thôi tây bắc tam sát cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là bị đũa giết chết từ đầu tới đôi bọn hắn liền diệp thần góc áo đều không đ ụ n g phải c h ư một trăm mười bảy ngẫu nhiên gặp đại minh tinh diệp thần nhìn một chút đầy đất bừa bộn còn có nằm ở phía xa không rõ sống chết xe bảy ông chủ suy nghĩ một chút vẫn là đi qua một t r ư ờ n g đánh ở trên người hắn hướng trong cơ thể hắn độ vào một đạo linh khí ông chủ tăng hắng một cái tỉnh lại đang muốn nói chuyện thời khắc bên hai truyền đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt tiền thả trên bàn không cần gối lại diệp thần móc ra một tấm trăm nguyên tờ đặt lên bàn ô n lấy tiểu ra hỏa liền muốn rời khỏi lúc này, Lâm vào hướng lâu lúc này mới phản ứng lại vội vàng đối diệp thần ô quyền cung kính nói đa tạ tổng sư tiền bối ân cứu mạ xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh lão hủ không cần cứu ngươi không phải bản ý của ta ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ vừa rồi ba tên kia vận khí không dễ trêu chọc đến ta diệp thân bước chân không ngừng ô n tiểu gia hỏa nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài trăm thước thân hình giống như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm u i ngươi người này nói tại sao như vậy a t h ư ớ n g tử huyên tức giận có điều nghĩ muốn đổi kịp đi lý luận lý luận lại bị hướng minh lâu một phát bắt được t ử huyên không thể đối tông sư vô lễ ra ra ngươi nói cái gì tông sư a tiểu tử kia thật sự là quá càn rỡ không liền giết ba người sao có gì ghê vẫn đâu t h g tử huyên dậm chân mặt mũi tràn đầy tức giận t h g minh lâu nhìn bóng đêm suy nghĩ xuất thần thiên nam chỉ có một cái tông sư trước đó là viên bất phá bất quá đã chết chẳng lẽ cái này người là ra ra là ai à t h g tử huyên không hiểu n h a đồng đốc còn có thể là ai đương nhiên là ngươi mấy ngày nay một mực sùng bái là diệp nam cùng quá t h g minh lâu hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt đều là run sợ nghĩ không gia vị này vậy mà lại đi vào chúng ta bàn thành cái gì là hắn thú tử huyên lập tức ngây ngẩn cả người biểu lộ tương đương đặc sắc không, không thể nào trước đó nghe nói diệp nam cùng tại gợn sóng trên sông một tay chém giết viên b ấ t phá mà lại tuổi tắc không cao hơn ba mươi tuổi về sau luôn luôn tâm cao khí ngạo hướng tử huyên không khỏi đối với hắn sùng bái không thôi thậm chí là có cái thiếu nữ ngộ chẳng qua là không nghĩ tới nàng sùng bái đối tượng thế mà cùng bọn hắn tại một cái bột gạo bày gặp nhau hơn nữa còn diễn ra như thế vừa ra đặc sắc xuất hiện trò vui chứ hắn còn có thể là ai có được thân thủ như thế giết nội k ì n h võ giả như giết chó hào không cần tốn nhiều sức hướng minh lâu tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên trận trận tinh mang cái này người tới chúng ta bàn thành không biết cần làm chuyện gì bất quá bất kể như thế nào nhớ lấy không thể t r e o chọc hắn tương phản còn muốn dốc hết sức lực lôi kéo hắn hắn không có chú ý tới chính là một bên tôn nữ vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu không phải nói cái tên này độc thân nhan t r ị có thể so với trần quan tây sao làm sao có thêm một cái nữ nhi tướng mạo cũng bình thường thôi ngay kế tiếp buổi sáng diệp thần hầu hạ tiểu ra hỏa rửa mặt hoàn tất về sau hai cha con thật sớm liền đi bàn thành bến xe vu được đại thảo nguyên tại bàn thành bốn ô vông thôn quê cùng bình địa thôn quê ở giữa gặp nhau hơn ba trăm cây số chỉ có thể người xem xe hai người vừa đổi tới nhà ga thời điểm phát hiện đã cách không ít người có nam có nữ xem hắn ăn mặc phần lớn là theo nơi khác chạy tới huynh đệ ngươi là muốn đi vu được thảo nguyên sao một cái mang theo mũ lưới chai cầm trong tay một cây hoàng kỳ nam tử trung niên tiến lên đón vẻ mặt tươi cười diệp thân nhẹ gật đầu nam tử trung niên nụ cười trên mặt càng ngày càng s á n g lạ là như vậy chúng ta du lịch đoàn chuyên môn phụ trách mang các ngư ơ i dạng này kẻ ngoại lai đi vu được thảo nguyên trước mắt thiếu hai cái khác h nhân ngươi xem một chút nếu không cùng ta cùng một chỗ ngươi yên tâm chúng ta là chính quy cơ cấu phí tổn tuyệt đối tiện nghi cũng không tồn tại lân khách hành vi diệp thân vừa muốn cự tuyệt liền nghe được sau l ư n g chuyển đến một đạo ôn nhuận như ngọc Thanh Âm. t í n h ta một n g ư ờ i có thể chứ. thể n h ì n lại chỉ thấy một cái trên mặt khẩu trang mang theo một cặp kính mát nữ tử đi tới nữ tử người mặc bên trong dài khoản màu đen áo thun dáng người cao gầy toàn thân tản ra một khí chất xuất trần phản phất là không dính khói l ử a trần gian mà tại nữ tử sau lưng thì là theo chân một cái ô phục trung niên giống như là báo tiêu loại hình người có khả năng có thể vô cùng hoan n g h ê n trung niên hướng dẫn du lịch trực tiếp đem diệp thần v ứ t xuống mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nên đón giống hắn này loại thường xuyên giao thiệp với người tồn tại con mắt không phải bình thường nhọn liếp mắt liền nhận ra nữ tử không phú thì quý diệp thần cười cười cũng không để ý ô m lấy tiểu gia hỏa liền muốn rời khỏi lúc này nữ tử đ ố n g nhiên cứ gọi hắn lại diệp thần diệp thần bước chân hơi ngưng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy nữ tử tháo xuống kính râm cùng khẩu trang lộ ra một tấm tuyệt mỹ đến làm người hít thở không thông khuôn mặt người là tiêu nhã diệp thần hơi xứng sở nữ tử m ỉ m cười đã lâu không gặp a không nghĩ tới tại đây bên trong có thể thấy ngươi diệp thần cười nói đã lâu không gặp nữ tử trước mắt là đã từng trường cấp ba đồng học chuẩn s á t mà nói là lớp mười một đồng học cấp ba phân khoa diệp thần đi khoa học tự nhiên mà tiêu nhã thì là đi văn khoa thi đại học điền bảng nguyện vọng thời điểm tiêu nhã trực tiếp đi hiến kinh hy kịch học viện ra sức học hành biểu diễn chuyên nghiệp sau này làm nữ minh tinh thoáng qua hơn mười năm không thấy người d à i đẹp không nói liền liền khí chất cũng thay đổi người người tháng trước vừa nắm bắt kim mã thưởng minh tinh tiêu nhã trung niên hướng dẫn du lịch nhìn xem tiêu nhã lắp ba lắp bắp hỏi tiêu nhã mỉm cười trung niên hướng dẫn du lịch c ư ơ n g ép ngăn chặn vẻ kích động cười nói đã các ngươi là người quen vậy r ứ t khoát cùng một chỗ à, coi như tự c â chuyện có thể đủ nhiều kéo một người hắn liền nhiều một phần trích phần trăm đồ đần mới không làm diệm thần suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp、ứng. tiêu nhã lần nữa mang lên khẩu trang cùng k í n h dâm trung n i ê n hướng dẫn du lịch lúc này dẫn ba người lên một c ố năm mươi ngồi xe buýt nay trong thời gian người cũng ngồi không sai bệt i lắm diệp thần cùng tiêu nhã trực tiếp ngồi đến cuối cùng một hàng vị trí hai người cách thật gần vừa mới ngồi xuống đến diệp thần đã nghe đến từ trên người tiêu nhã truyền đến mùi thơm ngát mùi thơm cơ thể sắc mặt có chút mất tự nhiên tiêu nhã cũng là không có chú ý tới sự khác thường của hắn một đôi mắt đẹp dừng lại tại diệp thần trong ngực tiểu ra hỏa trên thân n ở nụ cười xinh đẹp diệp thần cái này là con gái của người a tiểu gia hỏa có chút cẩn thận hướng diệp thần trong ngực rụ rụt ai tiểu gia hỏa thật đáng yêu tiêu nhã bị tiểu gia hỏa trực tiếp làm cho tức cười mấp máy môi đỏ mập nói diệp thần ta có thể ôm một cái nàng sao có khả năng a diệp thần cười nói tiêu nhã vươn tay muốn ôm tiểu gia hỏa thời điểm ngồi tại nàng bên cạnh âu phục nam đột nhiên ho khan vài tiếng vẫn là thôi đi ta sợ ngã sấp xuống nàng tiêu nhã sắc mặt cứng đở vội vàng thu tay về nụ cười có chút miết cưỡng diệp thần không khỏi nhìn thật sâu âu phục nam liếc mắt gặp hắn mặt âm trầm không nói một lời tựa hồ là đối nhóm người mình có ch ba ba người ta muốn chơi mà trò chơi tiểu gia hỏa đánh cái h a cắt có chút buồn bã hiệu s u nói diệp thần cười cười nắm điện thoại di động của mình đưa cho nàng tiểu gia hỏa xe nhẹ đường quen mở ra vương giả vinh quang trực tiếp dùng diệp thần nít h ẹ chặt ghi tên tên cứ gọi lâm thành lưu đ ứ c h ò a manh manh ngươi sẽ còn chơi thuốc trừ sâu nha người m ớ i bao n h i ê u l ớ n t a một bên tiêu nhã có chút khiếp sợ thậm chí là nghi vấn tiểu gia hỏa nhất miệng một mặt nạo kiểu người ta không chỉ sẽ thuốc trừ sâu sẽ còn ăn gà đâu nhỏ ks đang nói thời điểm nàng trò chơi đã bắt đầu tiểu gia hỏa chơi cái điều thuyền vài phút nắm bắt một máu. không bao lâu một trận bạch kim kim cục trò chơi bị nàng mười tám giết nắm bắt thắng lợi điện thoại k h u n g chặt giới diện đối với toàn bộ khấu chứ sáu diệp thần bên cạnh cái kia giữ lại tóc hối cua một mặt thật thà thanh niên khiếp sợ không thôi tiểu hài từ bây giờ lợi hại như vậy sao còn tốt còn tốt diệp thần lần thứ nhất vô cùng khiêm tốn l ắ c đầu chẳng qua là nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được nếu để cho tiểu gia hỏa đối thủ biết bọn hắn đối thủ chẳng qua là một cái bốn tuổi nhiều tiểu hài tử lời đoán chừng sẽ đến tập thể thượng tiên lâu sử dụng câu nói kia cách một đầu dây lưới ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi là ai cho nên thua trò chơi đừng để học sinh tiểu học đến có nổi đặc biệt không biết bây giờ giới trò chơi đã là nhà trẻ thiên hạ cùng lúc đó ngồi tại tiêu nhã bên cạnh âu phục nam cũng đi theo nhìn tiểu gia hỏa lướt mắt tựa hồ là phát hiện trong mắt lóe lên một v ệ khiếp sợ môi hắn hơi hơi động mấy lần tiêu nhã sắc mặt đi theo l i ề n biến nhìn về phía tiểu gia hỏa tầm mắt tựa hồ là có chút lưỡng lự cùng giấy ruộng đồ s thuốc trừ sâu là liên quân game vương giả là một phiên bản khác thôi ăn gà là bậc chương một trăm mười tám không bãi phận bất kính thẩn theo xe thúc đẩy tiểu gia hỏa chơi trong chốc lát trò chơi liền g ú t vào Diệp thần trong ngực ngủ trong xe trong lúc nhất thời lại có chút không hàn huyên diệp thần đang định nhắm mắt dưỡng thần thời điểm các vị tự giới thiệu mình một chút ta gọi la khánh các ngươi đều là đi xem thảo nguyên sao một cái ngồi tại hắn trước bài lớn lên tương đối thanh niên đẹp trai trước tiên mở miệng hỏi nói thì nói như thế có thể là ánh mắt của hắn lại là một mực dừng lại tại diệp thần bên cạnh tiêu nhã trên thân ngươi hỏi đây không phải nói nhảm sao nếu không phải đến xem thảo nguyên ai sẽ chạy đến này địa phương cất chim cũng không có tới a một cái trên mặt vẽ lấy n u trang cái cầm có viên nốt rồi nữ tử tức giận nói một câu lại bổ sung đúng rồi ta gọi ngũ hiến vừa bị c ặ n bã nam bổ chân dứt khoát đi ra đi dạo ta ta gọi trương đại ngưu lần này là mang ta tỉ tới giải mộng ngồi tại diệp thần bên cạnh vị k i a giữ lại tóc hối cua một mặt thật thả thanh niên rất là câu nệ cười cười nói xong nói xong hắn còn đem ôm vào trong ngực dùng vải đỏ ôm màu trắng cái bình hướng mọi người lung lay đây là cho cốt đàn ngươi này người bệnh tâm thần a ra cửa đều mang cái cho cốt đàn cũng không chê s u ố i quậy ngũ hiến lập tức bị giật nảy mình lúc này mắng lên không riêng gì ngũ h ế n liền liền la khánh cũng bị dọa gần chết diệp thần nhịn không được nhìn trương đại n ư u l ư ớ mắt không nói gì trương đại ngưu g h ã y náy cười một tiếng các ngươi đừng sợ ta tỉ là người tốt liền là chết cũng là t ố t quỷ, sẽ không hạ i người ta tỉ tại xưởng may bên trong đi làm bởi vì nhà máy cháy bị đốt chết rồi nàng thở nhỏ mộng tưởng liền là tới lui xem hở lờ bờ e đại thảo nguyên thế nhưng ta nhà nghèo mua không nổi đi nội mông v é xe chỉ có thể mang ta tỉ đến xem vu mông đại thảo nguyên nói như vậy ngươi cùng ngươi tỉ tình cảm rất tốt ta la khánh nhận lấy lời chẳng qua là trong mắt mơ hồ có vẻ khinh bỉ trương đại ngưu liên tục gật đầu vậy khẳng định à ta nhà nghèo lao cha chết sớm ta tỉ vì cung cấp ta đọc sách m ư ơ i năm tuổi liền ra ngoài làm việc Thế nhưng ta không hăng hai à bên trên song trường cấp ba liền thôi học hắn một bên nói trong mắt một bên hiện ra nước mắt tựa hồ là nhớ tới chuyện thương tâm được rồi đừng khóc ông cái cho cốt đàn liền đủ suối q u ẩ y còn cung khóc ta một dạng khiến cho lão nương đi ra du lịch tâm tư cũng bị mất ngũ yến gấp vội k h o á t khoác tay chặn lại nói trương đại ngưu dùng tay náo xoa xoa nước mắt thật đúng là không dám khóc lên chẳng qua là con mắt đỏ ngầu diệp thân nhìn ngũ yến l ư ớ c mắt âm thầm lắc đầu cái này mặt người tướng m ỏ nhọn môi mỏng xem xét liền là khắc bạc chi tướng bị đánh chân là đáng đời vị huynh đệ kia ngươi cũng tự giới thiệu mình một chú la khánh đem chủ đề chuyển rời đến diệp thần cha con trên t h ầ n còn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh hắn tiêu nhã diệp t h ầ n thản n h i ê nói n chúng ta quen biết sao n g ư ơ i la khánh không nghĩ tới hắn sẽ đến một câu như vậy kém chút không có bị tức chết ngũ yến cười ha ha ngươi này người tại sao như vậy a cũng là bởi vì không biết mới muốn tự giới thiệu cái kia ngượng ngùng ta căn bản không muốn quen biết người cho nên tự giới thiệu miễn đi diệp t h ầ n lắc đầu n à y ngươi thật sự là quá càn d ỡ la khánh cùng ngũ yến liếc nhau một cái nguyên bản không quen biết hai người giờ phút này theo bản năng đứng ở một phe cánh bên trong ạch la khánh triệt để ngậm miệng không trả lời được chẳng lẽ có thể làm cho hắn nói dùng chính mình ngấm qua mười cái nữ nhân kinh nghiệm đến xem tiêu nhã hiển nhiên là loại kia đại mỹ nữ sao gặp hắn đáp không được tiêu nhã lãnh đạo mà nói ngươi nhìn ngươi đều không đáp lại được chỗ đã đủ vui nói rõ ngươi người này không thành thật la khánh một hồi chán nản Ca, ta cảm thấy vị tỷ tỷ này nói đúng a trung thực trương đại n g u gãi đầu một cái trương trạc đàng hoàng nhìn xem la khánh nói vị tỷ tỷ này mang theo khẩu trang cùng kính dâm ngươi thế nào biết nàng là mỹ nữ ngươi câm miệng cho ta la khánh lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái thầm mắng đồ nhà quê ngươi hiểu cái cơ t ạ m a bị hắn như thế vừa hống trương đại n g u lập tức ngậm ngược lại không dám nói thêm câu nào chẳng qua là vẫn tại xoắn suýt lúc trước vấn đề kia lúc này diệp thần trong ngực ngủ say tiểu ra hỏa không cẩn thận đá trương đại nhu một cước diệp thần quay đầu hãy náy cười một tiếng ngượng ngủng ca không có chuyện gì con gái của ngươi thật đáng yêu trương đại nhu đưa tay vô vỗ trên đùi bùn đất không thèm để ý chút nào diệp thần cười nói nhận thức một chút diệp thần đây là nữ nhi của ta ngươi bảo nàng manh manh là có thể trên xe trong mấy người hắn ngược lại là so sánh thưởng thức trương đại nhu tâm tính đơn thuần liền là quá đàng hoàng một chút thần ca tốt ta gọi trương đại nhu trương đại nhu nết miệng cười một tiếng trong xe lần nữa biến đến không hàn huyên xe buýt tại đường núi gập gành bên trên c h ọ n vẹn mở ba giờ mới ngừng lại được vàng lâm cầm lấy loa không ngừng hô lên các vị đến đến đến bốn ô vương thôn quê mọi người chờ đầy có thứ tự xuống xe a nhường lao nhân cùng phụ nữ trước xuống mọi người đi xuống đường đi loạn nơi này khoảng cách vu g ô n g thảo nguyên vẫn là hơn mười dặm đường chúng ta đi trước thăm một chút nơi đó phần biếu diệp thần không n ú c ních chờ đến tất cả mọi người đi xuống mới nhìn thoáng qua bên cạnh tiêu nha nói n g ư ờ i đi trước đi tạ ơn tiêu nha đến một tiếng tạ chữ trước tiên đi tại đằng trước về phần mặt khác người hộ vệ kia mặt không thay đổi nhìn một chút diệp thần cũng đi theo làm diệp thần đánh thức tiểu g i a hỏa ôm nàng sau khi xuống xe khó á được tới một lần mọi người có khả năng tham gia một thoáng cái này rộng thường tự ngay tại chỗ hết sức linh nghiệm nhất là tại nhân duyên cùng cầu từ phía trên không thu vé vào cửa dầu vừng tiền mọi người tùy ý mọi người đoán trách vài câu đang nghe không thu vé vào cửa về sau vẫn là giữ vững tinh thần theo dòng người đi tới Cà, người đi không. trương đại ngư ôm cho cốt đàn đi tới có chút ý động mà nói ta muốn cho tỷ ta cầu một miệng ký nhìn một chút kiếp sau còn có thể hay không gặp nhau ta không bái phật bất kinh thần diệp thần cười liền muốn cự tuyện trong ngực tiểu ra hỏa trước tiên nói ba ba manh manh muốn đi xem manh manh còn chưa có xem bồ tát đây diệp thần chỉ đến đáp ứng xuống lúc này tiêu nhã đi tới cười nói diệp thần ngươi chưa hết cùng vị tiểu huynh đệ này cùng đi chứ ta còn có chút việc thời điểm ra đi lại tụ hợp ngượng ngủ dứt lời nàng liền dẫn bảo tiêu hướng quảng trường một đầu khác hướng đi đi tới ca chúng ta cũng đi thôi diệp thần nhìn thật sâu liếc mắt người hộ vệ kia đi theo trương đại ngư cùng một chỗ đạp bước lên bậc thang một cái nông trại bên trong tiêu nhã cùng bảo tiêu vừa vừa mới đi vào môn liền bị đóng lại bảo tiêu ba một bàn tay đánh vào trên mặt nàng cười lạnh nói ngươi dám không nghe lời của ta tiêu nhã liên tiếp lui về phía sau mấy bước bụng mặt khóc dòng nói lê thúc ta van cầu ngươi không muốn làm diệp thần cha con có được hay không chỉ cần ngươi đừng làm bọn hắn ta liền cùng ngươi hồi trở lại miêu trại đừng quên thân phận của chính ngươi chức trách của ngươi liền là phụng dưỡng ta đen miêu tộc mỗi một thời đại, đại tế ti bao quát linh hồn của ngươi cùng thể xác lê thúc vẻ mặt â m c h ầ m nói còn nữa trong cơ thể ngươi còn có đại tế ti t r ồ n g vào đi cổ ngươi dám không nghe lời đại tế ti có một trăm loại phương pháp n h ư ờ n g ngươi muốn sống không được muốn chết không xong có thể là diệp thần cha con là vô tội lê thúc ngươi thả qua bọn hắn có được hay không tiêu nhã tầm tầm quỳ trên mặt đất ôm thật chặt lấy lê thúc chân ngươi biết cái gì lê thúc đá một cái bay ra ngoài nàng trên đường đi ta phát hiện họ diệp nữ nhi máu thị so với người bình thường tinh thuần rất nhiều dù tới làm cổ và không có gì thích hợp bằng đến lúc đó chúng ta hắc miêu trại thế tất lại sẽ thêm một đầu cổ vương tiêu nhã khuôn mặt tái đi tràn đẩy vẻ sợ hãi cái gọi là cổ vào chính là một người hình dung khí trói chặt người tứ chi lại từ đầu hắn bên trên mở một cái lỗ thủng sau đó đem phối trí tốt cổ loại rớt vào nay chút cổ loại tất cả đều là một chút có chứa kịch độc con cóc con nện độc xa loại hình chỉ cần vừa tiến vào cơ thể người liền sẽ điên cuồng gặm ăn người này hết thẻ tinh huyết quả thực là muốn sống không được muốn chết không xong đi lê thúc theo trên thân móc ra một bao thuốc bột vứt xuống tiêu nhã trước mặt nắm này c ổ ngã vào đồ uống bên trong lại cho bọn hắn cha con uống hết chứ một trăm mười chín ta nói chúng nó không chịu nổi rộng hồng cửa chúa khẩu ba ba rất nhiều thật nhiều người nhà diệp thần ôm manh manh trong đám người chen chúc đấy tiểu gia hỏa mở to hai mắt nhìn tràn đầy tò mò nhìn m ộ n phía gương mặt kích động không thôi trương đại n h u ô m thật chặt cho cốt đàn cùng sau l ư n g diệp thần hai đầu lông mày cũng đầy là hưng phấn nghĩ đến cũng là lần đầu tiên tới chùa miếu loại địa phương này ngũ y ế n cùng la khánh rơi vào đằng sau thỉnh thoảng nhìn về phía diệp thần cùng trương đại n h u trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh cùng xem thường hai cái không có thấy qua việc đợi đồ nhà quê la khánh đánh ra đám người chung quanh phát hiện không nhìn thấy tiêu nhã thân ảnh hắn không khỏi có chút thất vọng sau đó bước nhanh đi đến diệp thần bên cạnh, cạnh ngươi vị mỹ hắn có thể khẳng định tiêu nhã là cái đại mỹ nữ vì vậy trên đường đi tiêu nhã càng là không để ý hắn hắn càng là lòng ngưng ỡ ấy không biết diệp thân nhàn nhạt nói một câu không muốn cùng hắn làm thêm nói chuyện với nhau dẫn trương đại ngưu n h ấ c chân hướng đi chùa miễu bên trong phóng tầm mắt nhìn tới cổ lâu san sát hưng ơ hỏa lờ lờ bất quá bên trong người cũng là trợt giảm không ít xem ra phần lớn người cũng chỉ là tại bên ngoài vây xem la khánh vội vàng đi theo ra vẻ nhiệt tình nói nghị không ra huynh đệ cũng là tin phật người có cơ hội ngươi đi g i a n chiết ta dẫn ngươi đi xem xem linh nhận tự đó mới gọi khí phái trang nghiêm、Cà. những g ư ơ i địa phương này lớn nhất đặc sắc liền là đoạn đầu hương mà này hương lại dựa theo dài ngắn tới phân biệt giá cả ta đã từng cướp được qua một lần chiều dài một m năm đầu hương trọn vẹn hoa năm khối nói thì nói như thế La k h á ngược h chú Thần h lại là Diệp một mực mặt, ý đến n n vẻ ư mà Diệp thần lại là vẻ mặt như thường, giống như là Diệp lại Thần h n vẻ thường, thấy. Điều này làm hắn mong muốn khoe khoang tâm đột thẻ như không nghe hắn khoe khoang nhiên khó chịu xương ư giống này mong muốn lên, liền cùng n g Điều là làm cá.、Ngược、lại là trương đại ngưu một mặt hâm mộ năm ngàn khối một nén nhang cái tiêu đỉnh ta hai tháng tiền lương ta nghe nói linh nhật tự tại nhân duyên bên trên đặt linh cứu thật hay giả ngũ yến vừa đi vừa hỏi la khánh cười nói dĩ nhiên linh nhật tự có một khối tam sinh thạch hàng năm đều có rất nhiều tỉnh lữ đi linh nhật tự tại tam sinh thạch hạ cầu nguyện có cơ hội ta cũng mau mau đến xem ngũ yến cũng bị hắn nói đến có chút ý động trước mắt này tòa chùa miếu cũng có thể à vừa rồi hướng dẫn du lịch đều nói rồi tại nhân duyên cùng cầu từ phía trên hết sức linh nghiệm la khánh gật một cái c á i cảm phản phất chính mình rất hiểu đi đi đi chúng ta cũng đi xem một chút ngũ y ế n thúc giục mọi người bước nhanh hướng đi đại điện chỉ thấy cửa đại điện top năm top ba đứng đấy một chút du khách đoàn người vừa tới cửa liền có một người mặc hoàng b à o á o cả xa lao tăng đi tới chắp tay trước ngực nói không biết các vị thí chủ là muốn thắp hương vẫn là r ú t khỏe ta muốn cầu ký trương đại n ư u dọc ổ n ạ o đều phải đều phải la khánh k h á t tay á o sau đó tại lao tăng dẫn đầu hạ đi vào chỉ thấy bên trong đại điện đứng vững vàng một tòa cao hơn bốn mét phật tượng trang trí rất là vàng s o lộng l ấ y ba ba cái này là bồ tát sao diệp thần trong ngực tiểu r a hỏa liệu dịu d é o lên không ngừng như là chim sơn ca tiểu n h a đầu đây là phật tổ không phải bồ tát ngũ yến k i n h thường bật cười một tiếng la khánh thì là xe nhẹ đường quen móc ra tiền đi đến lao tăng bên kia mua mấy trụ vừa dài vừa lớn hương ngũ yến cũng học hắn mua một chút trương đại ngưu do dự một chút vẫn là theo trên thân móc ra một chồng nhiều nếp nhăn tiền mua bá trụ đến mức số tiền này lấy tên đẹp làm giàu vừng tiền cho dù là chùa miếu cũng tránh không được này chút t ụ ngươi h đệ, n không mua sao la khánh thấy diệp thần ôm hải tử cũng không n ú c đ í c h không khỏi hỏi ta không bái phật cũng bất kinh thần huống hồ chúng nó cũng không chịu nổi diệp thần nhìn thoáng qua trước mặt tòa kia vàng son lộng lây tựa thần một mặt lạnh nhạt hào không một chút kính ngưỡng vẻ mặt ngươi nói cái gì chúng nó không chịu nổi lời này của ngươi cũng quá đại nịch bất đạo a ngũ yến không khỏi cười l ạ n h nói nhiều người như vậy đều có thể bái liền ngươi không thể bái ngươi cho rằng ngươi là ngọc hoàng đại đế huynh đệ không phải ta nói ngươi vào cửa trước gọi người vào miếu trước thắp hương cái quy củ này ngươi sẽ không, không hiểu sao la khánh ắ c đầu vừa cười nói ngươi có phải hay không không mang tiền a muốn thật là nếu như vậy dầu vừng tiền ta g i ú p ngươi ra hắn thấy diệp thần ăn mặc bình thường tăng thêm lại cùng trương đại nghiêu đi được gần vì vậy theo bản năng liền đưa hắn tính vào người nghèo trận doanh trong lòng càng k i n h thường không có tiền cứ việc nói thẳng giả trang cái gì đại nghiêu không cần ta đã nói rồi chúng nó không chịu đ ổ i diệp t h ầ n lắc đầu cự t u y ệ t nói lúc này một bên lão tăng cố nén lửa giận nói thí chủ ngươi nếu là không muốn bái còn mời hiện tại liền ra ngoài ngươi khẳng định muốn ta bái diệp thần nhịu nhữ mày ngũ b ế n cười lạnh làm sao n h ờ n g ư ơ i b á i phật sẽ còn g â y thân thể của ngươi đoàn nhi đúng không tuất t a bái diệp t h â n buông xuống tiểu g i a hỏa trực tiếp cầm ba trụ nhóm lửa hương đối tượng thần không người cúi đầu hắn vừa không lưng đi xuống trong nháy mắt đó mọi người liền nghe đến răng rắc một tiếng giống như là có đồ vật gì vỡ vụn thanh â m gì mọi người lúc này xứng sở các ngươi mau nhìn phật tượng n ư ớ c đã nứt ra mấy người sau lưng một cái nữ khách hành hương đột nhiên chỉ phật tượng kinh hô một tiếng mọi người vội vàng xem xét chỉ thấy tòa kia phật tượng phía trên đã nứt ra không ít lỗ hồng lít nha lít nhít, giống như là m ạ n n ệ một dạng tại sao có thể như vậy tất cả mọi người vội vàng theo bản năng lui lại một bước diệp t h ầ n giống như là không thấy trực tiếp cầm lấy hương năm eo triệt để con xuống dưới ầm ầm toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt lắc lư mọi người thân hình một cái lảo đạo đang muốn nói gì thời điểm chỉ nghe được t h ị c h một tiếng toa kia cao tới bốn mét nhiều phật tượng theo bên trong nổ tung trực tiếp vỡ thành nhiều khối n g n vào trên mặt đất trong lúc nhất thời lao tăng ngây người la khánh ngây người ngũ yến cũng ngây người trương đại ngưu mở to hai mắt nhìn rất là không thể tin nhìn xem diệp thần bái, bái một thoáng phật tượng l i ề nát đến cùng xảy ra chuyện gì cái này đây là động đất sao chạy chạy a biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người kinh hô liên tục dồn dập ngươi đẩy ta đẩy liền muốn hướng mặt ngoài đi ầm ầm lại là từng đợt tiếng vang toàn bộ chùa miếu vô số kiến trúc trong khoảnh khắc đó lay động không thôi phản phất là thật phát sinh địa chấn bắt đầu không ngừng sụp đổ trong chùa miếu tăng nhân đủ loại khủng hoảng dồn dập ra bên ngoài chạy sợ bị sụp đổ kiến trúc cho nệ vào diệp t h â n ôm tiểu ra hỏa lẫn trong đám người nhìn thoáng qua sau lưng l o t tượng âm thầm lắc đầu bãi phật phật vỡ khấu trừ miếu miếu đạo ta đã sớm nói chúng nó không chịu nổi chứ một trăm hai mươi khác thường tiêu nhã khi mọi người chạy đến chùa miếu phía ngoài quảng trường về sau không khỏi ngây người chỉ thấy một gian nguyên bản trắng lệ trang nghiêm cổ khí chùa miếu qua trong dây lát biến thành đầy đất phế tích khắp nơi là đổ nát thê lương mà trong chùa miếu tăng nhân cũng chạy theo đi ra nhìn khắp nơi bửa b u ồ n thống khổ không thôi vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì là động đất sao tất cả mọi người một mặt sợ hãi không thôi cũng may chính là ngoại trừ mấy cái thụ điểm bị thương nhẹ cũng không có người tử vong sắc mặt tái nhuận đến c ự c điểm mạnh liệt nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mơ hồ có một chút sợ hãi phật tượng nát chùa miếu đổ có phải hay không là n g ư ờ i dợ c h ò quỷ chỉ có chùa miếu xảy ra chuyện mà chùa miếu bên ngoài không có chút nào địa chấn dấu hiệu hết sức rõ ràng đây không phải một tràng địa chấn mà bọn hắn mới vừa đi vào thời điểm chùa miếu một chút việc đều không có liền diệp thần bái một thoáng tiếp lấy phật tượng liền nát chùa miếu ngược lại cũng trực giác nói cho hắn biết cái này cùng diệp thần có quan hệ diệp thần từ chối cho ý kiến cười cười la khánh ngươi nghĩ gì thế làm sao lại cùng hắn có quan hệ hẳn là trùng hợp đi ngũ hiến mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói vừa rồi nàng lúc đi ra kém một chút liền bị cột đá cho nện vào trương đại ngư gãi đầu một cái đúng a ta đoán đây là địa chấn tạo thành mấy người đều không nắm cảnh tượng trước mắt cùng diệp thần liên hệ với nhau dù sao chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy có chút kinh thế hai tục la khánh nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần cũng không nói thêm gì nữa chỉ bất quá tại đây về sau không còn dám diệp thần trước mặt lắc lư lẫn tránh xa xa ba, ba bồ a b t á t vì sao lại nát nha ngược lại là tiểu ra hỏa một mặt thất vọng cùng tò mò nàng đều còn không có xem đủ đây ba ba cũng không biết diệp thần cười cười nói lúc này một bóng người xinh đẹp từ quảng trường một bên khác đi tới chính là tiêu nhã mà trước đó đi theo nàng người hộ vệ kia lại là không thấy tiêu nhã hướng phía bên này đi tới ấ y náy cười một tiếng diệp thần ngượng ngủng vừa làm xong sự tình mà cầm trong tay của nàng hai bình nhịp đập không có việc gì diệp thần cười nhạt một tiếng nhữ mày hỏi ngươi người hộ vệ kia đâu hắn a tiêu nhã ngừng tạm n g ữ khí có chút mất tự nhiên nói hắn trong nhà có một chút sự tình ta liền để hắn đi về trước diệp thần ồn một tiếng không có lại nói cái gì đúng rồi các ngươi khác không khác vừa mới trở về thời điểm đi ngang qua một nhà siêu thị thuận tay cho cha con c á c người hai mua hai chai nước uống tiêu nhã lung lay trong tay hai bình nhịp đập rất là nhiệt tình nói không đợi diệp thần nói chuyện trong ngực hắn tiểu ra hỏa lập tức nhẹ gật đầu rất hiểu chuyện nói dì tiêu người ta khác đâu cảm ơn người nhà không có không có quan hệ a di hết sức thích ngươi tiêu nhã cười cười đem hai bình nhịp đập đưa cho diệp thần diệp thần chỉ lấy một bình thản nhiên nói tạ ơn ta không phải hết sức k hát chúng ta cha con uống một bình là được rồi còn lại cái kia bình chính ngươi giữ lại uống đi không không cần ta không hát tiêu nhã gấp vội khoác h o ặ tay ta vừa vặn cũng khác có thể cho ta uống à? lúc này la khánh không biết từ chỗ nào x u ố n g ra một thanh theo tiêu nhã trong tay đem cái t i ê u bình n h ị p đập cầm tới mở ra cái nắp cô đông cô đông liền uống n h i ề u khẩu sau khi uống xong la khánh lau miệng mặt dạng mày dày nhìn xem tiêu nhã cười nói mỹ nữ mua đồ uống liền là không giống nhau à, quá giải khát người nào ai bảo ngươi uống tiêu nhã căm tức nhìn hắn đề xị bẹn theo bản năng đề cao mấy phần la khánh lập tức bị giật n ả y mình đừng kích động chẳng phải uống ngươi một chai nước uống nha quay đầu ta trả lại ngươi một bình được rồi vớt xuống câu nói này hắn trực tiếp đi vừa đi còn một bên đem cái kia chai nước uống cho uống cái thầy đáy ba ba manh manh cũng khác đâu người ta cũng muốn uống tiểu g i a hỏa bất an tại diệp thần trong ngực làm lũng diệp thần vặn ra cái nắp trên mặt lóe lên một vện dị sắc hé miệng liền muốn uống một ngụm diệp thần lúc này tiêu nhã đột nhiên kêu hắn một tiếng làm sao vậy diệp thần không hiểu nhìn xem nàng tiêu nhã gấp vội k h o á t k h o á t tay không có không có việc gì diệp thần nhẹ gật đầu cầm lấy cái kia bình nhịp đập ngẩng đầu lên liền muốn uống hết ẩm tiêu nhã thân hình một cái lạo đạo đ ô n g n i ê n hướng hắn đánh tới trực tiếp tiêu trên mặt đất, bên trong đổ uống rơi đầy đất. rơi rơi cái nhịp đập đem đánh đổ đầy bên uống bình không ngượng ngùng chân có chút chua không có đứng vững tiêu nhã gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước nôn hành cử chỉ rất là bối rối tiểu gia họa vẻ mặt đau khổ một bộ muốn khóc lên dáng vẻ ba ba người ta đổ uống không có không có việc gì ba ba một hồi mua tới cho ngươi ngươi muốn uống cái gì liền mua cái gì diệp thần cười trấn an nàng vài câu nói xong hắn dương mắt nhìn về phía tiêu nhã ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không không có không có tiêu nhã trong mắt lóe lên một vẻ bối rối đầu tiên là lắc đầu sau đó gấp vội vàng gật đầu nói diệp thần ngươi các ngươi trở về có được hay không trở về diệp thần nhịu nhữ mày đúng các ngươi hiện tại liền về nhà đi đ ừ n g đi vu m ô n g thảo nguyên về sau cũng đừng trở lại diệp thần nói vì cái gì diệp thần ngươi có thể hay không đừng hỏi nhiều như vậy ta sẽ không hại ngươi tiêu nhã bỗng nhiên che miệng đem đầu trôn xuống dưới có chút lo lắng diệp thần nhìn nàng một hồi lâu lắc đầu nói ngượng n g ù n g lần này ta là mang nữ nhi của ta đi ra giải m ộ n g không xem xong thảo nguyên sẽ không trở về nói xong lời này hắn ôm tiểu gia hỏa liền hướng quảng trường bên trên siêu thị đi đến cho tiểu gia hỏa mua không ít đồ ăn cùng uống xe nước tăng mát mọi người mau lên xe lập tức xuất phát đám người bên kia chuyển đến hướng dẫn du lịch vàng lâm t i ế n g k ẻ n diệp thân ôm tiểu gia hỏa đi theo lên xe tiêu nhã thật sớm liền ngồi xuống vừa nhìn thấy hắn về sau khuôn mặt khẽ biến một đôi tay ngọc gắt gao n ắ m ở cùng một chỗ tựa hồ là muốn nói lại thôi Ca, hướng dẫn du lịch nói còn có hai mươi phút liền muốn đến thảo nguyên trương đại ngưu b u lại vẻ mặt có chút xúc động nói xong hắn còn theo bản năng ôm chặt trong ngực cho cốt đàn ừ n nhanh đến diệp thân mỉm cười sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua ngồi tại hàng t r ư ớ c la khánh la khánh lúc này đang đưa tay không ngừng gãi thân thể một hồi vỗ một cái cánh tay một hồi cào một cào phía sau lưng trong miệng phàn nàn liên tục này nơi quái quỷ gì à trên thân ngứa chết rồi lời này vừa nói ra ngồi tại diệp thần bên cạnh tiêu nhã thân thể mềm mại khẽ run mở miệng nói sư phó ngừng vừa xuống xe ta muốn xuống xe xe buýt lập tức ngừng lại hướng dẫn du lịch vàng lâm đi tới không hiểu nói n à y vị tiểu thư xe còn chưa tới vu mông thảo nguyên ngươi xác định ngươi muốn sớm xuống xe đúng tiêu nhã nhẹ gật đầu cầm lấy bao vẻ mặt phức tạp nhìn một chút diệp thần cha con liếc mắt diệp thần ta đột nhiên có chút việc trước hết xuống xe nói xong lời này nàng cũng không đợi diệp thần đáp lại liền xuống xe xe buýt lần nữa phát động lên diệp thần như có điều suy nghĩ nhìn một chút tiêu nhã xuống xe hướng đi mãi đến xe chạy ra khỏi một cây số đường về sau hắn ngẩng đầu đối phòng điều khiển nói sư phó phiền phức ngừng vừa xuống xe chúng ta cũng phải xuống xe Trước 121, tranh. Tiêu hắc bạch chi nhã sau chúc lâu ước chừng chừng trăm mét vông rất là lạnh lẽo cùng tị mịch c ổ n g trông đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ thực vật một con chim nhỏ đứng ở một đoá đoá hoa màu tím bên trên nghỉ ngơi đoá hoa màu tím bông nhiên kéo ra nụ hoa đầy miệng liền đem chim chóc nước vào theo một hồi răng rắc răng rắc thanh âm dưới mặt đất nhiều hơn đầy đất lông chim mà tại đây chút hoa bên cạnh bò không ít xanh xanh đỏ đỏ rắn thổ lộ lấy màu đỏ tươi lưới làm người kỳ quái lạ theo tiêu nhã tới gần bầy rắn cùng hoa cọ trong nháy mắt liền ngường đựng ra tiêu tại trên vai hắn riêng phần mình bỏ hai đầu màu xanh trường xà tiêu nhã nơm nớp lo sợ mà nói lê thúc lê thúc không n ú c nhích cũng là trên vai hắn hai đầu trường xà quyên nhảy lên đi ra lao thẳng tới tiêu nhã mặt lộ ra vừa nhọn vừa dài rằng tiêu nhã đặt mông ngồi dưới đất tiểu nhan phía trên một mảnh trắng b ệ y lê thúc vây vây tay cái kia hai đầu r ắ n lần nữa về tới trên vai hắn cũng không quay đầu lại nói ta nhường ngươi cho tiểu tử kia cha con hạ cổ ngươi vì cái gì không có hạ chính hắn cổ hắn có thể cảm ứng được lê thúc diệp thần bọn hắn là vô tội ta ta không hạ thủ được tiêu nhã che miệm khắp lên、ba. một đầu trường xà bay tới trực tiếp đập vào tiêu nhã trên mặt đưa nàng cả người đánh té xuống đất lê thúc đột nhiên quay đầu sắc mặt tâm trầm nhìn xem nàng nói là không hạ thủ được vẫn là không bỏ được ra tay đừng nói cho ta ngươi cùng hắn có một chân ta không có không có tiêu nhã sở lấy máu trên mặt dấu vết cắn chặt môi đẹp đẽ r u n g nhan rất là thế mỹ nếu không phải đại tế t i để cho ta mang ngươi trở về chỉ bằng ngươi d á m chống lại mệnh lệnh của ta này điểm ta thật muốn giết ngươi lê thúc h ừ lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn hắn một cái đã ngươi không hạ thủ được cái kia ta tự mình đi đem vậy đối trà con bắt trở lại ném câu nói tiếp theo hắn vất ống tay áo một cái liền hướng phía cổng đi đến không không m u ố n lê thúc ta cầu văn ngươi tiêu nhã khuôn mặt nhất biến lại bị một đầu rắn thật chặt quấn lấy cổ lúc này chỉ thấy tiêu nhã trên cổ con rắn kia bỗng nhiên giấy lên hỏa hoạn phù phù một tiếng ngã rơi xuống đất hóa thành cho tàn vừa đi đến cửa miệng lê thúc đột nhiên quay đầu người nào ha ha lê nguyên ngươi bất quá là đại tế t i một con chó mà thôi có tư cách gì dám như thế đối ni nghi một đạo tiếng cười lạnh chuyển đến gian phòng chúc cửa sổ đột nhiên bị một cái nằm đấm đánh xuyên qua ngay sau đó một người mặc trang phục màu đen thanh niên đi đến thanh niên giữ lại bên trong tóc dài tóc hơi cuộn tướng mạo có chút ảnh tuấn trên mũi mang theo một cái k h o n t mũi cho người ta một loại khí khái hào hùng cảm giác tháp sơn tiêu nhã kinh hô một tiếng tháp sơn nhìn về phía trong ánh mắt của nàng đều là nhu hòa chi ý nini -ni, ta tới ta tới cứu ngươi lê thúc đầu tiên là giật mình đợi đến thấy rõ ràng người tới về sau cười lạnh ta tưởng là ai nguyên lai là trắng miêu ô tháp sơn a ngươi không tại bạch miêu trại chờ chết cũng dám chủ động tới tìm ta vì cái gì không dám tới nini vốn chính là chúng ta bạch miêu trại người vẫn là ta ô tháp sơn vị hôn thê mặc dù muốn về miêu trại cũng chỉ có thể là cùng ta hồi trở lại bạch miêu trại ô tháp sơn không sợ hai chút nào phản kích nói lê thúc không những không giận mà còn cười nói các ngươi bạch miêu trại tính là thứ gì hơn một trăm năm xuống tới bị chúng ta đen miêu ăn đến xích sao t h ở mạnh cũng không dám ngần ngụn lại nói coi như tiêu nhã là ngươi vị hôn thê thì thế nào nàng hiện tại là đại tế t i người đánh giám ô tháp sơn tựa hồ là bị kích thích đột nhiên giận dữ chúng ta miêu trại nguyên bản an phận thủ thường không tranh quyền thế cũng là bởi vì các ngươi này chút phản đồ không chịu cô đơn mới đưa đến phất liệt bằng không từ đâu tới trắng miêu cùng đen miêu chi điểm nhất là các ngươi này mấy đ ờ i đại tế ti muốn truy cầu cái gì trường sinh t h ậ t tùy ý nuôi đen cổ thích giết chóc thành tính không nói còn đem bàn tay đến ta bạch miêu trại ô tháp sơn càng nói càng là phẫn nộ ta cùng ni ni từ nhỏ đã có đính hôn năm đó nếu không phải nàng không cẩn thận bị các ngươi bắt đi nói không chừng chúng ta đã sớm thành hôn tiêu nhã nghe vậy thống khổ không thôi mười lăm năm trước nàng là bạch miêu trại nổi danh mỹ nữ nhũ danh ni ni bởi vì thể chất đặc thù so sánh thân cận cổ trùng cuối cùng tức thì bị định giá bạch miêu trại thành nữ lúc đó ô tháp sơn là ổ gia thiếu chủ hai người cũng xem như mới biết yêu thật sớm liền định ra đính hôn ai có thể nghĩ đến nàng ở trên núi hái thuốc trên đường bị hắc miêu c h ạ y người bắt đi hắc miêu c h ạ y đại tế ti bởi vì thể chất của nàng tại trong cơ thể nàng gieo cổ vì không bị bạch miêu c h ạ y người phát hiện hắc miêu c h ạ y nhường lê nguyên mang theo nàng l ạ g yên đi ra miêu c h ạ y đến bên ngoài thì tính sao chỉ bằng ngươi một tên m a o đầu tiểu tử cũng dám không biết tự lượng sức mình tới cứu tiện nhân này lê thúc cười quái dị một tiếng nhìn về phía ô tháp sơn tầm mắt tràn đầy khinh thường quả thực là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục cửa ngươi xông tới ngươi yên tâm ta không sẽ giết ngươi sẽ chỉ đem ngươi bắt về ném vào vạn xà động chịu vạn xà cắn xé thống khổ lại để cho đại tế ti san bằng các ngươi bạch miêu trại nói chuyện lời này hắn không khỏi lạnh lùng nhìn xem ô tháp sơn vốn cho là hắn sau khi nghe sẽ biết sợ lao ra hỏa ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là mười lăm năm trước cái kia ô tháp sơn ai có thể nghĩ đến ô tháp sơn lại là cười không sợ nói cho ngươi ta đang trên đường tới đã thông chi t r o n g trại người sở dĩ cùng ngươi trò chuyện nhiều như vậy chính là định kéo tới ta bạch miêu trại ô phương đạo tiêu bốn đại tộc trường chạy đến h è m ạ n lê thúc trong nháy mắt đột nhiên giận g ữ Thân hình khẽ hướng phía động, ô, tốc tốc khói trắng, khói trắng ô tháp sơn một thanh ôm lấy tiêu nhã liền phá cửa sổ mà ra động tác mảy may không dây dưa dài dòng tiêu nhã tại trong ngực hắn thúc giục nói tháp sơn ngươi nhanh lên đừng còn ta ta coi như cùng các ngươi trở về cũng vô dụng trong thân thể ta có đại tế ti cổ ni ni không có việc gì chờ trở về ta nhường tộc lao nghĩ biện pháp thay ngươi rút cổ ô tháp sơn một bên chạy một bên thở hôn hề nói ngươi đừng nói chuyện ta vừa rồi thả chẳng qua làm mê với khói họ lê kịp phản ứng về sau liền sẽ đuổi theo tới ngươi ngươi không phải nói bốn đại tộc lao đều tới sao tiêu nhãng ầ n người đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói chẳng lẽ ngươi là lừa hắn đúng ta nếu không lừa hắn làm sao lộ ra ta không có sợ hãi hắn lại thế nào xúc động ô tháp sơn chật vật nhẹ gật đầu không dám chút nào thả chở bước chân trên núi không biết lúc nào đã nổi lên sương mù toàn bộ lộ diện lộ ra mông lung lúc này một bóng người từ phía trước trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện hiện ô tháp sơn vội vàng đã ngừng lại bộ pháp một mặt để phòng nhìn xem đạo thân ả n h kia s á t mặt ngưng trọng không thôi chẳng lẽ là hắc miêu trại người đó là một cái gầy g ò thanh niên trong ngực còn ôm một cái bốn năm tuổi cô bé đợi đến thấy rõ ràng đối phương về sau ô tháp sơn trong ngực tiêu nhã hơi n g ẩ n ra khó có thể tin hoảng sợ nói diệp thần các ngươi tại sao lại ở chỗ này c h ư ơ n một trăm hai mươi hai nếu như ta không nói gì thấy diệp thần trong nháy mắt đó tiêu nhã triệt để bối rối nàng nhớ rõ chính mình lúc xuống xe diệp thần còn trên xe mà nàng cùng nhau đi tới đều làm qua phản c h í n h sát quả thực là không có thấy có người theo dõi cái tiêu diệp thần tại sao lại ở chỗ này nini hắn là ai ô tháp sơn sắc mặt âm trầm nhìn diệp thần l ư ớ t mắt tiêu nhã cố nén trong lòng khiếp sợ giải thích nói tháp sơn hắn cứ gọi diệp thần là ta tại bên ngoài một cái đ ồ n g học ngươi chớ làm tổn thương hắn dì tiêu diệp thần trong ngực manh manh vừa nhìn thấy nàng rất là mừng rỡ vây tay ô tháp sơn đang muốn nói chuyện thời khắc sắc mặt đột nhiên nhất biến không tốt ta lưu tại phía sau cản đường cổ bị phá họ lê đổi theo tới hắn mặc dù là trắng m i ê u bất quá cũng sẽ cổ thuật vừa rồi tại trốn trên đường hắn lưu không ít rắn cổ bây giờ này chút rắn cổ lại là cùng hắn gây mất liên hệ tiêu nhã khuôn mặt khẽ biến không ngừng thúc giục diệp thần diệp thần ngươi mau dẫn lấy con gái của ngươi chạy đừng cùng chúng ta bằng không chúng ta sẽ liên lụy ngươi không quản được nhiều như vậy liên để tiểu tử này tự cầu phúc đi ô tháp sơn cắn răng lạnh lùng quét mắt liếc mắt tiêu nhã ôm nàng muốn đi hắn thấy cho dù là diệp thần thật sự là tiêu nhã đồng học thì tính sao không có khả năng so đến được tiêu nhã trọng yếu chạy、Tà、tại sao phải chạy diệp thần đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước giữa mắt đôi tiêu nhã mỉm cười tiểu tử ngươi nếu là muốn chết c ú t sang một bên đừng cạn con đường của chúng ta ô tháp sơn đột nhiên giận dữ trong khoảnh khắc đó đối diệp thần sinh ra s á t tâm diệp thần ôm tiểu ra hỏa nhìn xem tiêu nhã gần từng chữ một nếu như ta không có đoán sai lúc trước ngươi cho ta nhóm cha con mua cái kia hai chai nước uống ngươi ở bên trong hạ cổ đúng không ngươi ngươi là làm sao mà biết được tiêu nhã vẻ mặt h o à n g hốt chừng lớn đôi mắt đẹp không thể tin nhìn xem diệp thần diệp thần t h ẳ n như nói hơn nữa còn là khôi lỗi cổ người thường trong cơ thể nếu là tiến vào này loại cổ thời gian một nén nhang bên trong sẽ dần dần mất đi t h ầ n chí thậm chí là mất đi quyền khống chế thân thể mỗi tiếng nói cử động đều chịu hạ cổ người khống chế diệp thần ta ta cũng thế tiêu nhã vội vàng dùng tay che miệng lại trong lòng tràn đầy rung động đồng thời hiện ra một cỗ nồng đậm áy náy ta biết ngươi là bị buộc diệp thần mỉm cười nếu như ngươi là chân tâm muốn hại ta nhóm cha con tuyệt đối sẽ không giả vờ xoay đến chân đụng đổ ta đồ uống mà lại nếu như ta không có đòn sai hạ cổ người liền là ngươi người hộ vệ kia dĩ nhiên hắn không nhất định là bảo tiêu tiêu nhã ngơ ngác nhìn hắn tại thời khắc này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác mình có chút xem không hiểu cái này đã từng bạn học nàng không biết là cho dù là diệp thần thật đem hạ cổ n h ị ệ m đập uống nữa hắn vẫn như cũ không có việc gì đường đường thiên đế lại làm sao lại bị không quan trọng một cái cổ trùng cho k h ô n g chế đương nhiên nếu thật là như thế diệp thần sẽ đối với tiêu nhã thất vọng thậm chí là sẽ đối với nàng sinh ra sát tâm dù sao hắn không thể chịu đựng có người ra hại chính mình kết quả rất rõ ràng tiêu nhã thông qua được sát hạch cũng cứu được chính nàng một mạng diệp thần vẫn như cũ vẻ mặt như thường chậm dãi nói ra cho nên xem ở ngươi không nỡ hại hai cha con chúng ta phần bên trên ta tới có ta ở đây không ai có thể tổn thương được ngươi ngươi ngươi nói cái gì tiêu nhãn g à người n còn cho là mình nghe lầm chỉ bằng ngươi một người bình thường ô tháp sơn cười lạnh ngươi có biết hay không đuổi theo tới người là người nào đó là hắc miêu c h ạ y lê ra người cực kỳ am hiểu hạ cổ mà lại bản thân vẫn là nội kỉnh kỳ v õ giả thì tính sao diệp thân cười nhạt một tiếng ni ni ta hoài nghi ngươi cái này đồng học đầu góc có vấn đề đừng để ý tới hắn chúng ta đi dứt lời ô tháp sơn ôm tiêu nhã liền muốn rời khỏi tất tiếng sồ xoa tốt cùng lúc đó sau l ư n g chuyển đến một hồi bước nhanh tiếng không tốt họ lê b ổ i theo tới ô tháp sơn vẻ mặt kịch liệt một bên đảo mắt nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy sắc ý đều do tiểu tử này nếu không phải hắn ngăn lại chúng ta chậm trễ nhiều thời gian như vậy làm sao lại bị họ lê b ổ i kịp tiêu nhã trên mặt lóe lên một vệ tuyệt vọng tháp sơn người đi mang theo diệp thần đi nhất định phải dẫn bọn hắn hai cha con đi coi như là ta cầu ngươi nàng không đành lòng diệp thần cùng ô tháp sơn bồi tiếp chính mình cùng chết đã làm tốt lưu lại kéo dài thời gian chuẩn bị không mười lăm năm trước ta không có năng lực bảo hộ ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi lâm vào hố lửa muốn chết cùng chết ô tháp sơn đang chát c diệp thần cười nói các ngươi không cần sợ n g ư ơ i câm miệng cho ta ô tháp sơn ác trừng mắt liếc hắn một cái hắn hận không thể một bàn tay chụp chết diệp thần chẳng qua là sự tình đã phát sinh lại thế nào làm cũng là phi công chỉ có thể nhận m ệ n h ba ba cái này thúc thúc thật hung nha manh manh bị hắn giật này mình theo bản năng hướng diệp thần trong ngực rụt rụt một bóng người từ trong sương mù nhanh chóng hiện ra chính là lê nguyên các ngươi đạo tiếp tục chạy a làm sao không chạy lê nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem ô tháp sơn cùng tiêu nhã như mẹo trò vũi chuột sau đó hắn liền thấy được diệt thần nụ cười trên mặt càng ngày càng s á n g l ạ ta đang muốn đi tìm cha con các người hai đ ầ u không có nghĩ rằng cùng tiến tới thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a đánh ngươi đánh ngươi ngươi là bại hoại tiểu gia hỏa không ngừng hướng hắn vung nắm tay nhỏ trên mặt không có nửa điểm sợ hãi chi sắc tháp sơn ngươi có khả năng à đầu tiên là nói cái gì các ngươi bạch miêu trại bốn đại cao thủ đều xuất hiện dùng cái này loạn tâm ta thần lại lợi dụng giả mê huyên khói mê hoặc ta lê thúc từng bước ép sát không khỏi đắc ý đáng tiếc à tại thực lực chân chính trước mặt ngươi làm hết thầy đều là phí công mà thôi. cam chịu số phận đi lê nguyên ngươi thật sự cho rằng ta tháp sơn mấy năm này không có tiến bộ sao đừng ép ta cùng ngươi đồng uy vô tận ô tháp sơn hai quả đấm bóp ken kép vang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tiêu nhã theo bản năng ngăn ở diệp thần c h a con trước mặt mặt mũi tràn đầy kiên nghị nhìn xem lê thúc nói để bọn hắn đi ta trở về với ngươi bằng không ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi ngươi còn dám uy hiếp ta lê thúc cười lạnh ngươi nếu dám chết ta cam đoan ở đây một cái đều không sống nổi ẩm theo một tiếng vang thật lớn ô tháp sơn trước tiên phát động tiến công một quyền đánh ra động tắc nhanh đến mức không thể nắm lấy thẳng đến lê Thúc mặt. Mua trước Thúc h đến ban. Lê lỗ Lê cửa Mua rượu k ô n những không giận mà còn ống g cười, mà tháp a y sơn bất ngờ kêu h phòng đụng phải khói đen. khói đen lúc này hóa thành ô vô n đụng đen, đen này con g giết để lúc t số ở r n người hắn núp đích. núp thẳng một tiếng ngã trên mặt đất không ngừng co quắp thân thể mặc cho trên người con g i ế t tùy ý c ă n xé đừng đừng giết hắn ta cầu văn ngươi chỉ cần ngươi đừng giết hắn ta liền trở về với ngươi tiêu nhã khuôn mặt t á i đi vội vàng quỳ trên mặt đất lê thúc lần nữa quét qua tay áo dài ô tháp sơn trên người cổ trùng toàn bộ biến mất ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem diệp thần tiểu tử không muốn ăn đau khổ liền đi theo ta đi diệp thần đúng thật xin lỗi là là ta hại các ngươi tiêu nhã thân thể mềm mại không ngừng run dày hiển nhiên là tuyệt nhìn tới cực điểm nhưng mà diệp thần lại là nếp miệng cười một tiếng nếu như ta không nói gì chương một trăm hai mươi ba một bàn tay trục chết nếu như ta không nói gì diệp thần lời này vừa nói ra hơn nữa còn c h ứ n g chạc đàng hoàng nói ra được người ở chỗ này lần lượt gây người nam dưới đất ô tháp sơn kêu lên một tiếng đau đớn trong lòng hoàn toàn phẫn nộ đô đan đ ộ n còn không thấy rõ tình thế sao liền ngay cả ta đều không phải là lê nguyên đối thủ ngươi một người bình thường nói không có cái cái dám dùng à. diệp thần tiêu nhã không đành lòng kêu một tiếng nàng đã không hy vọng diệp thần cùng lê nguyên đi lại sợ diệp thần phản kháng dù sao phản kháng lời rất có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ tiểu tử không thể không nói ta rất bội phục dũng khí của ngươi bội phục hơn ngươi rót nát lê t h ú c mặt người tiếp theo lạnh mặt c ư ờ i h ắ n thấy vừa rồi hắn dùng cổ thuật phá ô tháp sơn công kích nếu là đổi thành người bình thường thấy nhiều như vậy cổ trùng chỉ sợ sớm đã bị dọa gần chết nhưng mà trước mắt tiểu tử này lại là không có hắn đành phải quy công cho tiểu tử này là cái không sợ chết nghĩ tại trước mặt nữ nhân biểu hiện anh dũng trẻ con miệng còn hôi sữa một cái thế nhưng r ố t nát là cần phải trả giá thật lớn lê thúc lời nói xoay chuyển nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt sen lẫn t à n k h ố c ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong tiếng nói vừa ra hắn quét qua tay áo theo một hồi khói đen loay lên trên mặt đất trong trước mắt liền nhiều hơn vô số độc x à độc x à lẫn nhau quấn ở cùng một chỗ nọ n h ệ lại nhọn lại nhỏ đầu thổ lộ lấy màu đỏ tươi lưới cùng nhau chạy về phía diệp thần thấy cảnh này dù là từ nhỏ gặp qua cổ trùng ô tháp sơn cũng không khỏi đến một hồi tê cả ra đầu trong mắt đều là vẻ sợ hãi tiểu t ử này xong đời tiêu nhã càng là đặt mông ngồi dưới đất khuôn mặt trắng bệnh một mảnh không không muốn diệp thần c h ạ y mau người chạy mau a ba ba người ta sợ rắn manh manh tiểu ra hỏa này thân thể run lên vội vàng vùi đầu vào diệp thần trong ngực không dám nhìn thẳng không sợ không sợ diệp thần v ô vỗ bờ vai của nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía theo bốn phương tám hướng dùng tới bầy rắn trong mắt lóe lên một vệ t i ế điện bầy rắn lập tức đã ngừng lại thân hình phản phất là gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy mà quay đầu công hướng lê thúc trở về trở về lê thúc biến sắc không ngừng hướng chúng nó ra lệnh nhưng mà này chút rắn cùng như bị điên n h à o về phía hắn không bao lâu liền ghé vào dưới chân hắn điên cùng dây dưa cùng g ặ p cắn ô tháp sơn cùng tiêu nhã biểu lộ trong nháy mắt cứng nở còn tưởng rằng là nhóm người mình xuất hiện ảo giác lê thúc thống khổ trên khẽ một tiếng con n g ó n bung ra bẩy rắn bên trong một cái đầu so sánh lớn hiện lên hình tam giác rắn trong nháy mắt nổ tung còn lại rắn cũng trong khoảnh khắc đó tử vong đó là cổ vương Không cổ người đều sẽ thuần phục người cổ đều sẽ một, một đạo ầ u cổ vương, l i để c h cái bàn cổ tay lớn phía tới lê Nguyên thúc biểu lộ đột nhiên ngưng kết đầu như là như con thoi hiện ra ba trăm sáu mươi độ xoay tròn tầm vài vòng cuối cùng mặt trực tiếp chuyển đến sau lưng thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất diệp thân phủi tay thản nhiên nói ngươi quá phí lời động tác kia thần tình kia liền cùng vừa c h ụ p chết một con môi không có gì khác biệt hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tiêu nhã ngây người ô tháp sơn trong mắt t r ư ờ n g đến trọn t r i ệ lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ thân là nội kình c a o thủ hơn nữa còn là khống cổ đại sư lê nguyên liền cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là bị một bàn tay trục chết cái này sao có thể diệp thân ôm tiểu ra hỏa đi đến tiêu nhã trước mặt mỉm cười ta nói có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi tiêu nhã ngơ ngác nhìn hắn trên bộ ngực sữa hạ chập c h ù n g không thôi chỉ cảm thấy hết thẻ giống như là đang nằm mơ cái này đây quả thật là nàng từng tại ban trên cái kêu bề n g o à i xấu xí trường cấp ba đồng học ô tháp sơn giang chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên rất là để phòng nhìn xem diệp thần người rốt cuộc là ai người đi theo ni ni đến cùng có mục đích gì là hắn lầm có được thân thủ như thế người làm sao có thể là một người bình thường càng thêm không thể nào là ni ni đồng học ta gọi diệp thần tiêu nhã bạn học cũ a diệp thần sờ lên tiểu ra hỏa tóc n ư ờ i nhạt một tiếng cùng lúc trước không có gì khác biệt cùng lúc đó xa xa trong rừng cây truyền đến từng đợt tiếng bước chân rồn rập tiêu nhã lập tức giật mình đừng sợ là tộc lão bọn hắn chạy đến ô tháp sơn vẻ mặt đầu tiên là n h ấ ế p biến sau đó lộ ra mừng như điên vẻ mặt quả nhiên mấy hơi thở về sau chỉ thấy trong rừng cây nhảy lên ra bốn bóng người ba nam một nữ t u ổ i tắc đều so s ạ n h lớn ước chừng năm sáu mươi người mặc b i ê u phụ dẫn đầu là cái chống phải trượng lao hậu diệp thần thần sắc cứng lại n à y trên người mấy người khí tức so lúc trước lên nguyên mạnh không phải một chút điểm dẫn đầu lao hậu là thông mạch cành tu vi còn lại ba cái lao đầu từ bên trong cũng có một cái thông mạch cành tu vi đến mức còn lại hai cái đều là nội k i n h đ ỉ n h phong lao hầu đối phương vừa nhìn thấy tiêu nhã vẻ mặt vui vẻ gấp vội vàng nên đón ni ni mô mô tiêu nhã tầng tầng bổ nhào trong ngực nàng như là nhũ yến vệ tổ rất là xúc động mô mô cuối cùng nhìn thấy ngươi trở về liền tốt trở về liền tốt ta lao hầu ô m thật chặt nàng hai người khóc không ngừng bên trong một cái lao giả bước nhanh đi đến ô tháp sơn trước mặt vì hắn tháp sơn ngươi không sao chứ a phổ ta không sao liền là bị lên g u y ê n cổ trùng cắn bị thương ô tháp sơn ngượng ngùng túi đầu cùng cái phạm sai lầm hải tử giống như lao giả vẻ mặt chìm xuống lê nguyên đâu ở nơi đó đâu ô tháp sơn quay đầu chỉ chỉ lê nguyên nằm ở một bên thi thể mấy cái lao đầu tự vội vàng đi tới khi nhìn đến lê nguyên tử tướng về sau rất là kinh ngạc lao giả nhìn xem ô tháp sơn một mặt khiếp sợ nói tháp sơn là người giết chết hắn tháp sơn gây g ư ơ a thế mà có thể giết lê nguyên một lao giả khác tuổi già an lòng không sai tháp sơn so với hắn a đại n ă m đó còn lợi hại hơn mấy cái lao giả thì thầm khen ô tháp sơn hơi đỏ mặt rất là mất tự nhiên lắc đầu sau đó nhìn về phía một bên diệt thần nói là hắn giết chết trong lúc nhất thời tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía diệp thần liền liền lúc trước lao hầu cũng không ngoại lệ lao hầu thân s ắ c bất thiện đánh giá diệp thần gặp hắn là người ngoài cách gian m ặ c về sau trụ trụ quải trưởng hỏi ni ni hắn là ai cùng lúc đó hắn mặc khác ba cái lao giả lần lượt hướng đi diệp thần mơ hồ có chút gạt bỏ cùng bất thiện tiêu nhã vội vàng ngăn ở diệp thần trước mặt giải thích nói a phổ a nạp mộ mộ diệp thần ni ni tại phía ngoài đồng học vẫn là ta cùng tháp sơn ân nhân cứ mạng vừa rồi liền là hắn giết chết lê nguyên nghe vậy mấy cái lao nhân cùng nhau liếp nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy khiếp sợ. tầm mắt khiếp người nhìn xem diệp thần ngươi là thế nào chết giết chết, chết hắn những người khác gắt gao nhìn xem diệp thần một khi diệp thần trả lời có nửa điểm chỗ không thật liền muốn động thủ nên tiếp mọi người tầm mắt diệp t h ầ n thản như nói rất đơn giản một bàn tay chụp chết đó a lời này vừa nói ra tất cả mọi người lần lượt đứng chết chân tại chỗ một bàn tay chụp chết la hầu lại hỏi một lần diệp t h ầ n nhẹ gật đầu vẻ mặt như thường đúng à hắn nói nhảm thật sự là nhiều lắm ta nhất thời nhịn không được ngươi nói láo lê nguyên t ố xấu là nội kình kỳ cổ v á giả lại là khống cổ cao thủ ngươi một tên tiểu tử làm sao có thể một bàn tay chụp chết hắn? ô tháp sơn láo giả bên cạnh cười lạnh nói một cái khác nội kình kỳ láo giả theo bản năng nhẹ gật đầu không sai lê nguyên là thực lực mặc dù không bằng ta bất quá coi như là ta muốn một bàn tay giết hắn cũng làm không được các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi diệp thần nhàn nhạt lắc đầu hắn lười nhác cùng đám này lao thái thái cùng lao đầu tự bút tích cũng khinh thường tại nói rõ lý do mắt thấy mọi người bắt đầu gạt bỏ diệp thần tiêu nhã lập tức ấp a phổ a nạp mô mô lê nguyên thật chính là diệp thần giết chết các ngươi đừng làm khó hắn có được hay không tốt tốt tốt mô mô không khó vì hắn lao đập vỗ tay của nàng một mặt hiền、lành. đối mấy cái lao đầu nói lê nguyên đã chết hắc miêu trại sớm muộn cũng sẽ phát hiện nơi này không nên giữ lại lâu chúng ta vẫn là về trước trong trại đi mấy người nhẹ gật đầu đi theo lão hầu liền muốn ly khai diệp thần ôm tiểu ra hỏa quét người dự định cùng bọn hắn mất tướng phản đảo ngược diệp thần sau lưng chuyển đến tiêu nhã t h a n h âm hắn nhìn lại chỉ thấy tiêu nhã chạy tới mặt mũi tràn đầy phức tạp mà nói diệp thần ngươi có thể hay không cùng chúng ta trở về ngươi giết lê nguyên đã đắc tội hắc miêu trại ta sợ bọn họ sẽ trả thù ngươi ni nhi ngươi quên chúng ta bạch miêu trại quy củ sao không cho phép người ngoài tế bảo lão hầu đứng ở đằng xa quát lớn tiêu nhã mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói mô mô diệp thần cũng là vì cứu chúng ta mới đắc tội hát miêu trại chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa à ngài liền xin thương xót phá một lần l ệ đi a phổ nếu không dẫn hắn trở về đi lại nói bây giờ thế cục vô cùng l i ê n l i ê n ô tháp sơn cũng không nhịn được nói một câu tuy nói hắn không quen nhìn diệp thần bất quá hắn cũng không phải cái người vong ân phụ nghĩa mấy cái lao đầu cùng nhau nhìn về phía lão hầu hiển nhiên là chờ nàng quyết định lão hầu nhìn một chút tiêu nhã lại nhịn một chút diệp thần trầm giọng nói được thôi dẫn hắn trở về đợi ch diệp thân nhịn không được xen vào một c â u miệng ta giống như không có đáp ứng muốn cùng các ngươi trở về à. các ngươi có phải hay không đến hỏi một chút ý kiến của ta chương một trăm hai mươi bốn chị thận hư l ư n g đau màn đêm bông u xuống đầy sao ánh chiều tả rơi vào một chỗ ở vào khe núi bên trong trại bên trong cho toàn bộ bạch miêu trại tăng thêm không ít lạnh leo thê lương cùng thảm đạm k h í tức diệp thân ô m nữ nhi ngồi tại miêu trại trong tháp lâu yên lặng đánh giá toàn bộ miêu trại phát hiện bạch miêu trại người sinh hoạt còn dừng lại tại ba mươi năm trước chiếu sáng còn tại dùng chậu than nấu cơm còn tại dùng thổ lò liền, liền thức uống đều là chọn bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn ở lại địa thế so sánh xa xôi cộng thêm toàn trại người có chút b à i ngoại sau cũng là bình thường trở lại duy nhất đặc biệt là miêu trại bóng đêm quả thực không sai xa xa rột u lúa lúc này đang ở đầy s a o phía dưới t r u y ề n ra trận trận ít đ ê còn có tháp lâu bên cạnh cây ngân hạnh phát ra điểm điểm bạch quang ba ba người ta đói bụng tiểu g i a hỏa chỗ trong ngực hắn b ư n g bít lấy xẹp đi xuống bụng gương mặt sụp đổ không ngừng d i ệ p thân ăn u ổ i nếu không ăn một viên thuốc không người ta muốn ăn cơm muốn ăn thịt tiểu ra hỏa lắc lắc đầu tính bướng bình đi lên người ngoài dùng tiền cũng mua không được đồ vật ở trong mắt nàng còn không bằng một chén cơm cùng thịt diệp thần lần này có chút lúng túng đánh ra b ố i phía tầm mắt trọng điểm đặt ở một gia đình chuồng gà bên trong do dự muốn hay không trộn con gà cho tiểu gia hỏa bữa ăn ngon lúc này một hồi mùi thơm truyền đến tiểu gia hỏa hung hăng hít một hơi ba ba t h ơ m quá t h ơ m quá a diệp thần theo mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy một bóng người xinh đẹp bưng một ngụ m nồi sắt lớn có một cái giỏ trúc đi tới không phải tiêu nhã là ai các ngươi khẳng định đói bụng làm a tiêu nhã đến gần về sau đem nồi sắt lớn thả trên mặt đất hướng phía diệp thần cha con náy náy cười một tiếng tiểu gia hỏa theo diệp thần trong ngực kiếm đâm xuống nhìn nồi sát lớn hai mắt tỏa ánh sáng dì tiêu ngươi làm món gì ăn ngon nha t h ơ m quá nha ngươi mở ra nắp n ồ i chẳng phải sẽ biết tiêu nhã lấy tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiểu gia hỏa lảo đảo lắc lư vạch c h â n nắp n ồ i một hồi nồng đậm mùi thơm lập tức sông vào muối t h ơ m quá nha tiểu gia hỏa thơm quá ngoại trừ biết cái này câu bên ngoài sẽ không khác diệp thần cũng không nhịn được nốt ngụm nước bọt đây là tiểu hát dược hầm gà tiêu nhã nở nụ cười xinh chỉ muốn tới quý khách đều sẽ dùng cái này tới chiêu đ á i tiểu hát dược chỉ lại gọi cây phong tăm rác là một loại dược vật có thể trị thận hư lương đau thở k h ò k h è còn có lưu thông máu hóa ứ công hiệu nha thận hư lương đau ngay vậy diệp thần sắc mặt lập tức cứng đờ tiêu nhã theo d õ i chúc bên trong lấy ra hai bát b ú c hơi nóng cơm trắng phân biệt đưa cho tiểu gia hỏa cùng diệp thần các ngươi nhanh ăn đi không đủ ta lại cho các ngươi thêm tạ ơn gì tiêu ngươi thật tốt tiểu gia hỏa ngòn ngọt, ngọt cười bưng lên bắt liền bắt đầu ăn dâng lên còn rất hiểu chuyện cho diệp thần tăng thêm một khối thịt gà rất là người mang bom tới một câu ba ba ngươi cũng nhiều ăn một điểm ăn no rồi mới có sức lực đánh nhau diệp thần hóa ra lão bà ta trong mắt ngươi liền làm ộ t cái chỉ biết là đánh nhau mãng p h u đúng không hắn đột nhiên có chút không nghĩ nhận cái này con gái do dự một chút hắn vẫn là bưng lên bắt không nhanh không chậm bắt đầu ăn tiêu nhã ngồi ở một bên lấy tay nâng cầm lên yên lặng nhìn xem hai cha con đôi mắt đẹp trọng điểm đặt ở diệp thần trên thân bất chi bất giác nghiễm nhiên n h ậ p thần trên mặt ta có hoa diệp thần một bên, ăn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói tiêu nhã khuôn mặt bỏ lên vội vàng thu hồi tầm mắt do dự một chút bỗng nhiên nói diệp thần thật xin lỗi có lỗi với ta cái gì ta ta không nên đối với các ngươi như vậy nói đến đây nàng đem đầu thắt xuống mười ngón gấu chặt cái kia hai bình nước ta ta kém một chút liền hại các ngươi đi qua liền để hắn tới đi lại nói thời điểm then chốt ngươi không phải cũng không có để cho ta uống xong sao diệp thân cười cười nói nói thì nói như thế có thể là trong lòng ta luôn luôn băn khoăn tiêu nhã khúc m ắ t khó thả tự mình nói hát miêu trại sự tình ngươi cũng biết ta mười lăm tuổi thời điểm liền bị bắt đến hát miêu trại bọn hắn đại tế ti tại trong thân thể ta t r ư n g cổ còn nắm ta dấu đến bên ngoài không cho mộ bọn hắn tìm tới ta Ta k h ô nàng g trong mắt người, có tính không cũng biết cái thời ta mắt tính một tạm nữ nhân xấu, tạm thời cũng được có xấu, g i ố ta kết tốt. nữ nhân như không Nàng vậy là không có kết cục tốt. Nàng một bên nói nước mắt cùng chặt đứt đường hạt trâu giống như cột cột rất xuống đang dùng cơm tiểu ra hỏa dừng lại động tác nhìn xem nàng nói dì tiêu ngươi có phải hay không đói bụng nha ba ba nói đúng các ngươi quá nghèo tình nguyện chính mình bị đói cũng phải đem cơm cho ta cùng ba ba ăn d i ệ p thần này cô nàng chết dầm kia làm sao nói chuyện đâu phốc phốc ngược lại là tiêu nhã bị nàng câu này làm cho tức lời lau nước mắt tức giận trận nhìn nhìn nàng liếc mắt đồ hư hỏng a di nhà mới bất t ậ đâu s o ba ba của ngươi đều có tiền cha ta có mười mấy cái ước đây tiểu gia hỏa nắm miệng cong lên tựa hồ là còn muốn nói tiếp diệp thân vội vàng kẹp một khối thịt ga ngăn chặn miệng của nàng lúc này mới nhìn xem tiêu nhã hỏi trong cơ thể n g ư ờ i cổ liền là bị hắc miêu c h ạ y đại tế ti r i e o xuống ừ m tiêu nhã nhẹ gật đầu trên gương mặt tràn đầy hoảng hốt đây không phải bình thường cổ theo lê thúc nói là hắc miêu c h ạ y kim tầm cổ trứng một khi tiến vào cơ thể người cho dù là cách xa ngàn dặm xa đại tế ti vẫn như cũ có thể khống chế ta nhất là cổ chúng phát tác thời điểm mà lại không phải đại tế ti không thể lấy ra mộ mộ bọn hắn thương lượng nửa ngày cũng không có cách nào nói đến đây nàng rốt cuộc nói không được nữa chẳng qua là thân thể mềm mại không ngừng run r à y hiển nhiên là quá khứ kinh lịch cái gì là cái này sao diệp thần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đầu màu trắng thoạt nhìn tựa như là tằm cưng giống như vâng tiêu nhã theo bản năng nhẹ gật đầu sau đó chừng lớn đôi mắt đẹp ngươi ngươi theo từ đâu tới theo trong thân thể của ngươi a diệp t h ầ n cười nói ta trong thân thể ta tiêu nhã a một tiếng không thể tin nói không phải ngươi nói cái này liền là trong thân thể tác ổ đúng a diệp thân nhẹ gật đầu tiêu nhã khiếp sợ không thôi người là sao làm sao lấy ra rất đơn giản a ta muốn cầm tự nhiên là lấy ra diệp thần ở một cái mơ hồ không do nói tiêu nhã người nghĩ lấy ra tự nhiên là lấy ra rồi đây chính là kim tầm cổ trường a còn bị đại tế ti thi qua chú trừ hắn bản thân bên ngoài không ai có thể lấy ra thấy nàng xem thấy chính mình đờ ra một lúc diệp thần n h ị nhữ, nhữ m ẩ y ngươi không tin nếu không ta cho ngươi thêm trả về tiêu nhã kinh hô một tiếng vội vàng lui lại mấy bước ngây người mấy giây mới không thể tưởng tượng nổi mà nói diệp thần ta có đôi khi thật hoài nghi ngươi không phải ta đã từng đồng học kia một bàn tay chụp chết lê nguyên thần không biết quỷ không hay liền giúp hắn nắm đại tế ti trong cơ thể cổ cho nhổ đây là người bình thường có thể làm được sao đừng nói ra ngươi tự mình biết là được rồi ta cũng không muốn bị mấy cái kia lao đầu t ử cùng lao thái thái làm phạm nhân một dạng thẩm vấn diệp thần không để ý cười cười tạ ơn tiêu nhã hít sâu một hơi trăn đầy cảm kích nói diệp thần cảm ơn ngươi nói cái này vô dụng cái kia lại cho ta thêm một bữa cơm b ắ t quá ngươi cái này c h ỉ thận hư hầm gà không sai cùng lúc đó ở vào năm mươi dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong một tòa âm m kinh khủng chạy đứng vững trong bóng đêm một gian bày biện c h ậ u than trong động vật một cái toàn thân bọc lấy h ắ c b à o người lúc này chính đ ố i trước mặt c h ậ u than niệm niệm có lần theo hai tay của hắn vũ động hai đoàn lớn t r ừ n g quả đấm hỏa từ trong c h ậ u than nhẹ ra nhẹ tới trong tay hắn ẩm mà đúng lúc này c h ậ u than thịt một tiếng liền nổ tung tia lửa tung tóe áo bào đen nam t ử tầng tầng phun ra một n g ụ m máu tươi máu tươi trực tiếp đem hang động vách tường cho bắn thủng một cái hố là ai là ai vậy mà có thể phá ta cổ áo bào đen nam tử điên giống như gầm t é t liên tục vẻ mặt khiếp sợ không thôi bỗng nhiên hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hang động lối vào quay lư tiến đến sau đó chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy âm công lục tuần lão giả bước nhanh đến tại khoảng cách áo bào đen nam tử không đến mười bước khoảng cách lúc vô cùng trịnh trọng ủy trên mặt đất hồi đại tế thi lên nguyên bản mệnh cổ chết áo bào đen nam tử không sợ hai chút nào cũng không bay đầu lại nói tên phế vật kia là chết như thế nào chúng ta tại hiện trường tìm được thi thể của hắn còn có bạch miêu trại đồ vật âm công lão giả nơm nớp lo sợ nói bạch miêu trại tốt một cái bạch miêu trại bản tọa ban đầu không nghĩ vội vã như vậy tại đối phó các ngươi đã các ngươi muốn chết thì nên trách không thể bản tọa áo bào đen nam tử cười lạnh chuyên bản tọa khẩu dụ mệnh lê ân triệu đ a y tứ đại gia tộc tộc lão riêng phần mình xuất lĩnh năm trăm n g ư ờ i ngày thứ hai trời chưa sáng liền chạy tới bạch miêu trại bốn đại thông mạch cảnh cao thủ xuất động lần này các ngươi nếu là không san bằng bạch miêu trại tất cả mọi người ném vào thần long đầm thuận tiện đem tiện nhân kêu mang cho ta trở về chương một trăm hai mươi lăm mười bước bên trong giết hắn như giết gà. ngày kế tiếp dạng sáng diệp thần hai cha con cửa phòng liền bị gõ ngày hôm qua l ã hậu trống quải trượng đứng tại cửa ra vào mà không thay đổi nói diệp tiên sinh ta nghĩ ngươi là thời điểm rời đi xin thứ cho chúng ta miêu trại chiêu đãi không chú đáo ở sau lưng nàng đứng đấy trước đó mấy cái lao đầu tử còn có bao quát tháp sơn cùng tiêu nhã ở bên trong người trẻ tuổi chỉ là trừ tiêu nhã bên ngoài những người còn lại đối bọn hắn cha con giống như đều không nhiều lắm nhiệt tình thậm chí là có một tia nhàn nhạt địch tý cùng g ạ t bỏ chúng ta cha con thu thập một chút liền đi diệp thần cười nhạt một tiếng sau đó liền đóng cửa lại ngược lại hắn cũng không có ý định tại bạch miêu trại giữ lại lâu còn nữa tiêu nhã trong cơ thể cổ đã bị hắn nổ hắn đi đến bên giường đánh thức manh manh tiểu ra hỏa xoa n h ậ nhèm mắt ngãi ngủ ba ba người ta buồn ngủ quá còn muốn ngủ cảm giác cảm giác đây mau dậy đi chúng ta nên đi xem Đại Thảo Nguyên. diệp thân chấn an nói cửa phòng bên ngoài một chỗ trong đ ì n h viện tiêu nhã cắn ngôi không hiểu hỏi mùa mũ trời còn chưa s á n g đâu tại sao phải như vậy vội vã nhường diệp thần rời đi tiểu tử kia không rõ lai lịch dĩ nhiên không thể để cho hắn giữ lại lâu chúng ta có thể làm cho hắn tại đây bên trong qua đêm đã là phá lệ một cái lao giả trầm giọng nói tiêu nhã vội và nói g n phương ra ra ta đều nói rồi hắn là bạn học của ta như thế nào lại là người lai lịch không rõ vậy ngươi có thể giải thích bạn học của ngươi vì cái gì có được giết chết lên nguyên thực lực sao họ phương láo giả không hề bị lay động nói tiêu nhã trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được ta ni ni nhường bạn học của ngươi đi thôi một lao giả khắc hòa hoán hạ nước khí nói hắn giết h ắ c miêu trại người chúng ta chỉ có thể bảo đảm hắn nhất thời không thể bảo đảm hắn cả một đời còn nữa bây giờ chúng ta chạy bên trong đối ý kiến của hắn có chút chia rẽ có vài người kiến nghị đem hắn hiến cho h ắ c miêu trại hóa giải ẩn đoán ô gia gia các ngươi sao có thể d ạ n g này phải biết diệp thần đã cứu ta cùng tháp sơn tiêu nhã khuôn mặt nhất biến có chút phẫn nộ ni ni làm sao cùng ngươi ô gia ra, ra nói chuyện đây này một mực không có mở miệng lao h u quát lớn nàng một tiếng hắp miêu trại thực lực mạnh hơn chúng ta không đề cập tới đại tế ti liền hắn lê ân triệu đ â y bốn đại tộc trưởng đều là thông mạch cảnh cao thủ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tự vệ cho nên nói nhường tiểu t ử kia trời chưa sáng liền đi là tốt nhất cách làm tiêu nhã chật vật nhẹ gật đầu đành phải tiếp nhận ni nhi ngươi sẽ không là thích tiểu t ử kia a l a o hầu ho khan một tiếng giả vờ lơ đ ã n g hỏi m ô mô, ngươi nói mỏ gì đâu người ta nào có tiêu nhã khuôn mặt bá một thoáng liền đỏ lên liên tục d ậ m chân l a o hầu theo bản năng cùng mặt khác mấy cái tộc lão liếp nhau một cái sắc mặt của mọi người càng ngày càng ấm chầm bạch miêu trại nữ nhi theo không gả ra ngoài đây là từ xưa chuyển đến quy c ụ càng là thiết luật mấy người đang nói thời điểm diệp thần ôm tiểu ra hỏa từ trong phòng đi ra thấy tất cả mọi người tầm mắt bất thiện nhìn xem chính mình hắn mặt không đổi sắc nói xin hỏi một chút lối ra ở đâu diệp thần ta dẫn ngươi đi tiêu nhã theo bản năng t u ố c gia muốn đi đi qua nhưng mà lại bị lao hầu bắt lại ni ni nhì, ngươi bây giờ trong cơ thể có cổ không nên vất vả vẫn là mộ mộ thay ngươi đưa bạn học của ngươi đi tiếng nói vừa ra liền có hai nữ tử án lấy nàng mộ mộ tiêu nhã rơi lệ l a hầu không để ý tới nàng quay đầu nhìn diệp thần lên mắt diệp tiên sinh đi theo ta lao thân tự mình đưa ngươi diệp t h ầ n đối tiêu nhã mỉm cười sau đó liền đi theo lão hầu bước chân hướng phía bạch miêu trại lối ra đi đến trên đường đi hai người không nói một lời tại sắp đến cửa trại thời điểm lão hầu đ ỗ n g nhiên dừng bước quay người m ặ t không thay đổi nhìn xem diệp thần lao thân mặc kệ ngươi cùng ni ni ở giữa thế nào khuyên ngươi một câu rời đi về sau cũng đừng trở về càng đừng tìm ni ni liên hệ dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ không lại để cho nàng đi ra ta nghe không hiểu ngươi ý tứ diệp thân nhịu nhữ mày nói ngắn gọn chúng ta bạch miêu trại nữ nhi không gả ra ngoài bọn hắn tối hôm qua thảo luận qua diệp thần cho ra kết luận là diệp thần sẽ không đạ không cổ thuật trong cơ thể lại không có kinh khí vận sóng như vậy chỉ luận đổ cho diệp thần là cái luyện ngoại gia công phu xuất kỳ bất ý phía dưới mới thành công đánh giết lê nguyên ngươi yên tâm ta cho tới bây giờ liền không có đối tiêu nhã có ý nghĩ gì sở dĩ giúp nàng là bởi vì ta tâm tình tốt diệp thần cười nhạt một tiếng đột nhiên hắn giống như có cảm giác nhìn về phía xa xa cửa trại như n h ữ n mày tới còn thật là đúng lúc ta ngươi nói cái gì la hầu ngần người đúng lúc này trăm mét có hơn cửa trại t r u y ề n đến từng đợt ánh lửa cùng tiếng kêu t h ả g thiết địch tập địch tập la hầu sắc mặt lúc này liền biến vứt xuống diệp thần tốc độ cao chạy về phía cửa trại cùng lúc đó toàn bộ bạch miêu chạy người cũng nghe đến động tĩnh bên này không bao lâu liền có hơn nghìn người mặt mũi tràn đầy kinh hai hướng phía bên này chạy đến、tới. dẫn đầu chính là mấy đại tộc lão đến cùng xảy ra chuyện gì hắc miêu trại người tới công đánh chúng ta hắc miêu trại toàn thể xuất động ngoại trừ đại tế ti bên ngoài bốn đại tộc trưởng đích thân đến từng cái từng cái kinh bạo tin tức trong đám người nổ t u n g tất cả mọi người dọa đến mặt vô thượng sắc bạch miêu trại luôn luôn an phận tuân thủ nghiêm ngặt tổ hấn cũng dẫn đến trong trại thực lực so hắc miêu trại kém bây giờ đối phương toàn thể xuất động bạch miêu trại vận mệnh đáng lo đoàn người tốc độ cao chạy đến cửa trại chỉ thấy phía dưới trên đất trống sáng lên lít nha lít nhít bó đuốc thuần một sắc màu đen ăn mặc đen n g h ị một mảnh như là châu chấu của tới dẫn đầu là bốn cái áo đ khoác lên tóc dài khuôn mặt tâm lãnh khí thế kinh người lao hẩu leo lên trại lâu mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn phía dưới bốn vị lão giả lê c h u ấ t các ngươi đây là ý gì là muốn cùng ta bạch miêu trại khai chiến sao tiểu tuyển lão bất tử ngươi bạch miêu trại ế ta t hắc miêu trại lê ra hạch tâm tử đệ lê nguyên thù này không đội trời chúng phụng đại tế ti khẩu dụ hôm nay san bằng ngươi bạch miêu trại tên là lê c h u ấ t chính là một vị lão giả tóc trắng tại hắn bên cạnh quật lại một đầu thành người lớn bằng bắp đùi cự xả n ế c m i ệ nghe răng đánh rắm ngươi hắc miêu trại trong ngày thường zết ta bạch miêu lê chuất cười lạnh hạ n các ngươi trong vòng một phút mở ra cửa trại tất cả mọi người quỳ xuống đất t h u c thủ chịu chói vàng không hôm nay chó gà không tha đánh thì đánh thật sự cho rằng ta bạch miêu trại sợ các ngươi không thành ô tháp sơn tay nắm một thanh c h i ế n phủ đột nhiên giận dữ hắn vừa nói dứt lời một c á i lao giả một bàn tay liền đưa hắn đánh n g ấ t xịu lao giả ôm lấy hắn trực tiếp theo trại lâu nhảy xuống không ngừng đối kiên thủ cửa trại trắng người kế tục đệ thống hạ sát thủ ô húc g i n g tay người biết người đang làm gì sao lao tầng tầng trụ trụ q á i trượng mắt thử một nứt tiêu nhã không lớn thấy cảnh này tất cả mọi người một hồi khó có thể tin Ổ húc là bạch miêu trại ổ g i a tộc lão càng là trong trại chỉ có cái thứ hai thông mạch cảnh cao thủ không nghĩ tới hắn vậy mà phản loạn ha ha ha tiêu tuyền lão bất tử ngươi không nghĩ tới đi các ngươi bạch miêu trại đệ nhị cao thủ thật sớm liền trở về thuận ta hát miêu trại phía d ư ớ i lê c h u ấ t cười ha ha không sợ nói cho ngươi ổ húc kỳ thật vẫn luôn là người của chúng ta liền liền tôn nữ của ngươi ni, ni năm i n đó cũng là hắn bắt đưa cho đại tế t h i anh lão h ầ như bị xét đánh không thể tin nhìn phía giới đang ở tàn sát người một nhà ồ húc phun phun một ngụm màu tươi ồ húc ngươi chết không yên lành tiêu tuyển ngượng ngùng đại tế ti pháp lực thông thiên ta không nghĩ bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ thuyền đắm chỉ có quy thuận đại tế ti mới là thuận theo thiên mệnh Ô húc vô cùng lạnh lùng nói tiêu nhãng lên người nguyên lai nguyên lai từ vừa mới bắt đầu chính là mình kính yêu nhất ấu ra ra hại chính mình ẩm cửa trại bị ô húc mở ra giết cho ta săn bằng bạch miêu trại một tên cũng không để lại lê chuất vung lên bàn tay lớn sau lưng mấy ngàn hắc miêu trại người cùng nhau tràn vào cửa trại bắn tên bắn tên hạ cổ hạ cổ trong lúc nhất thời khắp nơi đều là rắn chuột sâu kiến khắp nơi đều là kêu thảm bạch miêu trại bốn đại tộc lao nguyên bản chỉ có hai cái là thông mạch cảnh tu vi mà hắc miêu trại bốn cái tộc lao thuần một sắc đều là thông mạch cảnh thực lực ban đầu liền không ngang nhau bây giờ lại thêm ổ hốc phản loạn đối với bạch miêu trại không khác là có tính chất hủy diệt đặc kích họ tiêu lao hầu xả thân một người nên chiến hắc miêu trại ổ hốc cùng một cái khác thông mạch cảnh cao thủ hắc miêu trại còn lại hai đại thông mạch cảnh cao thủ như hổ vào bầy dê lao hầu mắt thấy bạch miêu trại người thương vong hơn phân nửa thần tâm thất thủ cậu thêm bị hai đại cao thủ vây công một cánh tay bị lê chuất cự xà cắn một cái đoạn tiêu nhã như muốn bất tình đi mỗ mỗ ni ni đi nhanh lên đi được càng xa càng tốt vĩnh viễn không cần trở về trời vong ta bạch miêu chạy a chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì lão hầu ói máu liên tục chạy lâu phía trên mấy cái con em tiêu ra một phát bắt được tiêu nhã hai mắt xích hỏng nini toàn cục đã vô phương vắn hồi đi chúng ta l i ề u mạng hậu ngươi ra ngoài chỉ cần ngươi không chết ta bạch miêu chạy liền sẽ không tuyệt đừng để mộ mỗ nỗ lực u h n g phí ổ húc nhanh cho ta bắt lấy tiện nhân kia nàng nếu là chạy chúng ta đều phải chết lê chốt một trưởng đánh vào họ tiêu lão h ầ trên thân gầm thét liên tục đang trong đám người chém giết ổ húc gật đầu tỏ ra hiểu rõ ỉ vào thông mạch cảnh tu vi như vào chô không người mấy cái cất bước ở giữa liền nhảy đến trại lâu phía trên thủ tại tiêu nhã bên cạnh con em tiêu da cắn răng không sợ chết v ọ t tới ngu xuẩn mất khôn ồ húc hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt liền đem bọn hắn g i ế t sạch sau đó từng bước một hướng đi tiêu nhã tiêu nhã theo bản năng hướng diệp thần bên cạnh lui một bước mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem ồ húc ồ ra ra vì Vì cái gì người không vì mình trời chu đất d i ệ t ồ húc vẻ mặt băng lãnh không còn trước đó ôn hòa tầm mắt rơi sau lưng tiêu nhã diệp thần trên thân còn có người cũng đi theo ta đi tuyệt đối đ ư n g phản kháng lao phu cũng không phải lên nguyên loại rác rưởi kia ta đi với ngươi ngươi nhường diệp thần bọn hắn rời đi tiêu nhã thân thể mềm mại k h ẽ run tuyệt vọng cười một tiếng khả năng sao Ổ h ú c cười ha ha diệp thần ta ngăn đòn hắn ngươi chạy hắn không dám giết ta tiêu nhã cắn cắn hàm răng trên gương mặt l ó e lên một vệ kiên định ngay tại nàng chuẩn bị nào h về phía ổ h ú c thời điểm một mực bàn tay lớn bắt lấy bờ vai của nàng theo phía sau chuyển đến một đạo thanh đ m nhàn nhạt, nhạt ta diệp thần khi nào cần nữ nhân xả thân cứu ta còn nữa chỉ bằng cái phê vật này mười bước bên trong giết hắn như dết gà chương một trăm hai mươi sáu ngươi thật chính là diệp nam cuồng tiêu nhã thân thể run lên quay đầu ngơ ngác nhìn diệp thần ta diệp thần khi nào cần nữ nhân xả thân cứu rút mười bước bên trong giết hắn như dây gà ngắn ngủi hai câu nói nhưng không mất nu t ì n h không mất bá đạo bá đạo bên trong lại để lộ ra khinh thường trong lòng nàng nhấc lên cực lớn gợn sóng cùng gợn sóng trong lúc nhất thời vậy mà để cho nàng hơi hơi thất thần thằng ngãi danh tàn rỡ giống nhau lời hồ h ú c sắp tức đến bể phổi rồi mười lăm bước có hơn hắn đột nhiên đánh ra một trường trường phong lăng lệ thân mặc dù trường động như là hổ đói vỗ mồi lướt đến diệp thần ngươi chạy mau tiêu nhã trong nháy mắt hoa dung thất sắc diệp thần lắc đầu ngược lại bước về phía trước một bước đem tiêu nhã bảo hộ ở sau lưng cũng tốt miêu trại đem d i ệ t tộc nhân chết thảm có thể cùng ngươi cùng chết đầy đủ tiêu nhã nước mắt quay tròn hít sâu một hơi về sau tuyệt mỹ trên dung nhan t o á t ra một tia thế mỹ đã thấy diệp thần đưa tay đột nhiên hướng phía không khí một túm một tia sáng trắng tại trong lòng bàn tay hắn đột nhiên thành hình bạch quang như kiếm tiêu nhã chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng theo bản năng nhắm lại hai mắt chờ đến nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm liền kinh hại phát hiện ổ hốc đứng tại mười bước có hơn không núc ních ch một đầu tơ máu từ hắn chỗ cổ càng biến càng lớn diệp t h ầ n thản như nói ta nói mười bước bên trong giết người như giết gà tiếng nói vừa ra ổ hốc đầu phanh lăn đến trên mặt đất thân thể tàn phế ngã về phía sau a tiêu nhã kinh hô một tiếng nhẹ che môi đỏ rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này trong trại gần với mô mô cao thủ ố ra ra cứ thế mà chết đi mà lại hắn đến chết mới thôi đều không tới gần diệp thần cái này cái này sao có thể kịp phản ứng về sau nàng vội vàng quỷ gối diệp thần trước mặt diệp thần van cầu người mau cứu ta mô mô mau cứu tộc nhân của ta nàng toàn hiểu rõ m ô m ô bọn hắn l ầ m các tộc nhân nhìn l ầ m diệp thần mới thật sự là cao thủ diệp thần d ư ơ n g mắt đánh giá lên mắt thấy bạch miêu trại người đã thương vong hơn phân nửa bao quát họ tiêu l à o hầu ở bên trong ba đại cao thủ đã treo hai cái liền thừa họ tiêu l à o hầu đau khổ chống đỡ hắn có chút lưỡng lự không nghĩ nhúng tay miêu trại bên trong phân tranh sở d ĩ cứu tiêu nhã thuật lý là xuất phát từ đồng học c h i t ỉ n h diệp thần cầu văn ngươi ta m ô m ô bọn hắn trước đó chậm chế người ta tại đây bên trong giải thích với ngươi tiêu nhã còn tưởng rằng hắn không mơ cứu đem đầu đập đến vang ầm ầm lúc này manh manh cũng không nhịn được lôi kéo diệp thần c ổ áo ba ba ngươi cứu cứu bọn họ đi người ta còn muốn ăn tiểu hát dược hầm gà đây được a diệp thần kinh ngạc bật cười nhẹ gật đầu đưa tay vỗ ổ h ú c đầu người lập tức bay vụt hướng đang ở tại họ tiêu lao hầu dây dưa lê chuất lê chuất chỉ cảm thấy sau lưng t r u y ề n đến một tràng tiếng xé gió một trưởng đánh lui họ tiêu lao hầu về sau vội vàng quay đầu vanh ra một q u y ề n ổ h ú c đầu người trong nháy mắt nổ thành bọt máu lại xem xét chỉ thấy tiêu nhã cùng một cái ôn cô bé thanh niên đứng tại trại lâu phía trên quần áo phất động các ngươi làm sao không có việc gì ổ hốc đầu lê chuất theo bản năng hỏi một câu hết lời tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vội vàng nhìn về phía trên mặt đất b ằ n máu mặt mũi tràn đầy run sợ thương mạch cảnh cao thủ ổ hốc cứ thế mà chết đi cùng lúc đó ở đây tất cả mọi người cũng bị lê chuất lời cho hấp dẫn cùng nhau nhìn về phía trại lâu phía trên hai người nini ngươi làm sao còn chưa đi nhanh lên a họ tiêu l á o ẩu tóc thai bù sù rất là chật vật còn chặt đứt một cánh tay tiêu nhã hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói mô mỗ ô da da đã bị diệp thần giết cái gì ổ hốc tên phản đồ này chết rồi tất cả mọi người lập tức giật mình thoải mái sau khi khiếp sợ không thôi vội vàng nhìn về phía đứng tại tiêu nhã bên cạnh diệp thần là lao thân mắt ngủ vậy mà coi thường cao nhân họ tiêu lao hầu đầu tiên là giật mình lập tức nhìn xem diệp thần cười ha ha nói diệp tiên sinh ngài ra tay giúp ta bạch miêu c h ạ y thanh lý phản tặc tri ân ta bạch miêu c h ạ y suốt đời khó quên còn mời ngài mang theo ni Ni đi lao thân kiếp sau nhất định cây nữ lang vòng báo đi chạy đi đâu lê chuất âm lánh cười một tiếng tầm mắt k i ế p người nhìn về phía diệp thần tiểu tử ta cho ngươi thêm một cái cơ hội là ngươi giết ổ h ú hắn không tin không quan trọng một người trẻ tuổi có thể dễ dàng giết ổ h ú c nên tiếp tất cả mọi người tầm mắt diệp thần ôm tiểu ra hỏa thản như nói phải thì như thế nào ta không chỉ giết ổ h ú c còn giết các ngươi hắc miêu trại lê nguyên thậm chí là còn muốn giết các ngươi lời này vừa nói ra toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn diệp thần thật cuồng khẩu khí hôm nay hắc miêu trại bốn đại cao thủ suốt hai nghìn người đ ộ t kích hắn chỉ có một người lại còn nói muốn giết tất cả mọi người tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai đơn giản dóng lê chất giận quá mạc ư ờ i trong mắt sát ý bùng lên ta gọi diệp thần tiêu nhã bằng hữu diệp thần nhìn xuống mọi người đạo mạc vô cùng mà nói dĩ nhiên ta còn có một cái thân phận thiên nam diệp nam cuồng thiên nam diệp nam cuồng tất cả mọi người lần lượt s ứ n g sở cứng rắn là nghị không ra có nhân vật này dĩ nhiên cái này cũng cùng bọn hắn sống lâu trong núi rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc có quan hệ cho dù là tiêu nhã cùng họ tiêu l á o hầu cũng không ngoại lệ ta q u ả n ngươi gọi diệp nam cuồng vẫn là lá bắc cuồng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết lê c h u ấ t quát to một tiếng đang muốn động thủ thời điểm đột nhiên bị người ngăn lại tộc trưởng tuyệt đối không thể chỉ thấy lê truất sau lưng đi ra một cái mày dấm mắt to nam từ trung niên nam tử trung niên d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần vẻ mặt cử biến ngươi ngươi thật chính là diệp nam cuồng diệp t h ầ n không nói một lời nam tử trung niên lần nữa nhìn hắn vài lần vẻ mặt càng ngày càng hoảng sợ phảng phất nói một mình giống hết sức trong truyền thuyết quá giống lê phong ngươi nói thầm cái gì đâu lê chuất vẻ mặt â m chầm nói tộc trưởng chúng ta còn rút lui đi này chuyện không thể làm lê phong mồ hôi lạnh tỏa ra hết lời trộm trộm nhìn thoáng qua diệp thần mặt mũi tràn đầy kính sợ hắn tại bên ngoài rất nổi danh lê chuất nhịn không được hỏi lê phong là hắc miêu t r ạ i phái đi ra bên ngoài phụ trách mua sắm công việc đồng thời cũng là tiếp nhận kiến thức mới thường xuyên tại bên ngoài đi lại hắn không phải n ổ i danh là quá có tiếng lê phong nuốt n g ụ m nước bọn vị kia có thể là thiên nam thần thoại đồng thời cũng là thiên nam đệ nhất nhân nghe đồn hắn từng chém giết qua một cái v õ đạo tông sư c lê c h u ấ t ra đầu tê dần nhịn không được nhìn nhiều diệp thần hai mắt trong lòng lấy làm kinh ngạc v õ đạo tông sư đối với bọn hắn tới nói đó là truyền thuyết tựa như là trong trại đại tế ti một dạng pháp thuật thông thiên nếu như tiểu tử kia đúng như lê phong nói cũng là một cái vo đạo tông sư chính mình những người này vẫn là đối thủ của hắn sao lê phong thanh âm không lớn không nhỏ lại là không sót một chữ truyền đến trong thai của mọi người diệp tiên sinh là là v õ đạo t ô n g sư họ tiêu lao hầu mặt mũi tràn đầy run sợ tiêu nhã chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía diệp thần có chút không dám tin tưởng cái gì cầu thí diệp nam cổng một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên chỉ thấy một vị thân mặc trường bảo màu đen h ắ c miêu c h ạ y lao giả đi tới lê truất của ngươi sống hơn nửa đời người thế mà sẽ tin tưởng n g y chút c o như diệp nam cổng thật như lê phong nói ngươi làm sao có thể xác định phía trên tiệu tử kia liền là diệp nam cổng ta ân thạch liền không tin vào m a quỷ lời này vừa nói ra lê c h u ấ t lúc này phản ứng lại sắc m ặ tâm trầm nhìn xem diệp thần tiểu tử ta không quản ngươi có đúng hay không diệp n a m g cuồng hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cúc nhanh lên bằng không không cần hắn lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy diệp thần khoát tay áo hơi không kiên nhẫn chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi ta diệp thần còn gì phải sợ cùng lên đi chương một trăm hai mươi bảy hoành t ả o thiên quân như quyền tịch theo diệp thần tiếng nói vừa ra tất cả mọi người không khỏi hít vào một mùm khí lạnh hắn vậy mà mong muốn dùng một trăm bốn phải biết lê truất bọn hắn có thể là hắc miêu trại ngoại trừ đại tế ti bên ngoài bốn đại cao thủ a diệp tiên sinh không thể xúc động n à y bốn đầu lao cầu thực lực cao tâm h lại cực kỳ am hiểu dùng cổ họ tiêu lao hầu biến sắc vội vàng nói lao thân nguyện l i ề u mạng làm diệp tiên sinh quân lấy hai người không cần diệp thân thản n h i ê nói n ta nói chỉ bằng bốn người bọn họ phế vật giết chi như giết chó côn vọng hôm nay lão phu liền để ngươi lãnh giáo một chút ta ân thạch lợi hại phía giới ân thạch đột nhiên giận dữ thân hình k h á động theo trại lâu giá gỗ mấy cái cất bước còn như vượt nóc băng tường nhảy đến trại lâu phía trên cho lão phu chết ân thạch một trưởng đánh ra một đạo trưởng ấn trên không trung ngưng tụ mang theo lăng lệ vô cùng khí thế c h ụ t về phía diệp thần tiêu nhã cực vì sợ hai hét lên một tiếng diệp thần một tay tùy ý đánh ra một trường sau một khắc ân thạch đầu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy liền kêu thảm cũng không kịp thân thể tàn phế tại chỗ rơi rơi xuống đất giờ khắc này toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch mỗi người đều là ngơ ngác nhìn một màn này giống như h ò a đá vẹn vẹn vừa đối mặt hắc miêu trại đỉnh tiêm cao thủ ân thạch cứ thế mà chết đi bao quát lê truất ở bên trong hắc miêu trại ba đại tộc trưởng sắp mặt lấy làm kinh ngạc rất là khó mà tiếp nhận diệp thần dương mắt nhìn về phía lê chốt u ba người trong mắt sát ý ngưng tụ ông tiểu ra hỏa từ trại lâu phía trên mẹ xuống từng bước một hướng đi lê chốt u ba người đạo mạc vô cùng thanh âm lập tức vang lên hắn là cái thứ nhất còn thừa lại ba người các ngươi lê chốt u ba người cùng nhau theo bản năng lui lại một bước trong lòng đã bị hoảng hốt thay thế diệp thần môi tiến lên trước một bước bọn hắn liền lui lại một bước tiếp theo dẫn phát phản ứng dây chuyền dẫn đến hắc miêu trại mang tới hơn nghìn người cũng đi theo cùng nhau rút lui cổ có triệu từ long tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp hiện có diệp tiên sinh một người phá thiên quân thật là đại trượng phu chính là họ tiêu lao trong lòng rung động không thôi theo diệp thần từng bước ép sát lê c h u ấ t n u ố t n g ụ m nước b ọ t nói cái này người quá mạnh nếu không chúng ta vẫn là rút lui đi bàn bạc kỹ hơn người quyên đại tế thi hôm nay nếu như không thể san bằng bạch miêu trại chúng ta đều muốn bị ném vào thần long đầm một lao giả khác run giọng nói lời này vừa nói ra ba người trong lòng run lên lê c h u ấ t cắn răng nói đã như vậy vậy liền liền giết ba người chúng ta cùng tiến lên bậy trận hắn hét lớn một tiếng thân hình vọt hướng trên không còn lại hai cái lao giả khí thế nhật biến tả hữu khai cùng đặt song song lê truất hạ xuống về sau đứng ở hai người trên bờ vai hiện lên hình chữ nhân cùng lúc đó ba người bọn họ khí thế trên người đột nhiên tăng vọt rất nhiều một đạo lục sắc ánh sáng từ ba người trên thân thoáng hiện từ xa nhìn lại như cùng một con đứng yên khổng lồ bò cặp độc diệp tiên sinh bọn hắn đây là hắc miêu trại tam tuyệt cổ sát trận họ tiêu lao hầu biến sắc vội vàng nhắc nhở kết hợp ba người lực lượng có thể so với sáu người lại kinh khí còn có k í c h độc người thường chạm vào chắc chắn phải chết tiểu tử chúng ta không quản ngươi có đúng hay không thật diệp n a m g cuồng cuối cùng lại khuyên ngươi một lần không nên nhúng tay ta miêu trại sự tình lê chuất cao giọng hết lớn chấn động đến không ít người ó i máu liên tục nếu biết ta là diệp năng cuồng các ngươi nên nhanh chóng quỷ xuống tới nhận l diệp thần cười lạnh ba người có thể so với sáu người chớ nói sáu người liền là sáu 60 mươi người sáu trăm người ta cũng giết không tha hôm nay các ngươi một cái đều không sống nổi tiếng nói vừa ra diệp thần thân hình k h ẽ động tốc độ cao chạy về phía ba người tu lê chuất nổi giận gầm lên một tiếng ba người trên người khổng lồ bò cạp độc lập tức hóa thành hư ảnh kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng phía diệp thần một ngụm n u ố t tới điều trùng tiểu kỹ tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền t h ứ thứ tám cầm long trào diệp thần khinh thường cười một tiếng một tay ôm lấy nữ nhi đưa ra một cái tay khác đối đập vào mặt bỏ cạp độc hư ảnh đột nhiên một túm một bàn tay lớn màu vàng nóng kình thiên mà lên cuộn cuộn bàng bạc bàn tay lớn màu vàng nóng chuẩn sắc không sai bắt lại bỏ cạp độc hư ảnh bò cạp độc hư ảnh trong nháy mắt bị bóc nát không có chút nào nửa điểm sức phản kháng giống như bẻ gãy nghiền nát ẩm lê chất u ba người cùng nhau phun ra một n g ụ m máu tươi tầng tầng ngã trên mặt đất sắc mặt run sợ vô cùng không nghĩ tới nhóm người mình tam tuyệt cổ sát trận như là khét cửa sổ giấy bị diệp thần đâm một cái tức phá đi nhanh lên cách ra đi lê chất vẻ mặt hoảng q tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy tính sợ thời khắc này diệp thần trong mắt bọn hắn Cùng hỏa thần trúc thần ba ba manh manh hỏa hàng d i ệ p thần tâm niệm vừa động lòng bàn tay h ỏ a cầu chia ra làm b a riêng phần mình hướng phía lê c h u ấ t ba người chạy trốn phương hướng cấp tốc vào tới đã nhảy ra vài trăm mét xa lê c h u ấ t ba người theo bản năng nhìn lại liền thấy bọn hắn đời này khó mà quên được một màn chỉ thấy một cái lớn chừng quả đấm h ỏ a cầu phảng phất quỷ như lửa đánh tới tầm t ầ nghệ trên người bọn hắn lúc này tốc độ cao bắt đầu cháy r ừ n rực ba người căn bản không kịp tiêu thảm thân thể trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh như chết chỉ có diệp thần đón gió mà đứng quần áo bay phất phới tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau tụ tập tại đạo thân ảnh kia trong lòng rung động thật lâu vung đi không được cường thế mà đến hắc miêu trại lại bởi vì hắn một người tan giã dạng này người mấy như quỷ thần diệp thần các ngươi không có sao chứ phản ứng đầu tiên tiêu nhã vội vã theo trại trên lầu đi xuống rất là khẩn trương đánh giá diệp thần cha con không có việc gì diệp thần lắc đầu giữ mắt nhìn về phía hắc miêu trại còn lại hơn một ngàn người theo ánh mắt của hắn chuyển đi hơn nghìn người cùng nhau lui lại mấy bước người đầu hàng không giết họ tiêu lao hầu kịp phản ứng về sau hét lớn một tiếng tiếng nói vừa ra hát miêu c h ạ y người cùng nhau bỏ vũ khí xuống ké quỵ dưới đất rất là gọn gàng mà linh hoạt diệp tiên sinh xin nhận lao thân cúi đầu họ tiêu lao hầu đi tới tầng tầng quỷ gối diệp thần trước mặt vô cùng cảm kích nói nếu như không là của ngài lời ta bạch miêu c h ạ y hôm nay sợ rằng sẽ diệp tộc ngài đại ân đại đức ta ẩm mà đúng lúc này c h ạ y dưới lầu phương một cái chậu than bỗng nhiên nổ tùng sóng lựa nhấc lên cao hơn ba mét bên trong sóng lựa chậm rãi hiện ra cả người mặc trường bảo màu đen nam tử nam tử giống như là tắm gội tại bên trong sóng l giấu ở nón đen phía dưới tầm mắt nhìn chằm chằm d i ệ p thần tựa như ác quỷ hoán độc vô cùng d i ệ p năm cùng xấu ta chuyện tốt giết tộc nhân ta bản tọa tại h ắ c miêu trại chờ ngươi ngươi như không dám tới bản tọa liền phái ra h ắ c miêu trại người chui vào kiềm nam giết sạch cùng ngươi có liên quan người nhất là người nhà của ngươi chương một trăm hai mươi tám h ắ c miêu đại tế ti ngày mới sáng lên ở vào bạch miêu trại ngoài năm mươi dặm một cái sơn cốc bên trong mấy trăm thân mang miêu tộc quần áo và trang sức người đứng tại giữa sân núi vị trí vẻ mặt khẩn trương dẫn đầu là một vị cụt một tay la h ậ tại đứng bên cạnh nàng một cái gậy go thanh niên theo a n niên h trong lê chuất đám người bỏ mình đại tế ti mượn l ử a h i ể n linh khiêu chiến diệp thần biết rõ đại tế ti lợi hại nàng thuyết phục diệp thần đừng đến nhưng mà diệp thần lại không hề bị lay động nàng chỉ có thể mang theo toàn tộc thanh trắng như theo dù sao coi như diệp thần không đáp ước mà đến lời đại tế ti không sớm thì mượn cũng sẽ tìm tới đến kết cục đều như thế đã như vậy sao không ra sức đánh cược một lần diệp thần ôm nữ nhi h i ế p mắt nhìn về phía hát miêu trại chỉ thấy cái k i a mảnh hướng đi mơ hồ lượn vòng lấy một tia khói đen khói đen ngưng mà không tán có yêu khí xem ra liền là như lời ngươi nói thần long đầm đi thôi ta cũng phải gặp một lần cái này đại tế ti diệp thần cười nhạt một tiếng ôm nữ nhi trước tiên hướng trong cốc đi xuống mọi người vội vàng bắt kịp lại kỳ quái phát hiện hát miêu trại cũng không có người phòng thủ phản g phất chống không tan biến mất họ tiêu lao hầu lên tiếng nhắc nhở diệp tiên sinh cẩn thận có b ẫ không quan trọng lừa dối không lừa dối ta từ một quyền phá đi diệp thần vẻ mặt như thường theo mọi người bước vào thân điện phóng tầm mắt nhìn tới là một cái rất tối tăm không gian bốn phía để đó từng dãy chậu than tương t n m một thêm đá từ đôi đến đầu phía trên cuốn đầy đủ loại độc xạ phóng tầm mắt nhìn tới như là đưa thân vào rắn như biển một vệ bóng đen bất ngờ đứng tại thềm đá phân cối đưa lưng về phía tất cả mọi người đại tế ti h họ tiêu lao h ậ u thất thanh kinh hay nói sau lưng nàng người không khỏi giật cả mình có chút đứng không vững tiêu nhã trên gương mặt lóe lên một vệ h o à n g hốt theo bản năng hướng diệp thần bên người nhích lại gần các hạ liền là diệp n a m g cuồng một đạo vô cùng âm lãnh thanh â m trong điện văng lên thêm đá cuối bóng người quên xoay người lại bốn phía chậu than bên trong ánh lửa đại trán đem h ấ p ảnh dáng vẻ chiếu sáng một chút đó là một cái ước chừng bốn năm mươi lao giả khoác lên tóc dài tầm mắt còn như chim ưng sắp bén diệp thần bước về phía trước một bước thản như nói ngươi chính là hắc miêu trại đại tế ti di Bản bên bá, cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi không ở bên ngoài xương vương xương bá, vì sao muốn nhúng tình. tọa tự tay ta trại sao sự hỏi phạm miều ở vì đại tế ti sắc mặt â m trầm nói diệp thân khép cười một tiếng không vì sao chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi ngươi đã biết thân phật ta giờ phút này nên quỳ xuống dập đầu nhận l ã n h cái chết có thể ta sẽ còn cân nhắc lưu người toàn thây côn vọng đại tế ti đột nhiên giận dữ thư lạnh nói đừng tưởng rằng ngươi tại bên ngoài lấy một điểm nho nhỏ danh tiếng liền dám không đem bản tọa để vào mắt bản tọa hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên thêm ra một cây bạch c ố t cây sáo theo cây sáo thổi lên mọi người chỉ cảm thấy một cố dị thường khí tức â m l á n h đập vào mặt trong đầu hoang minh không nớt tựa như vạn quỷ giống to thân hình mơ hồ đứng không vững từng đoàn từng đoàn khói đen từ mọi người đỉnh đầu ngưng tụ trong hắc khí hiện ra từng t r ư ơ n g gào thảm mặt người cái này đây là tổ điện bên trong ghi lại gọi hồn quỷ ô n g sáo có thể mượn quỷ thần chi lực khống chế vạn quỷ thậm chí là khu xử vạn cổ họ tiêu lao hầu sắc mặt đột nhiên nhất biến tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn về phía đại tế ti nghĩ không ra ngươi vì luyện chế một cây vậy mà đem hắc miêu c h ạ y người toàn bộ giết sạch thật sự là thật là lòng dạ độc các ca nàng hiện tại xem như hiểu rõ chẳng trách mình đám người theo tiến đến đến bây giờ hắc miêu c h ạ y một người cũng không thấy nguyên lai đều bị đại tế ti rết đi ha ha ha đại tế ti một bên thổi một bên điên cuồng cười nói thì tính sao bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc hô đám này phế vật chết có ý nghĩa chờ ta tiêu diệt các người trên trời dưới đất vì ta độc tôn p họ ú c h tiêu lão hầu lỗ thoát khí bên trong bị tiếng sáo rung ra vết máu lo lộ nàng không lo được kinh hãi vội vàng nhìn về phía diệp thần nói diệp tiên sinh đi chúng ta nhanh lên này lao ma quỷ có quỷ địch nơi tay có thể khống chế vạn quỷ cùng b ạ c cổ ngươi không phải là đối thủ của h ắ n cùng lúc đó trên thềm đá bày rắn giống như là nhận lấy cái gì mệnh lệnh giống như cùng nhau tuân hướng diệp thần đám người mà đại điện trên thạch bích rung động đủ loại bò cặp độc con nện như như châu chấu đem lối ra ngăn chặn xong chúng ta đều phải chết ở chỗ này họ tiêu lão hầu đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng có chút hối hận đi theo diệp thần cùng một chỗ tới diệp thần làm sao bây giờ tiêu nhã dọa đến hoa dung tất sắc cùng ta so âm sát chi thuật đúng không diệp thần khinh thường lắc đầu hít sâu một hơi dồn khí đan điện ra sức vừa hống thiên long ba tâm một đạo tiếng long ngâm từ trong miệng hắn buộc phát ra giống như vạn long g à o thét không thể đ ị ợ h nổi từng đạo mắt thường có thể thấy màu vàng long ảnh dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía tàn ra hình dòng hư ảnh những nơi đi qua c u ố n tới bầy rắn c ù n g cổ trùng cùng nhau nổ thành bọc máu đến trực tiếp nhất đem đại điện chấn động đến lay động không thể tả đại tế ti trong tay bạch cốt cây sao ứng tiếng vỡ vụn mà cả người hắn tức thì bị sóng âm đánh bay ra ngoài tầm tầm đập vào c h i ế tường gấm lên giận g ữ phía dưới hiện trường tan thành mây khói họ tiêu lao h ầ cùng tiêu nhã đám người ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này chỉ cảm thấy đời này khó quên đại tế ti hy sinh toàn tộc người luyện chế ra tới gọi hồn quỷ ống sáo lại bị diệp thần một tiếng đánh tan làm sao có thể cái này sao có thể đại tế ti tóc thai bù s ù từ dưới đất đứng lên quên phun ra một n g ụ m màu tươi mặt mũi tràn đầy kinh hãi n g ư ờ i rốt cuộc là ai đương nhiên là người giết ngươi diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu đặt vào thền i đá từng bước một hướng phía đại tế ti đi đến đại tế ti cắn răng một trưởng vô tại sau lưng g a hổ vương tọa phía trên chỉ nghe được một hồi tiếng răng rắc, giống như là cái gì cơ quan khởi động cùng lúc đó bốn phía đại điện b á c h tường đột nhiên bắn nhanh ra từng đạo mũi tên theo bốn phương t á m hướng bắn về phía diệp thần diệp thần nhanh nằm xuống tiêu nhã kinh hô nhưng mà diệp thần bước chân không ngừng phản g phất là không thấy sau một khắc đại tế ti trên mặt nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ chỉ thấy lít nha lít nhít mũi tên đánh trúng diệp thần về sau phát ra một hồi đinh đinh đinh tiếng vang sau đó rơi trên mặt đất cũng chưa từng xuất hiện bị xuyên thành con nhím tình cảnh ba, ba người ta hơi sợ manh manh dán thật chặt tại diệp thần trên lồng ngực như là giống như chim cút run lầy b ẫ không sợ không sợ ba ba sẽ bảo vệ ngươi diệp thần đưa tay một phát bắt được một nhánh lao thẳng tới tiểu g i a hỏa mũi tên sau đó vứt trên mặt đất trực tiếp hướng đi đại tế t i theo hắn từng bước tới gần đại tế t i triệt để luôn uống chỉ cảm thấy phía sau lưng chuyển đến một đạo lạnh leo t h ấ u xương hắn đột nhiên vô ra hổ vương tọa sau lưng cái kia đạo thông hướng mặt ngoài cửa đá bỗng nhiên mở rộng cả người hắn v è o một tiếng liền nhảy ra ngoài cửa đá trong nháy mắt khép kín phá cho ta diệp thần một q u y ề n đánh ra nặng cựa vạn cân cửa đá ứ n g tiếng màn át bước nhanh đuổi theo chỉ thấy đại tế t i hướng phía trên núi một cái đầm nước đi đến đang đuổi đến bên đ trực tiếp phun tại trong đầm nước thần long đại nhân còn mời cứu ta một mạng đại tế ti rất là thành tín quỷ gối bên đầm nước bên trên đi ngũ thể c ú n g bái đại lễ phản phất là không nhìn thấy đ u ổ i theo diệt thần theo tiếng nói của hắn hạ xuống hắn đầm nước trước mặt như là sôi trào lên đ ô n g nhiên bắn nhanh ra một cột nước một đạo bóng đen to lớn từ trong đầm nước phóng lên tận trời c h ừ một trăm hai mươi chín dẫm lên trời một kiếm c h ẳ m long làm họ tiêu lạo hậu mang theo tiêu nhã đám người cùng lên đến về sau trên mặt biểu lộ đột nhiên bị hoảng sợ thay thế chỉ thấy đầm nước phía trên đứng thẳng một vệ bóng đen ước chừng hơn mười mét cao nhìn từ đằng xa đi giống như là một đầu hắc long là thân long hắc miêu trại thần long họ tiêu lao hẩu run rộng liên tục theo bản năng quỳ trên mặt đất tại loại tồn tại này phía dưới nàng chỉ cảm giác mình rất là nhỏ bé nghĩ không ra hắc miêu trại thần long đầm thật sự có thần long nàng mơ quỳ những người khác cũng đi theo quỳ trên mặt đất nhìn về phía h ắ c long ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt thân thể không bị khống chế run dày lên tiêu nhã nhẹ che môi đỏ h ò a dung thất sắc toàn bộ hiện trường chỉ có diệp thần ôm tiểu gia h o à ngạo nghễ mà đứng ba ba thật sự có long a chẳng qua là con rồng này xấu quá nha manh manh tiểu gia h o à này g n mở to hai mắt nhìn mắt không chấp đánh giá đạo hắc ảnh kia đại tế ti trong lòng đồng dạng rung động không thôi gặp lại sau diệp thần c ũ n g sợ choáng váng giống như vội vàng đối hắc ảnh cung kính nói thần long đại nhân còn mời ra tay giúp ta chém giết kẻ này g i n g hắc ảnh lạnh lùng quét mắt diệp thần liếp mắt phát ra gầm lên giận dữ. cửa nào, nào hắn ồ là đ ngay h n i từ đầu còn tưởng rằng hắc miêu t h ạ i thần long đầm làm thật có thần long bất quá tại chân chính thấy được về sau thất vọng phát hiện là một cái tên giả mạo họ tiêu lao hậu chờ người tề tựu tề ngầm đầu có chút khiếp sợ không phải long sau đó bọn hắn đang chát cười một tiếng mặc dù không phải lòng có thể lớn như vậy một cái quái vật cùng lòng có cái gì khác nhau người sống đoán chừng đều không đủ nó ăn một miếng giống hát ảnh lần nữa gào thét một tiếng trong con mắt l ó e lên một vẻ bối rối lòng đầu cúi xuống kéo ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp cắn về phía diệp thần diệp thần tiêu nhã theo bản năng kinh hô lên sau đó liền muốn xông qua lại bị họ tiêu lao hầu kéo lại ni ni đ ừ n g đi qua mô mô diệp thần chính ở chỗ này ta muốn đi giúp hắn tiêu nhã không ngừng dễ r u ộ n một mặt lo lắng họ tiêu lao h ầ tuyệt vọng lắc đầu hiển nhiên là đối diệp thần không ôm hy vọng dưới cái nhìn của nàng mặc dù diệp tiên sinh thực lực cao thâm lại như thế nào có thể là trước mặt con q u á i vật này cao tới hơn m ộ mươi mét người tại trước mặt nó không khác con kiến ha ha ha diệp nang cùng người nhất định phải chết đại tế ti nhịn không được lạnh mặt cười đối với thần long bản sự h ắ n là lại biết rõ rành rành mắt thấy hắc long cắn một cái đến diệp thần trong ngực tiểu ra hỏa sắc mặt tái đi sợ hai kêu lên ba ba long muốn ăn chúng ta bảo bối đừng sợ lại nhìn một chút ba ba dạy ngơi ư đ ổ long chi thuật diệp thần an ủi nàng một câu tay trái đưa nàng ôm lấy tay phải nô ra trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh cổ kiếm vậy mà không lùi mà tiến tới t ừ chính chính thần thần họ tiêu lao hầu nghe vậy vợ ngôi run dày dữ dội điên rồi điên rồi ni đi, ni chúng ta nhanh lên đối mặt dạng này một cái quái vật không những không chạy ngược lại còn chủ động đi qua không phải điên rồi lại là cái gì lao thân sợ dứt lời nàng cưỡng ép dắt lấy tiêu nhã quay người muốn đi ngay tại lúc nàng quay người một khắc này khoe mắt liếc qua trợ thấy diệp thần tại khoảng cách quái vật không đến khoảng cách hai mươi bước lúc đột nhiên bước ra một bước diệp thần cả người trực tiếp lăng không mà đứng tay phải cầm kiếm trên không trung hướng đi hắt long khiến cho người kinh hãi là hắn m ỗ i bước ra một bước đều phảng phất là đạp ở vô hình trên bậc thang dẫm lên trời họ tiêu lão h ầ khó có thể tin tiêu nhã mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà còn lại bạch miêu trại người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ đại tế ti lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ đối mặt cách mình không đủ diệp thần đột nhiên nắm chuỗi kiếm trường kiếm trong tay đột nhiên tăng vọt hơn mười lần phảng phất kỉnh thiên c ử kiếm một đạo kinh người kiếm ý tại trên thân kiếm ngưng tụ mà ra m ũ i kiếm càng là phun r a nuốt vào lấy h à n mang tại kiếm quăng n ở rộ trong nháy mắt đó giống hắc long chỉ cảm thấy một hồi phô thiên cái địa sát phạt chi khí chuyển đến trên người nó lân phiến trong nháy mắt bắt đầu dựng ngực ư lên nó đột nhiên bày n í c h người đầu đột nhiên chuyển hướng đầm nước phương hướng cái đ u ô i quét qua đại tế ti hiển nhiên là muốn nắm đại tế ti làm bia đỡ đạn sau đó chính mình thừa cơ nước vào tránh né không đại tế ti phát ra một tiếng không đủ cả người tốc độ cao đá chém diệp thân một kiếm chạm ra trường kiếm trong tay bất ngờ bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm khí kiếm khí tựa như một đạo cự kiếm xe rách không khí gào thét không thôi mọi người theo bản năng nhắm mắt không dám nhìn thẳng phản phất là một kiếm này đủ để xé nước thiên địa sau một khắc tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong đại tế ti trực tiếp bị chém thành hai bên mà sắp trở lại trong đầm nước hắc long ngang e o mà đức một c ỗ tanh hôi vết máu v y hướng chân trời hắc long kêu t h ả m một tiếng dường như không tam lỏng thân thể đập ầm ầm tiến vào trong đầm nước nóng bỏng vết máu rắc vào đầm nước bên trong khiến cho đến đầm nước vì đó sôi trào h bị đại tế ti xem như thần cung phụng h long cứ như vậy tuyên cáo tử vong mà đại tế ti cuối cùng cũng bị cái gọi là thánh thu bán chết tại diệp thần kiếm xuống dẫm lên trời một kiếm c h ẳ n long trong mắt của mọi người hình ảnh vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này chỉ cảm thấy đời này khó quên không ít người lúc này quỳ xuống không ngừng đối trên không diệp thần quỳ b á y tiêu nhã miệng nhỏ k h ẽ n h ế t rất là không thể tưởng tượng nổi đâm nước phía trên thân rồng lóe lên một vệ bạch quang sau đó biến thành một đầu dài hơn ba mét màu đen cá sấu chỉ bất quá lại là cắt thành hai đoạn cũng không n ú c ních cái này cái này là cái gọi là thần long họ tiêu lao hầu đứng chết chân tại chỗ có chút không dám tin tưởng thật sự là lúc trước hắc long cùng lúc này cá sấu thi thể có quá lớn khoảng cách diệp thân lại là tuyệt không giật mình dương mắt nhìn về phía đầm nước vây tay lập tức theo khổng lồ cá sấu trong cơ thể b a y ra một k h o ả trứng b ù câu lớn nhỏ hạt trâu màu trắng xem ra là này n g h ệ t xúc tu luyện nội đ à n chẳng qua là bên trong tại sao lại có yêu x à khí tức diệp thân âm thầm nhịu nhũ mày đem nó cất kỹ tầm mắt lần nữa nhìn về phía đầm nước sau đó nước mắt nhìn ngây người như phong họ tiêu lao h u nói nhường như người nắm đầm nước cho ta rút khô hai n n ử cách g ờ đầm n ư ớ cốt nước người tình đều đáy đầm bị rút rõ thấy khô. hôm Làm mọi phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là h ả i cốt toàn bộ đầm nước gần hai trăm linh m hai dưới đây chất đầy vô số cấu người h ả i cốt có sớm đã vỡ vụn có như cũ bảo trì chỉ hoàn chỉnh mà tại hết thể hải cốt bên trong có một bộ ước t r ư ừ n g dài hơn m ộ mươi m thi hải giống như là động vật gì cho dù là sớm đã mục nát vẫn như cũ tản ra thao thiên uy thế còn dư cùng sắc khí mà tại thi hải phía dưới phủ lên từng dây trưởng thành lớn chừng quả đâm trứng chỉ bất quá phần lớn thanh âm sắc không diệp thần quay đầu nhìn về phía họ tiêu lao hầu các người miêu trại trước kia không có phân liệt thời điểm có phải hay không thường xuyên xét đánh cùng trời mưa hồi diệp tiên sinh đúng là như thế họ tiêu lao hầu hơi kinh ngạc với hắn làm sao lại biết bất quá vẫn gật đầu tổ điện bên trên có ghi chép tám mươi năm trước chúng ta miêu trại thời tiết đa dạng nhất là hắc miêu trại bên này thường xuyên xét đánh cho dù là trời đẹp ban ngày cũng sẽ phát sinh hết t h ầ đều là bởi vì nó diệp thần chỉ một ngón tay đáy đầm cỗ kia khổng lồ thi hải cười nói nếu như ta không có đón sai cỗ kia thi hải khi còn sống là một đầu tu luyện có thành tựu gia lớn thương thương ngoại tộc thành tinh là thụ nhất trời ghét thái tổ kiến quốc mới bắt đầu từng định ra không hơi khác nhau loại thành tinh q u ý củ hắn là nguyên thủ tương đương với cổ đại hoàng đế khí vận triệu tiên k h í thọ vĩnh sương theo như lời nói tự nhiên tương đương với một loại thiên đạo phê mệnh vì vậy phương thiên địa này thiên đạo đối với ngoại tộc thành tinh quản khống đến càng thêm nghiêm ngặt mà rắn lớn bởi vì lân cận đột phá khí tức khống chế không nổi luôn luôn dẫn tới thiên lôi rõ ràng nó cuối cùng vẫn là không có c h ố n được thân tử đạo tiêu nó này vừa chết thi thể cùng một thân tu vi cũng là tiện nghi bên ngoài đầu kia cá xấu mượn nhờ thân rắn tạo hóa cá sấu đi qua mấy chục năm tu luyện cũng xem như có một chút thủ đoạn tiến tới bị h ắ c miêu c h ạ y đại tế ti xem như thành thú này nghiệt xúc cũng là xảo quyệt biết mình cá sấu thân phận không thế nào q u a n thải liền thi triển yêu thuật biến nào thành hát long cố gắng dùng cái này mê hoặc thế nhân đơn giản hài hước đến cực điểm ngay vậy mọi người không khỏi tắt lưỡi không thôi không nghĩ tới bên trong sẽ có như thế một phen kinh thế hai tục chuyện xưa họ tiêu lao hầu tầm mắt trọng điểm đặt ở những cái kia hài cốt phía trên trụ trụ q u i trượng ho khan nói những người này nghĩ đến đều là bị đại tế ti ném tới trong đầm cho ăn đầu kia cá sấu tiêu nhã cùng những người còn lại lập tức trên mặt bi thương nhiều như vậy thi h ả i bên trong đã có hắc miêu c h ạ y chính mình người cũng có bọn hắn bạch miêu c h ạ y hướng chết tộc nhân diệp thần bông u xuống tiểu g i a hỏa nhảy vào đáy đầm thần thức từng cái quét qua tầm mắt trọng điểm đặt ở rắn lớn thi h ả i phía trên kinh hỷ phát hiện thi h ả i cái đuôi cái kia một bộ phận xương cốt nghiễm nhiên thông linh cũng coi là vật liệu luyện khí hắn không khỏi một kiếm đem nó chặt đứt thu hết trong nhận chứa đồ dùng tới luyện chế pháp khí phù hợp thật tình không biết hắn một động tác này rơi xuống họ tiêu lao hầu mắt về sau nàng càng ngày càng kính sợ con tưởng rằng diệp thần sẽ lăng không biến đi đồ vật thi hài phía dưới một hàng kêu bài hẳn bất quá theo đã nhiều năm như vậy bên trong nguyên dịch đã sớm bị lúc trước cá sấu thôn vệ hầu như không còn đạo còn thừa lại một viên hoàn c h ỉ n h diệp thần đem nó cầm lên hướng bên trong thúc giục linh lực mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong có một đoàn sinh mệnh khí tức có hắn linh khí tới nhuần đoàn kia sinh mệnh khí tức càng ngày càng m á h liệt đến cuối cùng chỉ nghe được răn trứng răng rắc một tiếng bất ngờ nứt ra một đầu nhất chỉ lớn lên tiểu hát xà từ trong vỏ nhô ra thân thể chậm hiểu tựa hồ là có chút ốc nó mở mắt ra đầu tiên là nhìn diệp thần liếp mắt thân mật phun ra lưới liếm liếm diệp thần tay sau đó quay đầu há mổm vậy mà đối vỏ trứng phun ra một răng rắc răng rắc liền bắt đầu ăn có chút ý tứ cùng manh manh nha đầu kia một dạng cũng là cái ăn hàng ngươi cũng xem như xả yêu về sau lại làm yêu cương dị t r ù n g trong cơ thể hiếm thấy có được một tia chân long huyết mạch ta giúp ngươi xuất sinh ngươi liền làm nữ nhi của ta hộ sinh linh thú đi đợi đến ngày khắc hóa rộng mang nữ nhi của ta vượt qua tinh không diệp thân nhẹ gật đầu thân hình nhảy lên tiểu gia hỏa lập t ứ c đón mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trong lòng bàn tay hắn con rắn kia ba ba rắn nhỏ thật đáng yêu nói xong nàng còn nhịn không được ngón tay chọc lấy một thoáng tiểu hát xạ h u vải nhìn nàng một cái c h ấ không nữa phản、ứng. ba ba tặng nó cho ngươi ngươi có muốn hay không diệp thần sờ lên tiểu g i a hỏa mặt ba ba muốn người ta hứa thích nó tiểu g i a hỏa như gà con mổ tóc gật đầu không thôi diệp thần khép cười một tiếng nắm tay của ngươi cho ba ba có thể sẽ có chút đau nhức ngươi có sợ hay không không sợ tiểu g i a hỏa đưa tay cho hắn diệp thần dùng móng tay nhẹ nhàng bạch phá nàng ngón giữa một giọt máu rơi vào diệp thần đầu ngón tay diệp thần đưa tay đối tiểu h ắ t xà một điểm một giọt vết máu màu đen cùng tiểu ra hỏa máu tan hợp lại cùng nhau diệp thần hai tay bấm n i ệ m phát huyết cho hai cái tiểu ra hỏa ký kết chủ tớ huyết khế huyết khế một thành tiểu hát xà phun ra lưới chủ động b ò tới tiểu gia hỏa trong tay không ngừng liếm lắp bàn tay nhỏ của nàng rất là thân mật chọc cho tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng nữ nhi ngoan cho nó lấy cái tên đi diệp thần một mặt nhu hòa nói ba ba nó là nam hay nữ nha tiểu gia hỏa tựa hồ là có chút x o a n suýt nam tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu trong nhà đã có một đầu nhị cầu tử nếu không gọi nó tam cầu tử a diệp thần cùng lúc đó tại phía xa ngoài mấy trăm dặm kiềm nam hoàng t u y n lao tổ ghé vào một gia đình phòng vệ sinh ngoài cửa sổ đủ cái đầu trông mong xem phòng bên trong đang tắm nữ tử không ngừng chạy chảy nước miếng nó đột nhiên đánh cái hà cắt thầm nói chẳng lẽ là có người đang chủ yếu lão tổ ta có phải hay không là cái kia tên sắt tinh về sau ngươi liền gọi tiểu hắc tiểu gia hỏa nhìn tại trong lòng bàn tay nàng bò qua bỏ lại tiểu hắc xả cuối cùng vẫn lấy một cái không tính có nghe cũng tên không dễ nghe làm xong tất cả những thứ này về sau diệp thần mới ôm lấy nàng hướng đi họ tiêu lao hầu đám người đang muốn nói c h u y ệ n lúc chỉ thấy họ tiêu l a o hầu trước tiên quỳ gối quỳ dạp xuống đất đối diệp thần đi đầu g i ả xuống đất chi lễ cung kính nói lao thân cả gan thỉnh cầu diệp tiên sinh trèo lên miêu vương vị trí lời vừa nói ra ở đây mấy trăm người khiếp sợ tại chỗ tiêu v ư ơ nhã g Tên ư ý thất thần một lát cũng phản ứng lại cái thứ hai đi theo quỷ trên mặt đất học bao họ tiêu láo hầu động tác bạch miêu trại thứ một trăm ba mươi lời thánh nữ tiêu nhã cùng thỉnh diệm tiên sinh trèo lên miêu vương vị trí ẩm ở đây mấy trăm bạch miêu trại người tất cả đều quỳ xuống tầm mắt vô cùng lửa nóng nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh gầy gò thanh â m chỉnh tề mà hùng hồn chúng ta thỉnh diệp tiên sinh trèo lên miêu vương vị trí chúng ta thỉnh diệp tiên sinh trèo lên miêu vương vị trí chương một trăm ba mươi một ta muốn đ ư a bé xế chiều hôm đó bạch miêu trại hậu sơn trên một khối đá xanh diệp thân ngồi xếp bằng không nhúc ních p h ả n phất là nhập định nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn trong cơ thể có một vệ màu trắng trùng sáng như là trứng bổ câu lớn nhỏ bạch quang càng đổi càng nhạt đến cuối cùng hoàn toàn biến mất diệp thần quyên mở to mắt trong hai con ngươi lóe lên một đạo hồ q u a n g điện trên mặt hiện ra một vệ ý cười tụ linh cảnh hậu kỳ yêu ngạc nội đan cuối cùng là không có khiến ta thất vọng trước lúc này hắn m ư ợ n nhờ cái kia gốc thần bí cây nhỏ nở hoa thời điểm phát ra dị hương một đường đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong bây giờ lại luyện hóa yêu ngạc nội đan nhất cử đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ nếu như lại để cho ta gặp phải viên bất phá hàng ngũ trong n g á y mắt liền có thể đưa hắn chém giết trọng yếu nhất chính là ta cuối cùng có khả năng luyện chế phi kiếm diệp thần lộ ra nụ cười hài lòng hắn vẫn muốn luyện chế một thanh phi ki bây giờ đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ linh lực tăng vọt gấp ba có thửa hoàn toàn có khả năng luyện chế phi kiếm cũng có thể thi triển ngự kiếm thuật diệp thần tâm niệm vừa động đầu ngón tay nhẫn chữ v ậ t bạch quang loại lên trên mặt đất liền nhiều hơn một đôi tài liệu nhất là từ thần long đầm đáy đầm lấy được rắn lớn xương cùng còn có yêu ngạc thi thể hắn nhấc tay khẽ é vẫy yêu ngạc thi trên người da thị tự t động chóc r a chỉ còn lại có một bộ không xương một đạo chân hỏa từ diệp thần trong miệm bán ra hơn một giờ về sau diệp thần trong tay nhiều hơn hai kiện pháp khí một thanh là toàn thân thành màu xanh xâm kiếm kiếm dài ba thước sáu kiếm rộng một thước tám lơ lửng giữa không trùng thân kiếm khẽ run một kiện khác thì là một nhánh bạch cốt trường tiên toàn thân thành màu đen tựa như một đầu trường x à tại trên của hắn quấn quanh lấy màu đen s ắ c khí cho người ta một loại âm lãnh cảm giác từ nay về sau ngươi liền gọi s á t sinh vương kiếm ngươi gọi âm s á t cốt tiên diệp thần nhìn xem hai kiện pháp khí tự lẩm bẩm lúc này nơi xa chuyển đến một hồi tiếng bước chân diệp thần đem hai kiện pháp bảo thu hồi về sau đứng dậy đi tới chỉ thấy hai người mặc miêu phục nữ tự đi tới rõ ràng là manh manh tiểu gia hỏa này cùng tiểu, nhã. tiểu gia hỏa ăn mặc một thân miêu phục bước đi lách cách vang tựa hồ là có chút đè nhót vừa nhìn thấy diệp thần về sau vội vàng đánh tới ba ba diệp thần đưa nàng bế lên d ở khóc dở cười nói người nào cho ngươi mặc bộ quần áo này a là gì tiêu đâu ba ba người ta đẹp mắt không tiểu gia hỏa sinh đẹp thẻ lưới lộ ra một đ ộ ngươi nhanh khen nét mặt của ta đẹp mắt hiển nhiên nhỏ miêu nữ một cái tiêu nhã chậm rãi đi tới đối diệp thần trân trọng đi một cái lễ gặp qua miêu vương diệp thần nhẹ gật đầu nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt phát hiện nàng mặc vào miêu tộc trang phục về sau cũng là đặc biệt một hương vị tựa hồ là đã nhận ra hẳn ánh mắt tiêu nhã đem vùi đầu đến trước ngực khuôn mặt t ư ờ n g đỏ có vẻ hơi có gắp đi thôi diệp thần ôm lấy tiểu gia hỏa liền trở về miêu trại vào lúc ban đêm toàn bộ bạch miêu trại mở ra đống lửa thịnh hội vô số miêu tộc nữ t ử ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp tay trong tay vây quanh hỏa lô khiêu vũ đến mức miêu tộc nam tính ở trần trước ngực treo một cái c h ố n g ra không ngừng đập đánh nhau mà tiêu nhã thì là bị mọi người chen trúc ở giữa như là giống như quần tinh vây quanh v ò n g trăng chẳng qua là tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía diệp thần cha con diệp thần ôm nữ nhi ngồi tại miêu vương vị trí bên trên yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này tâm tư lại là tung bay ra đến bên ngoài đi ra ba ngày là thời điểm trở về chờ mang tiểu gia hỏa đi thảo nguyên xem xong ngôi sao liền trở về đêm đó nhặt hết người đi diệp thần đem tiểu gia hỏa hống ngủ thiếp đi về sau đang cùng ngồi xếp bằng thời điểm ngoài cửa sổ lõe lên một cái bóng diệp thần ngươi đã ngủ c h ư a tiêu nhã thanh â m từ bên ngoài chuyển đến diệp thần đứng dậy đi mở cửa chỉ thấy tiêu nhã lúc này đang đứng tại cửa ra vào tựa hồ là có tâm sự gì nàng hướng trong phòng nhìn thoáng qua n ở nụ cười xinh đẹp các ngươi ngày mai sẽ phải đi có thể theo ta đi d ạ n sao ta muốn nói với ngươi một thoáng miêu trại sự tình diệp thần quay đầu nhìn một chút tiểu gia hỏa trần trừ một lúc vẫn là đóng cửa lại đi ra ngoài hai người nhàn nhã như bước hướng đi miêu trại ao hoa sen ánh trăng m ô n g lung đem hai người cái bóng kéo đến rất dài hai người đều không nói gì bầu không khí có chút đèn nén cuối cùng vẫn diệp thần chủ động hỏi nói đi chuyện gì tiêu nhã đ ỗ n g nhiên đem đầu trôn xuống dưới mười ngón gấu chặt thanh âm nhỏ đến cùng giống như mốt ê ơ ta muốn đưa bé diệp thân vẽ mặt cứng đờ, sau đó cười nói ngươi nếu mà m u ố n trong trại nhiều như vậy thanh niên có thể chọn một cái ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt tiêu nhã thân thể run lên bỗng nhiên ngầm đầu nhìn hắn đôi mắt đ ẹ p vô cùng phức tạp miêu tộc thánh nữ không có khả năng gả cho bình thường tộc nhân nhất định là ta biết tâm tư của ngươi diệp thần cắt ngăn nàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng nói thậm chí là biết ngươi tối nay tới tìm ta chắc là nhận lấy tiêu lão đám người ám chỉ bất quá đó là không có khả năng tình huống của ta các ngươi đều rất rõ ràng ta là trợ phu càng là người cha nếu như các ngươi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý đ ị n h lời ta đây ngày mai liền từ đi miêu vương vị trí tiêu nhã sắc mặt t á i đi thật chặt nắm chặt gốc áo sau đó hít sâu một hơi cười nói thật xin lỗi nói xong nàng quay người liền rời đi diệp thần là cường giả mà sùng bái cường giả càng là miêu tộc người từ xưa đến nay bản tính miêu tộc người càng trọng huyết mạch truyền thừa y theo họ tiêu l á o hầu đáng m ư ờ i ý nghĩ nếu không thể đem diệp thần lưu lại dứt khoát nhường diệp thần lưu lại một điểm huyết mạch cường giả về sau huyết mạch đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào diệp thần lắc đầu liền về tới gian phòng đêm nay rất nhiều người đã định trước không ngủ tiêu nhã đóng chặt cửa phòng ngã xuống giường t i ế n lặng rơi lệ ô tháp sơn đứng tại cửa ra vào nhìn đối diện cửa sổ chiếu d ọ i mà ra tiến h n h một mặt tảm đạm cùng không tấm lòng họ tiêu lão u thổi tắt ngọn đèn dầu tham thảm t h dài sáng ngày hôm sau diệp thân ôm rửa mặt xong nữ nhi đi tới miêu trại phòng nghị sự Bao q u á tiếng họ t ê u lào hổ c là nói h ã vừa ra tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía tiêu nhã mặt mũi tràn đầy hâm mộ dù sao diệp thần thủ đoạn bọn hắn là gặp qua dùng giống như thần nhân để hình dung cũng không đủ tiêu nhã tựa hồ là có chút ngoài ý muốn lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần khuôn mặt phức tạp không thôi nàng biết diệp thần hỏi cái này lợi là có ý gì là muốn chặt đứt trong nội tâm nàng cái kia phần tưởng niệm khu khu khu họ tiêu lão c ầ h ò khan vài tiếng nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần tiêu nhã đang chát cười một tiếng tầng tầng quỳ trên mặt đất đem vùi đầu xuống dưới ta nguyện ý t ố t từ nay về sau ngươi chính là ta diệp nam c u ầ n cái thứ hai đệ tử ban thưởng ngươi pháp danh linh l u n g lại tên tiêu linh l u n g diệp t h ầ n nhẹ gật đầu con ngón búng ra một đạo quần g sáng chui vào tiêu nhã trong óc v i sư chuyển cho ngươi ngự linh c h â n kinh có thể khu xử vạc cổ lại chuyển cho ngươi tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đạo không thể chuyển ra ngoài bằng không đem sẽ vì ngươi tộc đưa tới họa sắt thân nhớ lấy nhớ lấy tiêu nhã chỉ cảm thấy đầu vừa tăng một h ồ i như thủy triều trí nhớ tùy theo dùng đến lập tức mặt lộ vẻ vẻ khó tin lại ban thưởng ngươi pháp khí âm sát cốt tiên ta không tại miêu cương thời điểm do ngươi toàn quyền chấp trưởng miêu cương diệp thần trong tay lần nữa nhiều hơn một nhánh bạch cốt trưởng tiên bạch cốt trưởng tiên tự động bay tới tiêu nhã trước mặt ngươi bây giờ ngồi xếp bằng xuống v i sư vì ngươi khai khiếu diệp thần khép cười một tiếng hướng phía nàng đi tới chờ đến tiêu nhã ngồi xếp bằng tốt về sau b ấ m tay chút giống mi tâm của nàng trực tiếp hướng trong cơ thể nàng đánh vào một đạo linh khí hạt giống tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy tiêu nhã trên thân lóe lên một đạo màu xanh hào quang toàn thân khí thế đột nhiên nhất biến nhiều hơn một tia linh động khí từ nay về sau tông sư phía dưới không ai có thể thương ngươi phối hợp ta ban thưởng ngươi p h á p khí cùng với vạt cổ cho dù là tông sư cũng có thể đấu một trận diệp thân nhàn nhạt nói một câu tầm mắt nhìn về phía một bên họ tiêu lao hầu tiêu lão ta sau khi trở về sẽ sáng tạo một cái công ty về sau dược liệu cần thiết còn hy vọng các ngươi có thể cung cấp đương nhiên ta cũng sẽ dùng tiền cùng các ngươi mua kể từ đó miêu cưng người sinh hoạt cũng sẽ trở nên càng tốt hơn tiêu tuyển ghi nhớ miêu vương chi mệnh về sau sẽ phái người xuống núi cùng miêu vương liên hệ họ tiêu lão hầu vội vàng không người đáp diệp thần hướng nàng mi tâm một điểm đây là ta cải tiến qua một môn luyện thể thuật tiêu lão có khả năng truyền cho toàn tộc người tu luyện cũng xem như có được sức tự vệ chờ đến tiêu hóa xong trong đầu trí nhớ về sau họ tiêu lão hầu p h ủ p h ủ quỳ trên mặt đất vẻ mặt mừng như đ i ê n không thôi lao thân đa tạng lời còn chưa nói hết nàng lại phát hiện diệp thần hai cha con thân ảnh sớm đã rời đi bạch miêu trại bên ngoài tiểu gia hỏa ô n diệp thần cổ mãi thanh mãi khi nói ba người ta cũng muốn cùng gì tiêu một dạng tu luyện ngươi tại sa diệp thần có chút kinh ngạc mà hỏi tiểu gia hỏa cơ cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn người ta cũng muốn mạnh lên về sau có người khi dễ lời của mẹ người ta liền giúp ba ba cùng một chỗ đánh hắn nha diệp thần dợ khóc dợ cười lắc đầu nữ nhi n o a n ngươi bây giờ còn không thể tu luyện chính vào phát dục thời điểm xương cốt còn chưa định hình qua tu luyện sớm hội trường không cao chờ ngươi đầy tám tuổi ba ba lại đem toàn thân bản sự truyền cho ngươi ba ba đến lúc đó người ta sẽ có gì tiêu lợi hại sao nhất định trên trời dưới đất ba ba thứ nhất ngươi đệ nhị c h ư ơ n một trăm ba mươi hai bồi nữ nhi năm sao giờ đi bạch miêu trại về sau diệp thân bông u xuống tiểu gia hỏa thấy bốn phía không h a i đột nhiên hỏi nữ nhi ngoan ngươi có muốn hay không bay nhà nghĩ nha nghĩ nha ba ba ngươi có thể cho manh manh bay sao tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên mặt mũi tràn đầy xúc động mỗi cái tiểu hai tử thường xuyên mộng thấy mình bay lên dĩ nhiên đây là bởi vì d ạ i thân thể duyên cớ có thể cũng không cách nào ngăn cản bay trên trời mộng diệp thân méo nhéo nàng cái tia tờ tròn trịa gương mặt cười thần bí có khả năng n h a thế nhưng ngươi đến thân ba ba một thoáng ba ba ngươi cũng không nên lừa người ta nha tiểu gia hỏa nắm miệm một xẹp tựa hồ là có chút không tình nguyện b ba ba, ba ba、um、manh manh ấ tiểu, cầu cầu. tiểu gia hỏa vội vàng dùng tay che mắt rất là đáng yêu diệp thân khép cười một tiếng tâm niệm vừa động một thanh phi kiếm rơi vào dưới t r â n hắn chính là sát sinh vương kiếm g u y ê n tăng vọt gấp hai thân kiếm cũng thay đổi rộng không ít hắn ôm lấy tiểu gia hỏa trực tiếp đứng ở phía trên một cái tay ôm tiểu gia hỏa một cái tay đọc n g ư ợ c tại sau lưng lên sát sinh vương kiếm chở bọn hắn hai cha con bay lên trời trong nháy mắt liền bay đến trong trời cao có lẽ là phi kiếm tốc độ quá nhanh dẫn đến diệp thần quần áo bị gió thổi đến bay phất phới một đạo màn ánh sáng màu vàng từ diệp thần trên thân thoáng hiện đem t r ọ n cái phi kiếm toàn bộ bao bao ở trong đó t ố t nữ nhi ngoan có thể nhắm mắt diệp thần cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa nói ra tiểu gia hỏa chậm rãi cầm m ở trong mắt bên trên tay nhỏ hai mắt trong nháy mắt trợn cho lên ba ba chúng ta thật bay lên nàng không khỏi theo bản năng hướng mặt đất xem xét gương mặt lập tức tái đi vội vàng c o lại đến diệp thần trong ngực nhắm mắt lại run lười bảy ba ba t ố t thật cao nha người ta sợ không sợ a ba ba ở đây đi không được dũng cảm điểm ba ba tin tưởng ngươi có thể diệp thần cười an ủi tận lực thả c h ậ m phi kiếm tốc độ phi hành tiểu gia hỏa lúc này mới lấy dũng khí thỏ đầu ra yếu ớt đánh giá dưới chân mặt đất còn có bốn phía phong cảnh không bao lâu liền nhiều mây chuyện tinh ba ba chúng ta bay thật cao nha trên mặt đất người như là kiến hôi đâu ba ba ta thấy được thảo nguyên rất nhiều trâu rất nhiều còn cựu nhỏ nha ba ba nhanh chóng điểm lại nhanh điểm v u ô n ô n g thảo nguyên trên mặt đất đoàn người đang ở trên thảo nguyên chẳng có mục đích đi dạo ta nói với các ngươi a v u ô n ô n g thảo nguyên là tây nam khu vực lớn nhất thảo nguyên một trong hướng dẫn du lịch vàng lâm vừa đi vừa nước miếng văng tung toái giới thiệu trương đại như ô m cho cốt đ à n ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tỉ tỉ ta cuối cùng mang ngươi đến xem thảo nguyên thảo nguyên thật là tốt xem liệt sau một khắc trên trời một bóng người từ hắn trong tầm mắt tốc độ cao thổi qua hướng dẫn du lịch các ngươi mau nhìn trên trời có người tại bay trương đại như vội vàng kinh hô một tiếng mọi người theo bản năng ngầm đầu phát hiện ngoại trừ đám mây bên ngoài cái gì cũng không thấy ngũ y ế n trừng mắt liếc hắn một cái trước đó ta còn tưởng rằng ngươi người này thật đàng hoàng không nghĩ tới thế mà gặp người trên trời có người tại bay trên mặt đất có trâu tại thổi có người cười lạnh không thôi trương đại ngưu rủi rủi mắt còn cho là mình sinh ra h ảo giác lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lại là một bóng người theo trong tầng mây xuyên qua trên trời thật sự có người à ta không có lửa các ngươi thế nhưng lần không ai tin hắn màn đêm buông xuống một đạo tinh hà treo tại màn trời phía trên sáng trói trói mắt chiếu sáng rặn rỡ diệp thần cùng tiểu ra hỏa cùng một chỗ nằm tại trên mặt cỏ hai cha con dùng đầu gối lên tay mở mắt ra nhìn xem ngôi sao trên trời ba ba ngôi sao có b a o xa nha không xa không xa ba ba đáp ứng n g ư ờ i về sau dẫn n g ư ờ i đi ngôi sao bên trên h ồ n g gió ba ba ngôi sao phía trên có cái gì nha có hay không người ngoài hành tinh nha Ngậy, có đi ba ba trước ngươi có phải hay không bị ngoài hành tinh người cho bắt đi nha nữ nhi n oan ngươi làm sao lại hỏi như vậy đâu bởi vì ba ba thật là lợi hại à những tên bại hoại kia đều không phải là ba ba đối thủ đâu chúng ta đồng học nói chỉ có người ngoài hành tinh mới có lợi hại như vậy đúng ba ba liền là bị ngoài hành tinh người bắt đi mà lại ba ba hoàn thành người ngoài hành tinh vương ba ba ở hành tinh khác có thật nhiều bằng hưu còn có vương quốc đây ba ba vậy nhân ra không phải liền là công chúa sao đúng ngươi chính là công chúa đế nữ ba ba một ngày nào đó sẽ trở lại vương quốc cầm lại thuộc về ba ba hết thảy sau đó đem vương vị c h u y ể n cho ta nữ nhi b ả o bối nhường nữ nhi b ả o bối của ta làm quân lâm thiên hạ nữ đế ba ba cái gì là nữ đế nha á c h cùng nữ vương một cái ý tứ đi sử thượng võ tắc thiên là có thể gọi nữ đế ba ba người ta không muốn làm gì nữ đế a bà bối vậy ngươi muốn làm cái gì nha người ta muốn làm ba ba cả đời nhỏ cùng đề cử người ta không thể có ba ba đây ha ha ha ba ba người ta nhớ mụ mụ chúng ta lúc nào mới có thể đi tìm mẹ nha nhanh còn có hơn một tháng đến lúc đó ba ba mang theo ta nhà tiểu khả hãy đi đón mụ mụ sau đó cho mụ mụ một cái thịnh đại hôn lễ ba ba muốn cho nàng làm khắp thiên hạ vui sướng nhất nữ nhân trước lúc này ba ba muốn tìm một ít gì đó ba ba người muốn tìm cái gì nha thì ba ba đã từng một chút đồng bạn a có một tên gọi vô song người có khả năng gọi hắn không xong thúc thúc hắn là cùng ba ba sớm nhất nhận biết cái tên này rất lạnh lùng cao ngạo đến không được khắp thiên hạ ba ba nhận đệ nhất hắn dám nhận thứ hai chẳng qua là cái tên này quán g u cuối cùng vì cứu ba ba ca nguyện n tự bạo kiếm thân thể còn muốn một cái gọi d i ma r a r a hắn là cái lớp người quê mùa ba ba cái gì gọi là lớp người quê mùa a Ngạch, liền là không biết xấu hổ còn ưa thích cậy giả lên mặt chuyên môn lừa gạt tiểu bằng hữu kẹo que ăn cái chủng loại kia vậy cái này d i ma r a r a thật xấu a đều cay bao lớn người còn lừa gạt kẹo que ăn đúng xấu đến xương cốt lão già này ỉ vào chính mình là ba ba hộ thân tiên khí thân phận thường xuyên cậy giả lên mặt khi dễ ba ba mặt khác tiên khí còn có một cái hắc đại cá gọi giám n g ụ c thúc thúc hắn là ba ba của ngươi dùng tới chuyên môn buộc chặt phạm nhân tiên khí ngươi giám n g ụ c thúc thúc so dạ ma g i a già tệ hơn làm sao hỏng nha hắn liền ba ba mặt mũi cũng không cho ba ba lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền ba ba đều cho buộc còn nắm ba ba nhốt vào trong lao ba ba làm vương về sau giết cái người xấu hắn muốn bắt tiểu bồn u bồn u nhớ kỹ thả cái dám hắn nói ta ảnh hưởng thiên đế hình ảnh trục mũ b ằ n g chân hắn còn nói ta có tổn thương văn hóa quá xấu rồi người ta lần sau gặp được nhất định phải đánh hắn đem hắn đánh thành lớn đầu heo ha ha, ha ngươi cái này chí hướng rất cao xa ba ba ba đ á ba ba, ba ba người, người, thúc thúc người dạ ma ra ra tiếp thân bảo hộ ba ba chiến đến cuối cùng bị đánh thành máy vỡ ta nghĩ lao g i ả này có thể là đi gặp thượng đế đi đi dù sao trước lúc này hắn một mực la hét muốn trò giật nhảy g score người giám mục thúc thúc là ngu nhất một cái vì giúp ba ba vậy mà xả thân mạo hiểm đi trói phản tặc thủ lĩnh ba ba trở về một khác này giống như thấy hắn bị phản tặc thôn vệ dạ ma gia ra, ra cùng giám n g ụ c thúc thúc thật đáng thương à, manh manh đột nhiên không muốn đánh bọn hắn ha ha ha ts h ọ c chương một trăm ba mươi ba công ty gặp khó xem xong ngôi sao sáng ngày thứ hai diệp thần mang theo tiểu gia hỏa liền hướng kiểm nam chạy về cùng lúc đó nhã phủ lôi đổ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc văn phòng bên trong giờ phút này lại là ngồi đầy không ít người thuần một sắc đều là công ty cao tầng trên mặt tất cả mọi người tràn đầy vẻ hữu sầu mây đen răng kín cho dù là thân là công ty tổng giám đốc dương thiên cũng không ngoại lệ dương tổng còn không có liên hệ với diệp đồng sao phó tổng quản lý cao hành trong phòng làm việc không ngừng đi dạo tàn bộ mặt mũi tràn đầy lo lắng đông hạo tập đoàn chỉ cho chúng ta hai ngày thời gian hôm nay liền đến kỳ vậy phải làm sao bây giờ mới t ố t ta đúng vậy à đông hạo dù sao cũng là đại tập đoàn nghe nói sau lưng còn có giang bắc hảo phú tống ra chỗ dựa nếu không chúng ta vẫn là một cái khác cao quản yếu đã nói trong miệng mọi người đông hạo tập đoàn cũng là làm đồ trang điểm bất quá lại là một cái đưa ra thị trường công ty quy mô so nhã phủ lôi không biết to được bao nhiêu lần hai nhà công ty luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông bất quá gần nhất hai nhà đều tại tranh nhau cạnh tranh một cái nguyên liệu giá trị sản lượng căn cứ dương thiên tự thân xuất mã đem nguyên liệu giá trị sản lượng căn cứ thành công cầm x u ố n g dưới bởi vậy đắc tội đông hạo tập đoàn hai ngày trước đông hạo tập đoàn người tới cưỡng ép bức bách dương thiên đem tới tay nguyên liệu giá trị sản lượng căn cứ bán cho bọn hắn trọng yếu nhất chính là giá cả thấp hơn chi phí ba mươi phần trăm dương thiên chết sống không theo đông hạo tập đoàn người giận d ữ rời đi trước khi đi bỏ rơi n g o n thoại chỉ cho dương thiên hai ngày cân nhắc thời gian nếu như đến lúc đó còn không nhận ý cũng đừng trách bọn hắn không từ thủ đoạn bây giờ hai ngày kỳ hạn đã đến mắt thấy mọi người ngơi ư một câu ta một câu đủ rồi một mực mặt âm trầm dương thiên đ ỗ n g nhiên cắt ngang bọn hắn mà nói lạnh lùng nói ta biết các người muốn nói cái gì ta dương thiên hôm nay ngay ở chỗ này nắm lại nói rõ cái kia hợp đồng ta sẽ không ký ta còn cũng không tin bọn hắn đông hạo tập đoàn giám giết ta trong hai ngày này hắn một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ diệp thần làm sao diệp thần điện thoại hoặc là không tại khu phục vụ hoặc là tắt máy t r ạ thái mặc dù là như thế hắn vẫn như cũ kiên trì nguyên tắc của mình đơn giản là một khi ký cái kia hợp đồng vậy liền đại biểu công ty mất đi nguyên liệu giá trị sản lượng căn cứ đằng sau sẽ nửa bước khó đi còn nữa hắn sâu sắc biết hắn dương thiên bây giờ hết thệ tất cả đều là diệp thần cho không có diệp thần liền không có hắn dương thiên cho dù là chết hắn cũng sẽ không lui nhường một bước cao hành thở dài một hơi có thể là hắn muốn nói diệp đồng có phải hay không là đã sớm thu vào tiếng gió rồi cho nên sớm ẩn n ấ p rồi dù sao đông hạo tập đoàn cũng không phải dễ chê ờ đang nói thời điểm tổng giám đốc văn phòng điện thoại văng lên dương thiên thuận tay nhận lấy dương dương tổng đông đông hạo tập đoàn người đến bọn hắn còn còn mang theo thật nhiều người sân khấu phục vụ khách hàng lắp ba lắp bắp hỏi nói mọi người nhất thời g i ậ n mình vội vàng đi tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới chỉ thấy công ty mình cộng tụ tập không ít người phần lớn đều là bản xứ lưu manh một mặt bất tiện dẫn đầu là một cái âu phục thanh niên một mặt âm công cùng tiêu căng thấy nhiều người như vậy nhã phủ lôi bảo an quả thực là không có một cái nào dám lên trước ngăn cản dương thiên đột nhiên giận dữ vội vàng đứng dậy đi xuống đẩy ra người vây xem thành viên c ă m tức nhìn âu phục thanh niên tống h â m các người muốn làm gì tụ chúng gây dối sao có tin ta hay không hiện tại liền báo động báo động tên là tống hầm thanh niên cười lạnh dương thiên n g ư ơ i dù sao cũng là một công ty cao quản ngươi cảm thấy ta hôm nay n ế u dám mang nhiều người như vậy tới báo động hữu dụng không Ngươi! Dương Tiên trong lòng nhất thời chìm xuống. Tống hâm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói,、ta、Dương Tổng Giám Đốc, hai ngày kỳ hạn đã đến, nguyên liệu giá trị, sản lượng căn cứ sự tính suy tính được thế nào? Còn ngươi Đồng người đâu? Vội vàng nhường hắn cút ra đây. Diệp Đồng không tại. Có lời gì chờ hắn trở về lại nói. Dương Tiên lạnh lùng nói. Không、tại. Tống hâm khinh thường Giám giá gì gì cười cười được thời hai liệu kia cái Diệp Vội Diệp tại, lời lại tại. ta trị thế cút trở ra là chìm hâm chờ hâm Đốc, cứ có các có c mà suy đâu? đây. kỳ đã sự về chỉ cần ngươi ngươi nằm mơ hắn lời còn chưa nói hết liền bị dương tiên cắt đứt ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả, hợp đồng ta sẽ không ký trừ phi ngươi giết ta tống hâm lúc này thu hồi nụ cười trên mặt lạnh giọng nói đã ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền đập cho ta ngươi dám dương tiên vội vàng ngăn ở trước người hắn ta vì cái gì không dám cùng lắm thì đến lúc đó liền nói các ngươi công ty thiếu nợ ta nhóm tiền chúng ta chẳng qua là bạo lực thúc giục thu mà thôi nhiều lắm là phạt ít tiền họ dương cùng ta chơi ngươi còn no lắm tống hâm cười lạnh quay đầu về sau lưng một đám có người nói đều cho ta xông đi vào hung hăng n ệ nhớ n kỹ các ngươi là tới thu nợ tiếng nói vừa ra đứng sau lưng hắn mấy chục người cầm lấy ra hỏa lập tức vọt vào công ty bên trong lập tức vang lên từng đợt n ệ n đồ vật thanh âm còn có đủ loại tiếng kêu thảm thiết không ít người của công ty mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này không dám đi qua nhúng tay sợ liên lụy đến chính mình thấy cảnh này dương thiên mắt thử mất nước theo bản năng nghĩ muốn đi vào ngăn cản bọn hắn lại bị hai người một thanh nhân xuống đưa hắn nhấn trên mặt đất to lớn lực đạo đau đến hắn mặt đều biến hình cái này là cùng ta đông hạo đối nghịch xuống tràng tống hầm đi qua một cước đạ Ở tống r hâm không lưng đi xuống một bàn tay phiến tại trên mặt hắn người lạnh nói phế vật ngươi thật giống như đối với các ngươi kia là cái gì cậu thí diệp đồng rất có lòng tin a nói đến đây tống hâm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía một bên cao hành đám người họ dương thấy không ngươi bị ta xem như chó chết một dạng đạp trên mặt đất ngươi nhân viên thủ hạ của ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn không dám thả nửa cái cái dám ngay vậy cao hành đám người vội vàng túi đầu xuống không dám nhìn thẳng hắn trong lòng một mảnh đ á n g chắt cùng tự trách chỉ có dương thiên không hề bị lay động cắn hàm răng nổ n g ụ m mang máu nước bọn một mặt kiên nghị bởi vì bọn hắn biết ta đông hạo năng lượng càng thêm biết ta đông hạo sau l ư n g bối cảnh là cái gì tống hâm cười ngạo nghĩ sờ lấy thủ hạ c h i ế nhẫn tự mình nói cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất t ứ c thời một chút mau đem hợp đồng ký tốt nhất đừng đối với các ngươi kia là cái gì cầu thí diệp đồng ôm hy vọng cũng thua thiệt hắn không có mặt bằng không kết cục của hắn sẽ giống như ngươi giống như chó chết bị ta đạp tại dưới chân nói đến đây tống hâm mặt mũi tràn đầy trêu tức phảng phất là có chút t i ế ệ t đối mà đúng lúc này mọi người sau lưng truyền đến một đạo thanh âm n h ạ t nhạt h ả phải không t r ư ớ c 134, thô ra người tới nghe được này đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm mọi người vội vàng quay đầu nhìn sang chỉ thấy một cái gầy gò thanh niên đạo chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới thanh niên thuộc về loại kia nhét vào trong đám người không đáng chú ý loại hình chỉ bất quá khí chất trên người có chút lạnh lẽo cùng thâm thúy người thường chỉ cần liếc mắt một cái liền vô phương、bên. diệp đồng cao hành đám người vội vàng nên đón không tìm được vui mừng diệp thần dương tiên đầu tiên là vui vẻ trên mặt lập tức lóe lên một vệ thần s ắ c lo lắng ngươi chính là kia là cái gì diệp đồng tống hâm sửng sốt mấy giây mới phản ứng được từ trên xuống dưới đánh giá diệp thần trong mắt có chút khinh thường diệp thần trực tiếp không để ý đến hắn tầm mắt rơi vào dương thiên trên thân dương tiên theo bản n ă n g nói diệp thần ta ta biết rồi diệp thần khoát tay áo quay người nhìn về phía tống hâm mặt không thay đổi nói người là người đánh tống hâm làm diệp thần xem nhẹ chính mình mà âm thầm ghen ghét không thôi bây giờ gặp hắn hỏi lúc này cười lạnh nói không sai chính là ta vậy thì thế nào dùng cái tay nào đánh tiểu h ra ta dùng tay trái đánh họ diệp ngươi nghĩ làm gì ngươi biết ta là tống hâm cười lạnh nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên cũng cảm giác trong tay trái chuyển đến đau đớn một hồi đau đến hắn thảm kêu lên thiếu chút nữa ngất đi sau một khắc một đầu mang theo vết máu tay trái rơi xuống trên mặt đất hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch nhìn xem tống hâm không ngừng phun huyết vai trái trong mắt mọi người tràn đầy hoảng hốt cùng run dậy cho dù là nhấn lấy dương thiên hai đại hán cũng không ngoại lệ bọn hắn nhìn thấy cái gì tống hâm tay trực tiếp bị diệp thần một thanh liền x é đứt rất là dứt khoát cùng quả quyết thậm chí là tản nhẫn thô bạo diệp thần n i ế t miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm r i n g trắng không được tốt lắm phế đi chính là a a a tống hâm ngã trên mặt đất cả khuôn mặt bởi vì đau nhức mà trở nên vô cùng vặt mẹo họ diệp ngươi lại dám đụng đến ta ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết ta ca sẽ không bỏ qua ta tống ra sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ừng ta chờ diệp thần nhàn nhạt n h ẹ gật đầu Tấm mắt k hai i hắn hắn người n kia dùng mình một cái liên tục gật đầu một người nhặt lên cái kia cái tay gậy một người vịn trên mặt đất tống hâm cùng trốn giống như rời đi mãi đến ba người rời đi người ở chỗ này đều là một mặt sợ hai không thôi hiển nhiên là còn không có theo vừa rồi tình cảnh bên trong lấy lại tinh thần diệp thần đưa tay kéo lên một cái dương thiên vô vô bờ vai của hắn không có sao chứ một điểm bị thương ngoài ra có thể có chuyện gì dương tiên lau miệng môi có chút lo l ắ n g nói cũng là người một lời không hợp liền chặt đứt người ta một cái tay một phần vạn bọn hắn chuyện này ai đối ai sai ta rất rõ ràng cơ hội đã cho bọn hắn nếu là không tới nói xin lỗi ngược lại trả thù ta đây cũng không cần lưu tình diệp thân lắc đầu mang theo người đi vào phát hiện một đám người đang ở công ty nệm đồ vật rất là phết lối không ít nhân viên đứng ở một bên run lẩy bẩy tại trước mặt bọn hắn khắp nơi bờ bộn d ư n g tay dương tiên gầm thét liên tục không có việc gì để bọn hắn n ệ diệp thân h i ế p h i ế p mắt xâm nhiên cười một tiếng ngươi bây giờ đem chúng ta nhân viên toàn bộ mang đi ra ngoài nhớ kỹ một cái đều đừng lưu liền nói công ty nghỉ ba ngày ngươi làm lớn dương tiên h đầu tiên là xứ sở sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến lao diệp nếu không chúng ta vẫn là báo động đi nơi này chính là bảy tám mươi người a nếu như đ ề u giết ta làm việc sẽ chỉ bằng quy củ của ta cùng yêu thích dám nện công ty của ta ta không thể làm gì khác hơn là đưa bọn hắn đi đầu thai diệp thân nhũ nhũ mày chiếu ta nói đi làm dương tiên do dự mấy cái cuối cùng vẫn là cực kỳ thương hại nhìn đám tiên nện đến đang vui mừng người cắn hơn à m mọi mấy răng rời rời Không công người thân công n đi. đi. Diệp bao lâu, cả ty tất ty ở i hẻo l á h phân biệt thiết cách â biệt trí tốt mười cách giới, sát sinh sát v ơ n hiện trong n g g kiếm Một xuất tay. ư một kiếm chậm tới. dãi đi tới. Hơn 10 phút sau diệp thần bấm lâm thái điện thoại nhường như người, người tới công ty của ta dọn dẹp một chút hiện trường ta muốn biết l a o đại của bọn hắn là ai trước khi trời tối ta muốn nhìn thấy l a o đại bọn họ đầu người bày ở trước mặt ta thuận tiện lại an bài ba trăm người chờ lệnh chờ điện thoại ta vừa đến cũng làm người ta đi đông hạo tập đoàn ta hy vọng theo trên tv thấy đông hạo cao ốc sụp đổ tin tức vâng tôn chủ lâm thái sau khi cúp điện thoại trong lòng chấn động không ngừng các h dây lưới đều có thể cảm nhận được diệp thần sợ ý diệp thần ước lượng điện thoại di động tốt nhìn thoáng qua trước mặt đống kia thi thể híp híp mắt trên mặt lóe lên một vệ tắc gốc thân hình lập tức biến mất ở trong màn đêm rời đi công ty về sau diệp thần suy nghĩ một chút trực tiếp đi cố ra lão gia tử đang ở trong hoa viên đánh quyền vừa nhìn thấy diệp thần lão gia tử lúc này cười nói diệp đại sư không phải mang theo nữ nhi đi du lịch sao trở về lúc nào vừa trở về không lâu diệp thần cười cười đi theo hắn cùng nhau lên lầu hai phòng khách sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi lão gia tử có biết hay không tống g i a tống g i a lão gia tử nhịu nhữ mày không biết diệp đại sư nói tới chính là cái nào tống g i a đông hạo tập đoàn ngài hẳn phải biết ta lão gia tử lập tức giật mình nhẹ gật đầu cái kia ta hiểu được diệp đại sư nói tới tống gia hẳn là giang bắc tống gia cũng là hào phú bọn hắn tại giang bắc địa vị tựa như ta cố ra tại lâm thành địa vị mở dạng nói đến chỗ này lão gia tử tò mò mà nói diệp đại sư tại sao lại đột nhiên hỏi tống ra chẳng lẽ là bọn hắn đắc tội ngài diệp thân nhẹ gật đầu diệp đại sư lão giả ta có câu nói không biết có nên nói hay không Lao lại tử mặt thôi vẹ chìm muốn xuống, nói nói. dĩ i cưới nói, nói ngại. Giang cái dài, tin tưởng ngài cũng biết, đông nạo tây Tuyệt nam bắc sát nói ệ Tuyệt p thân tử thể ta thành, nhất tống tử thở tưởng Tây sát không lâm đừng này cũng đông ngạo Nam đến cứ bác bác Lao là Lao ra ra. ra so đổ d nhiên theo ngài chém giết viên bất phá về sau biến thành đông nạo tây t u y ệ t nam cùng bắc sát diệp thân nhẹ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục mà giang b á c cũng có một vị không thua gì viên bất phá thông sư tục danh gọi giang bắc sát chính là đông nạo tây t u y ệ t nam cùng bắc sát bên trong cái vị kia bắc sát lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc mà nói mà cái này tống gia cùng vị kia có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ nghe nói vị kia nữ nhân liền là xuất từ tống gia nói đến đây lão gia tử không nói gì nữa bất quá ý tứ trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết đơn giản là l à ám chỉ diệp thần muốn nghĩ lại cho kỹ dù sao thiên nam cũng không so giang bắc mà giang bắc s á t cùng viên bất phá so r a chỉ mạnh không yếu diệp thần đang muốn nói chuyện thời khắc chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo bước nhanh tiếng sau đó chỉ thấy a hồ bước nhanh đến đầu tiên là nhìn thoáng qua diệp thần sau đó nhìn xem lão gia tử nói cố lão tiên kinh người đến yến kinh lao gia tử đầu tiên là x ư n g sở sau đó theo bản năng hỏi yến kinh tới người cùng ta cố ra có quan hệ gì a hổ giật giật bờ môi là yến kinh người của tô ra tiếng nói vừa ra lao gia tử cả kinh trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên diệp thân sắc mặt đột nhiên ngưng tụ rốt cục vẫn là đã đến rồi sao c h ư một trăm ba mươi lăm mời chào diệp nam cuồng tô ra người đến lao gia tử khiếp sợ là tô ra làm sao lại đến cô ra đến dù sao tô chú ý hai nhà luôn luôn không có cái gì tiếp xúc diệp đại sư ngài xem muốn hay không tránh một chút thì phản ứng về sau lão gia tử lúc này nhìn xem diệp thần nói ra hán đạo là hoàn toàn không ngại diệp thần ở đây bất quá liền sợ tô ra bên kia sẽ nói cái gì diệp thần nhẹ gật đầu trực tiếp tiến vào lão gia tử phòng ngủ thần thức lại là thủy t r u n g bao phủ toàn bộ phong khách a hổ đi chúng ta ra đi n g h đón lão gia tử nhìn thoáng qua a hổ vừa muốn đi ra không cần chúng ta đã tới một đạo băng lành thanh â m từ bên ngoài chuyển đến sau đó chỉ thấy một nam một nữ đi đến nữ tử khuôn mặt như vẽ người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài như thác nước tóc xanh tùy ý rơi trên bay nhìn xem tuổi tắc không lớn hai đầu lông mày mơ hổ có một tiệ tiêu, tiêu căng mà sau lưng hắn đi theo một cái vóc người vô cùng cường tráng thanh niên ăn mặc mặc đồ tây cái đầu rất cao cùng lúc đó trong phòng ngủ khi nhìn do nữ tử tướng mạo trong nháy mắt đó diệp t h ầ n sắc mặt hơi đổi bởi vì hắn phát hiện nữ tử ngũ quan cùng tô vũ hàm lại có năm sáu phần tương tự chẳng lẽ là hắn không khỏi n í u nhữ mày nhìn người tới cố lao ra tử vội vàng nên đón tiếp lấy nhàn nhạt cười nói quý khách tới cửa lao già ta không có từ xa tiếp đón mong rằng hai vị không cần để ý nữ tử không nói một lời ngược lại là sau lưng nàng thanh niên lễ phép tính mà nói cố lao khắc khí tự giới thiệu mình một chút ta gọi q u á c h thịnh phía trước ta vị này là tô ấu vi tô tiểu thư chẳng lẽ là tô hồng nhỏ nhất cái kia nữ nhi cố lao ra từ mảnh nhìn kỹ tô ấu vi hai mắt lập tức mặt lộ vẻ giật mình thoáng qua đã nhiều năm như vậy nghị không ra đều lớn như vậy hắn cùng tô ra tô trường thanh năm đó trên chiến trường cũng là từng có gia o tình có thể nói là cùng thế hệ tương giao mà tô hồng là tô trường thanh đại nhi tử hắn cứ gọi thẳng tô hồng bản danh tuyệt không quá đáng đến mức tô ấu vi đám người trong mắt hắn liền là tiểu bối cố lao trí nhớ không sai tô ấu vi nhẹ gật đầu cười nói da da của ta cũng thường xuyên cho chúng ta nhắc lên ngài còn để cho ta có cơ hội phải tất yếu qua tới bãi phòng ngài một thoáng cố lao ra tử cười cười biết đối phương lời này là lời khách sáo vô tình hay cô ý nói cái kia không biết các ngươi hôm nay tới đây cố lao ta liền cùng ngài nói thật đi tô hấu vi trực tiếp nói ngay vào điểm chính ấu vi lần này đi ra ngoại trừ bãi phòng ngài bên ngoài còn muốn tìm một người lần này lao đầu tử càng hiếu kỳ đến cùng cái nhân tài nào có thể để các ngươi tô già coi trọng như vậy cố lao t u y ệ t không kinh ngạc nói tô hấu vi hít sâu một hơi gàn từng chữ một chúng ta muốn tìm người liền là thiên nam đệ nhất nhân diệm nam cuồng lao ra tử mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái cố nén khiếp sợ bất động thanh s ắ c nói các ngươi tìm hắn làm lớn diệp nam cùng tại gợn sóng trên sông chém giết viên bất phá tin tức khiếp sợ hoa quốc chúng ta tô ra cũng thu vào tiếng gió t ổ i biết hắn là một người mới cho nên nổi lên lòng yêu tài tô ấu vi tùy tiện nói ra không chút nào che giấu mục đích của mình ngừng tạm lại nói thiên nam chúng ta không quen mà cố ra lại là thiên nam hào phú cho nên đành phải phiền phức cố lao hỗ trợ dẫn tiến một thoáng trong phòng ngủ diệp thần mặt lộ vẻ giật mình ban đầu hắn còn tưởng rằng người của tô ra là đến từ mình ai có thể nghĩ đến là chuyên tới mời chào diệp nam cuồng đương nhiên mặc dù hắn liền là diệp nam cuồng bất quá tại người tô i a trong mắt hiển nhiên là hai người cố lao gia tử trên mặt không hề bận tâm đồng thời một mực chờ đợi diệp thần chỉ thị tại nhìn thấy trong phòng ngủ không có động tĩnh gì về sau lao gia tử lúc này mới c ư ờ i nói các ngươi chuyện này quả thực nhường lao g i a ta khó xử diệp đại sư thần l o n g kiến thủ bất kiến vĩ ta cũng không biết hắn ở đâu như thế nào dẫn kiến cố lao chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám tô ấu vi biết lao gia tử tại dầu diếm ha ha <cười> cởi nói trước khi tới chúng ta liền biết được diệp nam c u ồ n cùng ngươi cố ra rất thân cận ngài yên tâm chúng ta chẳng qua là mời chào hắn không có ý tứ gì khác diệp đại sư hoàn toàn chính xác cùng ta cố ra đi được gần nhưng vậy cũng là vài ngày chuyện lúc trước diệp đại sư bây giờ không tại ta cố ra lao đầu t ử càng là không biết hắn đi nơi nào cố lao ra tử lắc đầu nói nếu không như vậy đi chờ ta thấy được lão nhân ra ông ta thông báo tiếp các ngươi được rồi cũng được chúng ta liền ở tại hư tấn khách sạn đợi thêm mấy ngày liền trở về tô ấu vi nhẹ gật đầu mang theo quách thịnh liền rời đi mảy may không hề lưu lại làm khách gì tứ bọn hắn đi không lâu sau diệp thần đi ra phòng ngủ cố lao ra tử lúc này cười nói diệp đại sư ngài xem mục đích của bọn hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy diệp thân lắc đầu nhìn hai người đi xa hướng đi cười không nói cố ra bên ngoài một cô mạ giờ ra thì đứng ở ven đường tô ấu vi trực tiếp ngồi xuống chủ ghế lái cũng không quay đầu lại nói quách ca ngươi về trước khách s ạ n đi ta còn có chút việc tư phải xử lý tiểu thư nếu không ta vẫn là đi theo ngươi đi nơi này dù sao cũng là quách thịnh cười khổ không thể nói ta nói ngươi về trước đi tô ấu vi lạnh lùng nói một câu phát động lên xe liền nên ngang rời đi lâm thành đông đường phố chém chết bọn hắn một cái đều đừng thả chạy mấy trăm người tay cầm cầm đao hai mắt đỏ bừng đuổi theo trước mặt mười mấy người mười mấy người từng cái m a n g thương dẫn đầu làm ộ t cái máu me khắp người nam tử trung niên pháo ca ngươi chạy mau các h u y n h đệ cho ngươi đi sau cùng mười mấy người gắt gao bảo hộ lấy hắn mắt thấy truy binh quá nhiều không khỏi đẩy hắn một thanh sau đó tất cả mọi người cắn răng không sợ chết đón lấy đuổi theo mấy trăm người nam tử trung niên tự động nhìn lại liền phát hiện h u y n h đệ của mình bao phụ tại trong đám người phát ra trận trận chém dưa thái dao thanh âm cùng tiếng têu thảm thiết nam tử trung niên vội vàng liệu mạng hướng phía công viên phương hướng chạy đi trong lòng một mảnh bối、rối. hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy ra không có mấy bước đ ô n g nhiên dừng bước tầm mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt đi tới một đám người dẫn đầu chính là lâm thái báo báo ca nam tử trung niên p h ủ phù một tiếng quỷ dạm xuống đất gầm hét lên huynh đệ ta tự hỏi không có có đắc tội ngươi mỗi tháng lệ tiền càng là không ít đã cho một điểm vì cái gì muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội không chọc nổi người lâm thái rít một hơi thật sâu phun ra một điếu thuốc v ò n g theo khói mù lở lở khuôn mặt có chút thấy không rõ người tự sát đi ta bảo đảm người nhà ngươi không việc gì nam tử trung niên thân thể kịch liệt run lên nhìn một chút hướng phía chính mình từng bước ép sát mấy trăm người đ á n g chắt cười một tiếng t ố t ta nhận thua tiếng nói vừa ra hắn cầm lấy một cây trùy thủ theo cổ chỗ bôi qua thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất không bao lâu tươi máu nhuộm đỏ mặt đất lâm thái chậm rãi đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn một bên hút thuốc một bên tự lẩm bẩm tôn chủ muốn giết người một cái đều chạy không được cư xá kim dương diệp thần vừa mới đẩy ra chính mình môn trên mặt lập tức lóe lên một v ẹ vẽ ngoài ý mới nàng tại sao lại ở chỗ này chương một trăm ba mươi sáu cao ngạo cô em vợ trong phòng trên gh sal một cái cô gái tóc dài đang ôm manh manh tiểu gia hỏa này mặt mũi tràn đầy cưng chiều còn thỉnh thoảng cho ăn tiểu gia hỏa ăn cái gì tiểu gia hỏa bên người để đó lớn nhất túi đồ ăn vặt tiểu gia hỏa một cái quay đầu đã nhìn thấy diệp thần lập tức theo nữ tử trong ngực vùng vây xuống tới tốc độ cao nhảo về phía diệp thần ba ba n g ư ơ i trở về nhà diệp t h ầ n ôm nàng lên sờ lên nàng mặt cho nhỏ không khỏi nhìn về phía trên ghế s a lon nữ tử vẻ ngoài ý muốn khó mà che giấu chính là lúc trước hắn tại cố ra thấy tô ấu vi cùng lúc đó trên ghế xa lon tô ấu vi cũng theo bản năng nhìn về phía diệp thần nga mi cao lại đầu tóc dối bời g i á n g dấp r ấ t là đại chúng ngũ quan thuộc về ném đến trong đám người cũng không đáng chú ý cái chủng loại kia thổn thức dâu rĩa tràn đầy lô rách sau lưng lôi thôi không có phẩm vị đây là tô ấ u vi đối diệp thần ấn tượng đầu tiên sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống với ai thiếu nàng mấy trăm vạn giống như tỉ tỉ lúc trước đến cùng bị dạng này người rót nhiều ít t h u ố mê vậy mà lại lựa chọn đi cùng với hắn hơn nữa còn sinh một đứa con gái thấy hai người không nói lời nào một bên diệp hải theo trên mặt gạt ra một vệt cứng đờ nụ cười tiểu thần vị này tô tiểu thư là theo hiến kinh tới còn lại hắn không có vật trần dù sao tô ra tại diệp ra là cái mẫn cảm tử nhất là tô vũ hàm ba ba vị này a di nói nàng là mụ mụ bằng hữu đâu chuyên môn đến xem manh manh tiểu gia hỏa mãi thanh m ạ i khi nói a di đối manh manh khá tốt trả lại manh manh mua rất nhiều ăn ngon n g ư ơ i tên phản đồ một túi đồ ăn vặt liền đem ngươi thu mua đúng không diệp thần hướng tiểu gia hỏa trên mông tầng tầng đánh một bàn tay vẻ mặt có chút khó coi ngốc cô nàng trước mắt ngươi vị này không là mẹ ngươi mẹ, mẹ, mẹ nó thân muộn ngươi cũng đã biết chất độc trên người của ngươi làm liền là bọn hắn người tô ra tạo thành thật sự là lòng dạ g i á i ế t ngươi cũng đã biết mụ mụ ngươi tại hai n g ư ơ i tuổi thời điểm liền đem ngươi vứt xuống cũng là bọn hắn tô ra tạo thành tiểu gia hỏa chịu một bàn tay đông nhiên rụt rẽ nhìn xem diệp thần ba ba manh manh có phải hay không phạm sai lầm rồi tiểu thần ngươi đánh nàng làm cái gì nha đầu này c o n nhỏ còn cái gì cũng đều không hiểu diệp hải thở dài một hơi tiểu gia hỏa d ẫ y rủi lấy diệp thần trong ngực xuống tới chạy chậm đến đi đến tô ấu vi trước mặt n ắ m cái kia túi đồ ăn vặt đưa cho nàng cố nén nước mắt nói còn trả lại cho ngươi người người ta không có thèm ngươi diệp thần tôi ấu vi sắc mặt rất là khó coi ngươi chính là như thế đối manh manh ngươi xứng làm phụ t h â n của nàng sao xứng cùng không xứng còn chưa tới phiên các ngươi người tô ra tới chỉ bảo diệp thần cười lạnh hắn chỉ cảm giác mình giờ phút này đã vô phương che giấu trong lòng sắc ý ngươi cùng ta đi ra một thoáng tôi ấu vi h ừ lạnh một tiếng ném câu nói tiếp theo cầm lấy đồ vật mặt âm chầm liền đi ra ngoài ba ba manh manh s a i ngươi đừng đừng không muốn manh manh có được hay không tiểu ra hỏa ôm thật chặt ở diệp thần chân nước mắt làm ướp ống quần của hắn diệp thần m u i chua chua đưa nàng ôm hôn một cái đồn ốc ba ba làm sao lại không muốn ngươi ba ba không nên đánh ngươi tại đây bên trong giải thích với ngươi có được hay không người ta không có chút nào đ a u đây tiểu gia hỏa hướng về thân thể hắn vuốt một cái nước núi ngươi trước cùng da ra, ra chơi một lát ba ba đi ra ngoài một chút liền trở lại có được hay không tốt ngươi phải nhanh lên một chút nha tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu diệp thần mới đưa nhường diệp hải ôm quay người đi ra khỏi nhà đi thẳng đến cửa tiểu khu thời điểm mới nhìn rõ tô ấu vi đứng tại một cố mạ giờ dạ tỷ trước đó tức giận nói đi chuyện gì diệp thần m ặ không thay đổi nói họ diệp ngươi còn là nam nhân sao tô ấu vi quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng hắn có chút phẫn nộ vừa rồi ta nghe diệp thúc thúc nói manh manh xuất sinh trước ngươi liền biến mất mãi cho đến nàng bốn tuổi thời điểm mới trở về hành vi của ngươi như vậy cùng một cái ném vợ khí nữ người có gì khác biệt ta nói còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ bảo diệp thần nhàn nhạt đáp lại nói thật không biết t ỷ ta lúc trước làm sao lại coi trọng ngươi tô ấu vi cười lạnh mặt mũi tràn đầy xem thường trước lúc này t ỷ ta còn cùng ta nhắc qua ngươi ta còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay đâu ai có thể nghĩ đến chỉ đến như thế thì ngươi bây giờ ở nơi nào diệp thần tầm mắt bức người nhìn xem nàng nói cho ta biết các ngươi tô ra nắm vũ hàm làm sao vậy có phải hay không nuốt lời này vừa nói ra tô h u vi khuôn mặt khẽ biến ác t r ừ n g mắt liếc hắn một cái còn không đều tại ngươi t ỷ ta không c ố gia tộc phản đối cưỡng ép đi cùng với ngươi ta ca cảm thấy nàng ném đi tô ra mặt mũi sau đó liền đem nàng giam lại ta hỏi là vũ hàm bị nhốt ở chỗ nào ngươi lại cùng ta lượn quanh láo lượn quanh đi được không tin ta hiện tại liền giết ngươi diệp thần trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc trên thân tiếp theo buộc phát ra một cỗ khí thế k i n h người ngươi muốn làm gì tô h u vi bị giật này mình lắp ba lắp bắp hỏi nói ta cũng không biết tỉ ta bị nhốt ở đâu trên thực tế ta cùng với nàng đều có hai năm chưa từng thấy cái này muốn ta ca mới biết được nói thì nói như thế có thể trong nội tâm nàng lại hầu nghi không thôi cái phế vật này thân bên trên từ đâu tới lớn như vậy lại khí đơn giản c h ê t cười ngươi một cái tô ra đại tiểu thư lại không biết diệp thần không những không giận mà còn cười chỉ coi nàng là đang nói láo tô ấu vi lắc đầu nói tin hay không tùy ngươi bây giờ toàn bộ tô ra là anh ta trưởng quản những sự tình này hắn xưa nay không nói cho chúng ta biết có một lần ta muốn gặp tỷ ta khiến cho hắn mang ta đi hắn còn nắm ta mắng một trận nàng ngưng tạm lại nói bất quá có khả năng khẳng định là tỷ ta không có ở tô ra ta có lần nghe lén ta ca cùng người nào nói chuyện giống như nghe được tỷ ta bị nhốt ở cái gì trong chỗ miếu chỗ miếu diệp thần nhữ nhữ mày hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì sao lâm thái dùng tất cả biện pháp cũng không nghe được tô vũ hàm hạ lạc tô hấu vi gật đầu nói liền là chỗ miếu thế nhưng đến cùng là cái gì chỗ miếu ta không có nghe rõ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi muốn ta thì à ta so ngươi càng nhớ nàng hơn dĩ nhiên ta sở dĩ nói cho ngươi này chút ngươi tốt nhất liền là nghe xong liền quên đừng nghĩ lấy đi tô ra tìm ta tỉ càng đừng nghĩ lấy muốn đi tìm ta ca muốn người nếu để cho hắm thấy ngươi ngươi sẽ chết rất thế thảm nói đến đây nàng theo trong bọc móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho diệp thần trong này có một ngàn vạn ngươi cầm lấy đi coi như là ta thay ta t ỷ cho manh manh tiền sinh hoạt không đợi diệp thần nói chuyện nàng lần nữa nói bổ sung ngươi tuyệt đối đừng cảm tạ ta nếu không phải xem ở manh manh là t ỷ ta nữ nhi phần bên trên ta thậm chí đều chẳng muốn nói cho ngươi một câu nói nhảm ngươi lấy về đi ta không muốn diệp thần không cần suy nghĩ liền cự tuyệt đừng nói hắn không thiếu tiền coi như là thiếu tiền cũng sẽ không muốn tô ra một điểm tô ra thiếu hắn nhiều lắm nhất định phải dùng máu hoặc lại cái gì ngươi không muốn tô hầu vi còn cho là mình ngay lầm nhìn không được nhìn hắn hai mắt lúc này cười lạnh nói ha ha ta biết ngươi tại chết tự ái tỉnh lại đi ngươi điểm này đáng thương lòng tự trọng trong mắt ta chẳng phải là cái gì này một n à n vạn đầy đủ các ngươi một nhà cả một đời ăn uống không lo mật mã của thẻ ngân hàng là số thẻ sau sáu chữ số t ố t ta có việc liền đi trước đem thẻ ngân hàng vứt trên mặt đất về sau nàng không nữa phản ứng diệp thần xoay người rời đi ra cư xá nhìn nàng đi xa bóng lưng diệp thần hít mắt xác ý không ngừng vừa đi vừa về phun trào ra sắc mặt biến ảo không ngừng nàng là người tô ra muốn không giết nàng coi như là cho tô ra cái thứ nhất trả thù nhưng nàng là mưa hàm thân muộn muội thân muộn muội thì thế nào toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ tô ngoại trừ vũ hàm bên ngoài có ai quan tâm qua nhóm người mình sinh tử không nàng hẳn là quan tâm chuẩn xác mà nói nàng là quan tâm manh manh cô cháu gái này bằng không cũng sẽ không tới nhà thăm hỏi tiểu g i a hỏa còn mua nhiều số không như vậy ăn trước khi đi thậm chí là trả lại cho một ngàn vạn tô đ à o làm sự tình nàng có lẽ cũng không biết rõ tình hình chương một trăm ba mươi bảy ngày mai buổi chiều tới cửa d i ệ p tống cô em vợ tô ấ u vi đi không lâu sau một cái hộp gỗ liền xuất hiện ở diệp thần trước mặt hộp gỗ ước trừng hủ cho cốt lớn như vậy diệp thần cho dù là không mở ra xem cũng biết bên trong chứa chính là cái gì lâm thái toàn trình không người đứng ở một bên không dám thở mạnh một ngụm làm tốt lắm diệp thần phất phất tay ra hiệu hắn nắm trong hộp gỗ đầu người xử lý mới nói nhường ngươi chuẩn bị người làm sao dạng hồi tôn chủ đã chuẩn bị xong lâm thái vội vàng ngô quyền lập tức một mặt lưỡng lự tôn chủ thật muốn nổ đông hạo tập đoàn đông hạo tập đoàn là thế giới top năm trăm tầng b ộ liền thiết lập ở lâm thành dùng lâm thành long đầu xí nghiệp để hình dung cũng không đủ vừa nghĩ tới diệp thần muốn phế tập đoàn này hắn liền vô ý thức không rét mà run đến lúc đó thế tất dẫn tới chấn động to lớn. trọng yếu nhất chính là đông hạo tập đoàn sau lưng giang bắc hảo phú tống ra mà giang bắc thế lực s o thiên n a m mạnh không phải một chút điểm vậy ngươi d ạ y ta một chút nên làm như thế nào đi diệp t h ầ n thản nhiên nói thuộc hạ không dám lâm thái vội vàng vì xuống thay ta hướng tống ra truyền câu nói ta muốn nhìn thấy nói xin lỗi bằng không ngày mai buổi chiều tới cửa diệp tống lời này vừa nói ra lâm thái đầu tiên là s ư n g sở sau đó không thể tin nhìn về phía diệp thần trong lòng rung động không thôi xế chiều ngày mai tới cửa diệp tống diệp thần đạo mạc vô cùng lắc đầu lại nói tiến kinh bên kia phái thêm ra chút nhân thủ trọng điểm kiểm tra yến kinh hết thẻ trổ miếu nếu như tô vũ hàm thật bị tô ra cầm tù tại trong trổ miếu như vậy yến kinh trổ miếu có hiểm nghi lớn nhất vâng giang bắc tống gia tống hâm chống không một đầu tay áo nằm tại trên giường bệnh mặt mũi tràn đầy dữ thợn v o n độc thanh âm tiếng vọng không dứt a a a cha ngươi nhất định phải giết tiểu t ử kia nhất định phải giết hắn tay của ta không có ta muốn hắn chết mà tại giường bệnh bốn phía đứng đấy không ít n g ư ờ i dẫn đầu là vị nam tử trung niên tục lấy dâu ca chê một mặt uy nghiêm chính là tống gia gia chủ tống g ã đối mặt tống hâm gào thét tống g ã không hề bị lay động quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị lao trung ý hỏi hồ đại phu h â m mà tay còn có thể đón về s a o hồ đại phu lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng nói tống thiếu ra cánh tay là bị người cưỡng ép kéo đ ứ t mạch máu cùng kinh mạch tổ chức đã xấu lắm chỉ có thể cho hắn lên tay chân giả tay chân giả tống giã nghe vậy không khỏi thân thể r u lên theo bản năng lui lại hai bước mặt mũi tràn đầy âu sầu đây chẳng phải là nói con trai mình về sau là người tàn phế rồi hắn liền hai đứa con trai một đứa con gái đại nhi tử trường quản gia tộc tiểu nhi tử tống hâm là nhất giống hắn bởi vậy nàng đối với tống hâm yêu thích vô cùng có thể nói mọi chuyện đều sùng á i hắn vì thế tống gia càng là không để lại dư lực tại trên buôn bán đến đỡ hắn đừng nói toàn bộ tô g i a không ai dám đắc tội hắn cho dù là toàn bộ giang bắc toàn bộ thiên nam cũng không dám nhưng mà bây giờ con của hắn lại bị người phế đi như thế nào khiến cho hắn phẫn nộ ba hắn đột nhiên quay đầu cho sau lưng một thanh niên một bàn tay vẻ mặt hung tần nói năm chuyện đã xảy ra một năm một mười cho ta nói ra còn có hung thủ đến cùng là ai người thanh niên kia đúng lúc là tống hâm tùy tùng đối tống hâm đi tới diệp thần công ty áp bách dương thiên đi qua biết được rõ, rõ ràng ràng tựa hồ là cảm nhận được ra chủ sắc ý hắn dùng mình một cái vội vàng thêm mắm thêm mối n ắ m chuyện đã xảy ra nói ra ẩm tống giác một quyền đánh ở trên tường trực tiếp đem vách tường nệ lót vào trên mặt đều là sắc ý một cái công ty nhỏ ông chủ cũng dám như thế càng hẳn rỡ mặc dù biết thanh niên theo như lời nói cùng tình huống thật có chỗ xuất nhập nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý hắn thấy chính mình nhi tử để ý diệp thần công ty nguyên liệu giá trị sản lượng căn cứ đó là để mắt hắn diệp thần thông minh lợi nên chủ động ký cái này hợp đồng không vì cái gì khác chỉ bởi vì bọn họ là tống gia, giang bác hào phú như là hoàng đế bao quát chúng sinh tống gia muốn cho người nào quỳ ngươi liền phải quỳ còn nhất định phải là cảm ơn đái đức quỳ thanh niên bờ môi khẽ động muốn nói lại thôi gia chủ người kia còn nói muốn cho ngươi cùng đại thiếu gia ngày mai tự mình mang theo nhị thiếu gia đi cho cùng hắn nói xin lỗi còn nữa không tống gia thở gấp mặt cười thật sự là thật càn dỡ người ngươi phế đi con ta cánh tay không nói thế mà còn muốn nhường cha con chúng ta ba người tự thân lên môn đạo xin lỗi thanh niên lắc đầu không có không có tống gia đang muốn nói chuyện thời khắc ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập sau đó chỉ thấy một cái lao giả mặc y phục quản gia đi đến thấp r ộ tốt. Tốt. những người khác nơm nớp lo sợ đứng ở một bên sợ phát ra nửa điểm tiếng vang chẳng qua là trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục bất kể là ai nói câu nói này tóm lại hắn chết chắc thật sự là tống gia quá mức kinh khủng người ngoài chỉ biết là tống gia là giang bắc một trong tứ đại gia tộc đều coi là tống gia cùng mặt khác tam đại gia tộc là thực lực tương xứng nhưng lại không biết tống gia đứng sau lưng một vị võ đạo t ô n g sư ngày kế tiếp giữa trưa diệp thân ô m nữ nhi ngồi ở trên ghế salon xem tv túi đầu nhìn đồng hồ hắn khép cười một tiếng lập tức bấm lâm thái điện thoại xem ra những người này là chưa tới phút cuối t r ư a thôi bắt đầu đi điện thoại bên kia lâm thái lên tiếng mười hai giờ trưa ba mươi lăm phút lâm thành lớn nhất xí nghiệp đông hạo tập đoàn một tòa cao tới mấy chục tầng cao ốc sừng sức tại khai dương cư xá bởi vì là chủ nh bắt kịp ngày nghỉ trong tập đoàn cơ hồ không có cái gì nhân viên phòng gác cửa bảo an vừa ăn xong cơm trong miệng ngậm lấy điếu thuốc mặt mà ủ mày cho hiện ra khốn lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện mấy trăm người những người này thuần một sắc mang theo kính dâm cưỡng ép xông phá phòng gác cửa lên xuống cắn các người chơi cái gì bảo an giật cả mình vội vàng theo bản năng muốn ngăn cản l ờ i còn chưa nói hết liền bị một thỏi tử đánh m ấ t dịu ba trăm người xông vào đông hạo ca o úc về sau c ũ đổ vật liền nện không bao lâu còn dừng lại tại trong ca úc nhân viên cùng nhau chạy ra một mặt khiếp sợ cùng hoảng hốt nhìn xem chính mình ca úc lại có thể có người chạy đến đông hạo tập đoàn gây dối đây là điên rồi sao lưu thủ tại đông hạo tập đoàn một cái cao quản lý điện thoại ra đang muốn báo động chợt nghe từng đợt rầm rập tiếng vang chuyển đến cao tới mấy chục tầng cao ốc trực tiếp theo bên trong nổ tung sau đó l ấ y tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đào sổ ụ xuống thấy cảnh này không ít người đứng ở chỗ xa lúc này bị giật nảy mình mặt mũi tràn đầy kinh hãi đông hạo cao ốc lại bị người cho nổ cùng lúc đó diệp ra diệp thần theo trên tv thấy đông hạo cao ốc sụp đổ báo cáo tin tức về sau trực tiếp xuất ra dương thiên điện thoại gọi tới đi với ta một chuyến giang bắc dương thiên đang ở tăng ca không hiểu hỏi đi giang bắc làm cái gì khám nhà hạt, một người dị tộc. Trước ta một hạt, ta đông o Theo ạ t người ba đấu. đ hạo cao úc bị bộ Bắc tạc tin tức chuyển ra. Toàn chuyển Giang、Bắc、hiện ra. là ê n kinh nhất vẻ sợ, l Giang Bắc Tứ địa ạ hạo i gia tộc người. Đông hạo, cao tộc ốc đ là địa phương nào đây chính là tống ra tại phía ngoài căn cơ a lại không nói nó quy mô như thế nào liền vẹn vẹn trên thân rắn vào tống ra tấm chiêu bài này cũng đủ để lệnh vô số người tê cả ra đầu đến cùng là cái gì dám lớn gan như vậy bao thiên nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn kịp phản ứng ngay sau đó lại là hai cái tin tức nặng ký bị phóng ra tống ra thiếu ra tống hâm bị người gãy một cánh tay đối phương còn tuyên bố muốn tống gia ra, ra chủ tống d ã mang theo người tự mình đi qua nói xin lỗi v ằ n không liền muốn tới cửa diệt tống thời gian ngay hôm nay buổi chiều、Soạn. lần này toàn bộ giang bắc xem như triệt để nổ tung quần thật chính là cùng đến có khả năng a trong lúc nhất thời toàn bộ giang bắc quần quận sóng ẩm giang bắc tứ đại hào môn dồn dập phái người ra đi tìm hiểu tin tức nhưng mà lấy được tin tức lại lệnh đến bọn hắn kinh ngạc không thôi đả thương tống hâm người gọi d i ệ p thần là nhã phủ lôi công ty hữu hạn pháp nhân chẳng qua là một cái công ty nhỏ ông chủ hơn nữa còn là lâm thành tiểu l ó bản người này sợ không phải cái kẻ ngũ a、Soạn. chết chắc tất cả mọi người âm thầm lắc đầu coi như ngươi tại lâm thành có chút tiền có chút v ố n liếng có thể tống gia cũng không phải ngươi có thể trêu trọc dù là như thế vẫn như cũ có không ít người xoay quanh tại tống gia biệt thự c h â khói sóng hồ b ố n phía hết sức muốn biết cái này gọi diệp thần đến cùng có dám tới hay không nhất là giang bắc mặt khác tam đại gia tổng người tống gia làm việc bá đạo đã quen năm gần đây bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có một ít mâu thuẫn nếu như có thể thấy tống gia ăn q u á đắng bọn hắn cũng là vui thấy hắn thành đương nhiên theo bọn hắn nghĩ loại hy vọng này hết sức nhỏ bé tống gia tống gia ngồi ở trên ghế salon xem tv bên trên đ ú i đông hạo cao ốc sụp đổ đưa tin sắc mặt run d ậ y một mảnh đây là bọn hắn tống ra tâm huyết bây giờ lại bị người phá hủy hơn nữa còn là bị một cái thằng nhãi danh cho hủy đi chẳng cần biết ngươi là ai dám cùng ta tống ra đối nghịch ta nhất định phải giết ngươi tống ra trái tim đều đang chảy máu lúc này quản gia đi tới cung kính nói gia chủ chúng ta biệt thự chỗ khói sóng hồ bốn phía tụ tập không ít người phần lớn đều là vương trình đông tam đại gia t ộ c người chúng ta muốn hay không không cần ngăn cản thậm chí là có khả năng cho phép thuyền của bọn hắn tới gần biệt thự của chúng ta năm mươi mét tống ra hít sâu một hơi cười lạnh bọn hắn nếu thích xem trò hay cái kia thì để cho bọn họ nhìn đi chờ ta bắt lấy cái kia t h ẳ n g nái danh nhất định phải dùng máu tươi của hắn tới c h ấ n nhiếp g i a n g bắc gia chủ đối phương nếu dám nói nghiêm túc muốn tới diện ta tống ra chỉ sợ vẫn là có chút thực lực quản gia muốn nói lại thôi có thể trực tiếp kéo đức tống h ô n g tay mà lại không ý kỵ tí nào tống ra bối cảnh muốn nói không có một chút năng lượng bọn hắn đều không tin tống giã cười lạnh sau đó xuất ra bộ đàm nói ra nhường tào tiên sinh bọn họ chạy tới không bao lâu chỉ thấy hai người mặc mẫu đèn trang phục nam tử long hành hổ bộ đi đến phân biệt là một thanh niên cùng một cái lao giả thó hai người khí thế trên người dị thường m á h liệt mỗi đi một bước đều ẩn chứa cực lớn k i n h khí tựa hồ là lúc nào cũng có thể bộc phát ra mồ hôi tới theo bọn hắn bước vào toàn bộ phòng khách bên trong người không không cảm thấy lạnh mang l ư n g gai lông tơ t r ợ n lập đứng tại tống giã bên cạnh bảo tiêu trong mắt tràn đầy kinh hãi cao thủ tuyệt đối cao thủ tống giã đứng dậy nên đón ô n quyền nói tào tiên sinh phạm lao lập tức dựa vào hai vị tống thúc thúc k h á c h khí họ tào thanh niên ngồi xuống dội ra móng tay thật dài đối trên bàn liền bị nhẹ nhàng gạch một cái, cái kia liền bị lập tức bị cắt thành hai nửa bên trong rượu mảy may không rơi thấy cảnh này trên mặt tất cả mọi người lõe lên một vệ kinh hãi tống gia biệt thự là xây dựng ở một tòa hồ nhân tạo phía trên hồ nhân tạo trọn vẹn hơn ba ngàn bình núi bị nước bao quanh lượt quanh bên trong trồng vô số hoa sen chính vào mùa hạ hoa sen cởi mở mười dặm phiêu hương mà tại khói sóng hồ bên cạnh diệp thần cùng dương thiên l ặ n g lặng đứng thẳng có chút hăng hái thưởng thức cảnh sát trước mắt cách bọn họ cách đó không xa bên hồ tụ tập không ít người đại đa số người nghị luận ở mỹ thật sự là một chỗ tốt ta nhìn xem bên mông vô bờ ao hoa sen dương thiên nhịn không được cảm khái một câu diệp thần híp h í mắt đích thật là nơi này hết thể đem không còn tồn tại lao diệp ngươi xác định ngươi nghĩ thông suốt nước đã đến chân dương thiên lần nữa gặp khó khăn dâng lên tống gia cũng không dễ cho ca còn nữa trêu chọc chúng ta tống Hâm đã được đến n t r ừ gia phạt, n g ư ơ cần gì phải? Coi như gì phải? t buông tha Tống Gia, tha có thể ngươi cảm thấy tống gia sẽ bỏ qua chúng ta sao diệp thân hỏi ngược một câu dương thiên trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được đúng vậy à tống hâm là tống gia gia chủ con trai tay của hắn bị diệp thần phế đi công ty lại bị nổ dùng tống gia tính tình như thế nào lại chịu được nghe nói câu nào sao diệp thân nói cái gì diệp thần đứng chắc tay thản nhiên nói người kính ta một thước ta kính người một trượng người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu dương tiên thân thể hơi r u n g mặt lộ vẻ vẻ do dự nhường cái một thoáng nhường cái một thoáng mà đúng lúc này phía sau hai người chuyển đến một đạo thanh â m n g ọ t nào g hai người nhìn lại chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú ước chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi nữ tử dịu lấy một cái cụt một tay lao giả đi tới lao giả một mặt bất đắc dĩ một da một trẻ trực tiếp đứng tại diệp thần cùng dương tiên bên cạnh thậm chí là còn không cẩn thận chen lấn diệp thần một thoáng làm cái gì vậy diệp thần không khỏi có chút im lặng nữ tử tựa hồ là một đường chạy、tới. khi tức có chút thở nghiên g mặt qua đối diệp thần ngọn mặt cười đại ca ca ngượng ngùng ha diệp thần nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại ngược lại là một bên dương thiên tò mò hỏi các ngươi tới nơi này làm gì dĩ nhiên đến xem tống gia bị diệt đó a nữ tử không cần suy nghĩ liền nói một câu nàng bên cạnh cụt một tay lão giả trên mặt nhất biến lúc này khiển trách nàng một câu tiểu ảnh không nên nói lung tung vốn chính là nha tiểu ảnh nói thầm câu lần này nhìn xem diệp thần cùng dương thiên cười nói hai vị đại ca ca các ngươi tên cứ gọi là gì a ta gọi bóng vàng các ngươi có thể gọi ta tiểu ảnh ta bên cạnh là gia của ta người mới vừa nói các ngươi là đến xem tống gia bị diệt diệp thần không để lại dấu vết nhìn lão già liếp mắt một mặt dợ khóc dở cởi hỏi đúng a đại ca ca các ngươi không cũng giống vậy sao tiểu ảnh nhẹ gật đầu ta cùng ra ra nghe nói có người muốn tìm tống gia phiền phức cho nên mới sang đấy xem không phải chuyện này cùng các ngươi thật giống như không sao chứ dương thiên theo bản năng nhìn một chút dịp thần có chút kinh ngạc nói hiện tại người đều như thế bắt quái sao đương nhiên là có a tiểu ảnh hư lệnh một tiếng tống ra quá xấu rồi ta cùng ra ra ước gì bọn hắn chết sạch cho phải đây cụt một tay lão g i ả vội vàng h ò khan vài tiếng không ngừng dùng ánh mắt tám chỉ nàng ai ta tại sao có thể có như thế xuẩn một cái tôn nữa à loại chuyện này là có thể nói ra được à, hơn nữa còn là đối hai cái người xa lạ làm sao tiểu ảnh không có chút nào phát giác được ngược lại tức giận vô cùng mà nói tống ra hại chết cha ta còn phái người chém đứt r a ra cánh tay đơn giản x ấ u lắm khu khu, khu. cụ cụ t một tay lão giả lần nữa ho khan đi ra tiểu ảnh vội vàng quan tâm mà hỏi r a ra, ra ngươi làm sao luôn ho khan à có phải là bị cảm hay không cụ t một tay lão giả khuôn mặt run r ậ y không có việc gì tống ra vì cái gì hại các ngươi dương thiên theo bản năng hỏi tiểu ảnh nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ n h ằ n nói cha ta trước đó làm ở bất động sản công ty tống ra coi trọng cha ta thủ hạ một cái tòa nhà liền bức bách cha ta nắm tòa nhà giá thấp bán cho bọn hắn cha ta không nhận ý sau đó liền xảy ra t a i nạn xe cộ chết rồi mẹ ta lúc ấy cũng trong xe hiện tại thành người thực vật công ty cứ như vậy bị tống g i a chiếm đoạt i a g i a của ta sau khi biết một người chạy đến tống g i a muốn cái thuyết pháp kết quả bị chặt đi một cánh tay nói đến đây nàng ôm cụt một tay lão giả cộp cộp khóc lên hiển nhiên là muốn nổi lên chuyện t ư ơ n g tâm cụt một tay lão giả không ngừng an ủi nàng cái này tống g i a quá rỉa sạch nhân tính dương thiên khí không đi nổi nếu như nói lúc trước hắn còn có vẻ bất nhẫn như vậy hiện tại chỉ còn lại có hận ý diệp t h ầ n từ chối cho ý kiến cười cười tiểu anh vớt một cái nước mắt hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn cụt một tay lão giả nói da da ngươi nói tống ra hôm nay có thể bị d i sao ai đứng ốc cụt một tay lão giả thở dài một hơi nói ra ra so ngươi càng nghĩ hơn thế nhưng tống gia quá mạnh ngươi tốt nhất đ ừ n g ôm hy vọng nhưng là hôm nay không phải có người muốn đi qua diện tống gia sao hắn nếu chạy đến liền có thực lực này à. tiểu ảnh cắn môi không cam lòng nói hơn phân nửa là giả cụt một tay lão giả lắc đầu cười khổ nói tống gia tại giang bắc kinh doanh mấy trăm năm thâm căn cổ đế mong muốn vặn ngã bọn hắn ít nhất phải một nhánh một vạn người bộ đội hơn nữa còn nhất định phải là võ trang đầy đủ nói đến đây hắn rốt cuộc nói không được nữa muốn nghĩ có nhiều như vậy lực lượng vũ trang chỉ có ngay vậy tiểu ảnh đôi mắt đẹp ảm đạm cái kia chính là nói tống ra hôm nay không những không có việc gì cái kia phế đi tống hâm người tốt sẽ còn chết cụt một tay lão già đắng chát cười một tiếng nhẹ gật đầu hơn phân nửa là dạng này trừ phi hắn là võ đạo tông sư có thể làm đến vượt nóc băng tường bằng không chấp cánh khó thoát nghe được võ đạo tông sư ba chữ Tiểu ảnh con một tay r lão i n giả nhẹ gật đầu ra ra trước đó đã nói với người võ đạo tông sư đã đạt đến siêu thần vào hóa mức độ thủ đoạn thông thiên nếu như lại cho vị này võ đạo tông sư toàn thân vũ trang bên trên áo chống đạn lại phối hợp một thanh súng tự động lời một người có thể diệt một nhánh quân đội và người tiểu ảnh miệng nhỏ k h ẽ nhét khiếp sợ không thôi lao bá các người nói ta làm sao một câu đều nghe không hiểu cái gì diệp nam cuồng cái gì võ đạo tông sư a dương tiên nhịn không được hỏi đối với hắn một cái người tầm thường mà nói những vật này tất cả đều là từ mới hợp thành trước lúc này chưa từng nghe qua diệp thần cũng không có đề cập với hắn cùng qua cụt một tay lão giả nhìn hắn một cái do dự một chút vẫn là nói ta nói chính là cổ võ giới sự tình võ đạo tông sư là một cái tu vi cảnh giới đến mức cái này diệp nam cuồng ra ra để cho ta tới nói để cho ta tới nói tiểu ảnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhận lấy chủ đề nhìn xem diệp thần cùng dương thiên cười nói hai vị đại ca ca thiên long bắt bộ các ngươi nhìn qua sao dĩ nhiên nhìn qua dương thiên cười nói hắn cũng là một cái kim dung mê chuẩn sắc mà nói là võ hệ i p mê thiên long bắt bộ là thích nhất mỗi cái phiên bản đều nhìn qua bất quá thích nhất vàng ngày hoa phiên bản c ù n g h ồ quân phiên bản t i ể u phong ta nói với các ngươi giống tiểu phong cao thủ như vậy trong hiện thực liền có tiểu ảnh đỏ bừng cả khuôn mặt nói dương thiên hơi hơi hít một hơi đối với này điểm cũng không phải hết sức kinh ngạc dù sao lúc trước hắn được chứng kiến diệp thần thủ đoạn gặp hắn không có thật phản ứng tiểu ảnh còn tưởng rằng hắn không tin quay đầu hướng cụt một tay lão giả nói ra ra ngài lộ hai tay cho đ ạ i ca ca nhóm nhìn một chút chứ quay dối cụt một tay lão giả tức giận thật coi ra ra là khỉ làm xếp sao tiểu ảnh vội vàng v u n g nổi lên tiểu đôi mắt đẹp muốn khóc ra ra ai ta thật sự là bắt n g ư ờ i không có cách nào cụt một tay lão giả thở dài một hơi nhìn chung quanh thấy bên cạnh có căn cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây liễu dứt khoát nắm đưa tay tại trên cành cây đập một trường Chỉ thấy t r ê nói c xong lời này dương thiên liền hối hận vội vàng áy náy cười một tiếng cái kia lao bá ngượng ngủng con người của ta luôn luôn dặn này khẩu thẳng tâm nhanh diệp thần thủ đoạn hắn là gặp qua bất luận là một cước dẫm đ ạ p mặt đất vẫn là nổ sát hai mươi người cho hắn rung động đều thắng qua tại cụt một tay láo giả bởi vậy hắn la không có nói láo không sao cụt một tay láo giả nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt như n h ữ n mày vị tiểu huynh đệ này cũng là cổ võ giới bên trong người hắn hoàn toàn không cảm giác được diệp thần trên người có kinh khí tu vi dáng vẻ liền liền giống như người bình thường không phải diệp thần lắc đầu ra ra đại ca, ca đùa với ngươi đây tiểu ảnh trộn lẫn không thèm để ý lắc đầu nhìn xem dương thiên nói dương thiên ca ca hiện tại ngươi cuối cùng tin tưởng đi Mà cái này, diệp Nam này cái cuồng Diệp sau o r ra, ra của ta a còn hơn lợi hại hơn đây. s đó đem đến sóng nói nàng liền đem diệp Thần cùng viên bất phá gợn sóng trên sông một trận chiến tình nói hấn nói phản phất chính mình tự mình là mày Diệp trải một mặt phá phất bất rất tự hở, sự ra, qua. Sau khi nghe xong dương thiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía diệp thần nhịn không được hỏi láo diệp cái này diệp nam c u ồ n g thật có lợi hại như vậy hẳn là đi diệp thần không biết trả lời thế nào mới tốt không phải hẳn là là khẳng định tiểu ảnh lường hắn một cái nghiêm mặt nói nếu là diệp nam cùng có thể ra tay tống gia khẳng định sẽ bị diện thế nhưng nàng cũng biết ý nghĩ này của mình quá mức mặc ảo dù sao diệp nam cùng là thiên nam người không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến giang bắc tìm đến tống gia phiến phức cột một tay lão giả cũng là một mặt âu s ầ u tôn nữ ý nghĩ này hắn làm sao chưa từng có nhưng cái kia chỉ có thể tưởng tượng mà thôi dương thiên đ ố n g nhiên nắm miệng tiến đến diệp thần bên h a i thấp giọng hỏi lão diệp ngươi cùng ta nói thật diệp thần nhữ nhữ mày thầm nghĩ chẳng lẽ dương thiên tiểu tử này đoán được thân phận của mình rồi người hay thành thật nói ngươi cùng cái kia diệp nam cùng người nào lợi hại hơn nhưng mà dương thiên lại là tới một câu như vậy diệp thần trong nháy mắt im lặng vấn đề này khiến cho hắn trả lời thế nào dương tiên thanh âm không lớn không nhỏ cũng là bị cụt một tay lão giả nghe thấy được diệp nam c ũ n g không cần người vậy các ngươi như thế nào cùng hắn so hắn không khỏi âm thầm lắc đầu chỉ coi hai người này không có thấy qua việc đời nhìn xem tôn nữ nói tiểu ảnh chúng ta đi thôi xem ra người kia không trở lại tiểu ảnh sắc mặt t á i đi tựa hồ là có chút thất lạc bất quá vẫn gật đầu quay người liền muốn rời khỏi nhưng ngay sau đó nàng khỏe mắt quét nhìn lại là thấy diệp thần hướng phía mặt hồ đi tới đại ca ca, ngươi làm gì tiểu ảnh vội vàng dừng bước lại bật t h ố lên cụt một tay lão giả sắc mặt biến hóa vội và nói tiểu huynh đệ không thể mau trở lại nơi này là tống gia địa bàn chúng ta đứng ở chỗ này đã là vượt qua ra ra ngươi nhanh ngăn lại đại ca ca nếu để cho tống gia thấy được đại ca ca sẽ xảy ra chuyện tiểu ảnh cũng đi theo gấp cụt một tay láo giả theo bản năng liền muốn đi ngăn đón hắn nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên ngưng kết bị một vệ t nồng đậm kinh hãi thay thế chỉ thấy diệp thân bước về phía trước một bước cả người rơi vào trên mặt hồ từng bước một hướng phía hồ đối diện đi đến phản phất đạp chính là đất bằng mà không phải nước một dạng một màn này cho hắn rung động thật lớn đại ca ca hắn hắn tiểu ảnh sợ n g y người một khuôn mặt tươi cười mà tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cho dù là đã sớm chuẩn bị dương thiên cũng ngăn không được k h i ế p sợ tự l ầ m b ầ m các ngươi muốn chờ người liền là l ã o diệp các ngươi mau nhìn đó là cái gì người hắn lại có thể trực tiếp đứng trên mặt hồ bên trên cái này cái này sao có thể chẳng lẽ hắn hắn chính là chúng ta muốn chờ người cùng lúc đó toàn bộ khói sóng hồ bốn phía tất cả mọi người tại thấy cảnh này về sau lần lượt phát ra từng đợt kinh hô vô số đạo tầm mắt cùng nhau rơi vào diệp thần trên thân rất là r u n động tống gia biệt thự hết thể thủ tại phía ngoài bảo tiêu ngơ ngác nhìn trên mặt hồ đạo nhân ảnh kia đắp nước mà đi nay mẹ nó còn là người sao nhanh nhanh đi bẩm báo gia chủ tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch xiết làm đối phương n g ừ n g bước không được đến gần biệt thự bằng không giết chết bất luận tội diệp thân đứng chắc tay d ư g n g mắt nhìn ra xa hồ đối diện tống gia biệt thự đạ mạc vô cùng thanh âm vang vọng bốn phía tống gia gia chủ ở đâu ta diệp n a m g quẩn hôm nay chuyên tới để d i ệ t tống chân một trăm bốn mươi ba hơi bên trong lăn bằng không tất xác ngươi tống gia gia chủ ở đâu ta diệp n ă n quẩn hôm nay chuyên tới để diệ tống diệp thân đứng trên mặt nước thanh âm như là hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ mặt hồ tại tất cả mọi người trong thai tiếng vọng không dứt người vây xem đầu tiên là xứ sở sau đó tựa hồ là vang lên cái gì cùng nhau kinh hô lên cái gì hắn liền là diệp nam cuồng vị kia thiên nam đệ nhất nhân diệp nam cuồng diệp nam cuồng không phải thiên nam sao chạy thế nào đến giang b ắ c tới hơn nữa còn muốn d i ệ t tống ra hết sức rõ ràng trước đó tuyên bố muốn d i ệ t tống ra cái vị kia liền là diệp nam cuồng chẳng qua là trước đó chúng ta cũng không biết thân phận của hắn mà thôi trêu chọc phải cái này người tống ra xong theo diệp thần tiếng nói vừa ra toàn bộ khói sóng bên hồ dâng đủ tề sôi trào mỗi người tầm mắt lửa nóng nhìn xem mặt hồ đạo thân ả n h kia rất là kinh hãi trong truyền thuyết thiên nam đệ nhất nhân diệp nam cùng thế mà tới còn may mắn được bọn hắn tận mắt nhìn thấy chỉ là ngẫm lại t i ể u khiến người run sợ trong lúc nhất thời vô số đầu tin nhắn cùng điện thoại tốc độ cao phát hướng các nơi nhất là giang bắc tam đại gia tộc tiểu huynh đệ là diệp nam cuồng cái này sao có thể cụt một tay lão giả chỉ cảm thấy d a đầu sắp vỡ như là sấm xét giữa trời quang rất là khó có thể tin tiểu h n h bưng bít lấy miệm nhỏ miệm ngốc ngốc nhìn trên mặt hồ cái t i ê đạo tiêu đạo tiêu gầy diệp nam cường hóa ra chính mình cùng ra ra lúc trước đàm luận đường này diệp nam cường liền tại bọn hắn bên cạnh mà bọn hắn từ đầu tới đôi u đều không người đi ra đó chỉ có dương thiên văn t ụ một mặt im lặng lao diệp hóa ra ngươi chính là diệp nam cường à, khó trách đều họ diệp ngươi nhà g i ấ u rất sâu đó à. tống gia biệt thự bên trong lúc này đang cũng chén đến ngọn đèn ca múa mừng cảnh thái bình đến t à o tiên sinh phạm lao ta tống ra mời các người một chén chúng ta không say không về tống gia bưng một cái ly rượu đỏ trên mặt vô cùng nhiệt tình phạm lao nhịu nhữ mày tống gia chủ người kia còn không có đến hiện tại không tại nên uống rượu. phạm lao quá lo lắng đều nhanh năm giờ tiểu tử kia đến bây giờ còn chưa qua đến nghĩ đến cũng là sợ không dám tới tống gia không để ý lắc đầu phạm lao bờ môi k h ẽ động đang muốn nói chuyện lúc một bên họ tào thanh niên trầm mặt nói phạm lao tống gia chủ nói đúng bất quá là một cái hạng người vô danh thôi nghĩ đến cũng là cố ý đe dọa tống gia chủ đừng nói hắn không dám tới coi như là tới ta tào lôi tuyệt đối đem nó chém giết nói đến chỗ này hắn mặt mũi tràn đầy nặng nễ phạm lao nghĩ cũng phải cầm chén rượu lên liền muốn mở uống mà đúng lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rộn gia chủ không xong không xong vừa dứt lời quản gia rất là hốt hoảng v t vào tống gia có chút không vui hoang mang dối loạn mang mang còn thể thống gì gia chủ cái kia tiểu tử kia tới đến rồi quản gia không để ý tới thở lắp ba lắp bắp hỏi nói không quan trọng một cái hạ người vô danh tới liền đến có gì phải sợ tao lôi cười lạnh đứng dậy ném câu nói tiếp theo tống gia chủ lại nhìn ta cùng phạm lao đi đưa hắn chém giết tống gia mặt mũi tràn đầy hoán đ ộ c nói tao tiên sinh cho ta lưu một người sống ta muốn hung hăng cha tần hắn để tiết mối hận trong lòng ta tự nhiên tào lôi nhàn nhạt, nhạt nói một câu vừa muốn đi ra phạm lao đột nhiên hỏi quản gia một câu người kia có thể có nói qua chính mình tên gọi là gì có quản gia nhẹ gật đầu hắn nói hắn gọi diệp nam cuồng lời này vừa nói ra vừa đi ra không có mấy bước phạm lao chân người tiếp theo lảo đạo thật vất vả đứng vững lại về sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía quản gia n g ư ờ i mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa hắn nói hắn gọi diệp nam cuồng quản gia lần nữa nói trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong t i n h đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập hoàn toàn không còn lúc trước lạnh nhạt tống giã trong lòng chấn động không ngừng nuốt ngụm nước bọt nói chẳng lẽ là thiên nam đệ nhất nhân diệp nam cuồng hắn bị chính mình cái này suy đoán cho giật nảy mình tống giã đây rốt cuộc là t r e o chọc tới người nào a cái này sao có thể diệp nam cùng là thiên nam hắn làm sao dám tới ta giang bắc gây dối tào lôi một mặt kinh hãi phạm lao thở dài tống giã chủ nếu thật là diệp nam cuồng ngươi tống giang nguy rồi phạm lão cái kia có thể như thế nào cho phải tống giã sắc mặt đại biến t ô i được phạm m ô tự mình ra ngoài vì ngươi cầu xin t a xem ở gia huynh trên mặt mũi hắn sẽ bỏ qua cho tống giã phạm lão nhàn nhạt nói một câu liền đi ra biệt thự theo hắn đi ra vô số đạo tầm mắt quật tới hồ đối diện cụt một tay lão giả mặt mũi tràn đầy k i ế g kỵ không khỏi hoảng sợ nói tống ra lại đem phạm lão quỷ cũng cho mời tới ra ra phạm lão quỷ là ai a tiểu ảnh không hiểu hỏi phạm lão quỷ là t ấ n tây cổ võ cao thủ một đôi ư ơ n g t r ả o nổi tiếng toàn bộ t ấ n tây tông sư phía dưới không người là hắn đi thủ nghe nói liêu tây tuyệt là hắn kết bái đại ca cụt một tay lão giả nhìn chòng chọc vào phạm lão sắp nhiên cười một tiếng dương thiên theo bản năng hỏi tông sư phía dưới vô đi thủ ý kia nói đúng là hắn không phải lão di Cụt một tay lão g i ả cười cười không nói chuyện có một cái võ đạo tông sư là kết bái đại ca n à y liền đã cùng diệp đại sư đứng tại cùng một địa vị phạm lao đi ra t ô n g ra biệt thự về sau liền trông thấy khói sóng trên hồ đứng đấy một bóng người đối phương đạp nước mà đi đang từng bước một hướng phía biệt thự bên này đi tới không h ồ là thiên nam đệ nhất nhân chỉ là lần này khí độ cũng không phải là người thường có thể so sánh hắn s á c mặt tái đi bước nhanh đi đến bên hồ rất cung kính hướng phía trên mặt hồ diệp thần ốc quyền xin hỏi có thể là diệp nam cùng diệp đại sư người là người phương nào diệp thần hai mắt hiếp lại lạnh lùng đánh ra hắn nên tiếp hắn ánh mắt lạnh như băng phạm lao chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh nhắm mắt nói tại hạ phạm nghiêu gia huynh là liêu tây tuyện không biết diệp đại sư cùng tống ra ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó còn hy vọng đại sư có thể xem ở hàn thấy chỉ cần mình khiên g ra chính mình kết b á i đại ca diệp thần khẳng định sẽ cho hắn một lần mặt m ũ i ba hơi bên trong lăn bằng không tất sát ngươi nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần cắt ngang diệp đại sư huynh trưởng ta là liêu tây tuyện phạm nghiêu b i ế n sắc mơ hồ có chút không vui hai hơi diệp thần không hề bị lay động chấm dài hướng hắn đi đến phạm liêu c hai ỉ mắt m mũi có h trừng trừng đang muốn cầu xin tha thứ thời khắc cả người trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu hắn đến chết đều không nghĩ rõ ràng diệp thần rõ ràng tại biết liêu tây tuyệt là chính mình kết bãi đại ca tình hồ giới còn dám giết chính mình trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem diệp thần nhất là cụt một tay láo giả càng là tê cả ra đầu tông sư liếu tây tuyệt đệ t ử phạm lão quỷ cứ thế mà chết đi thật đúng là nói g i ế t liền g i ế ta t tiểu ảnh trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh diệp đại ca ca rất đẹp người ta liền ứa thích thô bạo như vậy sở dĩ không muốn giết n g ư ơ i thuật lý là xem ở ngươi không phải người nhà họ tống mức nhưng ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm diệp thần bước chân không ngừng từng bước một hướng phía tống ra cửa biệt thự đám kia bảo tiêu đi đến giống như sát thần hắn môi tiến lên trước một bước những cái kia người liền lui lại một bước phạm nghiêu bỏ mình một màn kia cũng bị đi ra tống giác ù n g t à o lôi thấy được hai người như r ấ t vào hầm băng t à o tiên sinh sao làm sao bây giờ tống g i á nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy h o à n g hốt giờ phút này hắn thật hối hận không thôi nếu sớm biết là diệp thần hắn sớm liền mang theo tống hâm tới cửa đi nói xin lỗi t à o lôi tầm tầm nuốt nước miếng một cái như muốn hồn phi p h á c h tán tống g i a c h ủ kế sách hiện nay chỉ có thỉnh giang đại sư xuất núi c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt ngươi dám ở địa bàn của ta d ư n g a i đúng đúng thỉnh giang đại sư chỉ cần giang đại sư chạy đến họ diệp hẳn phải chết không nghi ngờ bị tàu lôi một nhắc nhở như vậy. t ố những g giã lúc này p n lại, đối người t mặt, mặt ư hộ vệ này thuần một sắc đều là cổ võ giả thực lực tối thiểu nhất ở bên trong sức lực kỳ trong đó bất kỳ một cái nào là đủ đơn đấu trên trăm cái người bình thường nếu như toàn bộ điều động là đủ đối phó một nhánh năm nghìn người bộ đội bởi vậy rõ ràng tống i a thực lực phi phạm giết hắn cùng lúc đó theo biệt thự bên trong lao ra hơn mười người mỗi người trong tay đều nắm một đầu đại cẩu đại cẩu mắt lộ ra h u n g quang r ồ n dập đối diệp thần nhe răng trợn mắt thấy cảnh này hầu người đối diện không khỏi vì đó biến sắc hiển nhiên là không nghĩ tới tống ra căn biệt thự này bên trong ẩn giấu nhiều người như vậy ra ra diệp đại ca ca hắn tiểu ảnh không khỏi khẩn trương lên dương thiên nắm đấm nắm đến xích sao cả trái tim đều dựng lên những người này quá mạnh tùy tiện đứng ra một cái chính mình ra ra đều quá sức cụt một tay lão giả lắc đầu nói nếu như tiểu huynh đệ thật sự là diệp nam cuồng những người này là ngăn không được hắn mắt thấy bốn phương tám hướng đều vây quanh người tới nhất là mười mấy con chó tranh nhau đánh tới m u ố n chết diệp thần trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc trong cơ thể đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh người cỗ khí thế này tựa như sóng xung kích bao phủ hướng một phía tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể của mình đang ở tốc độ cao biến mất đầu tiên là tay sau đó là đầu ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở ở đây hơn trăm người bốc hơi khỏi nhân gian tĩnh vô cùng yên tĩnh mấy giây về sau hồ đối diện đám người vây xem cùng nhau phát ra đủ loại tiếng kinh hô trên mặt viết đầy lồng đậm vẻ kinh hãi、Ta. ta không nhìn l ầ m a một hơn một trăm người trong nháy mắt liền không có cái này là võ đạo tông sư chỗ kinh cùng sao giết người ở vô hình diện địch chỉ ở trước mắt quả thực là không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi diệp đại ca ca quá lợi hại tiểu ảnh phát ra gieo họ cụt một tay lão giả hô hấp ồ m ộ n lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt chỉ còn lại có kính sợ chỉ cảm giác mình hôm nay không ngừng công đ ờ i này cũng sống không uống thống ra cửa biệt thự tao lôi một cử động cũng không dám đầu óc con ngong là hưởng tuy nói sớm biết diệp nam còn rất lợi hại nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn sẽ khủng bố thành dạng này đây chính là trên trăm vị cổ võ giả à, không phải trên trăm đầu heo cho dù là trên trăm đầu heo đứng xếp hàng nhường ngươi lần lượt chém cũng phải chém nửa ngày đi nhưng mà bọn hắn thời gian một cái nháy mắt liền không có diệp nam c ũ n g vậy mà khủng bố như vậy đắt đắt đắt diệp thần tiếng bước chân đưa hắn b ừ n g t ỉ n h hắn không khỏi giật cả mình chỉ cảm thấy này mỗi một chân phản g phất đều đạp tại trái tim của mình phía trên tào lôi phù phù một tiếng q u ỳ trên mặt đất lá diệp đại sư b u n g tha ta chỉ cần n g ư ơ ê n g u y ệ n ý vung tha ta, ta có thể giúp ngài ra tay đối phó tống ra đã quá muộn diệp thần một trưởng vỗ số dưới ha ha ha họ diệp ta chết đi ngươi cũng sẽ không tốt sống tống gia chủ đã thỉnh giang đại sư xuất núi chỉ cần hắn vừa ra núi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tự biết chắc chắn phải chết về sau tào lôi ngược lại cười ha ha đi ra vừa mới dứt lời chỉnh cái đầu trực tiếp nổ tung hôm nay tống gia nhất định diệt người nào tới cũng không dễ làm diệp thần không hề bị lay động đang muốn hướng phía tống gia biệt thự bên trong đi đến thời điểm chỉ thấy từ bên trong lần nữa lao ra một đám người dẫn đầu là cái dáng người vô cùng cường tráng nam tử trung niên hầu ngươi đối diện một hồi xôn xao bởi vì những nhân thủ này bên trong đều cầm lấy một khẩu á cờ phải biết này chút thương có thể là hàng cờ ba tống ra đi chỗ nào làm nhiều như vậy tiểu ả n h khuôn mặt khẽ biến tức g i ậ n tới mức tiếp khóc lên vô s ỉ những người này vậy mà dùng thương cột một tay lão giả một mặt bất đắc dĩ đối với cái này hắn mảy may không cảm thấy ngoài ý m u ố n nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần âm thầm lắc đầu diệp đại sư lần này phải gặp hai thương tông sư tuy mạnh có thể cũng không phải đồng g i a thiết cốt nổ súng giết hắn nam tử trung niên đột nhiên vung tay lên đứng ở trước mặt hắn người cùng nhau đánh mở an toàn họng súng nhắm ngay diệp thần liền làm ộ t hồi phóng da động tác rất là thuật tại súng vang lên một khắc này vây xem một bộ phận người dồn dập theo bản năng nhắm mắt lại tựa hồ là không đành lòng thấy tiếp xuống máu tanh một màn lần này nhìn ngươi có chết hay không đừng nói tông sư ngươi chính là ý dơ man ta cũng có thể đem ngươi đánh xuyên qua nam tử trung niên cười lạnh không thôi nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ chỉ thấy mấy chục phát r a cờ đạn tại nhanh muốn tới gần diệp thần thời điểm đột nhiên ngừng lại đúng liền là ngừng lại hơn nữa còn là tung bay trên không t r ú n g cũng không n ú c ních p h ả n phất là dừng lại cái này sao có thể nam tử trung niên thất thanh kinh hãi nói khắc khuôn mặt là không thể tin những người còn lại thấy cảnh này kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời quên nói cho các người biết thương đối ta không có uy hiếp lực trả lại cho các ngươi diệp t h ầ n biết miệng cười một tiếng sau đó đột nhiên phát tay đứng im trên không trung mấy chục phát dùng phương hướng ngược nhau kích bắn đi ra bao quát nam tử trung niên ở bên trong mấy chục người trong nháy mắt ngưng kết trên trán cùng nhau xuất hiện một cái lô máu lô máu càng biến càng lớn tất cả mọi người cùng nhau ngã trên mặt đất mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt toàn trường lặng ngắt như tờ mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt trùng kích đến thần không cụ thể ngươi có từng thấy mấy chục phát bay ra ngoài còn có thể đứng im sao người c ó từng thấy vung lên ống tay áo những viên đạn này còn có thể bay trở về giết ngược lại người nổ súng sao ngoa t à o lão diệp cái này kỹ thuật có chút biến thai à, á cờ đều lấy nó không có cách nào dương thiên vội vàng rủi rủi mắt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ cột một tay lão giả hít sâu một hơi run tiếng nói nói vị này diệp đại sư đến cùng là người vẫn là thần hắn là thật bị hù dọa diệp t h â n nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất liếp mắt từng bước một đi vào biệt thự bên trong tống giả cùng không ít tống giả mời tới bảo mẫu đám người co lại trong góc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem chính mình ta chỉ giết tống g ã phụ tử những người còn lại không muốn chết đều cút cho ta hắn lạnh lùng quét mắt liếc mắt những cái kia run lẩy bẩy phụ nữ trẻ em tiếng nói vừa ra tất cả mọi người tranh nhau chen l ấ n l i ề nữ ô n g ra n g o à i sợ Diệp t h ầ n đổi ý. không bao lâu liền chỉ còn lại có tống giả ở bên trong tống giả tộc người vì cái gì tống giả cô giả bộ c h ấ n định nói nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy hoảng hốt phẫn nộ vì cái gì mặc dù ta tống giả trêu chọc ngươi trước đây có thể ngươi phế đi con trai của ta một cánh tay hẳn là thanh toan xong tại sao phải diện ta tống giả cơ hội ta không phải không đã cho các ngươi bây giờ nói này chút đã vô dụng. diệp thần vẻ mặt đạm mạc đi tới tống g i a vội vàng lui lại một bước thân thể run dày liên tục ngươi cũng đã biết ta tống ra người sau lưng là ai hắn liền là giang bắc sát giang đại sư đang ở trên đường chạy tới ngươi nếu dám giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi trên tay của ta đã chết một cái nam đồ ta không ngại lại chết một cái bắc sát diệp thần miết miệng cười một tiếng bước chân không ngừng tống g i a sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu v ọ tới t chân tuyệt vọng giận d ữ hét giang đại sư còn mời cứu ta một mạng cũng không phải ngươi thiên nam ngươi dám ở trên địa bàn của ta dương ai c h ư một trăm bốn mươi hai thử xem liền thử xem theo cái kia đạo thanh âm hùng hậu hạ xuống nguyên bản một mặt tuyệt vọng tống giã không khỏi mừng như điên không thôi phản phất là thấy được cứu tinh diệp thân một tay nhấc lên hắn đi ra biệt thự cùng lúc đó hết thể người vây xem chỉ cảm thấy trong óc đột nhiên sắp vỡ cùng nhau mánh liệt nhìn về phía khói sóng hồ phân cối nơi đó có một đạo lao nhanh nước hồ c u n tới xen lẫn một cô thao thiên sát khí cho dù là cách đến rất xa có thể hiện trường người tại cảm nhận được cỗ khí thế này về sau không khỏi tê cả ra đầu không thôi ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh bên hồ phía trên cụt một tay lão giả bờ môi khẽ run rẩy khắp khuôn mặt là kinh hãi tiểu ảnh khuôn mặt tái đi theo bản năng siết chặt ống tay háo của hắn khẩn trương bất tán nói ra ra đến cùng xảy ra chuyện gì à lao bá chẳng lẽ là lại có người tới dương tiên trong lòng chấn động không sai cụt một tay lão giả hít một hơi thật sâu tầm mắt nóng nhìn dâng trào mà tới nước hồ gàn t ừ n g chữ một hắn tới giang bắc sát giang bắc đệ nhất nhân giang bắc sát dương tiên mặt núi tràn đầy mờ mịt ngược lại là tiểu ảnh khuôn mặt tái đi vội vàng hoảng sợ nói cái gì vậy mà là, là... Hán, h t ả một rồi, thảm rồi, lần này Diệp Đại phiền phải hai người cái Giang ai Tiên phải thảm thừa thả sắt Cụt đành m lần lớn. Lão là lo lắng này đừng nước này đến cùng Dương xuông. à? đục ca ca có câu, bác bá, tay lão già lắc đầu khan giọng nói giang bắc s ắ t cũng là võ đạo thông sư càng là giang bắc đệ nhất nhân được vinh dự đông ngạo tây tuyệt nam c u ầ n bắc sắt bên trong hỏi kiếm năm đại cao thủ một trong mà diệp đại sư lại gọi diệp nam c u ầ n chính là năm lớn trong cao thủ nam c u ầ n nghe đồn năm lớn trong cao thủ yên tĩnh đông n g o cao n ạ o lãnh n ạ o không để ý tới thế sự liêu tây tuyệt âm độc tàn nhẫn tuyệt tình tuyệt tính diệp nam quần bá đạo tùy tiện không ai bị nổi mà giang bắc s á t giết người nhiều nhất thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất nhai răng tất báo nói cách khác lão diệp lần này nắm sự tình làm lớn chuyện gặp được kẻ khó chơi rồi dương thiên vẻ mặt c ự biến tâm triệt để chìm xuống dưới ra ra làm sao bây giờ nếu không nhường diệp đại ca ca chạy a tiểu ảnh gấp đến độ sắc khóc cụt một tay lão giả thở dài một hơi đứng đốc đây không phải trò đùa trẻ con như thế nào chạy diệp nam cùng chạy đến giang bắc tới diệp tống gia chẳng khác gì là đánh giang bắt sắt mặt đây đã là mặt mũi vấn đề thông sư không thể đủ chỉ có thể gửi hy vọng ở diệp đại sư chủ động nội bộ đang nghĩ ngợi thời điểm nơi x a truyền đến từng đợt gợn sóng thanh â m một đạo thân ảnh màu đen dần dần xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong mọi người sắc mặt ngưng tụ đó là một người trung niên nam tử thân hình như là giống như cột điện cao lớn thân bên trên tán phát lấy nồng đậm hung thần sắc khí phảng phất là theo trong núi thây biển máu đi ra một đôi mắt hổ bệ n g h ệ thiên hạ hung tre cứu thiên từng kia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn trong mắt của bọn hắn đều là kinh hãi thậm chí là hoàng hốt hoàng hốt đến tạm thời quên đi nói chuyện cũng là giang bắc còn lại tam đại gia tộc người biến sắc không thôi nghĩ không ra tống ra s a l ư n g thật có một vị võ đạo tâm sư hơn nữa còn là giang bắc Sát. diệp thần tầm mắt đồng dạng rơi vào cái k i a đạo tiêu gậy thân ảnh phía trên trên mặt lập tức lóe lên một vệ kinh ngạc cái này là giang b á c đệ nhất nhân giang bác sát sao cũng là người cũng như tên s á t khí b ố n phía giang đại sư hiền tế cứu ta cứu ta diệp thần trong tay tống giã không ngừng r ẽ rùa liên tục khuôn mặt đỏ lên không thôi tiếng nói vừa ra lúc trước còn tại trăm mét có hơn nam tự á o đen nháy mắt liền xuất hiện ở diệp thần trước mặt giữa hai người cách xa nhau không đến mười mét xa đối với tống giã kêu cứu hắn mắt đ i ế c ai ngơ mà là mặt không thay đổi nhìn xem diệp thần diệp thần đồng dạng nhìn thẳng hắn hai người không nói một lời cứ như vậy nhìn xem khiến cho đến không khí hiện trường có chút t ĩ n h lặng tình huống gì còn muốn đánh nữa hay không rồi mọi người ở đây không nhịn được thời điểm giang b á c s á t trước tiên mở miệng nói diệp nam cùng giang b á c là địa bàn của ta ngươi qua giới ngay vậy hồ đối diện cụt một tay lão giả cười nói xem ra giang b á c s á t cũng kiên kỵ tại diệp đại sư bởi vậy dự định hóa giải việc này ngươi làm sao nhìn ra được tiểu ảnh không hiểu dương thiên t r ê n miệng nói rất đơn giản bởi vì nếu như giang b á c s á t không kiên kỵ lão diệp vừa lên tới khẳng định liền sẽ ra tay nhưng mà hắn không có ngược lại chủ động cho lão diệp một cái hạ b thang không sai cụt một tay lão giả gật đầu nói đối phương nếu cho bậc thang tin tưởng diệp đại sư cũng sẽ mượn con lửa xuống dốc nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy chỉ thấy diệp thần móc móc lỗ thai ngươi mới vừa nói cái gì giang bác sát vẻ mặt chìm xuống ta nói ngươi qua giới bên trên một câu diệp thần nói giang bác sát cao mày nói đây là giang b á c không phải ngươi thiên nam ngươi dám ở trên địa bàn của ta dương ai ngươi người chạy đến ta thiên nam cắn rỡ đã ngươi không còn được vậy thì do ta tới thay ngươi quản diệp thần cười nhặt một tiếng ngay sau đó nụ cười chuyển sang lạnh lẽo húng chi ta diệp thần liền muốn tại trên địa bàn của ngươi dương a i thì tính sao tiếng nói vừa ra toàn trường một mảnh xôn xao mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ còn cho là mình nghe lầm ngoa tạo lão diệp ngươi nha đừng tìm đường chết ta dương tiên nhịn không được v ă n t ụ n à y mẹ nó ngươi nha chính là một lòng muốn đánh nhau a mở miệng liền đánh người ta mặt cột hơi hơi một cái diệp nam của a thật không phải bình thường cuồng càn rỡ giang bác sắt đột nhiên giận dữ không khỏi cười lạnh liên tục ta cũng đem lời để ở chỗ này tống giã là nhạc phụ ta ngươi dám động hắn một cọng tóc gãy thử xem、Ấm. lời này vừa nói ra theo một tiếng vang thật lớn diệp thần trong tay tống giã cả người trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra nửa câu trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này không chỉ động còn còn g i ế t giang bác sắt cũng ngây người hắn không nghĩ tới ở ngay trước mặt chính mình diệp thần thật đúng là g i ế t tống giã mà lại rất là dứt khoát lưu loát ngươi làm sao dám diệp thần khét cười một tiếng vẻ mặt như thường thử xem liền thử xem ngươi này là tại tìm một đạo băng hàn đến cực điểm thanh âm nổ vang tại toàn bộ khói sóng trên hồ chấn động đến tất cả mọi người lỗ thai ông ông t r c hưởng mọi người vội vàng kinh hãi vô cùng nhìn lại chỉ thấy giang bắc s á t chỉnh cá nhân khí thế trên người đột nhiên n h ấ t biến trên thân phun trào ra vô phương tản ra s á t khí trong lòng mọi người run lên nổi giận giang bắc đệ nhất nhân nổi giận nhanh m a u lui lại đều lùi đến năm mươi mét bên ngoài cụt một tay l á o giả biến sắc vội vàng một phát bắt được tôn nữ cấp tốc lui lại dương thiên do dự một chút cũng đi theo lui lại mấy chục mét ra ra lui đến nơi đây chúng ta liền xem không rõ lắm tiểu ảnh có chút bất mãn nhà đầu một tay lão giả một mặt run sợ tông sư cuộc chiến bạo phát hai đại tông sư giao thủ toàn bộ khói sóng hồ đều sẽ bị đập nát chúng ta nếu là đứng được quá gần sẽ bị lan đến gần sau một khắc chỉ thấy giang bắc sát cả người thả người nhảy đến trên mặt hồ đứng trên mặt nước sắc khí n g ú t trời m ặ t hướng diệp thần tiếng chấn toàn trường diệp nam khủng nhanh chóng quay lại đây nhận lấy cái chết ta đảo muốn mở mang kiến thức một chút ngươi có năng lực gì có thể chém giết viên bất phá như ngươi mong muốn diệp thần thân hình k h a động nháy mắt liền xuất hiện tại trên mặt hồ đứng chắc tay quần áo đón gió rung động ta cũng rất muốn biết l i nam ngươi như phế vật v cùng tư cách c gì cùng ta d n người người đối bắc sát có thể nói là thiên nam cùng giang bắc giao phong bất luận ai thắng ai thua này đều sẽ dẫn tới toàn bộ cổ võ giới chấn động đến cùng là diệp nam cùng lực trạm giang bắc sát lại đ ố i tiếp thần thoại vẫn là giang bắc sắt dũng áp chế diệp nam cường bảo trì bất bại chi tư tiên ba hồ bên bờ cụt một tay lão giả hai mắt một mảnh h ư n g hực nghĩ không ra lão phu sinh thời vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy hai vị tông sư cuộc chiến đời này không t i ế c rồi diệp đại ca ca ngươi nhất định phải thắng nha tiểu ảnh ủng hộ ngươi tiểu ảnh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt hồ cái kia đạo tiêu g ầ y thân ảnh dương thiên vẻ mặt nghiêm túc lao diệp người nhà kiềm chế một chút nếu là đánh không lại nhớ kỹ nhanh chân liền chạy ngươi muốn là chết lao tử có thể không có năng lực giúp ngươi tiểu ảnh trừng mắt liếc hắn một cái cùng lúc đó từng đầu tin tức nhanh như gió phát hướng hoa quốc các nơi lần nữa n h ấ c lên sóng to gió lớn nhanh mau tới diệp nam cùng cường thế bông xuống giang bắc muốn diện tống ra dẫn tới giang bắc s á t ra tay ngăn cản hai người bây giờ quyết chiến cùng yên ba hồ phía trên cái gì thật hay giả nay còn có thể là giả ta tận mắt nhìn thấy diệp nam cùng một người nộ sát giang bắc hảo phú tống ra mấy trăm người cuối cùng càng là ngay trước giang bắc s á t mặt giết hắn nhạc phụ diệp nam cùng không khỏi quá mức tùy tiện đi vừa chém giết viên bất phá l i ê n vội vã không nhịn nổi bước chân giang bắc này là muốn đem còn thừa bốn đại cao thủ đều hạ gục sao điên rồi điên rồi hắn điên rồi thiên nam ba tỉnh hết thể hào phú lần lượt chấn động nóng nhìn giang bắc phương hướng tầm mắt lấy làm kinh ngạc tôn chủ đây là lại không chịu nổi tịch mịt sao vừa giết một cái viên bất phá lại đắc tội giang b ắ c sát hiệu tần khách sạn một thân váy trắng tô ấu vi bước nhanh theo khách sạn bên trong đi ra vừa đi một bên đ ố i quách thịt nói quách ca đi nhanh lên đi giang bắc tô tiểu thư phát sinh cái gì rồi bảo tiêu quách thịt mặt mũi tràn đầy mờ mịt diệp nam cùng xuất hiện mà lại ngay tại giang bắc tôi ấu vi ngồi vào trong xe hít sâu một hơi về sau để nén trong lòng kích động nói vừa nhận được tin tức diệp nam cùng cùng giang bác sắt đánh nhau chúng ta nhanh đi hẳn là còn kịp cái này người như nếu không chết hoa quốc thiên bảng mười vị trí đầu tất có hắn một tịch vị trí lần này nói cái gì cũng phải đem diệp nam cùng chiêu mộ được ta tô ra thật sự là hoa quốc thiên bảng mười vị trí đầu bất kỳ một cái nào tồn tại đều đủ để dung chuyển toàn bộ hoa quốc Tiên ba hồ phía trên sắt một tiếng gầm thét, Chiến Giang bốn Hồ phía ph bác cầm trực tiếp đem chọn cái mặt hồ hết thệ làm hai vô số nước hồ sóng lớn ngang qua trời cao long tượng ba n h ự c quyền giang bác s á t một quyền đánh ra vê anh không khí vì đó nổ tung một cỗ vô cùng lực lượng hùng hồn theo hắn trên nắm tay b u ộ c phát ra trong nháy mắt liền chạy về phía diệp thần cùng ta liều nắm đấm diệp thần thân hình k h ẽ động không lùi mà tiến tới không chút do dự a n h ra một q u y ề n sau đó khỏe miệng phát ra một vệch trào phúng ẩm hai người nắm đấm ầm ầm ở giữa liền đối với liều ở cùng nhau chỗ bột phát ra uy thế p ô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng chút xuống mà đi toàn bộ mặt hồ nổ vang liên tục thông n g đạo cao ơ n trượng sóng nước nhức lên, trực tiếp bị v số s lá e t u n bay, ngay sư a u đó n h á mạnh ắ t l i nứt à n mảnh vụn. Vâng, h hồi hồ một hồ hồ khủng bố như vậy được nguy hiểm thật ta tiểu ảnh theo bản năng vỗ vỗ bộ ngực sữa một mặt nghĩ mà sợ may n h ờ ra ra trước kia liền lôi kéo bọn hắn lui lại bằng không hiện tại cũng phải bị ảnh hưởng đến dương tiên h ánh mắt đờ đẫn nguyên lai lão diệp đã vậy còn quá mạnh chỉ có cụt một tay lão giả tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy toàn bộ mặt sông đợi đến trên không nước hồ đều hạ xuống về sau chỉ thấy một thân ảnh màu đen thất tha thất thể lùi lại về phía sau mấy chục bước xa dưới chân trực tiếp bước ra từng đạo s o n g lớn có vẻ hơi chật v ậ t đợi đến thấy rõ đối phương về sau tất cả mọi người một mặt khiếp sợ giang bác sắt lại bị diệp nam cùng một quyền đánh lùi lúc này mới vừa giao thủ a đối với mọi người khiếp sợ giang bác s á t thật vất vả đứng vững lại về sau lao đi khỏe miệng vết máu lần nữa nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo nồng đậm k i ê n kỵ cái tên này làm sao sẽ mạnh như vậy hai người lần thứ nhất giao thủ hắn bị đã rơi vào hạ phong mặc dù trước khi nói hắn từng nghe nói qua diệp thần một tay hạ gục viên b ấ t phá b ấ t quá hắn thủy c h u n g không tin cho rằng này là cố ý khuyết đại b ổ trí nhưng bây giờ lại là không thể không tin tại tất cả mọi người trong ánh mắt diệp thần đứng chắc tay vẻ mặt như thường nói giang bác sắt người liền chút bản lính này người cao hứng quá sớm giang bắc s á t sông nhiên cười một tiếng mà hậu thân hình bạo sông m à lên hai tay không ngừng biến đổi đủ loại ấn pháp lập tức theo t r o n g cơ thể hắn lần nữa b ộ c phát ra một cỗ lực lượng kinh người cùng lúc đó toàn bộ yên ba hồ nước đều hướng hắn hội tụ không bao lâu liền ngưng tụ thành một đường to lớn trường hạ trường hạ ước trường dài bốn năm trượng giống như là một đầu lớn nhân thủ tại đầu của nó đỉnh gào thét xoay quanh d i ệ p năm cùng nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta giang bắc s á t tuyệt kỹ b ă n g hà hàng lâm giang bắc sắt trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh leo ấn pháp biến hóa cuối cùng một trường vô g a theo tiếng quát khẽ của hắn hạ xuống đầu kia xoay quanh trên k h ô n g trung trường hà lập tức gào thét mà tới giống như một đạo khổng lồ tấm lụa lướt qua chân trời hướng thẳng đến diệp thần nổ tung tới tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ mười ba thiệt thiên chỉ diệp thần ngón tay trong suốt như ngọc bắn ra chói mắt h à o quang năm cái khé động như là năm cái gầm thét c h â n lòng tản mát r a khiếp người khí tước phá cho ta một chỉ điểm ra trực tiếp đón lấy cái kia gào thét mà đến trường hà thiệt thiên chỉ uy lực mạnh mẽ ảo diệu vô tận luyện chế đại thành nhất chỉ liền có thể cắt đứt dây núi càng có thể đoạn vỡ bầu trời húng chi không quan trọng một dòng sông dài giang bác s á t cười lạnh đường tí đường xa vê anh tướng đụng trong c h ư ớ c mắt đinh hai nhức góc tiếng vang thanh â m vang vọng bốn phía c u n c bạo vô cùng năng lượng uy thế còn dư gợn sóng tứ tán ra quả thực là đem mặt hồ cho nổ mặt vào đến mức người đạo trưởng kia sông thì là tại diệp thần nhất chỉ phía dưới ầm ầm vỡ tan vô số bọn nước hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi tương nạn một bên cây cối đều xuyên thủng thấy cảnh này người vây quanh sắc mặt một mảnh trắng bệnh không tốt mắt thấy trường hà bị phá giang bác sắt trong lòng chìm xuống đang muốn lại thi thủ đoạn thời khắc mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái chỉ thấy một bóng người đột nhiên manh liệt bắn tới、ấm. giang bác s á t toàn thân lông tơ đều trợt đứng lên ngay sau đó chỉ cảm giác bộ ngực của mình t r u y ề n đến đau đớn một hồi cả người trực tiếp bị n ệ n bay ra ngoài không có chút nào sức tái chiến mà bộ ngực của hắn thật sâu lóng vào giờ khắc này toàn bộ thế giới an tĩnh giờ khắc này tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết trong mắt chỉ còn lại có cái kia đạo ngạo nghệ đứng ở trên mặt sông thân ảnh chỉ cảm thấy vĩnh viễn cũng vùng đi không được diệp thân tầm mắt trào phúng nhìn xem cái kia đạo chật vật mà bay thân ảnh bác sắt tên chỉ đến như thế chương một trăm bốn mươi bốn đạo không thể khinh chuyển toàn bộ yên ba hồ hoàn toàn tính mịt tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong lòng chấn động không ngừng giang bắc sát vậy mà bại hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy vốn cho rằng hai đại tông sư giao thủ không nói đánh ba ngày ba đêm tối thiểu nhất cũng phải mấy trăm hiệp mới có thể phân ra thắng bại ai có thể nghĩ đến trước sau không đến năm phút đồng hồ giang bắc liền bại tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía trên mặt hồ cái kia đạo tiêu gầy thân ảnh chỉ cảm giác lòng của mình đều đang run dày diệp n a m cuồng người rốt cuộc mạnh cỡ nào đầu tiên là một tay chém giết viên b ấ t phá phía sau lại nhất chỉ phá mất giang b á c sát băng hà hàng lâm theo phản kích lại hạ gục giang b á c sát chỉ dùng hai chiêu kết quả là lại là từng đầu tin tức phát hướng hoa quốc các nơi lại một lần nữa nhấc lên chấn động các ngươi không cần đến giang b á c sát bại này làm sao có thể không đùa ta đây ta cũng còn không có ra cửa cái này phân ra thắng bại dựa vào tiểu ảnh ngơ ngác nhìn d i ệ p thần khuôn mặt nhỏ nhắn mà nghẹn đến vỏ bừng diệp đại các a nguyên lai、like、đã vậy còn quá lợi hại c ụ một tay lão giả nghe vậy sắp nhiên cười một tiếng nào chỉ là lợi hại quả thực là n g u y tiên nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn đều không tin đối mặt mọi người tiếng k i n h hô diệp thần d ư ơ n g mắt nhìn về phía mặt hồ tầm mắt dừng lại tại một đoá lá sen phía trên ra đi giả chết vô dụng lời này vừa nói ra cái k i ê u đoá lá sen hướng phía nơi xa tốc độ cao l ư ớ t tới động tác nhanh đến mức không thể n ắ m lấy ngay sau đó giang bác sắt thân ảnh chật vật từ bên trong n ả y ra cấp tốc nhảy vọt mà đi còn chạy đúng không diệp thần khép cười một tiếng thân hình tốc độ cao lao đi diệp năm tuồng mọi thứ lưu nhất tuyến ngày sau dễ nói chuyện ngươi nhất định phải cùng ta không chết không thôi sao giang bác sắt trong lòng sợ hãi liên tục chỉ hận chính mình ngay từ đầu không tin diệp thần chiến tích và không cũng sẽ không lân u lạc tới kết quả như vậy ta cùng ngươi ở giữa không cần thiết gặp lại diệp thần tốc độ không giảm không hề bị lay động giang bác sát sắc mặt đại biến vừa chạy vừa nói diệp nam cuồng vung tha t a ta thể không nữa đối địch với ngươi mọi người nhất thời một hồi nghẹn họp nhìn chân chối đường đường giang b á c đệ nhất nhân lại bị diệp nam cùng truy sát cùng con chó chết không ngừng bỏ chạy trước lúc này bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua mắt thấy diệp thần đuổi sát không vông giang bác sắt bỗng nhiên dừng bước lại cắn rằng đây chính là ngươi bước a ngươi còn có thủ đoạn gì nữa diệp thần nói giang bác sát sắc mặt hung á c đưa tay đột nhiên một búa lồng ngực cả người phun ra một ngụm màu tươi mọi người ở đây cho là hắn bị diệp t h ầ n ép dự định liều mạng một lần thời điểm giang bác sát nhanh chân lần nữa chạy mà lại lần này chạy tốc độ so với t r ư ớ c nhanh lên gấp ba không chỉ một cái ngây người công phu đã để hắn nhảy ra ngoài ngàn mét đ ộ t pháp diệp thần không nữa đuổi theo như có điều suy nghĩ nói có chút ý tứ cũng được tạm thời nhường ngươi một ngựa nói xong lời này hắn mấy cái cất bức ở giữa liền nhảy đến yên ba hồ bên cạnh hướng phía dương thiên đám người đi tới diệp đại ca ca ngươi, ngươi vừa rồi t u t lệ lợi hạ nha tiểu ảnh kích động không thôi ngay cả lời đều nói không lưu loát cụt một tay lão giả vội vàng không người nói gặp qua nam cùng tiền bối lúc trước là ta không không sao cả diệp thần lắc đầu sau đó nhìn về phía tiểu ảnh vừa rồi ta không có hủ đến ngươi đi không có không có tiểu ảnh lắp ba lắp bắp hỏi nói nhìn về phía hắn tầm mắt rất là sùng bái diệp đại ca ca nhỏ tiểu ảnh có thể b á i ngươi làm thời sao không thể diệp thần không cần suy nghĩ liền cự tuyệt thấy tiểu cô nương một mặt tảm đạm không đành lòng mà nói ngươi không thích hợp làm đệ tử của ta bất quá có cơ hội ta có thể cho ngươi giới thiệu tốt sư phó thật sao tiểu ảnh nhãn tình sáng lên do dự một chút nói có thể là tiểu ảnh vẫn là muốn bái diệp đại ca ca vì sư đâu ngươi lợi hại nhất thật có cơ hội liền giới thiệu cho ngươi một cái đây là số điện thoại của ta diệp thần sờ lên đầu của nàng đem phương thức liên lạc nói cho nàng cụt một tay lão giả quỳ trên mặt đất cảm kích không thôi đ a tạ diệp đại sư một tạ ngài giúp ta hai ông cháu báo thủ hai tạ ngài cho tiểu ảnh một cái cơ lại không cần ta sở dĩ diện tống ra không có quan hệ gì với các ngươi diệp thần khét c ờ i một tiếng thấy người xung quanh mơ hồ có vây tới xu thế nói t u t chúng ta cũng cần phải trở về các ngươi cũng đi thôi nếu là không nghĩ có phiền thoái tốt nhất giả bộ như không biết chúng ta dứt lời hắn liền cùng dương thiên rời đi xoay chuyển trời đất nam trên đường dương thiên vừa lái xe vừa nói l ã o diệp ngươi lúc nào thành diệp nam cuồng ta làm sao không biết không bao lâu đi quên nói cho ngươi diệp thân cười nói ngươi cái tên này ngay cả ta đều giàu diếm dương thiên một hồi dở khóc dở cười đ ỗ n g nhiên dừng xe lại ven đường quay đầu nhìn xem hắn nửa đ ù a nửa thật mà nói l ã o diệp ta cũng muốn giống như ngươi mạnh lên nếu không ngươi thu ta làm đồ đệ được ngươi là nghiêm túc diệp thân nói dương thiên thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm nghị nói đúng nghiêm túc đi qua sự tỉnh hôm nay ta mới ý thức tới hai ta chỉ ở giữa t r ê n lệnh qua xa ta không muốn bị ngươi bỏ rơi à càng không muốn lại nhìn thấy hôm nay cảnh tượng như thế này lần nữa phát sinh lúc ta chỉ có thể làm một người đứng xem cho ngươi cuống cuồng ta đạo người bình thường gánh không được diệp thần nói gánh không được cũng phải khiêng được diệp thần hít sâu một hơi nói ta sở dĩ không mang theo ngươi đạp vào con đường tu luyện là bởi vì tâm tính của ngươi không thích hợp cưỡng ép độ lời của ngươi cuối cùng sẽ chỉ hại ngươi đã ngươi nhiều lần yêu cầu ta cho ngươi thiết trí một đạo khảo nghiệm nơi này đến đông bắc trường bạch sơn có hơn hai ngàn cây số ngươi cho ta từng bước một đi qua trong vòng ba tháng chỉ cần ngươi có thể kiên trì đi trở về thiên nam ta liền truyền đạo ngươi cái gì đi qua ngươi không có nói đùa vừa đi vừa về giới thiệu hơn bốn nghìn cây số a dương tiên h mặt trong nháy mắt liền tái rồi n à y mẹ nó là người có thể làm sao đúng liền là dựa vào hai chân đi qua lại đi về tới ngày quy định ba tháng không thể ngồi xe không thể ngồi đường sắt cao tốc càng không thể đi máy bay thậm chí là ngươi xuất phát trên thân không thể mang tiền diệp thân trầm giọng nói dĩ nhiên ngươi nếu là liền này điểm đều làm không được ta kiến nghị ngươi vẫn là làm người bình thường tiếp tục trở về làm ngươi tổng giám đốc hắn không phải cố ý làm khó dễ dương thiên thật sự là dương thiên tính tình hắn biết rõ không quả quyết loại tâm tính này làm người bình thường phú quý cả đời còn có khả năng nhưng muốn bước vào con đường tu hành không sớm thì muộn sẽ chết ở nửa đường còn nữa đạo không thể khinh truyền hắn diệp thần xuyên qua đến tu chân giới mới bắt đầu vì cầu tiên thăm nói một người một trượng đi khắp các đại sân xuyên đi ước chừng năm năm mới bái nhập một cái tiểu môn phái trong lúc đó vất vả có thể nghĩ cũng là năm năm này ma luyện đ o n tạo tâm tính của h ắ n Dương Tiên hiện p t h ầ nhìn m ấ tại â s xuống xe bắt đầu ngươi hơn bốn dặm hành trình bước đầu tiên diệp thần mở cửa xe một cước đưa hắn đá lăn ra ngoài nói muốn hay không thô bạo như vậy ngươi tốt xấu để cho ta cầm một thoáng điện thoại còn có ví tiền a Dương ngươi Thiên kêu một tiếng. Điện tiền quản tháng, thảm một thoại, túi tiền ta tạm thời thay kêu bảo bà chương ờ n g i lại ngươi. Nhớ kỹ, từ giờ trở trả về ư người ngươi ơ i giờ đi, Nhớ trên không kỹ, từ trở có một phân trăm i đói ề n nếu như chết t ê nhiên, n đường, ta sẽ đi thay ngươi nhặt không đi ta thay sát, dĩ nhiên, ta sẽ sẽ h dĩ c ả bốn mươi lăm diệp thần ngươi nghe nói qua diệp nam cùng sao dương tiên h đi theo giang bắc hướng đông bắc trường bạch sơn phương hướng đi giữa hai bên có hơn hai dặm diệp thần ở trên người hắn lưu lại một đạo linh khí hẳn giống một khi dương tiên cố gắng ngồi xe hoặc là đi máy bay diệp thần liền có thể cảm ứng được tốc độ của h ắ n b i ế n nhanh cái này chứng minh hắn không có thông q u a sát hạch thứ hai là một khi dương thiên gặp được nguy hiểm tính mạng diệp thần miễn cưỡng có thể kịp thời biết đến mức còn lại hắn không sẽ quản vừa đi vừa về hơn bốn cây số xa không đơn thuần c h ẳ n g qua là đường mà là luyện tâm trí lộ đi là quyết tâm là đạo tâm là nghị lực thậm chí là t ỉ n h m ị n h nhưng phạm cương giả trên thân nhất định có được này chút tiềm chất liền giống với tây thiên thình kinh hồng trần quân quận lịch luyện tâm ta đói ta thể ra cực khổ tâm trí ta về sau mấy ngày diệp thần đều đợi trong nhà đối với ngoại giới chấn động hắn không để ý một lòng chỉ nghĩ bồi tiếp nữ nhi đồng thời âm thầm phân phó lâm thái nghe ngóng yến kinh tin tức võ minh tổng bộ trưởng lão phùng khoát hải nhìn xem màn hình máy tính bên trên tình cảnh mặt mũi tràn đầy run sợ giang bác s á t cũng bại cái này sao có thể giang bác s á t thực lực hắn là biết đến chính mình hoàn toàn không phải hắn đ ị c h thủ nhưng hôm nay vẫn như cũ bày ở diệp nam cùng trên tay chẳng phải là nói ngày đó tại gợn sóng trên sông diệp nam cùng nghĩ muốn giết hắn cũng là dễ dàng một người mặc võ minh chấp sự trang phục thanh niên cung kính nói sư phó các trưởng lao khác có ý tứ là vị này diệp nam cùng là một nhân tài nhất định phải vì ta võ minh sử dụng cho nên muốn muốn đem hắn thu nạp vào đến mà lại nói đến đây hắn lại là nói không được nữa mà lại cái gì phùng khoát hải sắc mặt tâm trầm thanh niên nhắm mắt nói các trưởng lao khác còn muốn nhường diệp nam cùng đảm nhiệm võ minh chức trưởng lão vị hắn lời còn chưa nói hết chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn trước mặt máy tính lập tức ứng tiếng màn á t thanh niên gấp vội vàng quỳ xuống đất không dám lại nói một câu hừ hừ diệp nam cùng giết sư đệ ta thù này không đội trời c h u n g thế mà còn muốn khiến cho hắn đảm nhiệm ta võ minh trường lão thuần túy là si tâm vào tường phùng k h á t hải giận quá mà cười mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n trọng yếu nhất chính là một khi nhường diệp nam cùng tiến vào võ minh một năm về sau thi đấu võ minh vị trí minh chủ chưa hẳn không có hắn một tịch vị trí mà võ minh minh chủ là một cái c h u y ê n kỳ sắc mặt biến nào mấy cái phùng khoát hải lạnh giọng hỏi cái người điên kia bây giờ ở nơi nào kiếm vô song ngày đó bị ta võ minh hai đại tông sư truy sát trọng thương lúc bị một cái lao đạo cứu đi sau này nghe nói hắn khiêng một cái quan tài tiến vào núi vỡ ư ơ n g về sau liền tung tích không rõ thanh niên đổ mồ hôi như mưa nói phùng k h á t hải sắc mặt có chút co lại xúc trong mắt tràn đầy kiếm kỵ kẻ này đơn giản vô pháp vô thiên làm việc cùng cái kia diệp nam cùng cũng là rất giống không ra tay thì thôi một khi ra tay liền là lôi đình thủ đoạn tiếp tục tìm cho ta đào sâu ba thức cũng phải cấp ta tìm tới đồng thời phái người thả ra tin tức liền nói diệp nam cung cũng là một vị cao thủ sử dụng kiếm hơn nữa còn muốn khiêu chiến kiếm đạo cao thủ nói đến đây phung khoát hải cười l ạ n h không thôi diệp nam cung ta rất chờ mong làm cái người điên hướng kia tìm tới ngươi thời điểm ngươi sẽ đến cỡ nào tuyệt vọng đúng rồi liêu tây tuyệt nghĩa đệ phạm niêu không phải là bị diệp nam cung rét rồi hả phái người thông trí hắn đồng thời nghĩ biện pháp liên hệ với giang bắc sát ta tin tưởng hai người này sẽ hợp lại đối phó diệp nam cung tốt ngày h phía ấ t là nắm n đ ô vị Vâng. kia không Diệp Nam cùng lợi hại Đại giận. ra, Nam nữa, Tam lửa cũng cùng được dẫn hơn nhưng gánh không được tam đại Tông n g thế Sư lửa giận. Vâng. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau manh manh tiểu ra hỏa này một mực lá hét muốn ra ngoài chơi diệp thần đành phải mang theo nàng ra cửa hai cha con tại trải qua thành tây một nhà cửa hàng đầu ngọn lúc lại không trùng hợp gặp hai người chính là tô âu vi cùng quyết thịnh lúc này tô âu vi gương mặt lạnh lùng với ai thiếu nàng tiền giống như đến mức quyết thịnh thì là cùng ở sau lưng nàng bao lớn bao nhỏ để không ít thứ vừa nhìn thấy bọn hắn cha con tô âu vi sở mặt lại diệp thần các ngươi tại sao lại ở chỗ này ba ba dẫn người ta đến mua bánh gà tổ tiểu gia hỏa hướng diệp thần trong ngực rụt rụt chu miệng nhỏ tức giận nói nàng còn nhớ rõ chính mình trước đó liền là ăn tô ấu vi mua đồ ăn vặt cái mông mới bị ba ba đánh một bàn tay manh manh ngươi hết sức thích ăn bánh gà tổ sao tô ấu vi trên mặt lanh ý hỏa hoán không ít nhìn về phía tiểu gia hỏa trong ánh mắt lóe lên một vệ đu hỏa tiểu gia hỏa có chút lưỡng lự n g n g đầu nhìn diệp thần nói ba ba tức giận đứa nhỏng đốc nếu là không thích ăn ngươi sẽ để cho ba ba mang người tới diệp thần vuốt vớt tóc của nàng một mặt dở khóc dở cười mấy người không có chú ý tới chính là đang nghe diệp thần cùng manh manh hai cái tên lúc tô ấu vi sau lưng quách thịnh trong mắt lóe lên một vệ không thể tin sau đó nhìn thật sâu cha con hai người liếp mắt tiểu di mời ngươi ăn có được hay không tô ấu vi theo quách thịnh trong tay tiếp nhận một hộp bánh gà tổ cười đưa cho tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa hư lạnh một tiếng người ta không có thèm ngươi ba ba sẽ mua cho ta ba ba có tiền tô ấu vi hơi n g ẩ n ra trong mắt xẹt qua một vệ tạm đạo đành phải coi như tôi diệp thần nhìn cũng không nhìn nàng l i ế mắt nam tiểu gia hỏa liền đi tới quầy hàng mua cho nàng hai hộp bánh gà tổ tiểu gia hỏa ôm bánh gà tô lúc đi ra giật nảy mình rất là vui vẻ diệp thần mang theo nàng liền phải trở về thủ tại cửa ra vào tô ấu vi bỗng nhiên hỏi một câu diệp thần ngươi nghe nói qua diệp nam cùng sao trước đó nàng nghe nói diệp nam cùng hiện thân giang bắc cùng giang b ắ c sát một trận chiến vì vậy thúc giục c á c h thịnh mở ra đi qua kết quả chờ chạy đến thời điểm phát hiện chiến đấu đã kết thúc mà diệp nam cùng cùng giang b ắ c sát sớm không thấy tăm hơi cái này khiến nàng đã khiếp sợ lại thất vọng khiếp sợ là diệp nam cùng vậy mà đánh bại giang bắc đệ nhất nhân giang bắt sát thậm chí là kém chút liền chém giết hắn thất vọng là hai người kết thúc quá nhanh để cho nàng một chuyến tay không mà lại triệt để mất đi diệp nam cùng tin tức chưa nghe nói qua diệp thần bước chân dừng lại tiếp theo lắc đầu không nữa phản ứng đến hắn tô hầu vi có chút thất vọng không nhịn được khoát tay á o ngươi cũng là thiên nam người liền các ngươi thiên nam thần thoại đều chưa nghe nói qua được rồi ngươi đi đi r ố t nát thật vô cùng đáng sợ ngươi loại người đời này đã định trước dạng này diệp thần không có không lại nói cái gì ôm lấy nữ nhi liền đi vào trong nhà nhìn hắn đi xa bóng lưng tô hầu vi nỗi lòng lưu động diệp thần a diệp thần nếu như ngươi là diệp nam cùng tốt biết bao nhiêu nếu như vậy nói không chừng tỉ tỉ của ta liền có hy vọng đi ra ha ha chẳng qua là có thể sao tô ấu vi lắc đầu quả thực là bị ý nghĩ này của mình cho giật này mình cái phế vật này liền diệp nam cùng đều chưa từng nghe qua làm sao lại là hắn hắn cùng diệp nam cùng so ra một cái là đầu con rệm một cái là một đầu chân long một mực không lên tiếng quách thịnh vô tình hay cố ý hỏi tô tiểu thư vừa rồi hai vị kia liền là đại tiểu thư trượng phu cùng nữ nhi quách thịnh ngươi hỏi cái này để làm gì tô ấu vi sắc mặt lạnh lẽo ta cảnh cáo ngươi không được động hắn nhóm hai cha con nếu như bọn hắn thiếu một cái lông tơ ta lột da của ngươi ra không tô tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều Ta l à một sao qua trong dám? Quách mắt m đầu lắc tục, chẳng thịnh liên là trong đôi mắt lại là đôi mảnh s ắ cái Không nghĩ có đến này mà vậy phế vật k bóng theo trước mắt hắn cực tốc lướt qua vương đại gia hơi ngần ra vội vàng đứng dậy dò xét bên ngoài lại là cái gì cũng không thấy cuối cùng l ầ m b ầ m vài câu liền trở về phòng gác cửa hắn không biết là một vện bóng đen thần không biết quỷ không hay đi vào cư xá tấm mắt tại một tòa nhà lầu cửa lớn đóng chặt khóa lại bồi hồi hắc ảnh thả người nhảy lên liền trực tiếp nhảy đến nhà lầu lầu ba sau đó hướng phía lầu ba một gia đình đi đến cách cửa sổ hắn thấy gia đình k i u bên trong không có chút nào ánh đèn hiển nhiên là đã ngủ rồi hắc ảnh c ư ờ i khẩy trên mặt b ộ c phát ra một cỗ nồng đậm sắc cơ nhị thiếu gia lo lắng là đúng ngươi cái phế vật này vậy mà thật không chết bất quá thì tính sao năm năm trước nhị thiếu gia bất quá là mời mấy cái người bình thường đối phói mà tôi bây giờ ng lại là không có vẫn tốt như vậy không chỉ ngươi muốn chết con gái của ngươi muốn chết cả nhà ngươi đều phải chết trong tay hắn thêm ra một sợi tóc cọng tóc cắm vào khóa cửa bên trong theo một hồi nhẹ vang lên hạ xuống khóa cửa bị mở ra hát ảnh lập tức nhảy lên đi vào thân hình rất là gọn gàng hoàn toàn không có phát ra nửa điểm tiếng động không biết vì cái gì hắn trong lòng luôn có cái dự cảm không tốt trong phòng có đen phía ngoài đèn đường rõ ràng mở ra có thể trong phòng lại là đưa tay không thấy được năm n g hắn theo bản năng đi phía trước bước ra một bước ba liên l a một bước này phản phất là xúc động cơ quan giống như trong phòng khách ánh đèn trong nháy mắt làm bừng sáng tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới hiện lộ ra khuôn mặt chính là quách thịnh chỉ bất quá hắn lúc này thân thể đột nhiên cứng đờ, tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy trên ghế s a lon thân ảnh ở nơi đó ngồi một thanh niên thanh niên đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn phản phất là đối với hắn đến mảy may không cảm thấy ngoài ý mớn không phải diệp thần là ai trong khoảnh khắc đó quách thịnh toàn thân lông tơ đều nổ tung tiểu từ này vậy mà không ngủ người tới được hơi trễ diệp thần nhìn thoáng qua treo trên tường khối cây trồng chỉ chén trà trên bàn cùng một gói thuốc là nói vì chờ ngươi ta chọn rút năm điếu thuốc quách thịnh t r ầ m rãi thu hồi trong lòng bối rối cười lạnh nói ngươi thật giống như đối với ta đến tuyệt không ngoài ý m u ố n nói thì nói như thế có thể khỏe mắt của hắn dư quan g lại là không ngừng đánh giá bố n phía nhìn một chút có hay không những người khác lại hoặc là cảnh sát bố k h ố n g loại hình ngoài ý muốn cái gì diệp thân lần nữa đốt một điếu thuốc thản nhiên nói vì giết ta vì hướng phía sau ngươi ông chủ có cái bàn giao ngươi nhất định phải tới lời này vừa nói ra quách thịnh trong lòng lo lắng càng ngày càng mãnh liệt đã ngươi biết ta muốn tới giết ngươi vậy ngươi vì cái gì không chạy ngược lại đang chờ ta chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi cái phế vật này chúng ta ngay ở chỗ này đến mức có thể không thể giết ta vậy thì phải xem bản lãnh của ngươi diệp thần uống một n g ụ m trà có chút không để ý muốn chết quách thịnh trong mắt sát cơ tăng vọt thân hình loại lên trong lúc đó liền xuất hiện tại diệp thần trước mặt đột nhiên đánh ra một trường hắn thấy chỉ cần mình một trường này đánh xuống diệp thần đầu liền sẽ giống dưa hấu một dạng nổ tung nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt n g n g kết bởi vì hắn phát hiện tay của mình tại khoảng cách diệp thần đầu không đến mười cm thời điểm bỗng nhiên không động được không riêng gì dùng tay không được liền liền cả người hắn đều không động đậy phản phất là bị thi triển định thân thuật quách thịnh con mắt t r ư ờ n g đến trọn t r i ệ k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ ngươi ngươi không thể nào là tên phế vật kia hắn không có như thế thực lực khủng bố ngươi ngươi đến cùng là ai chính mình thông mạch cảnh tu vi bị đối phương áp chế đến xích sao vậy mà không có lực phản kháng chút nào gặp được cao thủ hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ giờ khắc này hắn rốt cuộc biết chính mình lúc trước lo lắng là cái gì ta chính là diệp thần diệp thần chính là ta nói đến đây diệp thần đối hắn nổ một vòng h ó i mà dĩ nhiên k u ê n nói cho ngươi bọn hắn đều gọi ta diệp nam cuồng ông quách thịnh ra đầu đột nhiên sắp vỡ thất thanh k i n h h a i nói cái gì ngươi chính là diệp năng cuồng diệp năng cuồng đối với cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa đầu tiên là chém giết viên b ấ t phá sau đó lại cường thế bông xuống giang bắc d i ệ t tống ra thậm chí là đem giang b ắ c đệ nhất nhân giang bắc sắt đánh thành chó một người như vậy cho dù là nhị thiếu gia cũng muốn mời chào hắn nhưng mà bây giờ liền gần ngay trước mắt hơn nữa còn là năm năm trước tên phế vật kia hắn thế mà đ ố i một cái võ đạo tông sư ra tay khiếp sợ hoảng hốt không thể tin nghĩ tới đây q u á c h thịnh tâm triệt để chìm xuống giới cố giả bộ chấn định nói diệp thần ngươi nếu có được thân thủ như vậy vì sao không thần phục tại ta tô ra thần phục với nhị thiếu gia chỉ cần ngươi thả ta ta trở về nhất định tại nhị thiếu gia trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu tin tưởng hắn xứng s a o hắn lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần cắt ngang tô đ à o năm đó đối ta một nhà hành động ta nhớ tin tưởng ta sẽ gặp hắn rất nhanh diệp thần cười ha ha giương mắt nhìn về phía q u á c h thịnh trong mắt đều là trào phúng bất quá trước lúc này ta phải tiến hắn một món lễ vợi ngươi ngươi muốn làm gì quách thịnh vẻ mặt hoảng hốt diệp thần đ ừ n g g i ế t ta chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều có thể nói cho ngươi ta thậm chí là có khả năng thần phục với ngươi làm chó của ngươi tuyệt đối đ ừ n g g i ế t ta yên tâm đi ta không sẽ giết ngươi diệp thần một trường đặt tại trên đầu của hắn thi triển ma niệm phân thần thuật thản như nói n hiện tại nhìn xem con mắt của ta quách thịnh theo bản năng nhìn sang chỉ thấy diệp thần trong đôi mắt lóe lên một sợi ánh đen giống như là một cái không giới hạn hát động thâm thúy tà dị dần, dần cả người hắn kịch liệt r u lên rất là đờ đẫn kêu một tiếng chủ nhân người nào phái ngươi tới diệp thần hỏi quách thịnh biểu lộ cứng đ ở là tô ra nhị thiếu gia tô đảo hắn biết ta không chết không nhị thiếu gia để cho ta tới nhìn ngươi một chút nữ nhi còn bao lâu chết diệp thần hỏi lần nữa tô ấu vi tới thiên nam mục đích là cái gì có biết hay không ngươi muốn tới giết ta nhị tiểu thư tới thiên nam nghĩ muốn mời chào ngươi mượn nhờ lực lượng của ngươi cứu ra đại tiểu thư nàng không biết ta muốn tới giết n g ư ơ i hơn nữa còn cảnh cáo ta không được nhúc nhích các ngươi ngay vậy diệp thần trên mặt lanh ý hỏa hoãn một điểm lại hỏi vũ hàm bị các ngươi nấp ở chỗ nào không biết chuyện này chỉ có nhị thiếu gia tự mình biết nhưng phạm là tham dự người đều bị hắn giết q u á c thịnh nói tô đ à o tại sao phải đem vũ hàm giấu đi bởi vì có cái đại nhân vật coi trọng nhị tiểu thư nhị thiếu gia vì lịnh n ọ nàng quyết định đem nhị tiểu thư gả cho vị đại nhân vật kia thời gian liền tại sau một tháng ẩm diệp thần chén trà trong tay ứng tiếng màn át trên mặt đều là s ắ c ý vị đại nhân vật kia là ai không biết ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn chỉ biết là hắn có người đại diện một mực tại cùng nhị thiếu gia tiếp xúc vị kia người đại diện tên gọi là gì không biết chỉ biết là họ bạch sau đó diệp thần lại hỏi rất nhiều vấn đề lấy được kết quả đều không phải là rất hài lòng mắt thấy thật sự là hỏi không ra cái gì về sau lần nữa ngồi xuống nhìn xem quách thịnh nói ngươi tiếp tục trở lại tô ấu vi bên người trang làm không có cái gì phát sinh ngươi đêm nay cũng không chờ trở lại tô ra về sau ngươi biết nên trả lời thế nào lại nghĩ biện pháp dò nghe vũ hàm bị nhốt ở đâu thuận tiện rõ xét một thoáng vị đại nhân vật kia cùng hắn người đại diện thân phận có bất cứ tin tức gì lập tức thông chi ta tuân mệnh quách thịnh nhẹ gật đầu vô thanh vô tức liền rời đi diệp thần đưa mắt nhìn hắn rời đi lẩm bẩm nói tô đạo thỏa thích hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian một khi nhường ta biết vũ hàm ở nơi nào về sau là tử kỷ của ngươi lúc này điện thoại văng lên la cố ánh oanh đánh tới mở miệng câu đầu tiên liền là diệp đại sư không xong xảy ra chuyện lớn chương một trăm bốn mươi bảy võ đạo giới chấn động nghe được c ố h á n h ánh thất kinh thanh âm diệp thần trầm giọng nói chậm một chút nói đã xảy ra chuyện gì cương vừa nhận được tin tức liêu tây tuyệt giang bắc sát yên t ĩ n h đông ngạo ba vị võ đạo tông sư đã chính thức hướng võ minh đưa ra xin hướng hướng ngài phát ra khiêu chiến mà mà lại võ minh đã đồng ý c ố h á n h ánh khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không lưu loát thực sự là chuyện này quá mức dọn người nàng vốn cho rằng diệp thần đang nghe về sau cố bánh đánh o theo bản năng kinh hô một tiếng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm diệp thần ngươi đừng xúc động có được hay không ta biết ngươi rất lợi hại nhưng lần này là tam đại tôn sư có lẽ là xúc động vượt quá giới hạn nàng gọi thẳng diệp thần tên diệp thần vừa muốn nói cúp h thời điểm, chẳng nghe trong điện thoại thanh u truyền y ệ điện n trong đến tử điểm, i âm, cố lao ra d điện thoại hướng trong phòng nhìn thoáng qua phụ mẫu cùng nữ nhi bị hắn thi triển mê man thuật lúc này hô hấp rất là đều đều không có chút nào phát giác được bên ngoài phát sinh hết thảy phân phó hoàng tuyển lão tổ chiếu khán tốt phụ mẫu về sau hắn đóng cửa lại liền hướng phía cố ra tiến đến nửa giờ sau diệp thần đến cố ra phát hiện ngoại trừ cố lao ra từ củng cố vánh đánh bên ngoài trên ghế xa lon còn ngồi một cái thân mặc quân trang nam tử trung niên tướng mạo kiên nghị b ũ quan bên trên cùng lao gia tử giống nhau đến mấy phần vai có hai đòn khiêm tứ tinh rõ ràng là quân hàm đại tá chức vị này trong quân đội hoặc là đăng sư cấp bậc hoặc là phó quân t r ư ở n g cấp bậc tựa hồ là đã nhận ra hắn nghĩ hoặc lao gia tử giới thiệu nói diệp đại sư vị này là ta gia l á o hai cố quân vĩ trước mắt tại đông nam quân khu nhậm trước cố quân vĩ ngồi bất động chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu xem như biểu thị tình ý lãnh đạo diệp thần cũng không thèm để ý sau khi ngồi xuống nhìn về phía lao g a tử nói không biết lao g a tử tìm ta có chuyện gì diệp đại sư, giang liêu tây tuyệt hợp lại muốn đối phó của ngài sự tình tin tưởng ngài đã biết không biết ngài thấy thế nào lão gia tử trầm giọng nói diệp thần khen h ư mày cho dù thế gian đều là địch lại như thế nào lão gia tử nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra một câu nói như vậy một bên cố quân vĩ nhìn thẳng diệp thần tầm mắt bức người diệp đại sư ta khuyên ngươi tốt nhất là không phải tiếp nhận bọn hắn ba vị khiêu chiến nếu như ngươi khăng khăng phải tiếp nhận ta đây hy vọng ngươi đừng dùng cố ra danh nghĩa bởi vì ta cố ra lội không nổi lần này vũng nước đục à n g thêm chịu không được tam đại tông sư lựa g ậ n diệp thần hai mắt hiếp lại xem như hiểu rõ c ố quân vi tại sao lại trong đêm trở về nói trắng ra là chính là không tin chính mình cho nên muốn muốn cùng hắn diệp thần phân rõ giới hạn hắn không khỏi không để lại dấu vết nhìn thoáng qua trước mặt cố lao gia tử đã thấy lao gia tử mặt lộ vẻ xấu hổ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nói cách khác các ngươi hôm nay sở dĩ tới tìm ta là muốn cùng ta phân rõ giới hạn diệp t h ầ n t h ẳ n n h i ê nói n lao gia tử giật giật bờ môi đang muốn nói chuyện thời khắc c ố quân vi nghiêm mặt nói ngươi có khả năng hiểu như vậy ta hiểu được trận chiến này ta tiếp nhận phiến phức cố ra thay ta truyền đạt một thoáng từ nay về sau cố gia cùng ta diệp thần lại không có nửa điểm quan hệ diệp thần nhẹ gật đầu đứng dậy hướng phía cổng đi đến cố l a o gia tử cùng cố oanh oanh biến sắc theo bản năng nghĩ muốn đuổi k ị p đi cố quân vĩ nói cha oanh oánh các ngươi ngồi xuống l a o gia tử thở dài quay đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn lão nhị ngươi vừa rồi lời kia có phải hay không nói quá mức rồi liên quan đến ta cố gia sinh tử tồn vong cho dù là qua thì thế nào cố quân vĩ lắc đầu nhìn xem diệp thần đi xa hướng đi nói cái này diệp đại sư đầu tiên là chém giết viên bứt phá phía sau lại hạ gục giang bát sát không thể phủ nhận là một nhân tài có thể cái kia dù sao cũng là đơn đả độc đấu nếu như gặp được vị tổng sư kia hợp lại thua không nghi ngờ năm đó hàn cầm hồ không phải cũng từng lấy một đi ba nói không chừng diệp đại sư liền là người tiếp theo hàn cầm hồ đâu lão r a từ thăm t h ẳ m thở dài nâng lên hàn cầm hồ ba chữ cố quân vĩ sắc mặt h ư n g tụ tầm mắt mơ hồ có một tia cùng nhật thế nhưng toàn bộ hoa quốc chỉ có một cái hàn tư lệnh a cha ngươi sẽ hối hận cố hánh ánh tự giác t ẹ n trong lòng tại diệt thần dậm chân nhịn không được mắng trả lại t ế n kinh quân đội tổng bộ một đường trang lão giả sau khi cúp điện thoại trên mặt lóe lên một vệ khiếp sợ cùng tức giận sau đó quay người đối bên cạnh âu phục thanh niên nói khiếu tiên h ngươi cầm lấy ta hủy dụ tự mình đi một chuyến thiên nam phải tất yếu nhường vị kia họ diệp người trẻ tuổi gia nhập ta thần cơ doanh nếu như tam đại t ô n g sư không phải muốn xuất thủ giết chết bất luận tội nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tại hắn trước mặt để đó một phần văn kiện phía trên có thật to ba chữ thần cơ doanh tổng huấn luyện viên thủ trưởng ba cái cùng một chỗ giết âu phục thanh niên sờ lên vụ sáng lên đầu chọc đường trang lão giả sắc mặt nghiêm nghị võ minh những năm này bắt đầu phiêu là thời điểm dùng thủ đoạn thiết huyết chấn nhiếp một phen có thể là thủ trưởng ta sẽ không giết người a âu phục thanh niên một mặt khó xử sau đó chất p h á t cười một tiếng nếu không nhường ta trực tiếp đi võ minh tổng bộ một chuyến tìm tư không ngạo tên kia đánh một trận đem hắn đánh ngã hắn liên p h ụ ngươi sợ sợ không phải là đối thủ của hắn đường trang lão giả lắc đầu còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm ngoài cửa đi tới một vị mặc quân trang nam tử đối phương tại lão giả bên cạnh thấp giọng nói vài câu tôi ngươi không cần đi họ diệp người trẻ tuổi đã tiếp nhận k ê u chiến đường trang láo giả yên lặng mấy giây có chút chán nản nói xong liền đem trên bàn giấy bổ nhiệm v ứ t vào thùng rác bên trong vậy hắn chết chắc âu phục thanh niên lắc đầu nói cùng lúc đó vừa mới bình tĩnh không bao lâu hoa quốc võ đạo giới lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn cái gì tam đại tông sư hợp lại khiêu chiến diệp nam cùng không sai diệp nam cùng đến giang bắc d i ệ t tống g i a trong lúc đó giết liêu tây tuyệt nghĩa đệ phạm nghiêu sau đó lại làm lấy giang bắc s á t mặt giết hắn nhạc phụ tống g ã si diệp nam cùng quá độc c đi làm sao đi tới chỗ nào liền giết ở đâu đầu tiên là giết sạch người ta viên bất phá hai cái đồ đệ hiện tại lại giết liêu tây tuyệt nghĩa đệ cùng giang b ắ c sát nhạc phụ n à y mẹ nó hẳn là đổi tên gọi lá sát thần lá sát tinh trọng yếu nhất chính là diệp nam cùng tiếp nhận hắn đ i ê n rồi đi đây chính là ba lớn võ đạo tông sư à hắn thật sự coi chính mình có thể chém giết viên bất phá hạ gục giang b ắ c sát liền có được dùng đánh ba thực lực không phải bình thường cùng a nam cùng nam cùng nếu là không cùng còn có thể gọi nam cùng sao đáng tiếc sau trận chiến này nam cùng sẽ theo nam đồ tiêu tán ở trong dòng sông thời gian theo lý thuyết diệp nam cùng đành phải nhất liêu tây tuyệt cùng giang bắt sát ta quan yên tính đông n g o truyệt gì bởi vì hắn n g o à còn nữa chỉ sợ cũng là diệp nam cùng quật khởi mạnh mẽ uy hiếp đến bọn hắn cho nên mới hợp lại khiêu chiến ta hiện tại chờ mong bọn hắn chiến đấu thời gian cùng địa điểm lần trước liền bỏ qua lần này cũng không thể bỏ lỡ nữa đang lúc vô số người chấn động theo thời điểm ở vào lâm thành tần khách sạn tô ấu vi lại là kích động không thôi diệp nam cùng ta tô ấu vi quả nhiên không nhìn là ngươi ngươi lại n h ì n không được tịch n ì n h ta lần này thế mà dùng đánh ba chỉ bằng vào điểm này ngươi đã làm cho ta tô ấu vi coi trọng ngươi lần này ta nói cái gì cũng phải tìm đến ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng hình dạng thế nào tô ấu vi kích động đến trên giường nhảy tới nhảy lui tỉnh táo lại về sau đông nhiên là một cái quyết định muốn chưa đến thời điểm nhường diệp thần tên phế vật kia cùng một chỗ đi cùng vừa vặn nhường cái phế vật này mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi mạnh mẽ nếu như vậy có thể hắn đối tỉ tỉ của ta đừng hy vọng nữa nha chương một trăm bốn mươi tám ba ngày sau núi quyết định đêm đó sau khi về đến nhà diệp thần n u ố t vào một hạt thiên linh đan liền bắt đầu tu luyện từ khi tại miêu trại đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ về sau tu vi một mực vô phương trên phạm vi lớn t ă n g tiến xét đến cùng còn là linh khí không đủ đan liền là người tu chân chữ khí thiên quan tựa như là một mụm mặt nước theo tu vi mỗi một lần đột phá v ạ c nước sẽ bị lớn mong muốn chứa đầy nước v ạ c liền cần càng nhiều nước chờ đến tụ linh cảnh đ ỉ n h phong về sau liền phải lấy tay chuẩn bị trúc cơ sự tình cái gọi là trúc cơ chính là vì về sau tu luyện đánh xuống cơ sở đánh xuống đạo cơ chẳng qua là trúc cơ cần một chỗ điệu mạch địa mạch phẩm cấp càng cao trúc cơ đẳng cấp cũng là càng cao diệp t h â n ngồi xếp bằng ánh mắt lấp lánh không ngừng tu chân d ư ớ i trúc cơ lại phân địa sát trúc cơ thiên cương trúc cơ tuyệt phẩm trúc cơ trong đó tuyệt phẩm trúc cơ lại gọi cựu truyền đạo cơ trăm vạn năm khó gặp một lần ta trước đó là thiên cương trúc cơ vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một chỗ thiên cương đ ị a mạch bây giờ t r ú c cơ lại đi đâu tìm tìm thiên cương đ ị a mạch thôi thôi đi một bước xem một bước đi lắc đầu diệp thần bắt đầu luyện hóa trong cơ thể thiên linh đan chính thức tiến nhập trạng thái tu luyện một đêm không có chuyện gì đặc biệt sáng sớm hôm sau lâm thái thật sớm liền đem lái xe đến cửa tiểu khu diệp thần chạy tới về sau hắn trước tiên nói tôn chủ ngài thật đáp ứng muốn cùng tam đại tông sư quyết chiến không sai bất quá ngươi là làm sao mà biết được diệp thần nhìn hắn một cái thản nhiên nói lâm thái đang chát cười một tiếng trước kia ta cũng không biết bất quá hôm nay trời chưa sáng thời điểm liền nghe nói thiên nam tất cả hào phú đều tuyên bố cùng ngài đoạn tuyệt quan hệ ta sau khi nghe ngóng mới biết được là bởi vì chuyện này thiên nam hết thể hào phú tuyên bố cùng ta đoạn tuyệt quan hệ diệp t h ầ n nhữ mày lập tức bật cười xem ra những người này cũng không coi trọng chính mình a lâm thái mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m trước kia bọn hắn đáp ứng muốn bơm tiền đến công ty của ngài hiện tại cũng đổi ý ta gọi điện thoại tới bọn hắn đều không tiếp thử một đám phản đồ vậy sao ngươi không phản bội ta diệp thân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn trên thực tế đối với những người này phản ứng hắn tuyệt không ngoài ý、muốn. duy nhất ngoài ý muốn chính là lâm thái thế mà còn chuyên môn chạy tới nói với chính mình chuyện này phù phù lâm thái nghe vậy biến sắc t ầ n g t ầ n g quỳ trên mặt đất ta lâm thái mặc dù không phải người tốt lành gì có thể tối thiểu nhất cũng biết có ơn tất báo tôn chủ đối ta từng có ơn cứu mạng ta như thế nào lại làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình ngày đó tại tụ phúc trang tống siêu ra vẻ đầu bếp tiến vào đến báo thủ thời điểm then chốt nếu như không phải diệp thần ra tay hắn lâm thái có trên mộ chỉ sợ đều có cao một triệu ngươi rất không tệ diệp thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của hắn cười nói yên tâm đi ngươi sẽ làm chính mình cái này quyết định mà kiêu n g o đ lâm, nào nào? Lâm, lâm thái dừng một chút lần nữa giới thiệu nói ngọc long tuyết sơn là bắc bán cầu tiếp cận nhất xích đạo một toàn núi tuyết lâu dài tích tuyết có được một mươi ba tòa núi tuyết kéo dài không dứt tựa như từng đầu cự long bay lên vì vậy gọi ngọc long tuyết sơn diệp thần đầu tiên là sướng sở lập tức kinh ngạc bật cười chính mình đầu tiên là tại trên sông chém giết viên bất phá sau đó lại tại trên hồ hạ gục giang bắc sát rõ ràng tam đại tông sư dùng làm thực lực của mình tại trên nước có thể phát huy đến cực hạn cho nên lần này đổi thành núi tuyết núi tuyết nha quanh năm tích tuyết nhiệt độ khá thấp người thường sinh tồn đều khó khăn càng đừng đề cập chiến đấu bởi vậy tam đại tông sư mong muốn tiêu hao chính mình áp chế chính mình gặp hắn không nói lời nào lâm thái thận trọng hỏi Tôn cùng h chiếm nghi không thoáng Không hắn cho mình không thơi. thân lạnh chỉ cho thất ủ của Tam Tông tiện một trọng, tuyết tuyết tuyển một trông tuyệt, trong lòng cười lạnh liên tục, Tam、đại、Tông địa quan sai muốn điểm. muốn Đại đổi đi, Đại để nói ngươi, ngài núi liền núi cái nơi Diệp cười liên ngươi nếu bọn cũng dung lòng lần này Sư Sư, sợ rõ là là là cự các c vọng.、Cùng、lúc đó theo quyết chiến thời gian cùng địa điểm bàn bố hoa quốc võ đạo giới lần nữa vì đó chấn động lên không ít người d ồ n d ậ p kinh ngạc tại tam đại tông sư tại sao lại lựa chọn một chỗ như vậy chỉ có một bộ phận người hữu tâm mới nhìn ra tam đại tông sư gian trá cùng xảo quyệt bọn hắn vốn cho rằng diệp nam cùng sẽ muốn cầu sửa đổi quyết chiến địa điểm ai có thể nghĩ đến diệp nam cùng lại là không có động t í n h gì tựa như là không biết một dạng nay càng ngày càng nhường không ít người không coi trọng diệp thần dù sao lấy một địch ba thì cũng thôi đi còn tại núi tuyết dạng này ác liệt địa phương dù là như thế vẫn như cũ có rất nhiều người dồn dập mua xong đi ngọc lòng tuyết sơn vé xe thậm chí tin tức mới vừa ra tới liền không kịp chờ đợi xuất phát tất cả mọi người sắn tay á o lên âm thầm chờ mong ba ngày sau một trận chiến bởi vì này một trận chiến là đủ cải biến hoa quốc lâu đến trăm năm đến nay các h c ụ đối với ngoại giới phản ứng diệp thần lại là không dành để ý nghĩ đến ngược lại khoảng cách quyết chiến còn có hai ba ngày cũng không đội mỗi ngày đều là mang theo nữ nhi đi ra ngoài chơi b u ồ n địch thỉnh thoảng đi công ty một chuyến thông qua cái kia đạo linh khí hạt giống hắn cảm ứ n g được dương thiên lúc này đã đi ra hơn một trăm dặm trong vòng một ngày đi ra hơn một trăm dặm cái tốc độ này không tính chậm quyết chiến ngày vào đêm đó diệp thần đang dậy manh manh vẽ tranh phụ mẫu thật sớm ngủ thiết đi ngoài phòng lại là tới một cái khách không n g i mà đến chính là tô ấu vi tô ấu vi đứng tại cửa ra vào cũng không tiến vào mà là nhìn xem diệp thần nói ngươi đi ra một thoáng có việc muốn nói với ngươi có lời cứ nói không cần che che giấu giấu diệp thần nhữ nhữ mày ngồi không n ú p đ í c h tuy nói quách thịnh không phải nàng phái tới giết chính mình bất quá diệp thần chính mình cái này cô em vợ không có nửa phần hào cảm tô ấu vi do dự một chút vẫn là vào nhà nhìn một chút manh manh mà không thay đổi nói ngày mai ngươi có thời gian hay không theo ta đi ra ngoài một chuyến đi nơi nào diệp thần nói tô ấu vi ngạo nghễ hất c ầ m lên nói dẫn ngươi đi chứng kiến một cái kỳ tích cái này kỳ tích là đủ phá vỡ ngươi tất cả thế giới quan nhân sinh quan sẽ để cho ngươi chân chính ý thức được chính mình rất rắp r ư ỡ i đi tốt không tiễn diệp t h ầ n thản n h i ê nói n ngay vậy tô hấu vi lập tức một hồi chán nản căm tức nhìn hắn nói ngày mai sẽ có bốn cái đương thời cao thủ quyết chiến ngươi không phải muốn cứu tỉ tỉ của ta sao chỉ bằng ngươi một cái tay trói gà không chặt phế vật làm sao đi cứu vừa vặn ta có thời gian có thể dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút bốn đại cao thủ quyết chiến diệp thần đầu tiên là s ư ơ n g sở trên mặt biểu lộ quái dị vô cùng thật tình không biết hắn cái biểu tình này theo tô hấu vi là không tin nàng không khỏi cười lạnh nói diệp thần ta biết ngươi không tin bất quá khuyên ngươi một câu cái thế giới này có rất nhiều tồn tại vượt qua tưởng tượng của ngươi đừng đem sự r ố t nát của mình xem như thông minh ngươi biết cái gì là cổ võ g i ả sao ngươi biết cái gì là võ đạo tông sư sao đây đều là áp đảo như ngươi loại này người bình thường phía trên cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa có đi hay là không đi diệp thần không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống vậy thì tốt buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi tô â u vi vứt xuống câu nói này liền rời đi tâm tình của nàng rất tốt phản phất là thấy được diệp thần tại kiến thức đến tông sư cuộc chiến về sau trên mặt đặc sắc biểu lộ cùng với tự ti sụp đổ b ạ c h miêu trại bóng đêm t r ọ n g người toàn thân áo trắng tiêu nhã lẳng lặng đứng ở a o hoa sen bên cạnh đôi mắt đẹp si ngốc nhìn xem bên trong cá con ở sau lưng nàng đứng đấy một vị trống quải trượng cụt một tay l á o hầu không biết qua bao lâu tiêu nhã thăm thẳm lên tiếng nói mộ mộ sư tôn gặp khó ta không thể không đi nếu như lần này ta về không được miêu trại liền nhờ vào ngươi ni ni đáng ra không cụt một tay l á o h u nghe vậy hít sâu một hơi mặt mũi dàn u a phía trên hiện ra một vệ tắm trát không có gì có đáng giá hay không đến có một số việc dù sao vẫn cần đi làm Có v đợi đợi xanh xanh đang lúc nàng dự định nhồn một bên quách thịnh trở lấy chính mình đi thúc giục thời điểm diệp thân ôm manh manh từ trong tiểu khu đi ra thấy cảnh này tô âu vi chỉ cảm giác mình phổi đều sắp bị tức nổ tung nàng bước nhanh đi tới âm thanh lạnh lùng nói chúng ta lần này là đi xa nhà ai bảo ngươi mang lên manh manh thế mà còn mang theo một con chó diệp thần ngươi có phải bị bệnh hay không không ta liền muốn cùng ba b à cùng một chỗ không đợi diệp thần nói chuyện trong ngực hắn tiểu gia hỏa vội vàng đem đầu lắc thành chống lúc lắc tô hấu vi không đành lòng quát lớn tiểu gia hỏa đành phải nắm lửa giận toàn bộ rơi tại diệp thần trên thân ngươi có nghĩ tới hay không vạn một xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ diệp thần t h ả n n h i ê nói n không có việc gì nói xong lời này hắn ôm tiểu gia hỏa liền chui vào trước kia mạ dợ dạ ti tô hấu vi đành phải trừng mắt liếc hắn một cái ngồi vào tay lái phụ lạnh lùng đối q u á c thịnh nói lai xe q u á c thịnh nhẹ gật đầu. khu động lấy xe trực tiếp lên cao tốc hướng kiềm nam phương hướng mở đi ra tiểu gia hỏa ngồi tại diệp thần bên cạnh đem hoàng t u y ề n lao tổ ném qua một bên về sau làm l ú g nói ba ba ta muốn chơi trò chơi diệp thần đưa di động đưa cho nàng ngồi ở phía trước tô ấu vi lúc này quay đầu lại nói manh manh mười bốn tuổi ngươi liền để nàng chơi điện thoại ngươi muốn cho nàng về sau đeo kính sao không phải ngươi cái này ba ba làm kiểu gì ngươi người này thật đáng ghét n h a người ta chơi trò chơi với ngươi không quan hệ đi tiểu gia hỏa lướp mắt túi đầu đánh lên trò chơi diệp thần nói có ta ở đây nàng sẽ không đến cận thị liền là được ta cũng có thể giúp nàng chữa cho tốt tô ấu vi cười ha h a mặt mũi tràn đầy khinh thường liên n g ư ơ i một cái phế vật có thể trị cận thị diệp thần cũng không thèm để ý nàng ý kiến gì chính mình xuất ra khói liền m u ố n rút tô ấu vi vội vàng quát lớn không cho phép hút thuốc ngươi muốn cho manh manh cùng chúng ta hút người xỉ c ổ t ạ n khói sao diệp thần nhữ nhữ mày có chút hối hận cùng với nàng cùng đi ngọc lòng tuyết sơn do dự một chút vẫn là đem khói trang trở về dứt khoát nhắm mắt lại cái gì cũng không làm cũng không nựa phản ứng nàng tô ấu vi còn tưởng rằng hắn yếu thế khoe miệ phát ra một nụ cười đặc ý nói thừa dịp còn chưa tới ngọc Long tuyết sơn. ta trước cho ngươi gõ mấy cái cảnh báo đến lúc đó sẽ có cao thủ quyết chiến ngươi đến về sau không cho phép nói lung tung càng không nên chạy loạn chỉ cần thật chặt đi theo ta là được rồi bằng không xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả diệp thần giống như là không nghe thấy giống như thế này nàng đành phải cố nén tức giận đem đầu phía tới thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin bình tĩnh như vậy một lát nữa đợi kiến thức đến tông sư giao thủ về sau ngươi sẽ phát hiện mình cách làm kiêu ngạo tự tin bình tĩnh đều sẽ bị oanh kích đến một tia không dư thừa nàng không biết là xe kiệu hàng sau con chó kia tầm mắt một mực dừng lại ở trên người nàng khi nhìn đến tô ấu vi sau hoàng tuyền lao tổ chỉ cảm giác mình mùa xuân lại đến quách thịnh lái xe rất nhanh tăng thêm chụp ảnh quan hệ trên đường đi không có gặp được cảnh sát giao thông đón xe hơn hai giờ về sau xe thành công tại cam h ồ u ngừng lại cam hồ là ngọc long tuyết sơn phía đông một cái bãi cỏ ngoại ô tổng độ dài bốn cây số tầm mắt khoáng đạn hoàn toàn có thể thấy xa xa tuyết trắng mê n h mang vừa mới đi vào bãi cỏ ngoại ô trên trời mặc dù vẫn như c ũ phơi nắng có thể nhiệt độ chợ h ạ diệp thần liền phát hiện bãi cỏ ngoại ô phía trên tụ tập không ít người cùng xe có nam có nữ phần lớn người khoác áo đông khăn q u ả n cổ xuống xe tô âu vi quay đầu nhìn diệp thân liếc mắt đẩy cửa xe ra theo trong cốc sau lấy r a kháng l ệ n h quần áo đem chính mình bao bọc đến nghiêm nghiêm thật thật chờ đến hai cha con sau khi xuống xe ánh mắt của nàng dừng lại tại manh manh đơn bạc trên thân khuôn mặt lập tức chầm xuống thật không biết ngươi là thế nào làm ba ba tới chỗ như thế trả lại manh manh ăn mặc ít như vậy ngươi là muốn chết có nàng sao nói xong nàng đem trên người mình áo đông lại thời ra manh manh tiểu di quần áo cho ngươi mặc đừng bị cảm không, muốn, người ta không lạnh tiểu ra hỏa lắc đầu trên thực tế nàng chỉ mặc một kiện ngắn tay tại đây loại trời băng đất tuyết bên trong quả thực so sánh khác thường b ấ tôi quá tiểu xuyên luyện thường thần gia hỏa đan chế h dược, ăn diệp thần luyện chế đan dược, mặc dù mặc k n luyện, thân g có chất đạp ạ vào tu luyện, bất quá tố chất thân thể quá l há lại người thường có thể、so、sánh.、Cho、manh manh mặc vào đi. thể Tô Cho có mặc so vào ấu vi đem áo đông ném cho diệp thần mình ngược lại là lạnh đến thẳng xoa tay không cần ngươi xuyên đi diệp thần lại đem áo đông trả lại cho nàng dẫn đến t ô ấu vi đang muốn mắng lên thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo kinh hỷ thanh âm vi vi t ô ấu vi nhìn lại chỉ thấy sau lưng đi tới ba cái người mặc đông vải phục thanh niên nam nữ dẫn đầu là một vị cô gái tóc dài t r ư ớ ngực khoác lên một cái khăn quàng màu đen một khuôn mặt tươi cởi mà đông lạnh đến đỏ bừng một chút ở sau lưng nàng đi theo hai cái thanh niên diêu diêu các ngươi làm sao cũng tới nhìn ngươi tới tô ấ u vi lập tức nhiều mây truyền tinh bước nhanh tới lưu i diệu nói tựa hồ là đã nhận ra diệp thần n g h i hoặc một bên quách thịnh đi tới hạ giọng nói chủ nhân vị tiên là kim lăng diêu ra diêu ngọc diêu ra lại là tô gia phụ thuộc diêu tiểu thư trước kia tại yến kinh đọc sách thời điểm vừa vặn cùng nhị tiểu thư là k h u y ê mật cho nên quan hệ của hai người tương đối quen diệp thần giật mình lúc này diêu ngọc đám người chú ý tới diệp thần không khỏi hỏi vi vi đây là ai nhà một người bạn mà thôi tô âu vi sắc mặt mất tự nhiên nói diễm ngọc cũng không có phát hiện dị thường của nàng hướng phía diệp thần mỉm cười ngươi tốt ta gọi diễm ngọc là vi vi hảo bằng h ư u diệp thần diệp t h ầ n thản n h i ê nói n nếu diêu ra là tô gia phụ thuộc ngày sau tất nhiên là kẻ địch hắn không cần thiết cho cái gì vẻ mặt hắn thái độ lãnh đạo làm cho tô ấu vi có chút khó chịu nhất là diêu ngọc sau lưng hai vị thanh niên nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy bất thiện khá lắm giá đỡ thật lớn nha bất quá tại chú ý tới diệp thần cùng manh manh chỉ mặc một kiện ngắn tay về sau trong đó một vị thanh niên nhịn không được lạnh bật cười vị này diệp h u n h đệ thân thể rất tốt nghe được hắn trong lời nói miệng mai tô ấu vi vẻ mặt khó coi không thôi cảm thấy không nên mang diệp thần tới được rồi thái vinh diêu ngọc nhữ nhữ mày nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần về sau không nữa phản ứng nàng là cái người cao ngạo sở dĩ cùng diệp thần trao hỏi thuần túy là xem ở tô ấu vi trên mặt mũi nếu diệp thần không linh tỉnh nàng cũng sẽ không tự mình đa tỉnh đúng rồi diêu diêu các ngươi cũng là đến xem tam đại tông sư cùng diệp nam cùng quyết chiến tô ấu vi cố ý đ ổ i chủ để hỏi diêu ngọc nhẹ gật đầu ừ n vừa nghe đến tin tức về sau chúng ta liền ngựa không ngừng vó chạy tới kỳ thật nàng có câu nói không nói ra cái kia chính là chủ nhà họ diêu để cho nàng thuận tiện kết bạn một thoáng hiện trường anh hùng hào kiệt nếu như diệp nam cùng có thể có thể thắng lợi tốt nhất nghĩ biện pháp định nọt cái này người hiện tại tam đại tông sư cùng diệp nam cùng cũng còn không có xuất hiện cũng không biết quyết chiến trường nào thì bắt đầu tô â u vi không hưng lắm đánh giá b ố n phía đang nói thời điểm mấy người đỉnh đầu đ ố n g nhiên thổi qua một bóng người tốc độ cực nhanh đ ả o mắt liền cướp đến nơi xa thấy cảnh này tất cả mọi người ngây dại vừa rồi đó là bày sao không biết là người nào phản ứng lại lập tức vô cùng kích động mà nói cái kia đó là liêu tây tuyệt nghĩ không ra hắn thế mà là cái thứ nhất chạy đến